trở về trang sách tứ đại huyễn thú hiện hiện quanh người sau đó cùng nhau chui vào cỡ lão này hiện ra kim mang trên lưới lao bầu trời trở nên càng thêm âm trầm mây đen bên trên ẩn ẩn biến thành hình vòng xoáy nhưng cớ là không có xuất đao mà chính là nhìn lấy viên này địa bạo thiên tinh nói đùa hắn thời gian dài như vậy thu thập hòn đảo hợp tại một khối sắp có một cái tiểu hình quốc gia diện tích hiện tại toàn bộ bao vây lại chăm chú hợp thực trừ phi hắn là dâu trắng không phải vậy lời nói không có khả năng trong nháy mắt phá đi cãi đủ là lực lượng đại máu còn dày hơn bạo phát không thể khinh thường Nhưng hắn AOE vẫn là kém chút. Về phần dùng Hoàng Long, hoàn toàn là vì lấy phòng ngự vạn nhất. Vạn nhất hắn toàn bộ liền từ nơi này, Địa Bạo Thiên Tinh bên trong tuân ra đến đây. Lúc này cỡ lão liền có thể chặt nhất đao, nói không chừng một đao kia xuống dưới là hắn có thể đi đường. Coi như chạy không, hắn cũng có lấy phòng ngự vạn nhất vạn nhất, dù sao thông chi chống đỡ dưới đi là được. Cái này sóng gọi tam trọng chuẩn bị. Đông. Địa Bạo Thiên Tinh tại cái này vang động bên trong run run, chốc ra dưới mấy khối nham thạch to lớn, rơi xuống từ trên không. Cỡ không có cách nào khống chế. Hắn toàn bộ tinh lực đều khống chế ở cái này cự đại địa bạo tiên tinh bên trên, thậm chí ngay cả di động đều làm không được. Hiện tại cớ lực có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Nếu không phải năng lực ta khai phát còn chưa đủ, ta hiện tại liền cho ngươi chìm biển hoặc là đưa bầu trời. Cớ lực trong lòng quyết tâm. Hắn có thể cảm giác được ở trung tâm cái đủ táo bạo, một khi cớ lực hơi thư giãn rơi, lấy hắn năng lực, nhất định có thể trong nháy mắt từ nơi này tảng đá lớn chỗ phá vỡ một cái lỗ hổng. Về phần hiện tại, liền cứng rắn kéo. Tứ hoàng trình độ, quả lại chính là biến thái, cớ lão là một chút cái đều đánh không lại hắn không cõi lại vì gẹt cổ mỏ à mặc niệm một chút là bực nào dũng khí để hắn qua nước quả nổ khiêu chiến cài đủ dạng này biến thái hắn là thật không muốn đụng phải đông địa bạo thiên tinh lần nữa chấn động mở phần ngoài bởi vì cỡ lão bựa mô phỏng đi ra ra bên ngoài lồi ra sư tử miệng cũng đã tróc ra đông sư tử lông bẩm dần dần băng liệt dần dần thành một cái không có ngoại hình thật tâm viên cầu đông nham thạch đỉnh chót vỡ ra một cái khe cỡ lão nhéo mắt lại đem hiện ra kim mang thu thủy thu nhập vào đao cầm thật chặt chui đao bành cái tiêu đạo vỡ ra với nước Đột nhiên nổ tung, cái đù này bóng người to lớn từ chỗ lỗ hổng leo ra, đứng tại đỉnh cao nhất. Ngay tại lúc này, cơ lực thân hình lóe lên, từ biến mất tại chỗ, xuất hiện tại cái đù đỉnh đầu. Thu thủy từ cơ lực cư hợp rút ra, nhanh liệt một đao bổ xuống. Cái đù vừa đánh ra một cái hố, còn chưa kịp nhìn kỹ, liền gặp nhất đao kim mang trở xuống. Ầm ầm. Theo đao nhận hạ lạc, bầu trời này xuất hiện vũ trụ mã kỳ mây đen, nổ vang một tiếng, tại cái đù trung tâm, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ vây lại hắn, mang theo một cỗ thần phong, gặp cái đù thân thể đi lên bảo phủ. Đây là Cai Đu đồng tử co rụt lại, không có kịp phản ứng, liền bị cờ lão nhất đao đánh xuống. Bên trên bầu trời, một đầu cự đại hoàng long hiện hiện, theo cờ lão đang mang, cùng nhau hạ lạc. Hoàng long, đao nhận bổ xuống, hoàng long rơi xuống, nổ ra một đoàn kim mang, mà kim mang tán đi về sau, Cơ lão xuất hiện tại Cai Đu hậu phương, bày ra nửa quỷ tạo hình. Cai Đu, lông tóc không tổn hao gì. Hắn sững sờ một hồi lâu, vô ý thức sờ hướng bộ ngực mình, một đao kiên nên là bộ độ ngực hắn, nhưng là vì cái gì không có chuyện. Cai Đu vừa nhìn về phía bầu trời, lúc này bầu trời mây đen loại kia ụ rù mà kỳ hình đã biến mất không thấy gì nữa mà còn lại mây đen chỉ là cái đủ năng lực bộ trí hắn xoay người nhướng mày liền cái này thanh thế lớn như vậy lão tử còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại dĩ nhiên không phải cỡ lão nhô lên thân thể mặt hướng cái đủ đem thu thủy chậm rãi vào vỏ đao nhận dần dần thu nhập trong vỏ đao hắn vươn tay chỉ cái đú nói ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao cắt sau cùng một đoạn rơi vào vỏ đao mang theo cỡ lão thanh âm này thần phong nhẹ vang lên âm thanh suy đại lượng máu tươi Từ cái đũa đột ngực miệng phun ra, máu tươi dâng trào lượng giống như là suối phun, ra bên ngoài vẩy xuống lấy, đem hắn phía trước mặt đất hóa làm một cái máu địa. Một đầu cự đại vết đao, từ cái đũa bả vai một mực kéo dài đến bụng, thông suốt ra hiện tại hắn trên người. Cái đũa thân thể lay động mấy lần, không thể tin nhìn lấy ở ngực xuất hiện cự đại vết đao, lại lần nữa nhìn về phía cơ lão, không khỏi nhớ tới một cái mang theo ngông cuồng không bị chói buộc nụ cười thân ảnh. Ngự ruộng. cái đũa há hốc mồm, thân thể một trận lao đạo, liền muốn hướng mặt đất ngã quỵ. Đông. Đúng lúc này, hắn đi đứng mạnh liệt vừa dùng lực, bám dưới chân điệu mặt dẫm ra một cái hố sâu, không tệ a. Cái đu nhìn lấy cỡ lão một trận, đột nhiên cuồng hống, làm rất tốt, làm được rất không tệ. Xì xì. đại lượng tử sắc điện mang, từ hai cánh tay hắn chỗ hiển hiện, một mực leo núi đến hắn toàn bộ thân thể, vờn quanh tại hắn trên người, giống mẹ nó siêu sợi da. Cái này nhìn cỡ lão mí mắt trực này, đây là toàn thân cao cấp vũ trang, hắn đều làm không được. Cái đu trên lồng ngực vết thương chậm rãi cầm máu, nhưng là loại kia từ bả vai đến bụng cự đại vết đau, lại là thế nào cũng khép lại không cơ lão chém ra một đạo cải đủ vô pháp khép lại với đao. giết lão tử, tới giết lão tử. Cải đủ nắm chặt song quyền, nhìn trời cuồng hống, lão tử đã sớm sống được không kiên nhẫn. ầm ầm, bầu trời mây đen tự phát hình thành luu ma kỳ, bọn họ đứng ngay địa phương đang rung động, đại lượng đá vụn tại cỗ này run rẩy dưới tự động nổi lên trong không khí, sau đó từng cái vỡ nát. lốp ba lốp bốt, cơ lão vô ý thức giơ cánh tay lên, lui về sau mấy bước, cái kia toàn thân vũ trang sắc thân thể bị chấn động ken ken run động, loại khí tức này để hắn không khỏi run lên trong lòng, bá vương sắc. Cái này, giống như có chút không ổn a." Cớ lao nuốt vài ngụm nước miếng, nắm chặt thu thủy, gắt gao nhìn chằm chằm cái đũ. Ẩm. Cái đũ hai chân hơi gấp, như bắn lở so đồng dạng trùng kích quá khứ, cự quả đấm to mang theo cuốn quanh ở bên trên tử sắc lôi quang, nhất quyền thẳng đện. "Huyền." Một quyền này thật sâu vào mặt đất, đem cự đại địa bạo thiên tinh ném ra cái một khe lớn, cái đũ quay đầu, đối vọt đến không trúng cờ lão quát, tới giết ta. Ta nếu có thể giết chết ngươi, ta làm gì còn tránh." Cớ lửa trong lòng không khỏi mắng lên có gan ngươi bỏ đi ngươi này theo siêu sẩy đạ giống như vũ trang sắc nhìn lao tử có thể hay không chém xuống ngươi cái kia mạnh nhất hoàng long cũng chính là tại hắn còn không có kịp phản ứng lúc đợi mới nhất đao chém ra cái cự đại khe cái đủ nếu là không có rất tỉnh hắn đem đầu chặt xuống cho hắn làm cầu để đá Bực này khủng bố sinh mệnh lực cũng không phải nói đùa con hàng này xông hại quân bản bộ bao nhiêu lần bị bắt được bao nhiêu lần muốn chết chết sớm còn có thể giống như bây giờ nhảy nhót tươi bừng dạng này người là thật biến thái với anh đủ đầu hóa thành long đầu phun ra mấy đạo nóng hơi thở ảo nghĩa huyền vũ Cơ lôi quốc gia thu thủy phát ra một đạo ảo nghĩa những năng lượng kia đoàn tại hộ thuẫn bên trên nổ tung đông ngay sau đó hắn liền nghe đến một tiếng nhảy lên thanh âm Cơ lôi thân hình lập tức tránh khỏi liền gặp cái đủ trùng kích hướng không trung nhất quyền đánh nát cái kia hộ thuẫn chỉ là không có bắt lấy người khác Cơ lôi hiện tại học văn không hề theo gia hỏa này cứng đuôi cứng luân thuần tốc độ cải đu còn so ra kém hắn nói đến tốc độ của hắn thế nhưng là phong a cỡ lão rơi trên mặt đất khoe miệng hiện lên một nụ cười khổ tử lão đầu ngươi lại không đến Ta thực biết bị cải đũ đánh chết ngươi. Chương 157, cải đũ. Thật đáng sợ đâu. Trở về trang sách. Ẩm. Xuy. Ba. Cao cao mái vòm bên trên, cái này cự đại thật tâm viên cầu đỉnh đầu giống như một khối khắp nơi, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh cùng quấn lấy nhau. Cải đũ toàn thân quấn quanh lấy tử sắc lôi quang, khẩn thiết bạo liệt, tại bá vương sắc bá khí ra chỉ phía dưới, mỗi một quyền đều mang lớn lao uy thế, dù là chỉ đánh trong không khí, đều sẽ để không khí phát ra bạo hưởng, đánh ra một đoàn sóng chấn động, đem phía trước mặt đất cải ra một đạo thật sâu khe rẽ cơ là cầm trong tay thu thủy hiện ra kim sắp điện mang, tránh thoát cái đủ công kích nhất đao xẹt qua cái đủ cánh tay một vành lửa từ cánh tay hắn chỗ lui qua tiếp lấy cơ là thân thể cấp tốc rời sau lưng hắn cái đủ chợt quát một tiếng trở lại liền đánh lại chỉ đánh tới một đoàn tàn ảnh cơ là thân thể đã hóa thành gọn sóng bị một quyền này chuẩn bị cái tiêu tán hắn ra bây giờ cách cái đủ trăm mét xa trên mặt đất thu thủy hất lên tại mặt đất đẩy ra một đạo sóng xung kích không dám chút nào lười biếng nhìn chằm chằm cái đủ cơ là hiện tại là trăm nghiêm túc chiến đấu bởi vì gia hỏa này bá vương sắc thỉnh thoảng đều sẽ để hắn tâm thần sinh ra chấn nhiếp, một khi không chú ý lời nói, sẽ lộ ra sơ hở. Hắn cũng không muốn lại bị Caidu một hồi bạo truy. "Tiểu quỷ, né tránh tính là gì nam nhân, nhanh cùng lao tử đánh." Caidu biểu lộ tức giận, đối cỡ lão nhất quyền trùng kích, bá khí thấu thể mà ra, mang theo cuồng loạn thế công, thẳng đến cỡ lão. "Siêu." Một quyền này, thẳng đem cỡ lão đứng thẳng khắp nơi quanh ra một cái thật sâu khe rẽn. "Sư tử thật thiên thiết cốc." Cỡ lão hiện lên ở không trung, đao nhận phản cắm vào đao, mạnh mẽ dây lấp độ. Mấy trăm đạo mang theo bá khí kim hắc sát trảm kích theo đao nhận vùng đánh đối cải đủ của Ngô Ảnh Lão Tát. Ầm ầm ầm ầm. Trảm kích đánh trúng cái đủ thân thể, đánh hắn liên tiếp lui về phía sau, mấy trăm đạo trảm kích văng ở trên thân mình, để hắn lui về sau vài trăm mét. Cải đủ đứng vững thân thể, Chật một chút đầu, Này trên thân thể dâng lên đạo đạo khói lửa, tại bá khí tới phía dưới, lộ ra lông tóc không tổn hao gì. Không đủ a, uy lực không đủ a. Cải đủ đối cỡ là quát, dùng ra ngươi vừa rồi chiêu thức, tiểu quỷ. Lời này để cỡ lão giật nhẹ khóe miệng. Hoàng Long không uổng phí thể lực sao? Mà lại Vừa rồi chỉ là bất ngờ không để phòng chặt tới, ngươi bây giờ nghiêm túc như vậy, bị ngữ dụỡng chặt đoán chừng đều không bây giờ bị chặt nghiêm túc như vậy. Coi như ta chém chúng ngươi, đoán chừng cũng bị ngươi bắt đến, đến lúc đó chẳng phải là một trận bạo truy. Toàn lực chiến đấu cơ lão, hiện tại ý nghĩ duy nhất cũng là không cho cái đủ sở đến. Dù sao ba khí cùng ba khí đối kháng, song phương đều không khăng mấy. Nhưng duy nhất không giống nhau là, cái đủ là toàn thân tản ra loại này cao cấp vũ trang, mà cỡ lớp chỉ là làm cho đau bao trùm lên mà thôi. Hắn là kiếm hào, chém ra loại này trạng kích không hiếm lạ. Nhưng cái đũ loại này toàn thân tối cao cấp, hắn rất lợi hại hâm mộ. Cương giả đối chiến, dựa vào không phải miểu sát, mà chính là hao tổn. Ai có thể trước mài chết đối phương, người nào liền thắng. Ngược lại có thể bị miểu sát, tính là gì cường giả? Cố lão là đánh không lại tên biến thái này, nhưng tên biến thái này muốn trong nháy mắt xử lý chính mình cũng không có khả năng. Chiến đấu vẫn như cũ trên bầu trời trình diễn. Cái đũ bạo liền xuống lại, Cố lão cũng không cùng hắn đánh, cũng là thuần bằng tốc độ trốn tránh, thỉnh thoảng tìm đúng thời cơ cho cái đũ đến nhát đao, cho hắn phá cạo gió, ma sát ra một vài lửa. Lại dạng này hao tổn mấy trăm lần hợp về sau, cớ là cùng cái đủ song song bắn ra, cái đủ không hề truy kích, mà chính là đem toàn thân bá khí biến mất rơi. Thần ẩn, ẩn, hắn hô hấp có chút khó khỏe. Loại này bạo phát thức toàn lực chiến đấu, sẽ chỉ làm chính mình thể lực hao phí càng thêm trọng, tuy nhiên uy lực là lên, nhưng không đánh nổi người là không có tác dụng gì. Cái đủ lại không nốc, biết lúc nào nên lưu thể lực. Mà cớ lơ hiện tại cũng không khá hơn chút nào, đã bắt đầu thở, cái chán đầy mồ hôi. Loại này cường độ cao toàn lực chẳng kích, dù hắn cũng có chút nhịn không được. Nhưng lại hắn không dám thư giãn. Thu thủy bên trên vẫn như cũ quấn lấy hình xoắn ốc cuốn quanh bá khí, xen lẫn từng tia từng tia kim sắc điện mang. Tiểu quỷ, duy trì này tấm tư thái, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh. Cải Đu nhìn lấy cỡ lão, nói, ngươi chặt thương tổn Lão Tử sự tình không quan trọng, chỉ cần ngươi đầu nhập Lão Tử, Lão Tử chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đối với cường đại chiến lực, Lão Tử thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ngươi đem con gái của ngươi gả cho Lão Tử, Lão Tử cũng không được. Cỡ lão đáp lại hắn, là một đạo chẩn kích, hắn hiện tại ngay cả lời cũng không muốn nói, tinh thần cao độ tập trung. Hắn biết duy trì này tấm tư thái chính mình thể lực hội tiêu hao rất nhanh, cũng là cậy tiền sư tử, hắn đều không như thế phí sức qua, nhưng hắn không dám thư giãn à? đối diện không quan trọng, bị chặt nhất đao như cũ có thể nhảy nhót tương mừng, sinh mệnh lực tràn đầy đáng sợ, nhưng là hắn không được à? nếu là hắn giải trừ phòng ngự bị đánh nhất quyền, này liền trực tiếp bị đánh chết, liền xem như như bây giờ, hắn cũng không dám đón đỡ cái đủ nhất quyền, trên đầu mình vết máu còn không có làm đây. may mắn con hàng này không có mang vũ khí, mang vũ khí lời nói đoán chừng càng khó chơi hơn. ẩm, chạm kích bị cãi đủ nhất quyền phá mất tiếp lấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thương long, bay vào trong mây tròng, không đi vào. Nhất thời, cùng phong gào thét càng thêm bạo liệt, mưa to thẳng hàng. Giang rắc. Một đạo tử lôi theo cỡ lão đỉnh đầu bổ xuống. Cỡ lão giật mình, thân hình sau này vừa lui, cái kia đạo tử lôi đánh trên mặt đất, đánh ra một cái hố nhỏ. Rầm rầm rầm. Đại lượng tử lôi từ không trung hạ xuống, bước cỡ là không ngừng né tránh. Huyễn thú loại tự nhiên sẽ có chút kỳ quái năng lực, làm lòng hô phong hoán vũ sấm sét vang dội lạ rất bình thường. Chứ đại lượng lôi điện Từng đạo từng đạo đoàn năng lượng cũng từ trên trời giáng xuống, giống như hạ lạc lưu tinh. Ngươi sao, ngươi không phải sẽ không há hốc e sao? Cố lão cắn răng, ngược lại là muốn tránh, nhưng công kích này quá dày đặc, mà lại gào thét cuồng phong thổi mạnh hắn thân thể, để tốc độ của hắn lộ ra hơi chậm một chút. Sư tử thật thiên thiết cốc. Cố lão nhất đao dây lẫn nổ, rút ra mấy trăm đạo trạng kích, đối kháng phía trên rơi xuống lôi điện cùng hỏa đoàn. Nhưng mà lúc này, trên bầu trời đột nhiên hạ lạc một đạo to lớn hắc ảnh, tại Cố lão rút đao trong nháy mắt, rơi sau lưng hắn. Cái đu. Gia hỏa này chiến đấu ý thức không có chút nào mảng. xì xì. cãi đủ trên nắm tay thoát ra từ lôi, nhắm ngay cỡ lão nhất quyền đệm xuống. không kịp tránh. Cơ lão cắn chặt răng, dơ lên thu thủy, chuẩn bị nghênh kháng. ngay tại cãi đủ dưới nắm tay rơi đồng thời, một đoàn hoàng quang từ đằng xa chân trời bắn thẳng đến mà đến. bát xích quỳnh câu ngọc. theo thanh âm, đại lượng lạ dở trong trước mắt đập đệm tại cãi đủ phía sau. phanh phanh phanh phanh. dây đặc lạ dở rơi tại không có bá khí phòng ngự phía sau lưng, lập tức bị lạ dở cho xuyên thủng, đánh cãi đủ thân thể chấn động. cỡ lão tìm đúng thời cơ, thân thể lóe lên chính thoát cái đủ hành kích đến trọng quyền. Bảnh. Khắp nơi lại bị một quyền này nện dạn lướm mở. Cợ lão rơi ở phía xa, kém chút không có cảm động cộc lên, lão gia tử. A cợ lão nha. Hoàng quang tại cợ lực trung quanh nhấp loáng, hóa thành kỳ dị bộ dáng. Tìm tới ngươi thật đúng là không dễ dàng đâu, may mắn trên trời khí tức rất nồng nặng lão phu không có đến chết đi. Ít nói một câu, nhìn về phía bị bụi mù bao trùm này tự đại thân hình, kinh ngạc nói, "Cái đủ, thật đáng sợ đây. Chương 158, cái gọi là an toàn, cũng là sớm đem người đánh chết." Trở về trang sách bùi mù tán đi, cải đù đứng vững thân thể, nhìn về phía mới tới người. sau lưng của hắn bị đập nện ra vết thương, đang từ từ khép lại, không có để lại một tia vết sẹo. Cải đù nắm chặt song quyền, từ điện tràn ngập hai tay, biểu lộ hết bệnh phát phẫn nộ, giết lão tử. a thật đáng sợ đây. hai tay khoanh, bày ra ô okay kế hình, kính dâm chỗ phát ra quan mang, Bắt xích quỳnh câu ngọc. hưu hưu hưu hưu, đại lượng lạ dở từ kỹ thuật trong tay bắn ra, Cải đù cước bộ đập mạnh, không tránh cũng không tránh, thẳng đến lấy cái này đoàn lạ dở tiến lên, lạ dở manh kích ở trên người hắn đánh xuất ra đạo đạo bị phỏng. Hắn hoàn toàn không quan trọng, đối cứng lấy Lạ Giở, quyền đầu hiện ra từ điện, nhất quyền liền đập tới. Oeng. Quyền đầu dẫn phát cuồng loạn trúng kích, cùng Lạ Giở đánh vào cùng một chỗ, đem Lạ Giở xếp tại trước nằm đấm, bắn ra một đoàn chướng mắt quá mang. Siêu! Đúng lúc này, cơ lập thoáng hiện đến cái đù bên cạnh thân, đao nhận dây lắc nổ, nhất đao hóa ba, lấp lóe người cao cấp bá khí đao mang đem cái đủ thân hình cho vây lại. Tiến phản. Phanh phanh phanh. Ba đạo đao mang treo ở cái đủ trên thân, cuối cùng hiện hóa làm một đao, gắt gao kẹt tại cái đủ trên bờ vai cái kia toàn thân, lần nữa hiện hiện tự sắc cùng lôi, Ba khí ngăn trở một chiêu này, Cái đủ vung đầu nằm đấm, nhất quyền hướng cờ lộc cạ bù tổ quá khứ, dầm dầm dầm. lúc này, lạp dớ lần nữa buông xuống, vây kích ở trên người hắn, để hắn động tác có sơ qua chạm chạm, cỡ lộc thân thể cũng tại một khắc chuyển hóa làm bận sóng, bị cai đủ nhất quyền đánh tan. cỡ lộc thân thể tại kỳ bên người trượt đi, mang theo một đạo khói lửa, khoe miệng của hắn lộ ra nhay răng cười, nắm chặt thu thủy, trên mặt nhẹ nhõm không ít. hai người đánh, so một mình hắn nhẹ nhõm quá nhiều, cuối cùng là công thủ lùi chuyển, nên ta chặt ngươi đi. Du a, cái đu bình một tiếng giống từ điện cuốn phát, ngăn cản được cái này lại lượng lạ dở, mà lạ dở chỗ kích thích bụi mù. Tại hắn cái này một tiếng hét lên phía dưới tan thành mây khói. ầm ầm, mây đen phía dưới hạ xuống lôi điện, chiếu vào hai người đổ ập xuống đập tới tới. Thiên Tùng vân kiếm, kỵ bàn tay chập lại, lôi ra một vệ ánh sáng kiếm, tiếp lấy cả người bị lôi điện đánh tan, hóa thành quang mang thẳng đến cái đu mà đi. Cỡ lão nhất đao bổ ra cấp trên hạ lạc lôi điện, quanh thân cũng là rung động, hắc đao sen lẫn kim mang, cùng kỵ một trái một phải công hương, cái kia thân hình khổng lồ, âm trầm dưới bầu trời. Cái kia bá đạo dị thường thân ảnh bị hai đạo kim quang dây dưa, không ngừng tại hắn bao quanh. Cái đánh kiếm tại cái đù bá khí bên trên ma ra một vành lửa, tiếp theo bị cái đù nhất quyền oanh kích ra, cả người hóa thành quang mang tiêu tán, xuất hiện tại bên trên bầu trời. Bát xích quỳnh câu ngọc, lạ dở rơi đập. Đồng thời, cái đù cũng là nhất quyền đánh phía không ngừng chém hắn cơ lão, bị cơ lão cả người lõa lên, xuất hiện ở hậu phương, tốc độ nhanh chân cùng mặt đất ma sát ra một đoàn bụi mù. Sư tử thật thiên thiết cốc. Cơ lão dây lát nổ thu thủy, phát ra mấy trăm đạo tràn ngập bá khí chẳng kích, cùng kỳ lạ vợ cùng nhau đánh chúng cái đù đánh ra từng đoạn từng đoạn bụi mù dày đặc, kia trên không trung lộ ra vẻ kinh ngạc, dạng này đều vô sự à? thật đáng sợ đây. bụi mù, bị cải đủ vung mạnh tay lên đánh tan rơi. hắn thân thể một bên là đại lượng bị phỏng, một bên khác thì là mật sợi đây vụn thương tổn, vậy mà lúc này lại đang nhanh chóng cầm máu, vết thương cũng tại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. phần này khép lại lực không bằng mắt cô, nhưng là cũng kém không nhiều lắm. mấu chốt là mắt cô thụ thương đoán chừng liền không sai biệt lắm, nhưng là cai đủ thụ thương, theo không bị thương tổn khác nhau ở chỗ nào. Hệ z đó anh rắp tỉnh mang đến sinh mệnh lực cùng khôi phục trình độ, không phải nói đùa, không đủ, còn chưa đủ a. Cái đù nắm chặt song quyền, thả tiếng giống giận, hai chân khẽ cong, bạo đạn hướng cờ lão. Ngươi ngược lại là qua tìm cái kia bị ổi a. Tìm ta làm gì? Vừa nhìn liền biết kỳ so ta càng có uy hiếp lực đi. Lạ dở từ cái đù phía sau đánh tới, trực tiếp đắp xuống cái đù trên thân, đánh cái đù lại là chấn động. Không về không. Cậu hai chỉ một vòng thu thủy, kim mang đại phóng, tứ đại huyễn thu vây lại đánh tới cái đù, thừa dịp hắn bị lạ dở đánh lộ ra chụp bánh xe biến tốc thời điểm. Hai tay nắm ở thu thủy, hướng về phía Cải Đủ nhất đao vồ xuống. Trung cực áo nghĩa Hoàng Long, bên trên bầu trời bao phủ ra một đầu cự đại hoàng long, theo cỡ lão đao mang cùng nhau hạ lạc. Lúc này, Cải Đủ toàn thân chấn động, trong mắt thít chặt phía dưới, quanh thân tử lôi càng thêm cuồng loạn, cũng không đánh, ngược lại là đối bầu trời cuồng hống một tiếng, chính là cái này, giết chết lao tử đi. Xuy. Đao nhận bổ xuống, bổ ra Cải Đủ bá khí, tại hắn lồng ngực lần nữa chém ra một đạo vết đao, chỉ là đạo này vết đao, không, có lúc trước lớn, chỉ là một đạo rất lợi hại thô thiển vết thương. Cùng lúc trước vết đao tạo thành một cái bất quy tắc hình chữ thập hình dáng. Tại Cải Đủ toàn lực phòng ngự phía dưới, đây là cơ là có thể làm được cực hạn. Nhưng vết thương này như cũ không cách nào khép lại vết thương. Cải Đủ bị một đao kia chặt lui lại một bước, biểu lộ sông đầy phẫn nộ, Thua tay quyền đầu liền công hướng cơ Lão, "Còn chưa đủ à, tiểu quỷ?" Phanh phanh phanh phanh. phanh. Đại lượng là giờ bắn giỏi tại hắn thân thể, Cơ Lão mượn từ này nháy mắt thân hình lướt lên, tránh thoát Cải Đủ hành kích. Một quyền này, để mặt đất rạn nứt càng thêm khoa trương. Cỡ Lão lúc này nheo mắt lại, hướng lên trời hô lớn, "Lão gia tử!" Không chung kỳ giờ lần này bắn càng thêm khởi kỉnh, lạ dở cơ hồ đem cái đũ bao phủ lại rơi, đánh chung quanh hòn đá phân tán, loạn thành một bầy. Cái đũ bị cái này lạ dở vành tạc cơ hồ thẳng không đứng dậy, thân thể tạm thời bị đình trệ ở. Sư tử uy ngự chỗ địa quyền. Cớ lão lúc này mạnh mẽ nắm tay, dưới chân khắp nơi tại thời khắc này tất cả đều phân giải ra, hòa với chung quanh phiêu tán hòn đá cùng vũ khí, trên không chung hình thành một cái cự đại thịt viên sọ, mở ra miệng lớn phóng tới cái đũ, một thanh đem bị lạ giờ vành tạc không thể động đậy cái đũ cho cắn, dùng lực hướng xuống đâm qua. Cự hình thịt viên từ không trung đột ngột hạ xuống để ép cái đủ cái kia thân thể theo hạ lạc đem không khí chung quanh đều ma sát ra hỏa hồng nhăn sắc giống một khỏa cự đại vỡ thạch, từ không trùng cực nhanh rơi xuống bầu trời thông suốt nhất thanh mây đen theo cái đủ đi xa mà biến mất chuyển thành đêm tối dáng vẻ giờ phút này thế mà đã là buổi tối xem ra hắn cùng cái đủ chịu một cái ban ngày Cơ cỡ thở mấy hơi thở nhìn cũng chưa từng nhìn cái kia hạ lạc vỡ thạch, chào hỏi kín một tiếng lao ra từ ta nhóm đi đường đi nói hắn dẫn đầu bay đi hiện tại chính là đi đường cơ hội tốt cái này cài đủ cũng không phải không có bị bắt qua hoàn toàn giết không chết Cho dù có lao ra tử tại, cùng hắn chiến đấu ý nghĩa cũng không lớn, còn có thể nhân cơ hội này giết chết hắn còn là làm gì? Thật muốn có thể xử lý, cỡ lão mới sẽ không hiện tại liền dừng tay. Cỡ lão rất muốn an toàn, tận lực có thể không động vào những nguy hiếp đó liền không động vào. Nhưng nếu quả thật vạn bất đắc duy gặp những nguy hiếp đó chính mình an toàn, này tốt nhất là đem bọn hắn sớm đánh chết. Dạng này là hắn có thể có được hoàn mỹ an toàn. Mấu chốt là làm không được a. A thật đáng sợ đâu, phần này năng lực. Kỳ gãy đầu, nhìn lấy cái tia như vẫn thạch đồng dạng hạ lạc đại hình thịt viên nhún nhúi vai. Cái này mấu chốt, không cần thiết bắt cả đù. Lập tức liền đại chiến, không duyên cớ cho bọn hắn thêm một địch nhân, đó là được trả bằng mất. Nha, tiếp về ngươi là được." Cười cười. Chương 159, không thể nào không thể nào. Trở về trang sách. Kaidu một lát là lên không nổi, mà cỡ lão cũng không có cho hắn cơ hội đuổi theo, hắn đã sớm chạy xa. Đêm tối phía dưới, hai bóng người phi hành trên không trung lấy. Chờ tốt một đoạn thời gian, cỡ đã xác định không thấy được trên bầu trời có đầu nào long đọi tới, lúc này mới thở phào. Cái này bùng long khí, cả người hắn cơ hồ đều cảm giác có chút độ. Tinh thần cao độ tập trung cường độ cao công kích tiếp tục một cái 3 ngày, còn phát hai chiêu hoàng long. Hắn cũng thụ ả không. Ách. Đưa tiến đến tử về sau, hắn giải trừ toàn thân vũ trang sắc, vô ý thức ôm đầu. Toàn thân đều tại đau, riêng là đầu, trước đó bị cái đùi bắt lấy xuyên qua hầu đảo, thủ thương cũng không nhẹ. Cỡ lão nha, ngươi không sao chứ? Lý phu đến cỡ lão trước mặt, liếc hắn một cái. Vấn đề không lớn, lão gia tử ngươi đến đúng giờ. Cỡ lão nói ra. A vậy là tốt rồi, trước đó nghe ngươi nói ngươi ở trên cùng, còn dọa lão phu nhảy một cái đầu, kim sư tự năng lực là lúc nào bị ngươi thu hoạch. Lời này để cỡ lão sướng sở. Lúc này hắn mới phát giác, chính mình giống như tại Lao gia tử cái này bại lộ năng lực. Hắn nhìn xem chung quanh, đêm tối phía dưới, vạn vật không mây, liền hai người bọn họ lẻ loi trơ trọi tại bầu trời đêm bay lên, là thật sự bằng chứng. Kia là cái gì? Lao gia tử ngươi nghe cho ngươi nói bừa. Không phải, nghe ta giải thích cho ngươi. Năng lực này đâu, là ta nhặt, là gì đã đột nhiên phát hiện ác ma quả thực. Sau đó ta ăn, kết quả phát hiện là phiêu phiêu quả thực, còn chưa kịp báo cáo đâu, vốn là muốn lại rèn luyện một chút. Nói đến ta thân thể làm một cái trên biển đàn ông, ăn cái ác ma quả thực cái gì, rất bình thường đi. cỡ lập tận lực để cho mình biểu lộ lộ ra chân thành. a này thật là kỳ quái đây. chỉ cỡ lão bên người, này hai thanh kiếm này cũng là người nhặt. cỡ lão xem xét, cảm thấy cũng là mắt lạnh. bên cạnh hắn còn tung bay xạ cụ ra mười cùng một khô. cái này hai thanh danh đao chất lượng quá tốt, không có ở cỡ lão năng lực tiếp theo cùng đánh tới hướng cãi đụ. hắn khống chế hai thanh kiếm này khống chế thói quen, vừa rồi xuất phát từ bản năng chiến đấu, cho hắn gọi trở về. lúc này cỡ lão chỉ có thể nhắm mắt nói, đúng đây cũng là ta nhặt, ta là đau mù, căn bản không biết cái này hai thành chất lượng tốt không tốt. Kim lúc này cười nói, ngươi cùng Dâu Trắng rằng có thời điểm, chúng ta thông qua điện thoại trùng đoạn nghe được, cỡ lão, ngươi chính miệng nói ngươi xử lý Kim Sư từ đâu, thật khiến cho người ta kinh ngạc đây. cái gì đồ chơi, cỡ lão trừng to mắt, nhất thời giật mình. lúc ấy Dâu Trắng thế mà còn phát thông điện thoại trùng, muốn làm gì? nhiều người như vậy đánh chính mình còn chưa đủ, còn muốn lại hơn người, cỡ lão một đoán liền đoán được tình huống như thế nào, nhưng mấu chốt là, ngươi mẹ nó hơn người cũng không cần cho bảng độ nghe được à? Hắn nhìn lấy kỳ giữ trêu chọc ánh mắt, trong nháy mắt hóa thân thành lão âm dương sư, cả kinh nói: "Không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người cho là ta xử lý Kim sư tử đi, không thể nào, bây giờ còn có người tin cái này à? Kim sư tử đều biến mất nhiều năm như vậy, khẳng định đã sớm chết giả. Ta cùng ngươi giảng, lão gia tử, không có chứng cứ sự tình không muốn thân có kết luận, Kim sư tử đã sớm không, ta không giết chết Kim sư tử, ta cũng không thắng trước." Một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Kỳ giữ nhìn lấy hắn một trận, đột nhiên cười một tiếng, "Nhà. Loại chuyện đó không quan trọng." tóm lại ngươi không có việc gì là được về trước bản bộ đi ta có thể hay không không trở về Cớ nào dùng gì thường thành khẩn ánh mắt nhìn lấy kỳ lao ra tử ngươi nhìn a dâu trắng hiện trước khi đến bản bộ này tất nhiên là thế lực chân không hắn hải tặc rất có thể thừa lúc vắng mà vào tân thế giới thăng bằng không thể bị đánh phá a ta cảm thấy làm hải quân duy trì thăng bằng cũng là ta sứ mệnh ta liền lưu tại tân thế giới phòng ngừa hắn hải tặc thừa cơ làm loạn a khó mà làm được đâu sengo củ nguyên xoáy chính miệng nói để cho ta mang người trở về mặt khác hiện tại bản bộ là tập trung sở hữu binh lực Ngươi làm bản bộ thiếu tá, thế nhưng là trốn không thoát. Lão phu tuy nhiên không quan trọng, nhưng là mệnh lệnh cũng không thể tùy ý cự tuyệt nha. Khi lắc đầu, đem gỡ lo cái này ý nghĩ hao huyền đề nghị đánh chết. Cỡ lao giật nhẹ khoe miệng, ta mẹ nó hao tâm tổn trí phí sức bị cùm mạ đánh bay. Kết quả trước đối đầu dâu trắng sau đối đầu cải đủ. Lúc này ta còn muốn lại hồi vốn bộ tham gia chiến tranh. Vậy ta cố gắng như vậy ý nghĩa ở đâu? Vậy ta ngay từ đầu lưu tại bản bộ chẳng phải là thoải mái hơn một số? Nhưng là hắn nhìn lấy mang theo ý cười kỉ, phát hiện mình hẳn là không có cách nào chạy. Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha đột nhiên hắn trong túi điện thoại trùng lại vang lên đại trong đêm là ai cỡ lập tức giận tiếp lên bên trong vang lên gì đã thành âm cỡ lão ngươi không sao chứ ngươi bây giờ ở nơi nào ta ta ở trên trời tung bay suy nghĩ nhân sinh cỡ lập trợn mắt chưởng một cái điện thoại trùng bên trong vang lên một trận cỡi vang tựa như là đang dùng cơm đó là cỡ lập tiên sinh à cỡ lão tiên sinh ta là cọp bỉ a điện thoại trùng bộ dáng tựa hồ đổi thành một cái trên trán đeo kính ngu ngơ kho lạc đại ca ngươi không có việc gì liền tốt đổi mau trở lại đi đây là ngọ mùa mạ ta trở về ta còn nhanh mau đi trở về tham gia chiến tranh sao cỡ hận không thể bóp chết ngọ mùa mạ tiếp theo điện thoại trùng chuyển thành cù rồ cỡ lào tiên sinh chúng ta tại sảnh u địa bắt hơn 500 cái hải tặc lần này hoàn mỹ chấp hành ngươi kế hoạch ngươi có thể yên ổn không lo thăng chức lần này trên báo cáo qua về sau bởi vì việc quan hệ thiên long nhân cho nên thăng chức đặc biệt nhanh bất quá ngươi không có tự mình tham dự cho nên chỉ cấp ngươi tăng một cấp ngươi bây giờ đã là trung tá mà ta cùng dí đạ bởi vì biểu hiện có công hiện tại chúng ta đều là thiếu tá, ngươi nói cái gì? Cớ nào xứng sở hơn nửa ngày mới quay về điện thoại trùng quát, cụ rồ, ngươi lặp lại lần nữa. Thăng trước nha, Cớ nào tiên sinh, ta thế nhưng là hoàn mỹ phối hợp ngươi ý nghĩ, ngươi không cần cảm động, đây là làm cấp dưới ta phải làm. Cụ rồ thanh âm có chút tung bay, tựa hồ là hứng nhiều. Ta mẹ nó, Cớ nào há miệng liền muốn bạo thô, nhưng tưởng tượng đối diện giống như còn có người khác, nhịn xuống cái này xúc động. Tiếp theo, hắn càng nghĩ càng không đúng kình. Ta ý nghĩ, an toàn tại một chỗ đợi, sau đó chậm rãi bắt mấy cái tiểu hải tặc chậm rãi chịu công tích, không nổi danh thăng trước, cuối cùng đến một chỗ trường quan, sau đó ngập trong vàng son, an toàn lại thoải mái dễ chịu qua cả đời. Nghĩ như vậy, cu dỗ loại này tự mình bắt người để cho mình gánh bắt công lao cách làm, là không sai. Nhưng bây giờ, mẹ nó không phải Luca. Ngươi chờ lao tử tìm chỗ an toàn ngươi lại làm như vậy a, Mà lại, hiện tại đã không được. Cao Tầng đã biết mình làm gì, loại thời điểm này, không ngoi đầu lên mới là tốt nhất. Cu dỗ, ngươi có phải hay không không thấy gần nhất giấy báo? Cơ cắn răng nói. Giấy báo? Cái gì giấy báo một mực đang bắt hải tặc, không có thời gian xem báo chí. Cú dầu nghi nói, vậy ngươi tìm phần giấy báo nhìn xem. Cỡ lão ba một chút đem điện thoại qua điệu. À thật kỳ quái đâu, ngươi lại thăng trước đâu, cỡ lão trung tá. Cười ha hà nói, thiếu nói đùa lão gia tử. Cỡ lão đối với hắn gào thét, sau đó giống như là nhột trí một dạng, thở dài. Đầu tiên nói trước, ta thụ thương, ta cần nghỉ vui. Nha, trước trở về rồi hãy nói, lão phu mệnh lệnh là đón ngươi trở về nhà. Trước một đó là cái thời cơ. Trở về trang sách. Cỡ lão lần bị thương này là thật thụ thương, cùng trước đó đánh siêu tân tinh thời điểm làm bộ khác biệt. Nhưng thụ thương về thụ thương, trở về vẫn là muốn trở về. Hắn nếu không bay, nhìn Lao gia tử tư thế, là chuẩn bị mang theo chính mình tốc độ ánh sáng tiến lên. Nghĩa là sẽ không bay. Hắn càng nhiều là phụ, sau đó mượn từ ánh sáng tại không khí khúc xạ, tiến hành tốc độ ánh sáng di động. Tuy nhiên tốc độ còn nhanh hơn cơ lão, nhưng là tiêu hao trình độ cũng cao hơn cơ lão. Bất quá đối với lão gia tử tới nói, loại trình độ này thực còn không tính là gì. Ở trên bầu trời có thể làm được bay năng lực giả có rất nhiều. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn ở trên bầu trời tiến hành di động, nhưng đều không phải là bay. Như đỏ phở làm mị ngộ dây, là treo ở đám mây bên trên tiến hành di động. Cải đủ là hóa long về sau cưỡi mây gặp gió. Chặt lót kẹn lỉnh cũng là dám lên dùng linh hồn làm được đám mây. Cũng có loại kia có thể mọc ra cánh phi hành tồn tại, có lẽ thông qua khoa học kỹ thuật phi hành. Nhưng tránh tức có thể dựa vào tự thân tại thiên không tự do phi hành, chỉ có phiêu phiêu quả thực cũng chính là hiện nay trôi nổi người cơ lão. Bất quá loại thời điểm này, hắn tình nguyện chính mình không biết bay, cỡ đủ rũ bay về phía trước lấy kịp làm theo ở phía sau nhìn lấy, tựa hồ là vì phòng ngựa cỡ lão đột nhiên biến mất. Ta mẹ nó tham gia chiến tranh, ta tham gia chiến tranh, ta đều thanh nhàn không, các ngươi cả đám đều mơ tưởng thanh nhàn. Cỡ lão nhìn lên bầu trời cắn răng nói, cụ rồ tên ngu ngốc kia, lúc này trả lại cho hắn làm sai lầm. Thiếu tá cùng trung tá này có thể giống nhau sao? Thiếu tá nghiêm ngặt mà nói vẫn là binh, trung tá liền mẹ nó là binh bên trong tinh anh. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến, thực sự không được liền tại chiến tranh biên giới vậy nước, không đi trung tâm. Trong chiến tranh khu vực mới là đại chiến trường. Hải Tặc Tinh Anh cùng Hải Quân Tinh Anh khẳng định hội tập trung ở này quyết chiến, hắn đều là một bên cạnh góc xưởng đánh. Lần này tốt, hắn trước vị, hắn khẳng định là muốn đi này cái trung tâm khu vực. Thật là ngươi hả? Người sao cùng mạ? Đập này không tốt, đập nơi quái quỷ gì? Mạ gì nệ phò? Thanh Thị Quảng Trường một nhà nào đó trong nhà ăn. Bát Hải Tặc sau khi kết thúc, mọt mọt mạ đề nghị muốn chúc mừng, xin mời gì đã cùng cụ do ăn cơm. Vừa vặn gặp được khác so với bọn hắn, nghĩ đến kho lạc đại ca trước đó giống như cũng hô qua bọn họ, cho nên cũng thuận đường đem bọn hắn cùng một chỗ hô ăn một bữa cơm có thể xài bao nhiêu tiền? đối với Mộ Mộ mà giờ nói, thật đúng là hoa không bao nhiêu tiền. hắn còn rất ưa thích loại này náo nhiệt không khí. bất quá bây giờ bầu không khí có chút ngưng kết. Cú Dâu bị cớ lò cúp điện thoại, có chút không khỏi rượu, nhưng cớ lão một câu cuối cùng đều khiến hắn cảm thấy có chút hàn ý. hắn nhìn về phía mọi người, nói, gần nhất giấy báo, có cái đại sự gì sao? Ừm, người không biết sao? Mộ Mộ mà đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch, nói, chuyện lớn như vậy, kho lạc đại ca không có nói cho người sao? lời này để Cú rồ cảm thấy có chút không đúng. hắn vội vàng đưa tới bồi bàn, cho ta đến mấy phần gần nhất giấy báo. mấy tuần này đều muốn. người thị giả kia lấy ra gần nhất giấy báo, Cú rồ sau khi nhận lấy, đọc nhanh như gió nhìn. Đông Hải Thần Bí Hòn Đảo không hàng sự kiện không tại, dân bản xứ cho rằng là chính mình cầu nguyện hiền linh. quá hạn, bỏ qua. trước Tây Hải mỗ Vương quốc bảo an quan viên xuất hiện tại Thần Bí Hải Tật Đoàn, hoặc là Hải Tật Tây Hải bảo an quan viên. không biết, bỏ qua. trên biển anh hùng số là cùng ta Agvma 66 chiến đấu tiến vào phần mới. Đây là màn gạ, Cù Dầu cũng coi đang đuổi, hắn rất lợi hại, ưa thích sổ lạ cái này anh hùng. Chấn kinh. Tại sao phải chấn kinh đâu? Hiện tại liền để ký giả mang các ngươi đi xem một chút, vì sao lại chấn kinh? Cái gì loạn thất bắt tao? Cù Dầu lật xem giấy báo, rốt cục tại sao cùng đồng thời, nhìn thấy một cái làm cho người chấn kinh tin tức. Băng Hải Tặc Dâu Trắng Nhị Phiên đội đội trưởng, hỏa quyền hạ sơ bị hải quân bắt, tại một tuần sau công khai tử hình. Dâu Trắng. Cù Dầu lầm bầm. Dì đã cũng nhìn thấy này phần giấy báo, cả kinh nói, uì, không phải đâu, Dâu Trắng thủ hạ bị bắt. Dâu trắng nhưng là sẽ nổi giận. Hải quân muốn làm gì a? là muốn đối dâu trắng động thủ sao? Mà lại cái kia à sợ, mình tại à là bạn tạm tiếp xúc qua. Không nghĩ tới là bị bắt lại à? Cú dâu đẩy tới kính mắt, chỉ sợ là bởi vì bắt hỏa quyền à sợ duyên cớ. Chúng ta mặc kệ là chủ động vẫn là bị động, đều lại bởi vì bắt lấy người này, mà không thể không động thủ. Dâu trắng người thế nào? Trên đại dương bao la lớn nhất ấu tiểu nhi đồng đều biết, những đại nhân kia hoảng sợ tiểu hài tử thường dùng nhất thủ đoạn cũng là, không nghe lời dâu trắng liền muốn đến bắt người. Trên đại dương bao la kinh khủng nhất hải tặc, làm tiên hải tặc. Hiện Hải quân tại bản bộ lăn lộn nhiều như vậy thời gian cù rổ hiểu hơn dâu trắng cường đại, gây người nào cũng đừng gây băng hải tặc dâu trắng người, bởi vì treo chọc bọn hắn người, hội dẫn tới dâu trắng kinh khủng nhất trả thù. Mà bây giờ Hải quân bản bộ bắt người ta nhị phiên đội đội trưởng lại liên tưởng lên gần nhất bản bộ khắc thường nhân viên tụ tập, thì ra là thế nguyên lai like là dạng này a. Cù rổ hoàn toàn không có cỡ là suy nghĩ như thế lo lắng hãi hùng, ngược lại có chút hứng phấn, cỡ là tiên sinh ý tứ ta hiểu chiến tranh chúng ta trong cuộc chiến tranh này hội có cơ hội. Tại sản khu địa Bắc Hải thật quá cấp thấp, Cự lập Tiên Sinh chỉ sợ tại chiếm được tin tức này về sau, mục tiêu liền đặt ở trận chiến tranh này bên trên. Tuy nhiên đó là cái cực đại sự kiện, nhưng cùng bọn hắn thực quan hệ không lớn, lại làm không được tính quyết định thắng bại. Bàn bộ tụ tập nhiều người như vậy, chỉ cần hơi chú ý một chút, như vậy sống sót đương nhiên không có vấn đề. Mà lại đó là cái phi thường lớn thời cơ, trận chiến tranh này chỉ cần có thể còn sống sót, cũng sẽ là có công hơn, bọn họ có thể theo trào lưu cùng nhau thăng trước. Cự lập Tiên Sinh muốn chỉ sợ sẽ là cái này, lấy loại này tập thể công hơn thăng lên, đương nhiên không có cái gì danh khí. Dù sao đều là cùng một chỗ thăng trước, chỉ cần không làm cho dâu trắng bản thân chú ý, vậy bọn hắn có thể giết điểm hải tặc, chờ lấy chiến hậu phong thượng. Đối với điểm này, Kuzo ôm lấy cực lớn lòng tin, tuy nhiên cuộc chiến thượng đỉnh cũng bố, nhưng lấy thực lực bọn hắn, không treo chọc dâu trắng bản thân lời nói, sống sót không là vấn đề. Dù sao dâu trắng cũng sẽ không chú ý tới bọn họ, đi theo hải quân đại quân tiến công là được, chẳng lẽ lại băng hải tặc dâu trắng sẽ còn nhìn bọn hắn chằm chằm bên trong một cái dồn sức đánh? Ngẫm lại đều khó có khả năng. Về phần thua, Kuzo không nghĩ tới. Tam đại tướng ở chỗ này Còn có nhìn tình huống, Cờ Lập Tiên Sinh cũng sẽ tham chiến, đây là thua không xong. Khó trách vừa rồi Cờ Lập Tiên Sinh ngựa khí có chút không đúng, đây là trách tự trách mình làm quá mức hạ đoan. Bọn họ tại Sạm Tu Địa bắt hải tặc, ảnh hưởng lại nhỏ bé, cũng là một hơi bắt hơn 500 cái, nói thế nào cũng là có ảnh hưởng. Mà loại này, hoàn toàn không có ảnh hưởng, có thể để bọn hắn rất điệu thấp thăng trước. Quả nhiên, Cờ Lập Tiên Sinh vẫn là càng cao thêm một bậc. Dĩ đã, đó là cái thời cơ, Cờ Lập Tiên Sinh để cho chúng ta trong cuộc chiến tranh này không cần lưu thủ." Ku Zuo nói. "Là, như vậy phải không?" Dì đã cảm giác không đúng lắm, nhưng lại không biết nơi nào không đúng lắm. Tóm lại, ăn cơm trước. Đồ vật vẫn là ăn rất ngon. Mộ Mộ mà dưới lúc này vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói, trận chiến tranh này nhất định là chúng ta hải quân thắng lợi. Cò bị cùng hẹo mẹ bồ liến nhau, nhao nhao từ trong mắt nhìn thấy một vẻ khẩn trương. Dâu trắng a, đỉnh cấp hải tặc, bọn họ thật có thể trong cuộc chiến tranh này sống sót sao? Chương 161, thua thiệt chết ta. Trở về trang sách. Không đề cập tới mạ gì nệ phỏ mấy cái kia ngu ngốc tâm lý hoạt động, cứ lão đi qua một đêm đi đường, cuối cùng đạt tới thánh địa mạ dì phở mặc dù là bị cừu mạ cho đánh bay nhưng cừu mạ giống như cũng không phải là thằng tắp khoảng cách đập, nếu không lão ra tử một cái ban ngày cũng đuổi không đến chỗ của hắn trước tiên ở mạ gì phỏ chỉnh đốn một cái đi Kì mắt nhìn cỡ lão này toàn thân thương thế đề nghị Ừm. Cớ lão gật gật đầu hắn quả thật có chút chịu không nổi nghiêm ngặt nói đến trừ trước đó tại cựu xà chớn ăn một chút gì hắn mấy ngày nay tương đương giọt nước không vào hơn nữa còn đánh hai cuộc chiến đấu riêng là cái đủ cái kia quá cao cường độ vừa mệt vừa đói hiện tại đến tranh thủ thời gian trị liệu xong sau đó tìm một chỗ ăn cơm hai người từ không trung rơi xuống, cỡ lão vây tay một cái, hai thanh kiếm đi theo phía sau. Thua thiệt chết ta, cỡ lão chép miệng một cái, đánh một trận, chứa nước biển vẫn còn, hắn hàng tồn tất cả đều dùng xong, hắn còn không dám qua tân thế giới qua đem hàng tồn cầm về. Phải lần nữa thu thập, ta liền biết như vậy điểm căn bản cũng không với. Cỡ lão thầm nghĩ lấy, lúc này mạ gì phỏ, có chút không giống nhau lắm. Hoàng Kim Cung Điện có không ít hải quân, kỳ vây tay một cái, một tên thiếu tá sững sở một chút, liền đi tới. Kỳ lại tướng, hắn bình cái lễ, nói, đây là cỡ lão trung tá, lão phu cấp dưới. Ngươi nghe hắn ra lệnh đi, lão phu liền đi trước. Hắn nói một tiếng, đối Cớ lão nói, Cớ lão nha, ngươi trước tiên ở mạ rỉ phò hảo hảo tĩnh dưỡng một chút, tờ Suli bà bà hẳn là tại cái này, về sau ngươi liền theo tờ Suli bà bà cùng một chỗ tiến về bản bộ đi. Nói, hắn khoát khoát tay, quay người rời đi, lão phu phải trở về bố trí đâu, không, có nhiều thời gian như vậy ở đây. Biết, lão gia tử, ngươi đi trước đi. Cớ lão mạnh mẽ gật đầu. Đúng, rỗ vệ thiếu tá, coi chừng hắn nha, cũng không thể để hắn rời đi ngươi ánh mắt cần phải để hắn theo tới tờ es thủ rời u bà bà bên kia. Kì trước khi đi, đột nhiên đối cái kia thiếu tá đến một câu. vâng. kỵ lại tướng. nay thiếu tá lại kính cái lễ. lời này để cờ lơ sắc mặt trong nháy mắt đổ. lao ra hỏa này, xem thấu chính mình mạch suy nghĩ. hắn vốn là muốn tại mạ gì phỏ kéo lấy không đi xuống. thấy kỵ rời đi, dô bệ thiếu tá nhìn về phía sắc mặt rất lợi hại âm cơ lão, thân trọng nói, cơ lão trung tá. thất thần làm gì à, không gặp lao tử vết thương chẳng chịu sao. mang ra đi phòng điều trị. còn có hai thanh kiếm này tìm cho ta cái phù hợp vỏ kiếm. Cờ Lão nguyễn hắn một cái, đưa tay đem chính mình này rách dưới hải quân áo tràng cho cởi, thuận đường đem vành thai bên trên đã tổn hại kim sắt hai sức cùng nhau lấy xuống, cùng xạ cụ dạ mười một khô cùng nhau ném cho rộ bệ. lại cho ta cầm một bộ quần áo đến, hai sức cũng hỏng, mà gì phò hẳn là có không tệ hàng mỹ nghệ đi, cho ta làm một đôi tới. còn có, làm một hộp tốt nhất xì gà. vâng. trung tá, mời đi theo ta. rộ bệ trung tá hai tay nâng hán áo tràng cùng ở trên thay sức cùng song kiếm, hai chân nhất chính, nói với cờ Lão lấy. tiếp theo. Hắn liền đem cỡ lão mang đến phòng điều trị, để thầy thuốc đối cỡ lão tiến hành khám và chữa bệnh. Cỡ lão thụ thương sát thực không nhẹ, đầu xương sọ có tổn hại hiện tượng, xương sườn vỡ ra mấy cây, nội tạng sơ qua lệch vị trí, ngoại thương nội thương toàn thể. Đây chính là cùng cai đủ đánh một trận xong, chính mình sở được đến chiến lợi phẩm. Trừ một thân thương tổn, chỗ tốt gì đều không mò được, còn không công đem hàng tổn đều cho tiêu tốn. Trận này trị liệu tiếp tục một buổi sáng, cỡ lão ngồi ở trên giường, mấy cái người y tá cho hắn cuốn lấy băng vải, một tên y tá chính cuốn lấy hắn cai chán. Chơn ngực run run rẩy rẩy tựa hồ muôn dán tại cỡ lão trên núi, ẩn ẩn có thể ngửi được một cố mùi thơm. "Tiểu thư, ban đêm có thời gian không?" Cỡ lão ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Y tá che miệng cười một tiếng, "Ta đã kết hôn a, cỡ lão chúng ta. Đây chẳng phải là càng? A, không phải, cái kia coi như." Cỡ lão đột nhiên đổi giọng, bởi vì dỗ bệ thiếu tá đột nhiên xuất hiện, hắn mang theo mấy cái hải quân, hải quân trong tay bưng lấy y phục, áo choàng, hai sước, bị nhét vào trong vỏ kiếm cùng một hộp xì gà. Cỡ lão đối này bưng lấy xì gà hải quân với tay, này hải quân cũng giận mình. Mở ra hộp xì gà, xuất ra một cây đặt ở cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong miệng hắn, sau đó mở ra bật lửa, cho cỡ lão nhóm lửa. Hô, cỡ lão cắn xì gà hít một hơi, khói bụi tại trong miệng áp vụn một hồi, mới phun ra. Mấy ngày không có rút ra, có thể nín chết hắn. Chán ghét, chúng tá, nơi này cũng không thể hút thuốc nha. Băng bó y tá đem cỡ lão trên đầu băng vài chăm chú, vung một chút khói bụi, mang theo nụ cười nói, "Đại băng bó ký nha. Có quan hệ gì, chỉ có ta một bệnh nhân." Cỡ lão cười cười, nhìn về phía này một bộ quần áo. "Chúng ta tới cho ngươi mặc lên đi." cờ lão trung tá, y tá kia cười một tiếng, cầm qua nảy bộ quần áo, cùng các y tá cùng nhau cho cờ lão mặc vào. áo sơ mi, giày da, còn có bộ kia kim sắc trang phục chính thức, tất cả đều cho cờ lão mặc vào về sau. hai người y tá một người cầm một cái hoàn toàn mới thay sức, đem cờ lão vảnh thay rút lại. lúc này, cờ lão mới đứng người lên, từ y tá đem hải quân áo choàng cho hắn phủ thêm. a, thật sự là suất khí đâu, cờ lão trung tá. mặc xong sau, các y tá lui lại mấy bước, bên trong mấy cái mục đích tỏa sáng. cờ lão tùy tiện tìm tấm gương nhìn sang trình tề không nhăn kim sắc trang phục chính thức phía trên là tấm kia giống như kiếp trước người nào đó mặt tuy nhiên cái chán kim băng vải nhưng không thấy chút nào thụ thương bộ dáng ngược lại nhiều mấy phần lạnh lùng đẹp trai liền song cỡ lão đối với mình tướng mạo cho tới bây giờ đều là rất hài lòng hắn vẫy tay để hải quân đem hắn hai thanh kiếm lấy ra cùng mình thu thủy cùng nhau treo ở bên hông <cười> làm xong đây hết thảy bụng hắn liền kêu lên vui có địa phương ăn cấm không cỡ lão đối rỗ bệ thiếu tá hỏi có là có nhưng là rỗ bệ thiếu tá vừa muốn nói gì chỉ thấy cờ lão đi ra ngoài, vậy liền dẫn đường, nhưng là cái giẫm, lao tử đều nhanh chết đói. Vâng. Dỗ Bệ thiếu ta kính cái lễ, chạy đến cờ lão phía trước, mang theo cờ lão đi lên phía trước. Mã dị phở, phòng yến hội. Một loạt hải quân dáng người thẳng tắp đứng tại này, mỗi cái trên mặt chảy mồ hôi, thỉnh thoảng nuốt khô một chút. Trong phòng yến hội ở giữa, ngồi mấy cái quái vật khổng lồ, bên trong mấy cái đang ăn như gió cuốn. Tại đối diện bọn họ, là một loạt hải quân, thấp nhất đều là thiếu tướng, mà này hàng biển quân trung tâm vị trí, ngồi một cái lao bà bà, ngón tay giao nhau, cái cầm bảy trên ngón tay bên trên giống như là một cái tư lệnh. sắc mặt nàng rất đạm mạc, phảng phất nhìn không thấy đối diện mấy cái kia tản ra khí tức nguy hiểm quái vật khổng lồ một dạng. ngược lại là phụ cận hải quân, ở nơi đó ngồi nghiêm chỉnh, có chút khẩn trương. đột nhiên, phong yến hội đại môn kẹt kẹt một tiếng bị mở ra, một đám người thống nhất nhìn sang. nơi đó, một cái bóng người vàng nóng chậm rãi đi tới. chỉ là còn đi chưa được mấy bước, thân ảnh kia đột nhiên dừng lại, tiếp lấy lại vượt mở cước bộ, đi vào. cỡ nào trung tá, ta, ta liền không đi vào. dộ bệ đứng tại cửa ra vào, cũng không dám tiến vào, đối cỡ nào nói một tiếng mang theo đám hải quân quan bế đại môn. Ồ, là ngươi a, Lữ Hành vui sướng sao? Tở Etus Zeru nhìn người tới, lộ ra nụ cười. Cớ lão nhếch miệng, oán hận nhìn chằm chằm mấy cái kia quái vật khổng lồ bên trong một cái, sau đó đi đến Tở Etus Zeru bên người, kéo ra một cái ghế, ngồi xuống. Đối diện là Thất Vũ Hải. Chương 162, trên biển đám bỏ đi. Lúc này chính là Thất Vũ Hải tụ tập tại Mạ Dĩ phò ăn cơm. Khó trách vừa rồi Zoro bệ thiếu tá hội muốn nói lại thôi. Cớ lão nếu sớm biết là Thất Vũ Hải ở chỗ này, Hắn mới lời nhắc ở cái địa phương này ăn cơm, nhưng đến đều đến, cũng liền không quan trọng. Hắn liền ăn một bữa cơm, còn có thể làm gì? Nghe Tơ Sưu Dừa U, .U. Bà, bà phát biểu, cỡ lão chỉ có thể cười khổ. Mở ra cái khác ta trò đùa, Tơ Sưu Dừa U bà bà. Cỡ lão đưa tay chiêu chiêu, phân phó đứng phía sau Hải Quân, cho ta đến phần thực vật, phải lớn phần, còn có tiểu. Vâng. Bên kia Hải Quân lớn một tiếng, đi ra ngoài chuẩn bị. Nói xong lời này, cỡ lão lại hung dữ chằm chằm mắt đối diện Cú Bất quá cái này cao lớn thân ảnh, lúc này ôm sách vở, không nói một lời phản phất không thấy được giống như, tựa hồ đã không có nhiều ý thức. Ngay sau đó, cỡ lão cũng cảm giác được một cái xem kỹ ánh mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp cái kia đôi mắt như ương đồng dạng nam nhân, đọc dựa vào ghế, hai cái chân cái trên bàn. Lúc này chính ngẩng đầu, nhìn lấy chính mình. Gặp cỡ lão nhìn qua, mị hạt đối với hắn lộ ra một vòng ý cười. đã lâu không gặp, hắn ánh mắt rời xuống, nhìn thấy cỡ lão bên hông, ngươi tựa hồ đạt được đau tốt? Không tốt, so ra kém ngươi cái tia thanh. Cỡ lão đuổi vội vàng lắc đầu, nói đùa, nhìn hắn ánh mắt kia giống như muốn theo tự mình làm qua một trận giống như, ồ, ngươi biết hắn sao? Một cái tiểu hải quân, cách đó không xa một vị cao lớn thân ảnh mang theo xem kỹ nhãn quang nhìn về phía cơ lão, cười rộ lên, phất phất phất phất phất, thật đúng là có thú. Người kia không có hình tượng chút nào ngồi tại trên bàn cơm, hai chân giao nhau, hắn ăn mặc một đầu bảy phần quần, dưới chân thì là một đôi đầu nhọn dài, thân trên cái này hất lên một kiện phấn hồng sắc vũ ma áo khoác, hắn có một đầu tóc vàng, mang theo thái dương kính mắt, toàn thân đều tỏa ra khí tức nguy hiểm, đang ngồi bên trong, thuộc hắn khí tức nguy hiểm nhất đỏ phờ làm mì nổ, đồ quỷ sọt đỏ phờ làm mì nổ, thất vũ hải bên trong, nguy hiểm nhất nam nhân. tại bên cạnh hắn, là đang lúc ăn bánh đậu đỏ, miệng bên trong thiếu mấy cái răng một cái thô kệch há tử, ma san dây tịp. tại hắn phụ cận, thì là trên đầu còn có băng vải, dáng dấp theo ác ma một dạng dài cổ. ánh trăng mọ gì ạ? lại thêm bả tổ lệ miệng cụm mạ cùng rụt cụ lệ mì hát, thất vũ hải bên trong đã đạt tới năm cái. cỡ nào cũng không lý tới đỏ phờ làm mì nổ, quyền đương nhìn không thấy, những nguy hiểm này nam nhân cùng hắn không phải một đường, có cái gì tốt gặp nhau vốn còn muốn tìm xem cụ mạ phiến phức, nhưng là hắn hiện tại ý thức đều nhanh không vậy cũng không cần thiết sảng tu địa sự tình hắn chỉ sợ trả giá đắt rất nhanh thực vật liền lên đến cơ là không chút khách khí cầm lấy bên trong một miếng thịt xương đùi hai ba miếng liền ăn hết một bên tờ suju nhìn lấy tựa hồ đói chết cơ lão cười lắc đầu tiếp lấy nàng mắt nhìn đối diện thất vũ hải nói ngươi gặp được lời nói cảm thấy thế nào chính ăn như hổ đói ăn đồ vật cơ lão động tác trì trệ quả nhiên toàn bộ cao tầng là biết hắn ngấm lại chi tiết đáp rất lợi hại nếu không phải một số nhân tố Ta không dễ dàng như vậy trở về. Hắn biết Tơ Sư nói là dâu trắng, dù sao cao tầng đều biết, những vấn đề này là có thể trả lời. Cự Lão bây giờ nghĩ là thế nào mới có thể không thăng trước, Hắn biết liền biết, cái này cũng không cần thiết che giấu. Dù sao, sớm trước đó, hắn thực lực liền bị cao tầng biết. Xử lý Kim Sư Tử cũng không có gì, hắn liều chết không nhận lời nói, Hải Quân lại không có chứng cứ áp đặt cho mình công lao. Vạn nhất là giả, này Hải Quân bản bộ mặt liền em lớn. Tơ Sư gật gật đầu, dù sao cũng là người kia, rất bình thường. Bất quá ngươi có thể trở về liền tốt. Người trẻ tuổi nên đều nhờ gánh điểm trách nhiệm, tương lai vẫn phải dựa vào các ngươi a. Cỡ lão lay xong một bát cơm, rối tay cầm lên phía trước heo sữa quay, cắn một cái rơi nhất đại khối. Một bên ngai vừa nói, Tô Sư giờ u bà bà, ngươi liền tha ta đi, ngươi hẳn phải biết ta, thật sự là không có cái kia thâm. Lười biếng ra hỏa, Tô Sư giờ u cười mắng một tiếng, tùy ngươi đi, ghi nhớ ở ngươi chính nghĩa là được. Hải quân bên trong, cỡ lão dạng này người cũng không phải là không có, nội danh nhất, không phải liền là hắn cấp trên à? Đối với điểm này. Tơ Esu ngược lại sẽ không cảm thấy như vậy không thể nói lý, mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không cứng cầu. Nhưng chỉ cần là Hải quân là được. Cương đại như vậy chiến lực, chỉ nếu không tới mặt đối lập, vậy liền đại biểu cho Hải quân bản thân thực lực tại tăng cường. Tơ Esu xoa xoa chính mình mi mì tâm, nhìn lấy cờ là ánh mắt có chút vui mừng. Hỗn loạn thế lực, hàng năm đều sẽ mới uy hiếp xuất hiện. Hai năm trước Hỏa quyền hạ sở, năm nay cực các đời đời, mỗi một năm mỗi một năm, đều sẽ có những cái kia có được đại tư chất người xuất hiện. Trái lại Hải quân, so sánh lên hải tặc đến Máu mới thực không có nhiều như vậy. Gặp đồ đệ mặc dù không tệ, nhưng trưởng thành cần thời gian. Sợ mổ kẻ cùng hí nã tuy nhiên đi ra, nhưng muốn đến quyết định Hải Quân hướng đi cũng còn kém mấy phần. Cớ nào thì là năm gần đây cao tầng tất cả mọi người hài lòng một cái. Hắn là Lão Hải Quân, nhập ngũ có 10 năm. Đối Hải Quân tán đồng cảm giác rất mạnh, tuy nhiên bản thân là cái lười biếng ra hỏa, nhưng này cái chiến lực đủ để đem phần này bại hoại triệt tiêu. Ui ui ui, thật nhàm chắn a, nữ nhân kia làm sao còn không có tới? Đột nhiên, đọp vợ lạng bị ngổ kêu lên, nhanh để cho chúng ta đến không kiên nhẫn à? phất phất phất phất phất, kiệt ha ha ha ha, không có kiên nhận không thể được, làm chuyện gì đều phải có kiên nhận a. Ma San Dê tỉ can bánh đậu đỏ, lớn tiếng cười. Nói đến, là thiếu hai người. Cực lướt quét bọn họ liếc một chút, sau đó cầm lấy rượu bên cạnh chén, đang chuẩn bị uống một hơi cạn sạch, nhưng mà lúc này phụ cận một một ly rượu đưa qua tới. Hắn xem xét, mì hạt chính rơi chén rượu, đối hắn mặt lộ vẻ mỉm cười. Cực lão sững sờ một chút, rơi ly rượu lên cùng mì hạt đủ chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nữ đế Ba Hàn Cực đang trên đường đi, không đến trước đó, nàng muốn đi lội ỉm kéo đau cũng không biết nguyên nhân. Còn gì bậy ấy? Hắn bị nhốt vào bởi vì manh liệt phản đối với chúng ta hành động, để hắn lánh tính một chút. The Azure cũng nhìn chằm chằm những này thất vũ hải, chậm rãi nói, hải tắc có thể có quan phương thân phận, tự nhiên là bởi vì chính phủ thế giới, mà lúc này không nghe chính phủ thế giới mệnh lệnh, như vậy quan phương thân phận tự nhiên là không tồn tại. Phất phất phất phất, đây là đang cảnh cáo chúng ta à? The Azure. Đạo Phật Lạm ngộ cất tiếng cười to, yên tâm đi, chúng ta cũng không có theo chính phủ thế giới đối nghịch dự định, chí ít tạm thời không có. Há hì hì ha ha, dâu chẳng a có khả năng lời nói, ta muốn nhận tập hợp hắn thi thể. Ánh trăng mò gì ạ cũng đùa cười ra tiếng. Kết ha ha ha ha, vậy ngươi thật đúng là lợi hại a. Tích liếc hắn một cái, cười lớn. Thật sự là nhảm chán a. Đọ phờ lạng mị ngầu ngưng cười, con mắt đi một vòng, đột nhiên hiện lên nghe răng cười, ngón tay hơi động một chút. Đột nhiên, tại cỡ là phụ cận một tên hải quân thiếu tướng thân thể chấn động, chính mình đột nhiên đứng lên. Sao, chuyện gì xảy ra? Thiếu tướng kia một mặt hoảng sợ, thân thể ta làm sao không bị không chế? Vi, đọ phờ lạng mị ngầu, người đang làm gì đó? một tên trung tướng vô ý thức nhìn về phía đỏ phờ lạm mị nhồ gầm lên phất phất phất thái nhang chán không bằng tìm một chút việc vui thế nào đỏ phờ lạm mị nhồ ngón tay nhất động tên kia bị khống chế thiếu tướng đột nhiên rút dao ra đối này trong khi nói chuyện đem chém tới không muốn đáng giận ta không chê không chính mình mau tránh ra thiếu tướng kinh hoàng nói đáng giận trung tướng kia tránh nhất đau khẽ cắn môi vụ một tiếng cũng đem dao rút ra đối thiếu tướng kia tựa hồ là chuẩn bị tiến công đỏ phờ lạm mỉ nhồ thấp giọng cười đúng thôi dạng này mới có niềm vui thú biểu diễn một màn kịch để ta xem một chút đi. Kiệt ha ha ha ha, vậy thật đúng là một trận kiến xuất trò vui a. Thị đem bánh đầu đỏ ăn sạch, nhiều hứng thú nhìn lấy đối diện. Hắc hỉ hỉ ha ha, đánh nhau, giết đi. Mộ Dị ạ trong tươi cười mang theo 10 phần ác ý. Không, coi như thiếu tướng giơ đao lên, chuẩn bị cùng trung tướng kia lúc đang chém giết đợi. đột nhiên, đọp phở làm mị ngổ ngón tay chỉ trệ, trên mặt chảy xuống một tia mồ hôi lạnh. Mộ Dị ạ giống như là bị người bóp lấy cổ, nụ cười cứng đờ. Kiệt ha ha ha, xem ra bộ phim là nhìn không thành. Tị tại này gượng cười hai câu. Cái chắn cũng hiện hiện một giọt mồ hôi. Bọn họ thống nhất nhìn về phía cái kia tại đối diện, đang lúc ăn đổ vật cơ lão. Cơ lão vừa vặn đem một cái heo sữa quay gầm xong, giơ tay lên một bên khăn ăn, chậm rãi trà trà tay, mà đối nghiệp tụng xoa tay. Từ hắn trên người, bắn ra dày đặc sát khí, sát khí kia cơ hồ hóa thành thực chất, đánh thẳng vào đối diện thất Vũ Hải. Hắn nhìn chằm chằm đối diện mấy cái khuôn nạn, chậm rãi nói, "Ta hiện tại tâm tình không hề tốt đẹp gì, cho nên có thể hay không để cho ta yên tĩnh cơm nước xong xuôi đâu?" Trên biển đám bỏ đi. Chương 163, tiếp lấy mùa cái tâm tình đó là hỏng bét. Bị Cù mạ đánh bay về sau, chỗ tốt gì đều không rơi, dù là ở trên trời đợi đều không được, còn gặp được cái đồ tự sát. Cái này đều tính toán, nếu như có thể chạy thoát trận chiến tranh này hắn liền nhận, dù sao cũng phải có điểm tốt có phải hay không? Kết quả kế hoạch nửa ngày, tại sảm tu địa bị giơ ô nện, xong đánh bay bị dâu trắng nện, đến trên trời còn bị cái đù nện. Cái này nện trình độ, hắn cảm giác mình tham gia chiến tranh đều không như vậy tốn sức, mà lại củ rổ tên ngu ngốc kia còn sửng sốt cho hắn tăng một cấp đi lên. Để hắn liền tại biên giới vậy nước biện pháp đều không có lam đường này cuốn một vòng hắn vẫn phải đi tham gia chiến tranh cái này như thế nào để tâm tình của hắn không hỏng bét thật vất vả ăn một bữa cơm vẫn phải theo bọn này thất vũ hải cùng một chỗ vậy cũng tính toán hắn có thể yên tĩnh ăn một bữa cơm cũng được nhưng là bọn này trên biển rác rưởi đều là làm ẩm ý nhàn không xuống người cỡ cái này làm sao có thể nhìn xuống hắn liền yên tĩnh ăn một bữa cơm yêu cầu đều không sao nông hậu dày đặc sát khí như thực chất đập nệ lấy những thất vũ hải đó cụm hạ không hề có động tĩnh gì tựa hồ không có cảm ứng được sát khí này giống như mọi gì ạ sát mặt khó coi hắn hoàn toàn đoán không được một cái bình thường hải quân sát khí trình độ thế mà cao như vậy tôm tôm tôm tôm hắn gượng cười vài tiếng nâng trọng nhìn chăm chú về phía cỡ lão kiệt ha ha ha thật sự là khủng bố nam nhân Tiếp nhìn cỡ lão liếc một chút đôi mắt chỗ sâu cất giấu một vòng sợ hãi thật đúng là mỹ hắn ngẩng đầu nhìn mắt cỡ lão cười nói hoàn toàn như trước đây kinh người sát khí phất phất phất phất đỏ phớt làm mỹ ngộ kinh hãi một trận về sau đột nhiên cười rộ lên kính mắt che khuất ánh mắt hắn để hắn thấy không rõ trong mắt thần sắc hắn nhìn lấy cỡ lão một lát ngón tay bỗng nhiên nhất động, tên kia bị khống chế thiếu tướng thay đổi phương hướng, nhất đao hướng phía cờ lật trẻ dọc mà đến. cong, một thanh lơ lửng ngắn kiếm bản rộng ngăn trở thiếu tướng trên lưới đao. cỡ lão nhìn cũng chưa từng nhìn, móc ra một điếu xì si gà nhóm lửa bên trên, lại đưa cho mỉ hạt một chi, đến một chi. miễn, mỉ hạt lắc đầu. cỡ lão gật gật đầu, rút ra một thanh, nhả khói thuốc sương ngủ. cọ, lại một thanh ngắn kiếm bản rộng ra khỏi vỏ, cấp tốc vây quanh thiếu tướng kia sau lưng, kiếm nhận vẩy một cái, thiếu tướng thân thể liền quỳ dạp xuống đất thở nặng khí. loại kia không bị khống chế cảm giác biến mất. Tơ Esu nhìn một chút, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một số rất nhỏ sợi tơ từ thiếu tướng kia trên thân bị lơi ra. Ngươi cũng cho ta biểu diễn một màn kịch đi." Cớ lão nói với Đọ Fở Lạp Mị Ngộ. "Siêu." O u tu cổ gạ dạ xì hai thanh kiếm trên không trung xoáy đi một vòng, như mũi tên, đột nhiên bắn rọi hướng Đọ Fở Lạp Mị Ngộ. "Ẩm." Ba nan xoay bỗng nhiên từ Đọ Fở Lạp Mị Ngộ vị trí hướng phía trước toát ra mấy cái lô lớn, cánh tay hắn thẳng, rũ hai thanh kiếm liền ngăn tại hắn trước mặt, giống như là bị thứ gì kẹp lại một dạng. "Phất phất phất phất phất, kỳ quái năng lực." nhưng đối ta cũng không có gì dùng. Đỏ phở lãng mì ngộ cười nói, Cớ lão đạm mạc liếc hắn một cái, cắn xì gà, thân thể dựa vào ghế. Ồ ủ tủ cổ gà dạ xì trên không trung kích động ra một vành lửa, đột nhiên giao thoa mở, một trái một phải đâm về đỏ phở lãng mì ngộ hậu phương. Đỏ phở lãng mì ngộ những mày, thân thể một bên, cánh tay cản hướng hai thanh kiếm. Con, mấy cây mảnh sợi tơ nhỏ trong không khí hiện ra ánh sáng, ngăn trở ổu tủ cùng cổ gà dạ xì đột phá. Nhưng mà hai thanh kiếm này cũng không dừng lại, bị ngăn trở về sau, lần nữa xoay tròn mở. Từ các phương hướng tiến công hướng Đỏ Phở làm Mị Ngộ. Một trái một phải, một trước một sau, lúc lên lúc xuống, từ các phương vị công kích Đỏ Phở làm Mị Ngộ, để hắn không ngừng bày ra động tác ngăn trở hai thanh kiếm này, này không ngừng đón đỡ bộ dáng, liền như là khiêu vũ một dạng. Tơ Esu nhìn lấy Đỏ Phở làm Mị Ngộ bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Cái này phách lối ra hỏa, cũng sẽ có hôm nay à? Tiếng cười kia tuy nhiên nhẹ, nhưng vẫn như cũng là bị Đỏ Phở làm Mị Ngộ nhìn thấy, hắn trên trán hiện hiện một đạo vân xanh, đan tay vỗ một cái năm đầu dây hoành ở bên cạnh ngăn trở ồ ủ tủ cùng cổ gạ dạ xì vung chặt về sau một cái tay khác đột nhiên cách không chụp vào cỡ lão ngũ sợi dây dài nhỏ gần như trong suốt sợi tơ từ ngón tay hắn bắn ra theo đó phở làm mị ngụ cánh tay dùng lực vùa xuống dưới này năm đầu dây như thú trảo, hướng về phía cỡ lão vùa xuống Cở lão lông mày nhíu lại động tác không có chút nào di động hai thanh kiếm đột nhiên bay khỏi hoành ở bên cạnh Cong. một tiếng vang dòn ồ ủ tủ cùng cổ gạ dạ xì giao nhau lấy ngăn trở một kích này tiếp lấy múa theo cỡ lão thanh âm hai thanh ngắn kiếm bản rộng hướng phía trước vung lên, đem dây cho vén lên, tiếp tục công kích hướng đỏ phở làm mì ngộ. Ô ủ tủ cùng cổ gạ giả xì trên không trung giao thoa một trận, nhắm ngay đỏ phở làm mì ngộ tiếp tục công kích, đỏ phở làm mì ngộ sau lùi lại mấy bước, ngón tay mang theo sợi tơ, không ngừng ngăn cản hai thanh kiếm công kích. Kiếm này độ mềm và dai phi thường tốt, không phải bình thường đao kiếm, không phải vậy hắn đã sớm mở ra. Đáng giận ra hỏa, đỏ phở làm mì ngộ cắn răng một cái, hai tay năm ngón tay vỗ lấy, mang theo sợi tơ chuột và ủ ủ tủ cùng cổ gạ giả xì. Ẩm. Ou thủ cùng cộ gạ dạ xì một trái một phải bay vụt mà ra. đỏ phở lạng mỉ ngộ chảo đánh nện cái khoảng không, đánh vào cự bàn ăn xoay bên trên, để bữa ăn trong bàn lại nhiều một ít khe. Hai thanh kiếm trên không chung một cái giao thoa, từ phía sau cũng cùng một chỗ, như cây kéo, nhắm ngay đỏ phở lạng mỉ ngộ sau lưng đánh ra một cái sai cắt. Siêu. Hai thanh kiếm nhất cùng dạo dưới, lại đánh cái một cái khoảng không. Cớ lão ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, chỉ gặp cái kia hỏa liệt điệu lúc này như chi chu đồng dạng dựa lưng vào khắp nón lách tứ chi đại trường, lơ lửng tại trong góc tường. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Hải quân, đọ phở lãng mì ngổ ngựa khí trở nên lạnh lẽo. Kiệt ha ha ha, thật đúng là vừa ra trò vui. Tiết lúc này cười to nói, tôm tôm tôm tôm, đánh đi, tiếp tục đánh đi. Mọ gì ạ, lúc này vỗ tay cười, cỡ là xem bọn hắn liếc một chút. Thản nhiên nói, các ngươi cũng nhảy múa cho ta xem một chút đi. Ba, bàn tay hắn nhẹ vỗ bàn. Nhất thời, trên bàn cơm dao nĩa khay bạc tất cả đều bay lên, đánh tới hướng bên kia hai người. Mọ gì ạ mang theo tà tiếu, bị những cái kia dao nĩa khay bạc đánh trúng, hắn thân thể đột nhiên biến thành đen, hóa thành bóng dáng tiêu tán tiếp thì là xùe bàn tay ra, nhắm ngay những bay đó đến giao nghĩa khay bạc, trong lòng bàn tay lộ ra một vòng thâm thúy hất cám, đem những vật kia tất cả đều hút đi vào. Ấn ẩn ẩn, ô u tụ cùng cổ gạ dạ xì si cũng tại cố lực hút này dưới trở nên rung động động. huy, ngươi muốn một người đối phó ba cái thất vũ hải? tiếp đứng người lên, đối cớ là thử mở đầy miệng thiếu răng nụ cười, kiệt ha ha ha ha, vậy thật đúng là lợi hại a. bên cạnh, phân tán bóng giáng trong nháy mắt tụ hợp, lần nữa hóa thành mọt gì a bộ dáng, tôm tôm tôm tôm, quyết định, ta muốn cắt rơi người bằng giáng cơ lão xem bọn hắn liếc một chút, chậm rãi đứng người lên, hắn trái tay nắm chặt vào dao, ngón cái đi lên bắn ra, xì hắc dao lưới dao liền lộ ra một đoạn. cây dao kia, mỹ hắc nhìn về phía cớ lão bên hông xì, lộ ra vẻ kinh ngạc. xì, vì sao lại tại trên tay ngươi? mọi gì ạ lúc này cả kinh nói, cây dao kia, rõ ràng là hắn từ nước bạn nổ trúng được, hắn bị mũ rơm đánh bại về sau, đau hẳn là cũng tại mũ rơm này một nhóm người trên tay, vì sao lại đến cái này hải quân trong tay? ô u tù cùng cỗ gạ dạ xì lúc này bay tới, một trái một phải dựng thẳng sau lưng cơ lão. Hắn chậm rãi đem xì rút ra, đao nhận ra khỏi vỏ đồng thời vũ trang sắc bá khí từ hắn trên người tiến hành toàn bao trùm. Tóc đen từ nước mắt từ hắn khoe mắt hướng xuống hiện hiện. Loại trình độ này bá khí, trên không đảo lấy đỏ phở làm mì ngộ mồ hôi lạnh lướt ra. Mò gì ạ dọa đến sau này liền lùi mấy bước. tích làm theo trừng to mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Đây không phải là kiếm sĩ sao? Lúc nào kiếm sĩ bá khí có thể bao trùm toàn thân? Dừng tay đi, cược đảo. Đột nhiên, lúc này từ S .U .U. nói ra lời nói. Nơi này là mạ gì phò, không nên ở chỗ này náo quá quá mức. TSUJU mắt nhìn cỡ lão, lại đối đối diện ba cái nói, còn có các ngươi, muốn ổn nào lời nói, qua trên chiến trường nào, cùng là chính phủ thế giới dưới cờ, bây giờ không phải là các ngươi náo thời điểm. Cỡ lão nhìn TSUJU liếc một chút, lại nhìn xem ba cái kia như lâm đại địch thất vũ hải, toàn thân bá khí thu liếm mở, hắn đem xì thu hồi, ổ ủ tụ cùng cổ gạ dạ xì lúc này cũng bay trở về bên hông vỏ kiếm bên trong, chỉ cần không quấy rầy ta ăn cơm. Cỡ cơ lão ngồi xuống, đối sau lưng đã trận mắt ốc mồn hải quân nói, đến cá nhân, lại cho ta bên trên hai phần thực vật, quá đói, không đủ ăn à? mọi gì ạ phức tạp nhìn lấy cớ lão không nói thêm gì nữa tịt bôi một thanh trên đầu mồ hôi cười khăng nói kiệt ha ha ha ha còn tưởng rằng muốn bị giết đâu thật sự là nguy hiểm a ngươi cái này hải quân cớ lão rót cho mình một ly rượu nhìn chằm chằm tí ý vị thâm trường nói thiếu gần người lời này để tịt nụ cười bỗng nhiên trì trệ hắn thật sâu mắt nhìn cớ lão cũng không nói thêm gì nữa đọt phở làm bị ngộ từ trên cao rơi xuống đối cớ lão nhìn chăm chú một lát cười rộ lên phất phất phất phất hải quân cũng xuất hiện mõ mới à thật sự là thú vị a hắn cũng không có ngồi xuống hai tay ra đầu Nên ngang đi lên phía trước, đối chung quanh hải quân nói, ta mệt mỏi, an bài cho ta cái gian phòng. Vâng. nay hải quân khẩn trương mắt nhìn cơ lão, sau đó mang theo đỏ phờ làm mì ngồi đi. Kết ha ha ha, vậy ta cũng không tại cái này sát phong cảnh. Tiếp cũng đi ra ngoài. Ách. Mọ gì ạ sách một thành, hướng đi một phương hướng khác, cũng ra ngoài. Thất vũ hải nhất thời thiếu ba cái. Cũng mà vẫn như cũng là không có chút nào tồn tại cảm giác tại này ngồi. Ngược lại là mỹ hạt nhìn mắt cơ lão, nói ra, si, sì, đại khoái đao 21 Sát thực rất thích hợp ngươi, bất quá không phải mình luyện thành lời nói, khó tránh khỏi có chút không rất thích hợp đi. Ngươi dạng này nam nhân, hội thiếu khuyết loại này khí khái sao? Hắn mắt nhìn cỡ leo leo mặt khát hai thanh kiếm, này hai thanh kiếm, giống như phẩm chất cũng không thấp, ẩn ẩn để mị hạt có chút quan mắt. Đao kiếm há lại như thế không tiện chi vật, thuận tiện là được. Cỡ lảo về một câu, hắn liền nữa thích nhặt có sẵn. Nghe vậy, mị hạt cười cười, bưng chén rượu lên hớp một cái, sau đó đứng người lên, đao kiếm không phải không tiện chi vật à, thật sự là không tầm thường phát biểu. Ngươi thật giống như đạt được năng lực, không còn là thuần túy kiếm sĩ. Đáng tiếc. Nói, Mị Hạt cũng rời đi phòng yến hội. Cớ lão bĩu môi, còn thuần túy kiếm sĩ, trở thành thuần túy kiếm sĩ cho ngươi nhớ thương sao? Hắn lại không trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào tâm tư. Mấy cái thất vũ hải theo thứ tự rời đi, chỉ có Cuma, vẫn như cũ là trầm mặc không nói, ngồi này theo điêu khắc giống như. Không có mấy cái kia ra hầu tử, phòng yến hội rốt cục an tĩnh lại. "Tờ Esu" lúc này nói ra, "Ngươi làm không tệ, hải tặc trung quy là không thể tín nhiệm, thích hợp vi hiệp, mới có thể để bọn hắn biết kính sợ." Ta chính là muốn an tĩnh ăn một bữa cơm. Cớ Cơ lão lắc đầu. Đông Nhân nhìn về phía Cú Mạ, chỉ hắn nói, nói đến, con hàng này có phải hay không nhanh xong đời. Tờ Sư Tử từ chối cho ý kiến, không có lên tiếng. Cớ lão nhìn lấy hắn một trận, vẫn là không nhịn được lối ra, Cú Mạ, mà mẹ mẹ nó ngươi mụ mỗ, ngươi nghe được không? Chương 164, nàng mặc không có mặc. Trở về trang sách. Cú Mạ tựa hồ là nghe được Cớ lão thanh âm, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn sang. Nhưng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì ba động. Cớ lão nôn cái vòng khói, chật lười nói, "Thứ, bị cải tạo không thừa nổi cái gì ý tức sao?" The Zeus giờ lúc đầu nói, cú mã phạm sai lầm, tự nhiên sẽ trả giá đắt, tốt, khắc tìm hắn để gây sự. Ta tìm hắn để gây sự. Hắn cho ta thêm phiền phức mới đúng. Bất quá cờ lão cũng biết, hiện tại nói cái gì Cú mã đều là nghe không được, hắn khả năng còn vẹn vẹn lưu một điểm ý thức, nhưng này phần ý thức cũng không phải là dùng để nghe người ta nói. Nói trở lại, ngươi phần này năng lực dùng không tệ, đạt được thật lâu a. The Zeus cười cười, ánh mắt ẩn ẩn có chỗ nhớ lại, thật đúng là hoài niệm a. Lão gia họ kia, thế mà chết. Năm đó xèn gỗ cũ, gặp cùng hắn cùng nhau hải quân cùng nhau đi tới, địch nhân lớn nhất cũng là vị kia nữ, đồng thời hắn dưới cờ những hải tặc đó, tự nhiên đều có tiếp xúc qua, xì sì kỵ cũng là bên trong một vị, từ tuổi trẻ đến tuổi già, giao chiến nhiều như vậy thời gian, không nghĩ tới, cũng chết tại một đời mới trong tay. cỡ nào nghe vậy, đột nhiên cảnh giác, hắn nhìn về phía chúng quanh hải quân liếc một chút, mới nói, ta nói, tsu giờ u bà bà, cái gì xì sì kỵ không xì sì kỵ, ta có thể không biết, năng lực này là ta nhặt, ta cường điệu một lần nữa, kiếm cũng tốt năng lực cũng tốt, đều là nhặt. nếu là vì cái này cho ta thăng chức không có chứng cứ ta cũng không nhận à, ta qua chính phủ cáo các ngươi làm việc thiên tư, để bản thân tín tin hay không? Tô Sứu Nhị U nhìn lấy cỡ lão này, một bộ liều chết không nhận bộ dáng, đành phải cởi mắng, cười biến ra hỏa, yên tâm đi, sẽ không vi phạm ngươi suy nghĩ chính nghĩa. Hải quân, tuân thủ chính nghĩa là được, dựa theo chính ngươi tiết tấu tới đi, tiểu tử. Giết chết Kim Sư Tử có trọng yếu không? Đối với bọn hắn cao tầng tới nói, trọng yếu cũng trọng yếu, không trọng yếu cũng không trọng yếu. Một cái có uy hiếp lực đại hải tặc, chết tại bọn họ hải quân trên tay, đương nhiên là đáng giá ăn mừng. Nhưng chính như gặp được Sưng là Hải quân anh hùng nguyên nhân thực sự dần dần bị làm nhạt một dạng, loại sự tình này cũng lộ ra không trọng yếu như vậy. Chỉ muốn sự tình làm được, đúng là tiêu diệt hải tặc, vậy liền với có muốn hay không muốn phần này danh khí, đó là ý nguyện cá nhân, bản bộ cũng sẽ không bởi vì ai danh khí lớn, liền sẽ để hắn trực tiếp thăng chức. Đến sau cùng, vẫn là muốn khảo công tích. Cớ lão liều chết không nhận, như vậy Kim sư tự chết cùng hắn có quan hệ hay không? Cái kia chính là lập lờ nước đôi sự tình. Bất quá, cái này cũng không đáng kể. Bởi vì cớ lão là rắn rắn chắc chắc đạt được năng lực này. Tuy nhiên bọn họ lão, nhưng là đời sau như là ảo kỳ gì bọn họ còn có thể chống đỡ, chờ bọn họ lão, đây mới là cỡ lực tránh thức leo lên sân khấu thời cơ. Thực vật rất nhanh liền lên. Tơ Sú nhìn lấy cỡ lão ngồi ở kia ăn như gió cuốn, nhìn trầm trầm này lay động chén lún rượu, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Thời đại thủy triều a, mặc kệ tuân hướng phương nào, hải quân vẫn như cũ lại là hải quân, chúng ta vẫn như cũ lại là thủ vương bờ bảo. Cỡ lão liếc nàng một cái, nhế môi. Người vừa già đi quả nhiên liền các loại cảm thán, chính mình đến lấy đó mà làm gương, cũng không thể lao biến thành dạng này. Hắn còn muốn dù là đến giả, vẫn như cũng là ăn chơi lảng điếm, thoải mái dễ chịu qua ngày đây. Cơ nước xong xuôi, cỡ lão liền lui ra, bất quá hắn cũng đi không, hắn muốn chờ thất vũ hải tụ tập, sau đó cùng tơ sú cùng nhau đi tới mạ gì nẻ phò. Nhưng đi qua giữa trưa cái này một bữa cơm, hắn cùng thất vũ hải ngược lại là không có gì gặp nhau. Cái kia phòng yến hội, cỡ lão là chiếu qua, nhưng nhìn không đến này đó, phờ làm mình ngộ, tiệc cùng mò gì à? Cái này ba cái tốt giống như là không hẹn mà cùng một dạng, không còn xuất hiện tại phòng liên hội. Cỡ lão ngược lại là không quan trọng. Như cũng vui chơi giải trí. May mắn học sinh mệnh quy hoàn một chiêu này, thông qua ăn hết năng lượng, có thể khôi phục thương thế, tại mạ gì for ăn hơn một ngày, thương thế hắn cũng khôi phục 78 phần. Lúc này, cách dạ sợ tử hình còn có 24 giờ. Kim sắc cung điện một chỗ xa hoa trong phòng, Cớ lão nhẹ nhàng đem trên đầu băng vải giải khai, lộ ra cái chán, nhìn hai bên một chút, xác định không có gì vết thương, lúc này mới hài lòng gật đầu. May mắn, không có lưu lại cái gì không thể nghịch chuyển thương thế. Cốc cốc cốc. Cửa phòng bị gõ vang. "Tiến." Cớ lão nói một tiếng cửa bị đẩy ra. Dụ bệ thiếu tá đối với hắn kính cái lễ, nói: ta, tờ U. U. trung tá, tơ esu zơ tướng mời ngài tiến về phòng yến hội." Nữ đế Ba Hàn Cộc đã đến. "Ồ, rốt cùng tới." Cỡ cả chỉnh mình ý phục, dẫn đường đi. Ba Hàn Cộc, danh sưng đệ nhất thế giới mỹ nhân, Cỡ lão vẫn là muốn nhìn một chút. Lần trước bị đập tới cái gì cựu sa trấn, không có nhìn thấy, lần này cuối cùng có thể nhìn thấy đi. Dụ bệ dẫn đường, Cỡ lão tiến về phòng yến hội. Lúc này phòng yến hội, từ lần trước bị Cỡ lão một hồi quấy nhiễu biến mất ngưng trọng bầu không khí, lúc này lại xuất hiện Đám hải quân lộ ra vội vã cuối cùng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cớ lão đi vào phòng yến hội, quét mắt một vòng. Phất phất phất phất. Đỗ Phật Lạm Mị Ngộ nhìn thấy Cớ lão đi tới, đối với hắn khởi sướng một trận cười nhẹ, tất cả mọi người đang chờ ngươi, ngươi giá đỡ có phải hay không lớn một chút. Trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người ở tại bên trong cung điện này, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp, luôn có đụng đến lúc đó. Đụng phải làm sao bây giờ? Đó là đương nhiên là giả bộ như nhìn không thấy. Cớ lão lười nhắc cùng những người này nói dóc, mà lên lần để bọn hắn nhảy múa về sau. Những người này cũng giả bộ như nhìn không thấy Cơ lão, mọi người bình an vô sự. Bất quá cái này đoạn thời gian này, bọn họ cũng không náo sự. Nhưng nhìn hiện tại, tựa hồ là bởi vì quyết chiến tới gần, những người này bản tính lại trở về. Nghe đỏ phơ làm mị ngộ lời nói, Cơ lão nhìn một chút, không có nói lời nói, ánh mắt đặt ở phụ cận một cái ngồi ngay ngắn ở cự đại chi thân dẫn bên trên nữ nhân. Nữ nhân kia có một đầu tóc đen thui, tiểu tóc vì cơ phát, không phải đại chu cái kia, là một loại công chúa kiểu tóc, tóc đen thui dưới, là một chương tuyệt thế dung mạo, này một thân tử sắc loại áo dài nổi bật ra này có lồi có lõm dáng người lúc này sắc mặt nàng lộ ra vô cùng nhạt mạc, đẹp mắt, nhìn rất đẹp, cực kỳ đẹp đẽ, xem trọng cực. cơ nào cảm giác mình tâm tại thời khắc này nhảy một trận, cũng không phải tâm động, cái loại cảm giác này là xuất phát từ vô ý thức, năng lực. Cơ nào thở sâu, loại bỏ những ý nghĩ xấu xa. đệ nhất thế giới mỹ nữ, nữ đế ba hàng cốc là điểm điểm quả thực năng lực giả, mặc kệ già trẻ nam nữ đều sẽ mê luyến hắn, trừ cá biệt mấy cái cái kẻ ngu bên ngoài, không có người hội không đối nữ đế tâm động, đây là nàng năng lực, mà đối với nàng sinh ra mê luyến cảm giác liền sẽ bị nàng tùy ý hóa đá. Có lẽ đang ăn quả thực trước đó cũng là đại mỹ nữ, nhưng tuyệt đối sẽ không bị hiện tại càng có mị lực. Quả thực mang đến năng lực là đủ để siêu việt kỳ tích. Tỷ như cái nào đó có thể để người ta giảm béo thêm ra thịt trở nên chân mềm quả thực. Cậu ta con mắt rời nhưng lại không tự chủ được nhìn sang, lại rời, sau đó lại nhìn sang. Do Hàn cọc nướng mày phát hiện cớ lào ánh mắt, quắp là ai cho phép ngươi nhìn thẳng thiếp thân? Cái thế giới này chỉ cho phép một người nam nhân có thể đối thiếp thân nhìn như vậy. Ngươi này dơ bẩn nhác quăng là đối thiếp thân cực lớn vũ nhủ còn không mau móc xuống ánh mắt ngươi. a, không phải. cỡ lấp chép miệng một cái, cuối cùng vẫn không nhìn. hắn thực muốn biết, nữ nhân này đến mặc không có mặc con chim. trước 165, ta đến quan phủ. trở về trang sách. cỡ lấp cuối cùng vẫn không nhìn ra hẳn có mặc không có mặc, hẳn có cũng không có thật đào xuống cờ lão con mắt. bởi vì nơi này là mạ di phò. đại chiến tướng lâm, không ai muốn sinh sự đoan. hẳn có vừa đến, mọi người liền xuất phát. từ mạ di phò mượn từ lên xuống bậc thang đến sảnh tủ, lại từ sảnh tủ địa cảng khẩu xuất phát đến bản bộ. đến bản bộ về sau. Thất Vũ Hải bị hải quân mang theo dàn xếp xuống qua, mà chuẩn bị muốn đi tìm gì đã cơ lão. Lúc này bị Tơ Sư mang theo tiến về phòng hội nghị. Bên trong phòng hội nghị, cao tầng tụ tập, Senko Cụ gặp Tam Đại tướng đều ngồi ở đây. Tơ Sư đến a, Senko Cụ nhìn thấy Tơ Sư tiến đến, chào hỏi, sau đó mắt nhìn phía sau nàng theo tới cơ lão, nói ra, ngươi cũng trở về đến, sự tình ta nghe nói. Nghe vậy, các đại tướng đều đối cơ lão lộ ra ý cười. Phúc ha ha ha, thật đúng là làm rất tốt ta, tiểu tử gặp cười ha ha lấy Cơ cho trận mắt chừng một cái không nói gì tự giác đứng sau lưng kỵ sĩ được sự tình sau này hãy nói trước nói chuyện trước mắt đi Sengoku cụ nhìn lấy tờ s -U -U sau khi ngồi xuống nghiêm sắc mặt nói nhận được tin tức băng hải tặc tóc đỏ cùng cái đu tại tân thế giới lên xung đột cái đu à xích quyền chỉnh một chút cái mũ cái mũ lông xuống thấy không rõ thần sắc hắn a thật đáng sợ đâu hai cái tứ hoàng phát sinh xung đột à nói như vậy dâu trắng bên này chỉ có hắn một cái đi kinh ngạc nói sen cụ gật gật đầu một cái cũng tốt Này vốn chính là chúng ta mục tiêu, này lại để cho chúng ta áp lực giảm giảm rất nhiều. Bất quá cũng không thể phớt lờ, nam nhân kia dù sao không tầm thường, nếu như có thể nghĩ biện pháp suy yếu hắn lời nói, phần thắng hội lớn hơn. Hắn dừng một cái, nói, dâu trắng hẳn là dốc hết toàn lực, trừ hắn đội trưởng, dưới trường hắn hải tặc đoàn cũng sẽ cùng nhau xuất phát, bên trong có một cái Sở cắt Đồ, hắn có thể lợi dụng bên trên. The Aes Zeus lại, nói, Sở cắt Đồ, cái kia hải tặc, ta nhớ được trước kia cùng Roger tranh phong qua đi. Đây là cỡ lão ngươi cùng lão Sengoku nhìn về phía Cơ lão, "Chúng ta lấy ra điện thoại chúng bên trong, thập nhị phiên đội đội trưởng Hạ rủ tạ nói sở cặp đồ tên, mới khiến cho ta nhớ tới người này. Hắn trước kia là độc lập hải tặc đoàn thuyền trưởng, nhưng là bị Roger đánh bại, hải tặc đoàn bị Roger tiêu diệt. Gia Hỏa kia, cùng Roger là có thủ." Cơ lão trên đầu hiện hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. "Tạ công lao, điều này cùng ta có thể không hề có một chút quan hệ à?" Sengoku lao đầu, "Ngươi không thể cái gì nổi đều bị ta đoạt à?" Sengoku cũ tiếp tục nói, "Tóm lại, có thể thông qua hắn, suy yếu một chút nam nhân kia." nghe vậy, ả kỳ gì do dự nói, làm loại sự tình này đối với chúng ta hải quân có phải hay không không quá danh dự, danh dự cái gì để một bên đi, cổ dạ, xin khuyên đỗ nhiên lên tiếng, đối ả kỳ gì nói, loại cấp bậc kia hải tặc, không cần coi trọng cái gì, hải tặc là nhất định phải tiêu diệt, danh dự cái gì, trao cơi cái gì, đều để ta tới gánh vác đi. hắn nhìn về phía sen gỗ tiếng nổ nói, để ta làm. xạ cạ rủi kỳ, sen gỗ nhìn lấy hắn một trận, cuối cùng gật đầu, tốt, vậy liền giao cho ngươi. kỹ càng kế hoạch tác chiến, lần trước khai hội đã nói qua. Lần này lại tại dặn do một trận về sau, mọi người liền tăn họp, bắt đầu qua bố trí toàn thể đến đám hải quân. Cớ lão cũng giải phóng, từ phòng hội nghị sau khi ra ngoài, hắn thở dài, từ chỗ cao nhìn phía dưới này người đông tấp nập. Bị Trinh Triệu hải quân cũng đã toàn thể đến. Mưa gió nổi lên a, thực sự là. Cớ lão móc ra một điếu xì gà, nhóm lửa bên trên, sau đó nhìn về phía nơi xa một đám hải quân, này tựa như là một cái hảo phóng đội, cầm đầu một cái hải quân đang vung tay cuốn hô, cũng không biết nói cái gì đó, ngược lại để đám kia hải quân thẳng phấn chấn, từng cái theo đằng sau hét to vẫn rất nhiệt huyết. Cơ lão cười lắc đầu, tốt nhất vẫn là đều sống sót đi. Nhưng là chiến tranh loại vật này, muốn toàn viên sống sót, rõ ràng nhất không có khả năng. Đại tướng đều không bản sự kia, hắn cơ lão cũng không có. Lên làm hải quân, như vậy bọn họ tự nhiên là muốn có vì thế mà hy sinh chuẩn bị, điểm này cơ lão nhìn rất thoáng. Hắn từ trên lầu xuống dưới, ra bản bộ kiến trúc, đi đến mạ Jin nệ phò thành thị bên trong. Lúc này, thành thị bên trong hải quân gia thuộc người nhà, đang trục vừa tiến vào tàu chiến. Cơ lão đưa tới một tên hải quân, hỏi, cái này là muốn đi đâu? Báo những này ra thuộc người nhà hội thống nhất qua sản vũ địa lánh nạn Này hải quân kính cái lễ lớn tiếng nói cỡ lão quét mắt một vòng lúc nào có thể rút lui xong buổi sáng ngày mai trước đó hải quân báo cáo được ta biết ngươi tiếp tục công việc đi vâng cỡ lão cỡ lão chính muốn tiếp tục hướng phía trước liền gặp cảng khẩu chỗ có một cái tiểu bóng người nhỏ bé chính hướng phía bên mình bắc Dì đã cỡ lão sững sờ một chút đi tới nói ngươi tại cái này làm gì như ngươi thấy nhạc trưởng thuộc lên thuyền nhà gì đã nhìn về phía cỡ lão nói Ngươi bị đập đi nơi nào? Mấy ngày cũng không thấy người, có chuyện gì không có? Sự tình. Vậy nhưng đại phát, nghĩ đến đây cái, cỡ lão liền bốn phía nhìn xem, cắn răng nói, cụ rồ tên ngu ngốc kia đâu? Cụ rồ, giống như tại này, gì đã bốn phía nhìn xem, chỉ về đằng trước cách đó không xa một chiếc tàu chiến bên cạnh thân ảnh. Lúc này cụ rồ, một thân đồ tây đen bên ngoài, còn hất lên cái hải quân áo choàng, nhìn lấy ngược lại là lược hiển ủy phong. Hán tự hồ cũng cảm ứng được cái gì, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy cụ rồ liền đi tới, chào hỏi, cỡ lão tiên sinh áo choàng khoác rất tốt ta, Thăng chức nha, cụ rồ thiếu tá. Cớ lão cắn răng, giọng đặc biệt trọng. "Đúng vậy a, bắt một số hải tặc thăng chức. Bất quá ta đến xin lỗi ngươi, Cớ lão tiên sinh, tựa hồ cho ngươi kế hoạch thêm một điểm phiền phức." Cù rồ nói ra. "Hả? Còn biết xin lỗi?" Cớ Tiêu Tiêu Mi, liếc hắn một cái, cụ rồ trên mặt, hiển thị rõ thành thản. "Tính toán, ngươi biết ta nghĩ như thế nào là được." Thăng chức liền thăng chức đi, thiếu tá vấn đề không lớn, ta cũng chỉ là tăng mức cấp. Nhưng lần này chiến tranh, cũng không nên bị băng hải tặc dâu trắng trò chú ý. Ngày mai xuất trận, Hai đứa ngươi cho ta đứng ở biên giới qua, không nên đến trung tâm. Ngươi minh bạch đi, Cụ Dỗ. Cỡ Lão nhìn lấy hắn, nói ra, biết, Cỡ Lão tiên sinh, ta minh bạch làm thế nào? Cụ Dỗ đẩy một chút con mắt, một bộ đã tính trước bộ dáng. Các ngươi làm việc đi, ta về đi ngủ qua. Ngày mai sẽ là đại chiến, hắn nói thế nào cũng phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vì tốt hơn vây nước, hắn nhất định phải cam đoan sung túc tinh lực. Vạn nhất thư giãn, ném lăn mấy người, vậy liền xong đời. Lần này căn dặn Cụ Dỗ, hắn liền sẽ không cho mình làm một số yêu thiêu thân đi ra, đến lúc đó tùy tiện vẽ vây nước không là vấn đề. Về phân băng hải tặc dâu trắng, nhiều người như vậy muốn từ trong đám người tìm chính mình, này đến tới khi nào? Còn nữa nói, hải quân 10 vạn tinh binh, bọn họ nếu là có vạn quân từ đó lấy hắn thủ cấp công phu, không nếu muốn muốn làm sao cứu nhi tử? Hoàn Mỹ, ngày mai khẳng định vô ngã đất rụng võ. Cực lập cười rộ lên, mà cú rộ mắt thấy hắn rời đi bóng lưng, kính mắt bên trong hiện ra hả quang. Chính mình suy nghĩ không có sai, cực lập tiên sinh kế hoạch chính là như vậy, tận lực tại không bại lộ tự thân điều kiện tiên quyết, tận lực giết nhiều hải tặc. Sau đó sau khi chiến tranh kết thúc. Bọn họ liền có thể thuận lợi thắng trước. Chương 166, ta đối đao không có hứng thú. Trở về trang sách. Buổi sáng 6 điểm. Khoảng cách Hạ Sở hình Hình còn có 6 giờ. Hình trang khuyết bến cảng cùng cả hòn đảo nhỏ, bị chỉnh một chút 50 chiến thuyền tàu chiến cho bao quanh. Bến cảng trong quảng trường, số lớn hải quân đang từ từ tụ tập cùng một chỗ, đến từ tứ hải chi bộ thượng tá, cùng thấp nhất là bản bộ thiếu úy hải quân, lít nhá lít nhít tràn ngập quảng trường. Người đến qua vạn, vô bờ vô bến. Mà qua 10 vạn, kia liền càng thấy không rõ. Tu tập tại mạ Jinệ phó hải quân cũng là mười vạn. những hải quân này có bộ phận chính chạy tới chạy lui lấy, vận chuyển lấy đạn dược vũ khí. toàn bộ quảng trường, một mảnh khẩn trương. tạ sĩ ghi, phải cẩn thận. lần này như trước kia cũng không giống nhau, hơi không cẩn thận là sẽ chết. trong sân rộng, sợ mụ kệ cắn xì gà. đối một bên tạ sĩ ghi nói, tạ sĩ ghi ông đau, một mặt chút nghiêm túc đầu, ta biết, sợ mụ kệ tiên sinh. sợ mụ kệ phun ra một điếu thuốc sương ngủ. nhìn lấy liết nha liết nhít trông không đến đầu hải quân đại quân. lầm bầm, loại trang diện này ta có thể chưa từng thấy à? cùng ở chỗ này cảm thán. Không nếu muốn suy nghĩ nhiều giết mấy cái hải tập đi, sợ mồ kệ. Một bên vang lên thanh âm, chỉ gặp Hỉ Na mang theo phủn bổ đi cùng dặn gỗ đi tới. "A, Hỉ Na tiểu thư." Tạ Sĩ Đi nói ra, đã lâu không gặp. "Đã lâu không gặp, Tạ Sĩ Đi. Ngươi còn giúp ngươi cái này vô dụng cấp trên à, không bằng đi ăn máng khác đến nơi này của ta đi." Hỉ Na cười cười nói. "Nói ít những thứ vô dụng này lợi nói, Hỉ Na." Sợ mồ kệ nói xong, khoảng trừng nhìn một chút, đúng, cờ lão đây. Tựa hồ còn chưa tới. Hỉ Na cũng nhìn xem, cũng không có phát hiện Cở lão thân ảnh. Những cái này nhân vật trọng yếu giống như cũng chưa tới. Nội danh trung tướng, Thất Vũ Hải, Tam đại tướng, cùng Nguyên Soái. Dù sao nơi này là từ 3 giờ sáng liền bắt đầu tụ tập, công tác chuẩn bị, vận chuyển vũ khí đều là từ những hải quân này hoàn thành. Tới. Sơ Mô kệ nhìn về phía trước, đột nhiên đến một câu. Giữa đám người, đi tới mấy cái tràn ngập khí tức nguy hiểm quái vật khổng lồ. Phu cận hải quân cùng kêu lên âm thanh nuốt ngụm nước bọt. Này lớn nhất hướng trước là Đỏ Fleur Lamingo, hai tay cầm cạ đũ tổ, thần sắc phách lối đi tới. Sau lưng là một tay ôm sách vợ bạ tổ Lệm Nự Cuma. Còn lại, nữ đế Ba Hancock, ánh trăng ngọ gì ạ, cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hảo, mắt ứng rồ rử cụ lệ mị hạt. Thất Vũ Hải đến. Phất phất phất phất, thật là nóng náo a. Đọ Phượng lạm mị ngủ quay thiếu, nhiều như vậy hải quân, thấy ta đánh tâm lý cảm thấy sợ hải a. Hải tặc. Sợ mồ kẻ từ nơi xa nhìn lấy, khinh thường nói, bọn này rác rưởi cũng phải tham chiến sao? Không muốn nói như vậy, sợ mồ kẻ, Thất Vũ Hải là từ chính phủ thế giới triệu tập, cũng đều vì chúng ta chia sẻ một điểm áp lực. Khí nạ nhóm lựa một điếu thuốc, nói thứ ta cũng không chỉ nhìn bọn họ có thể ra bao nhiêu lực, sợ mổ kẹt nhìn lấy bọn hắn đi đến hình trang khuyết cảng khẩu đoạn trước nhất, sau đó nói có phải hay không thiếu hai cái? Thất Vũ Hải chỉ có 5 người, nghe nói hiệp sĩ biển xanh dìm bệ cự tuyệt cùng dâu trắng giao chiến, bị giam tiến ỉm kéo đau. Về phần một cái khác, khí nã không quá hiểu biết, à, cỡ lão, khí nã đang nói liền hướng phía trước nhất phương nhìn, thấy ba người đi tới, an mặc kim sắt trang phục chính thức, hất lên hải quân áo choàng cỡ lão đi tới, há tay trái đỡ tại sỉ trên trôi lao, mặt khắc hai thanh kiếm theo hắn động tác không ngừng lăn lư sau lưng đi theo là đồng dạng ăn mặc trang phục chính thức, thắt lên áo choàng gì đã cùng cụ rồ. cỡ nào tiên sinh, tạ sĩ ghi ôm chặt đau, chào hỏi. các người vẫn rất sớm. cỡ nào đi tới, nói ra, ngủ đủ à, không ngủ no bụng lời nói, nói, đợi chút nữa cũng không có tinh lực mò cá, không phải, không có tinh lực chém giết. ngươi cho rằng đều giống như ngươi bại hoại sao? sợ bổ kệ nói một câu, sau đó nhìn về phía gì đã cùng cụ rồ, giống như thăng chức à, các ngươi, đúng thế, ta đã là thiếu tá. gì đà chỉ mình cười hì hì, sau đó, cỡ nào là trung tá nha ta liền biết. Tạ sĩ gị kích động nói, cơ lớp tiên sinh dạng này nam nhân, khẳng định là giấu không được, nhất định sẽ tại bản bộ rực rỡ hào quang. Cơ lớp trợn mắt trừng một cái. Ngươi có thể im miệng đi. Không có việc gì liền cũ phơi bảy tứ vết sẹo, treo chọc ngươi. Nói đến, ngươi biến tam đao lưu a, cộc lão. Sở mồ kệ nhìn về phía bên hung hắn, hiếu kỳ nói. Trang trí, trang trí. Cơ lớp qua loa nói. Ba thanh kiếm. Chờ một chút, cái kia là. Tạ sĩ gị hiếu kỳ nhìn sang, bỗng nhiên giật mình, vội vàng xuất ra nàng tùy thân sắc nhỏ, lật một cái, lẩm bẩm Không sai, tuyệt đối không sai. Tạ Sĩ rỉ, làm sao? Sợ Mộ kẹ quay đầu hỏi. Sợ Mộ kẹ tiên sinh, cơ lão tiên sinh bên hông cây dao kia, hẳn là Xī, đại khoế đao 21 công một trọng, Hado xi, sẽ không sai. Tạ Sĩ ghi lời thề son sắt nói, vậy khẳng định là Xī, về phần này hai thanh ngắn kiếm bản rộng, có chút quen mắt, nhưng là vỏ đao không giống nhau, mà lại biến mất 20 năm. Nàng nhìn về phía cơ lão, hỏi, cơ lão tiên sinh, này hai thanh kiếm là ở ủ tủ cùng cổ gạ dạ xỉ sao? Ngươi mẹ nó con mắt thật được a cỡ nào vô ý thức nói ra, không biết, gió lớn tuổi tới, ta cũng không biết cái gì đau, ta đối đau không có hứng thú. nhớ tới, con hàng này khác không được, nhưng nhìn đau là nhất lưu. Tạ sĩ ghi là danh phó thực đạo sĩ. ô u tù, cổ gạ giả gì? sợ mồ kệ nhũ một cái lông mày, đó là cái gì? nghe nói là truyền kỳ đại hải tặc kim sư tử sỉ kỳ bội kiếm, không phải sao? đó cũng là, làm sao lại là, không phải vậy cỡ lập tiên sinh chẳng phải là gặp được kim sư tử? ha ha ha ha. Tạ sĩ ghi gượng cười hai câu. kim sư tử, khí nã nhĩ non một tiếng, nói thì nã biết người này một cái duy nhất chạy ra ỉm kéo đao đại hải tặc cỡ nào tiên sinh có thể cho ta nhìn một chút không này ba thanh kiếm tạ xì si ghi tràn đầy mong đợi nói tạ xì si ghi chú ý hạ trạng hợp hiện tại làm sao có thể có ngươi xem đao công phu sợ muộn kệ nói cũng là là ta thất thố tạ xì si ghi đỡ xuống kính mắt vội vàng nói xin lỗi lần sau nhất định lần sau nhất định cỡ cười ha ha cho cái này đao si nhìn cái kia thật liền nhận ra hắn cũng không có muốn ở chỗ này dùng cái này hai thanh đao thậm chí dự định không cần đao chuẩn bị dùng thể thuật lăn lộn vừa đưa ra lấy. Đông, Đông. Đột nhiên, quảng trường vang lên một trận chấn động. Cốc Lô quay đầu nhìn lại, liền gặp mấy cái cự nhân đi tới, đi vào thất Vũ Hải Hậu phường, cũng thành một loạt. Là cự nhân trung tướng a. Khi Hina nhìn về phía bọn họ, nói ra: "Xuất thân nghệ bạt đám cự nhân, từ 60, 70 năm trước có cái thứ nhất cự nhân Hải quân về sau, Hải quân cự nhân liền bắt đầu có, tuy nhiên số lượng không nhiều, nhưng cái đỉnh cái đều là tinh anh. Cự nhân là cái thế giới này lớn nhất được trời ưu ái chủng tộc. Hình thể đại đại biểu cho lực lượng lớn." mà lực lượng lớn, thường thường liền có thể giải quyết đại đa số vấn đề. Theo cự nhân bên trong sẽ xuất hiện, các lộ trung tướng cũng nhao nhao đến, về sau, tại chỗ dưới hình dài phương vị đường, xuất hiện ba bóng người, ngồi xuống tại này ba cái ghế dựa bên trên. Trung tâm là sĩ quyền xạ Kỳ. sĩ quyền phía bên phải là Kitsuboku Salino, bên trái là Hakuiji Kojira. Chính phủ thế giới sức chiến đấu cao nhất, Hải quân đại tướng, đến. Chương 167, dưới cơn nóng giận triệu tập 10 vạn hải quân. Trở về trang sách. Vô cùng mãnh liệt cảm giác các bác. Là đại tướng cục Ba vị đại tướng thể tụ, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. A! Hạ hải quân nhao nhao giơ lên trong tay đao thường, phát ra cự đại nổ vang. Di đã bị cái này âm thanh chấn động lui lại một bước, cả kinh nói, khí thế cũng quá mạnh đi. Cujo đẩy tới kính mắt, chúng ta cơ hồ triệu tập tất cả lực lượng, cái này nếu là thất bại, hải quân uy tín sẽ xuống đến trong lịch sử điểm thấp nhất. Bất quá muốn đến không có khả năng, thấy không? Phụ cận có phát sóng trực tiếp ảnh hưởng điện thoại trùng. Vị kia nguyên soái, danh dương chí tướng, có thể qua như thế trắng trợn, khẳng định có tính toán vẽ. Không nên xem thường nam nhân kia. Cơ quét mắt một vòng những này nhiệt tình tăng vọt người, nói, nhân số, đối vị kia mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không muốn phất lở, lặp lại lần nữa, cũng không cần gây nên chú ý. Biết cờ lão gì đã đáp, ta minh bạch cờ lão tiên sinh, ta hội dựa theo ngươi ý nghĩ tới. Cù dồ kiên định gật đầu, uy, thuyền trưởng, không phải, cù dồ thiếu tá. Đột nhiên, giàn gồ rời qua đến, nói nhỏ, nhìn trước kia ngươi là thuyền trưởng phân thượng, đợi chút nữa ta nếu là gặp được nguy hiểm lời nói, có thể hay không cứu ta một chút. ngay đúng Gian Go sám xịt trở lại Phùn Bồ đi bên người. Ha ha ha, Gian Go, ngươi bị cử tuyệt, nhưng là không có quan hệ. Anh em, đến khiêu Vũ đi, khiêu Vũ để cho người ta vui vẻ. Phùn Bồ đi cười ha ha một tiếng, bắt đầu đung đưa trái phải. Dễ ạ. Khiêu Vũ. Gian Go nhất thời bị cái này vũ đạo chỗ cái đốt, cùng Phùn Bồ đi cùng một chỗ lắc lư. Ẩm. Hí Nạ bay lên một chân, đem hai người đá văng ra, rút ra điếu thuốc nói, đừng cho ta mất mặt. Gian Go, Phùn Bồ đi, nghiêm túc một điểm, đừng cho Hí Nạ thất vọng. Vâng. Hí Nạ tiểu thư. Hai người bị đá mở sau không có chút nào nổi nóng, ngược lại cùng nhau hướng phía hỉ nã hưng phấn đưa tay. Cái kia mua giống như rất có thú. Dị đã nhìn về phía bọn họ. Cớ Lão cho nàng đầu một chút, tức giận nói, cách ngu ngốc xa một chút, hội bị truyền nhiễm. Thời gian tiếp tục bay qua. Buổi sáng 6 điểm đến 9h sáng. Đám Hải quân còn đang tiếp tục vận chuyển lấy đạn dược, cách tử hình thời gian còn lại 3 giờ. Bầu không khí càng ngấm trọng. Tới. cỡ lão bỗng nhiên nhìn về phía tử hình đài vị trí, chỉ gặp này hậu phương tưởng cao trên đường phố, hai cái phụ trách hành hình vệ binh áp lấy một cái trần trụi nửa người trên, treo một chuỗi cụ gì mẹ niệm châu nam nhân tới, cuối cùng đi vào tử hình đài, quỳ ngã xuống. Họ dê ạ sở, Khi Nạ ngón tay kẹp lấy thuốc lá, nói ra khói bụi, có cần phải đối với người này công khai tử hình à? khi Nạ không hiểu. Một cái treo giải thưởng 550 triệu bờ gì hải tặc, hải quân bắt được lại không ít, liền xem như băng hải tặc dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng, đối với hắn tiến hành công khai tử hình, cái kia chính là muốn cùng dâu trắng quyết chiến, nhưng tại sao là hiện tại? Nơi xa tường cao, từ ạ sở quỳ xuống về sau, Sengoku cùng gặp một chiếc một sau xuất hiện gặp, ta muốn đem hết thể nói ra, không có vấn đề a. Sengo cụ tại phía trước nói, gặp quay đầu, sắc mặt tâm trầm, tùy ngươi đi, ta muốn xuống dưới. gặp theo bậc thang, đi xuống, cùng Teresu L đứng chung một chỗ. mà Sengo cụ làm theo thẳng đến tử hình đại, nhìn lấy này hai tên vệ binh nói, tránh ra. đúng. vệ binh liền tranh thủ dao găm cho dịch chuyển khỏi, đứng ở một bên. Sengo cụ móc ra một cái khuyết đại âm thanh điện thoại trùng, chính chính là thần sắc, thanh âm theo khuyết đại âm thanh mà phóng đại, có chuyện muốn hướng mọi người tuyên bố một chút liên quan tới bỏ gạt dê ả sợ và hôm nay chỗ lấy cực hình ý nghĩa trọng đại lời này để dưới quảng trường hải quân thống ngẩng đầu một cái chỗ dưới hình dài phương tsu tsu quay đầu mắt nhìn sắc mặt tú ám gạp, thản nhiên nói sai không ở ngươi Gạp sững sờ tiếp lấy cười rộ lên phốc ha ha ha loại thời điểm này vẫn là nữ nhân hội ôn nhu một chút ra, tiểu hạ. à tiểu hạng ả sợ hải quân bên trong có một cái quít mái tóc màu đỏ trên trán có một cặp kính mát nữ hải quân nhìn lấy phía trên ánh mắt phức tạp ả sợ nói ra phụ thân người tên sen gỗ cù nói ra À sợ phụ thân, không phải dâu trắng sao? Dì đã lệnh ra cái đầu, loại thời điểm này có cần phải hỏi lần nữa sao? À sợ bị lời này hỏi dừng một cái, sau đó túi đầu, gắn từng chữ một, phụ thân ta, là dâu trắng. Không sai, sẽ chỉ là dâu trắng, không phải là người khác. Không đúng. Sèn gỗ củ lớn tiếng nói. Lúc ấy chúng ta chăm tay nghìn đắng tìm lượt hòn đảo kia, đơn giản là nghe nói nơi đó có lẽ có mộ cai nam nhân có đủ. Căn cứ chính phủ chính đạt được này cơ hồ hơi một chút điểm tình báo, cùng này một chút xíu khả năng. Chúng ta điều tra sở hữu vừa ra đời hài tử cùng bọn họ mẫu thân, nhưng Ý Nguyên không thu hoạch được gì. Cái này cũng khó trách, bởi vì ngươi xuất sinh là nữ nhân kia dùng mệnh đổi lấy, có thể nói là nàng hao tổn tâm cơ sản phẩm. Điểm này lừa qua chúng ta con mắt, cũng lừa qua toàn thế giới con mắt. Sen Go Cử trầm giọng nói, ngươi sinh ra ở Nam Hải một cái gọi Bạt Lị Hầu đảo, mà mẫu thân ngươi tên gọi là bỏ gạt dê Dụ. Nữ nhân kia vừa xa chúng ta có khả năng tưởng tượng phạm vi, mảnh liệt hộ tử chi tâm, vậy mà để cho nàng tốn hao 20 tháng thời gian, đến thai nghén trong bụng hải tử. Tại sinh hạ ngươi thời điểm, nàng cũng bởi vì thể lực hao hết, tại chỗ chết. Hắn nhìn về phía hạ sở, khoảng cách phụ thân ngươi sau khi chết một năm sệ rộ ba tháng, kế thừa trên thế giới tối tà ác huyết thống hải tử sinh ra, ngươi không có khả năng không biết. Phụ thân ngươi, hải tặc vương, gồm dây rỗ rơ. Lời này vừa nói ra, vạn lại câu tính. Một tên hải quân chạy xuống mồ hôi, lầm ầm, hỏa quyền hạ sở là. Hải tặc vương huyết mạch, vô số hải quân lâm vào kinh ngạc, hoảng sợ ở trong, sợ mù kẹ cái chán mang mồ hôi, căn gì cả, nhìn lấy trên đài cao hạ sở. Không nói một lời, Hĩ nạ trầm mặc hút miệng thuốc lá, vẻ mặt nghiêm túc. "Biển Hải Tặc Vương." Dì đại trong tay đồ an vật kém chút không có đến rơi xuống, giật mình nhìn chằm chằm A Sơ, đó là Hải Tặc Vương Hải tử. "Này này, nói đùa." Cujo nuốt khô một tiếng, Hải Tặc Vương huyết mạch còn sống không. Càng khẩu chỗ Thất Vũ Hải cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. "Anh trăng mọ gì ạ trong lúc vui vẻ mang theo giật mình, lớn tiếng nói, "Tôm tôm tôm", hắn thân sinh nhi tử thế mà sống sót. Lúc ấy cùng Roger có quan hệ người, đều hẳn là sử tử mới đúng a." Xèn gỗ củ quét xuống liếc một chút, tiếp tục nói: Hai năm trước, làm ngươi mang theo bỏ gạt họ tên ra biển, lấy băng hải tặc ở bạ ở trên biển nổi danh thời điểm, chúng ta mới rốt cục phát giác được, này phần huyết mạch không có đoạn tuyệt. Nhưng là đồng dạng phát hiện đến điểm này dâu trắng, đồng dạng cũng đưa ngươi bảo vệ, vì để ngươi trở thành đời tiếp theo hải tặc vương. Không đúng. Ạc sơ lớn tiếng phản bác, ta là vì để lão cha trở thành hải tặc vương mới lên thuyền, chỉ có dâu trắng mới có tư cách trở thành hải tặc vương. Nghĩ như vậy chỉ có ngươi chính mình. Xèn gỗ nói ra, trên thực tế chúng ta một mực không xuất thủ nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi bị dâu trắng bảo hộ lấy. Mà lại, Sengoku cụ mắt nhìn dưới gạp, nhắm mắt lại. Lúc đó đã cho hắn thời cơ để hắn thăng nhiệm Thất Vũ Hải. Gặp, chuyện này cũng chớ có trách ta. Thủy Trung bỏ mặc ngươi mặc kệ lời nói, lấy tư chất ngươi, khẳng định hội trèo lên đỉnh kế tiếp Hải tặc thời đại đỉnh đầu, cho nên hôm nay ở chỗ này gỡ xuống ngươi đầu người, có ý nghĩa trọng đại. Sengoku cụ mở mắt, lớn tiếng nói, "Sảng u, phát sóng trực tiếp chỗ, các lộ ký giả nhau nhau thả ra trong tay máy chụp hình hoặc là nổ tệp phục, tất cả đều chạy đi. Đây chính là cái đại tin tức" nhất định phải khẩn cấp các bạn. Thật khiến cho người ta giật mình, đó là Hải Tặc Vương huyết mạch a. Trong lịch sử tối tà ác huyết mạch lại có chỗ kế thừa, đại tin tức, đại tin tức. Con trai của Hải Tặc Vương, hôm nay muốn bị phơi bày ra tử hình sao? Tranh thủ thời gian làm cái khẩn cấp san, đây chính là siêu đại tin tức a. Tiêu đề, nhanh nghĩ ký tiêu đề. Chấn kinh. Nguyên soái củ phát hiện con trai của Roger còn sống, dưới cơn nóng giận triệu tập 10 vạn hải quân. Chương 168, Hải quân bản bộ thiếu tá, Kuzo. Báo. Sengoku cùng Nguyên soái Tại Sễn gỗ cũ vừa nói dứt lời thời điểm, một tên hải quân chạy tới, đối phía trên Sễn gỗ cũ lớn tiếng nói, chính nghĩa chi môn tại không có bất kỳ người nào tuyên bố chỉ lệnh tình huống dưới bị mở, động lực thất cũng liên lạc không được. Nan mi, gỗ cũ cả kinh nói, làm sao lại mở ra? Nhưng bây giờ, tựa hồ không phải hắn kinh ngạc thời điểm, Sở Hữu Hải quân thống nhất hướng biển nhìn trên mặt. Nay đường chân trời bên trên, vũ khí trong cơn mông lung, xuất hiện đại lượng tàu thuyền. Bang Hải Tặc Dâu trắng, dưới cờ 43 cái phụ thuộc hải tập đoàn, toàn bộ đột kích nhưng là duy chỉ có không thấy băng hải tặc dâu trắng bản phiên tàu thuyền. Đột nhiên, hình trang khuyết cảng khẩu trên mặt biển lên một trận nước âm, dưới có cái quái vật khổng lồ đang hiện ra bóng mờ. Một chiếc như cá voi đồng dạng độ màng thuyền từ biển hiện hiện, một chiếc tiếp lấy một chiếc mang theo nảy màu sắc rực rỡ thuyền màng xuất hiện tại cảng khẩu mặt biển chỗ. Độ màng tiến đến, xẻng gỗ củ sắt mặt âm châm xuống, thì ra là thế, khó trách không có tung tích. Cảng khẩu chỗ xuất hiện bốn chiếc thuyền, mà chính đối xẻng này một chiếc cự đại tàu thuyền phía trên đứng đấy một cái bóng người to lớn, cái thân ảnh kia chỉ là vừa xuất hiện, liền mang đến áp lực thật lớn. Dâu trắng, cô lạp lạc a, sen gỗ củ, chúng ta mấy chục năm không gặp đi. Dâu trắng một tay cầm đao, đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, đối sen gỗ củ phang khoan cười. Dâu trắng, sen gỗ củ nhìn lấy hắn, sắc mặt nghiêm túc. Lao cha, ạ sơ thấy dâu trắng đi ra, liền vội dãy rủa, nhưng mà lại bị hai tên vệ binh dùng đâm đào cây vào. ạ sơ nhi tử ta, nhân lại nữa một hồi. Dâu trắng mắt nhìn ạ sơ, trở tay đem thế dao đâm vào đầu thuyền bong thuyền, hai tay nắm tay, từ bụng giao nhau mở. tới. Cớ lão nhéo mắt lại, đối dĩ đã cùng cụ dâu nói, các ngươi hai cái phải chú ý, ngàn vạn, tuyệt đối không nên bị nam nhân này cho chú ý tới. toàn bộ không khí, tựa hồ cũng tại rung động. ầm, theo dâu trắng xong quyền đẩy ra, hắn quyền đầu chỗ đánh chỗ không khí đều tại vỡ vụn, cự đại chấn động, tại mạ di nệ phò chấn hai. đây là cái gì a? một tên hải quân ngơ ngác nhìn lấy một bên, âm thanh run rẩy, từ mạ di nệ phò hai bên, cuốn lên cự đại hải khiếu, độ cao đủ để đem mạ di nệ phò toàn bộ bá phụ. uy, là cái này. dâu trắng thực lực. Cú rỗ mồ hôi lạnh đưa ra, hắn cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, chuyên kỳ hải tặc chiến lực không phải không gặp qua, kim sư tử loại trình độ kia, hắn đều gặp. Nhưng là bây giờ nhìn lại, hắn vẫn như cũng là cảm giác có chút run rẩy. Loại trình độ này biển động, Nện xuống đến nhưng là muốn ngược lại một mảng lớn. Đám hải quân ngơ ngác nhìn lấy đánh tới biển động, cảm giác thân ở tận thế, có thể tỉnh táo lại, không có mấy cái. A lập lặn, vừa đến đã chơi lớn như vậy, có phải hay không không tốt lắm. Chỗ dưới hình dài phương, tam đại tướng chi tòa, ạ kỳ di ngẩng đầu nhìn liếc một chút cả người đột nhiên từ trên châu ngồi biến mất. hắn xuất hiện tại biển động khởi sướng trung tâm, song duỗi tay ra, từ bàn tay hắn bên trên, cực nhanh dọc theo băng thứ, dán tại hai bên biển động bên trong. kỳ băng hạ, lấy băng thứ dán sát vào địa phương làm cơ chuẩn, nước biển tại một khắc cấp tốc bị đông cứng, ở trung quanh hình thành hai cái to lớn biển động băng điêu. cô lạp là a a ảo kỳ gì, ngươi tiểu quỷ này. dâu trắng đối đầu với a ảo kỳ gì cười. lượng băng mâu. đông lạnh xong biển động, ảo kỳ gì quanh người hiện ra mấy cây băng âu, hướng về phía dâu trắng phi tốc vào tới. ẩm Dâu trắng nhất quyền đập nện trên không, két một tiếng, băng mâu ngay tiếp theo ạ kỳ dị thân thể cùng nhau vỡ vụn. Hách. Thấy cảnh này, Cơ Lạc có chút đau răng, trước đó hắn cũng bị cái này chấn động làm có chút nội thương. Ạ kỳ dị vỡ vụn thân thể chuyển hóa làm băng, rơi xuống trong biển rộng, toàn bộ thân hình phủ trên mặt biển, từ hắn này băng điêu chỗ, vịnh nội hải nước, cấp tốc đóng băng, thành một khối cực băng chi địa. Nước biển đóng băng. Pháo kích. Phá hủy những này bị đông lại tàu thuyền. Trung tướng nhóm bắt đầu ra lệnh. Bị đông lại tốt, có địa phương thi triển, lên a đám đội trưởng mang theo hải tặc từ trên thuyền hạ lạc phanh phanh phanh đồng thời những cái kia tới gần cảng khẩu dâu trang dưới trướng hải tặc đoàn cũng tại vào thời khắc này phát động pháo kích đại lượng đạn pháo cùng nhau công hướng mạ dị nẻ phò ngay tại đạn pháo tiếp cận cảng khẩu thời điểm mấy bóng người bỗng nhiên từ giữa không trung nhấp nhóáng theo từng vệt đau quang những đạn pháo đó ở giữa không trung bị cắt mở nổ tung một ít nhân ảnh đáp xuống cảng khẩu chỗ hải quân bản bộ trung tướng các đại lao đăng chàng tsu zhu ba ba ngươi lui ra phía sau chút đi nơi này không an toàn có chúng ta là được kiếm đao giả mà cả gì nói, đừng làm bộ dạng này, đám tiểu quỷ, ta cũng là hải quân tướng lãnh. Tơ Esu mắt nhìn những thực sự đó tại băng khối thượng hải tặc, trầm rãi nói, mặt khác, cho dù là thối lui đến đại hải cuối cùng, cũng không có an toàn địa phương. Chúng ta trở lên hải quân, ở vùng trung tâm tập kết, hắn biên giới giết tặc, đánh tan bọn họ. Xong, theo hét lớn một tiếng, tại cảng khẩu hải quân nổi giận gầm lên một tiếng, từ cảng khẩu trôi nhảy xuống, hướng về phía hải tặc nhóm giết đi qua. Cỡ lao thở dài, hoạt động một chút tay chân, Phân phó nói, nhớ kỹ đứng tại biên giới, hiểu chưa? Nói, hắn cũng theo Hải quân đại quân cùng một chỗ, đặt vào băng khối. Dị đã cấp tốc ăn xong một cái hoa quả, thân thể hóa thành thiếu nữ tư thái, đi theo cờ lập cùng nhau tiến lên. Kuzo mở ra cặp da, đem miêu chảo mang lên, kính mắt bên trên hiện ra hàn quang. Cơ lão tiên sinh y tứ, là không để bọn hắn đánh đội trưởng. Bởi vì những đội trưởng kia liền ở vùng trung tâm, tương phản, phụ thuộc hải tặc đoàn thuyền trưởng đã từ biên giới tới gần. Nói cách khác, phải bắt được những thuyền trưởng kia sao? Ta sẽ làm đến, cơ lão tiên sinh. Kuzo đẩy tới kính mắt, ngũ trảo hướng xuống khẽ kéo, bảo tiến lên. Đột nhiên Cố Lộ cảm giác được hậu phương có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, đã thấy mắt ứng tên hướng tên kia rút ra phía sau hắc đao. Phất phất phất phất, ngươi muốn xuất thủ sao? Đọ Phật Lạc Mị ngổ nhìn sang. Chỉ là muốn thăm dò một chút. Mắt hướng nhìn chằm chằm phía trước, đan tay nắm chặt đềm, nói, nam nhân kia cùng chúng ta khoảng cách. Nhất đao, vung xuống. Một đạo cự đại chạm kích theo hắc đao vung đánh, gián mặt băng thẳng đến râu trắng mà đi. Ầm. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đường bóng người to lớn ngăn tại này trảm kích phía trên, đem trảm kích diệt vong rơi. Kim Cương Rỗ Rủ. Rỗ Rủ ngẩng đầu, Đối mắt tướng lộ ra khiêu khích nụ cười. Trên bầu trời nhấp nhón một đạo hoàng mang, bát xích quỳnh câu ngọc kỳ xuất hiện trên không trung, hai tay quanh nhắm ngay dâu trắng, bắn ra vô số đạo lạ dở. Nhưng mà lúc này một cái loe ra thanh viêm chim bay hướng không trung, ngăn trở này lít nha lít nhít hoàng sắc lạ dở. Là Marco. bất tử điểu Marco. Đám hải quân cả kinh kêu lên. A bất tử điểu, thật đáng sợ đây. Kỳ kinh ngạc nói, bất tử điểu đi lên sông lên, cấp tốc rơi xuống kỳ giữa trên không, hóa thành nhân hình, một chân ngược lại đá qua, bị kỳ giữa một tay tới. Ô, đau quá kỳ kinh ngạc nói, thiếu gần người, mắt cô thấp giọng nói, với anh, bị một cước này đá quán hạ qua, rơi trên mặt đất. uy, cỡ lão, kỵ lại tướng bị đá xuống dưới. đi theo cỡ lộc cùng một chỗ sông gì đã quay đầu mắt nhìn, nói, không cần quản cái kia lão thủy thủ, hải quân chết hết hắn đều không có việc gì. Cớ lão đi theo hải quân chào lưu, hoàn mỹ lẫn vào bên trong, cùng hải tặc bắt đầu giao giới. hắn lúc này chỗ đứng phương vị rất lợi hại có ý tứ, là tại hải quân trong đại quân bên trong bưng, đồng thời tới gần biên giới. mặc dù nói đây cũng là ở vùng trung tâm. Nhưng thật đánh nhau ai còn sẽ để ý nhiều như vậy. Lúc này Cỡ lão liền Điên cùng dẫm lên Tinh Anh Hải quân cùng biên giới Hải quân biên giới tuyến, thỉnh thoảng hướng biên giới Hải quân bên kia chuyện. A, Hải quân cùng hải tặc, từ cái thứ nhất giao chiến bên trên về sau, toàn bộ chẳng diện, liền loạn cả một đoàn. Cỡ lão Điên cuồng tại biên giới cùng trung tâm đại bằng chiến sĩ, một hồi ở trung tâm, một hồi tại biên giới. Giết, một tên hải tặc nắm đao, nhảy dựng lên bổ về phía Cỡ lão, bị hắn hướng bên cạnh loé lên, cái này lóe lên tránh xa xưa, thuận lợi tiến vào biên giới Hải quân ở trong. Một cái hải quân lúc này vừa vặn vào tới hai tay nắm đao bổ về phía cơ lão, cơ lão cánh tay duỗi lên đối đao kia năm quá khứ, tay hắn tại ở gần vũ khí một sát na kia hóa thành tàn ảnh thoáng chốc xuất hiện tại hải tặc trên mặt, nắm hắn mặt liền hướng trên mặt băng một quăng. ẩm, mặt băng vẽ lên một số mảnh vụn, cơ lão hoạt động một chút tay nhìn cũng không nhìn trên mặt đất run rẩy cái kia hải tặc Cắn sỉ gà phun ra điếu thuốc sương ngủ, nhìn hai bên một chút phát hiện hắn đã bị chính mình những đồng liêu đó cho vây quanh, căn bản không ai có thể phát hiện hắn hoàn mỹ dung nhập bên trong, rất tốt phi thường tốt, suy phía trước. Một đám hải tặc bị đánh bay khỏi, trên thân mang theo bị bắt mở vết sẹo. Cujou mang theo Miêu Trảo, phi tốc hướng về phía, nhắm chuẩn một cái vừa đặt chân lên hai cái giống như lúc thuyền trưởng. cạ bằng huynh đệ. Trước hết bắt các người khai Cù Cujou hai tay quanh, đối cho phép bọn họ, thân hình lần nữa ra tốc. Thân tốc xô giổ Trảo. Trên mặt băng, bị cù Cujou di động với tốc độ cao cải ra một đạo khe rẽnh, thân hình hắn biến mất, cơ hội là trong nháy mắt xuất hiện tại đủ cạ bằng huynh đệ trước người, ép vạ đả huy động xuống dưới. Cong. Một tên kỵ sĩ bộ dáng người ngăn trở cỡ lão một cái này. Vệ phạ đã cùng đao nhận lẫn nhau ma sát. Đó là dâu trắng phụ thuộc hải tặc đoàn tuyển trưởng một trong, "Giùm bạn. Uy, các ngươi hai cái không muốn vất lở, cái này hải quân không phải người bình thường." Dũng bạ lớn tiếng thề ở. Đu cả bằng huynh đệ vô ý thức kịp phản ứng, một trái một phải cực tốc hướng về phía cụ rỗ chụp tới. Xoát. Mấy cái đạo hàn mang trong không khí sáng lên, không có bắt được cụ rỗ thân ảnh. Thân hình hắn lui nhanh, rơi vào trên mặt băng, đối hai người kia cười, mèo bao tay. Nói đến, ta trước kia thủ hạ cũng có một đôi song bảo thai huynh đệ. Người cái tên này là ai a? là ai a người cái tên này Đu cả bằng huynh đệ nhất chính nhất phản hỏi lời nói Cú rổ Cú rổ ngồi dậy đẩy một chút kính mắt áo choàng bay múa dị thường tự tin Hải quân bản bộ thiếu tá Cú rổ Cú rổ Đu cả bằng huynh đệ kinh ngạc nhìn chăm chăm Cú rổ chẳng lẽ là dùng bạ giật mình cái tiêm một người dám cùng lao cha cùng đám đội trưởng chiến đấu Cú rổ đoạt nước Anh Quốc bảo Cú rổ Cú rổ vốn còn muốn thông qua chiến đấu đến hiện lộ một chút chính mình uy danh tuy nhiên đối phó ba cái thuyền trưởng có chút cố hết sức nhưng hắn cũng không phải là không có lòng tin người nhưng lúc này nghe xong, hắn cũng có chút ngọng. Lao cha, chỉ là dâu trắng đi, cùng dâu trắng cùng đội trưởng chiến đấu, hắn lúc nào làm qua, mà lại hắn cũng không có đoạt nước quả nổ quốc bảo. Chờ chút, nước quả nổ quốc bảo. Cù Dỗ vô ý thức hướng về sau nhìn lại, liền gặp xa như vậy chỗ trốn ở hải quân trong đám người cơ lão đang từ từ lui về sau. Ánh mắt kia hoàn toàn không có ở nhìn hắn. Huy phát hiện Cù Dỗ, dùn ba lúc này đối hậu phương kêu to. Cù Dỗ cái chán hiện hiện một đạo hất tuyến. Cỡ là tiên sinh lúc nào lại làm xuống loại sự tình này còn có vì cái gì lại phải báo chính mình tên a. Để hắn không muốn gây nên chú ý, là ý tứ này sao? Chương 169, cùng ta cờ là có quan hệ gì? Đám đội trưởng lúc này ở vùng trung tâm cùng Hải quân tinh anh giao chiến, tự nhiên khoảng không bên này, nhưng là vừa đăng nhập bên trên đám thuyền trưởng bọn họ, lại là nghe nói như thế. Kuzo, một cái mang theo vương quan, lại ăn mặc cùng loại tạp kỹ đồ hóa trang người mắt nhìn Kuzo, nói, cũng là hắn A. Đây là băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc thuyền trưởng, Armada. Một cái lớn tuổi nữ hải tặc nhìn Kuzo, nói, nhưng là giống như không thấy được đao cùng là phụ thuộc tuyển trưởng, ebi, không cần quản nhiều như vậy, trước bắt hắn lại, chẳng phải sẽ biết. nói chuyện là cái người bạch tuộc, sáu cánh tay nắm đại khảm đao, đi tới, phụ thuộc tuyển trưởng, gạ rụm mạ, cùng hắn cùng nhau, còn có mười mấy hải tặc, tất cả đều là danh chấn tân thế giới mỗi cái thuyền hải tặc tuyển trưởng, mắt thấy tầm mười vị thuyền trưởng hướng phía bên mình bước tới, cú rồ vội vàng giải thích, không phải, ta không phải cú rồ, không, ta là cú rồ, nhưng ta không phải là cờ lão, là cù rồ liền đúng, chúng ta tìm ngươi, cùng biết là cái gì cờ là có quan hệ gì, dùng ba nắm vũ khí từng bước tới gần. Trong đám người, Di Đạt một cái bay xỉ gẳng xử lý một tên tới hải tặc, nhìn lấy cỡ lão ghét bỏ nói, ngươi lại dùng cù dụ tên sao? Không có a. Cỡ lão một cái nghiêng người, tránh thoát một tên hải tặc đao chặt, một chân đá trúng hắn thân thể, đem đá bay. Đồng thời, ngón tay hắn rũ ra, một cái bay xỉ gẳng đánh tại sắp muốn chặt tới phụ cận một tên hải quân hải tặc trên thân, từ trên người hắn mở rộng một cái lỗ hổng. Ta nhớ được ta báo là mình tên, chính bọn hắn nghe lầm đi, cái này cũng là chuyện tốt, sẽ không chú ý tới ta. Cỡ lão nói, "Di Đạt nghĩ đến cái gì, nói ra." chờ một chút, trước ngươi bị đập đi nơi nào, còn đụng phải râu trắng. đối với cái này, cỡ là không muốn phát biểu. đều là một thanh chúa sót, chạy không ra nước mắt loại kia. thấy cỡ là im lặng biểu lộ, dì đã cả kinh nói, thật gặp bỡ, vậy ngươi chẳng phải là sẽ bị bọn họ chú ý. khác nói mỏ, cỡ lào nghiêng đầu một cái, một cây đao từ hắn hậu phương đâm về đầu, dì đã nhắm ngay vị trí đó ruỗi ra nhất chỉ. ầm, cỡ là sau lưng hải tặc cái chán giống như là bị viên đạn đánh trúng một dạng, đầu hạ ra một phát, mới ngã xuống. bị chú ý là củ rổ, cùng ta cỡ là có quan hệ gì? Cơ Lơ không có chút nào ấy này nói, cũng không phải hắn có ý, chính mình là báo đại danh, người ta nhất định phải nhận thành cú rồ, hắn có biện pháp nào, hắn cũng rất bất đắc gì à. Cú rồ không có chuyện gì sao? Di đã hướng bên cạnh nhảy một cái, Cơ Lơ chính đối vị trí đó một chân đạp lên, đem đánh bất ngờ một tên hải tặc đá bay. Nha, hắn nhất định phải xông về phía trước, thủ chút dao hấn cũng tốt, đại không nhận bị thương, trốn vẫn có thể trốn. Cơ Lơ chân còn không thu hồi, liền dùng lực hướng bên cạnh vạch một cái. Giàn kỳ ác cũ, một đạo trảm kích từ chân hắn bên trong bay ra bay về phía này cách đó không xa bị hải tặc đánh lén sau ngã xuống đất hải quân này hải quân bên cạnh hai tên hải tặc đang chuẩn bị hạ sát thủ liền gặp chạm kích tới gần đánh chúng hai người thân thể để bọn hắn thân thể rơi lên ngã trên mặt đất Cám cảm ơn này hải quân thở một cái chưa tỉnh hồn đối cờ lão nói thụ thương liền đến đằng sau qua ở chỗ này lời nói sẽ chỉ bình mất không một cái mạng có lẽ sẽ còn tổn thất đồng liêu tính mạng cỡ lão đối hắn nói ý y liệu đội có là có nhưng là mạ gì nệ phò y liệu đội thuộc về giải quyết tốt hậu quả hiện tại bọn hắn tiến chiến trường lời nói sẽ chỉ chết càng nhanh. Thế nhưng là, thế nhưng là ta còn có thể chiến đấu." Này Hải quân Do dự nói. Cờ Lộc quét hắn quân Hàm liếc một chút, nói, "Ngươi chỉ là thượng úy đi, ta là trung tá, ta cho phép ngươi có thể lui ra. Bất quá ngươi thật nghĩ chiến đấu lời nói ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi, sinh tử tại chiến trường quyết định, nhưng nếu như ngươi nhịn không được, muốn lui ra lời nói cũng không cần lo lắng sự phạt." Có người hỏi lời nói, liền nói là ta rụt hỉ cơ lão cho phép. "Vâng." "Minh Bạch, ta hội tuân thủ cờ lập trung tá mệnh lệnh." Nai Hải quân bưng bít lấy đấm máu bả vai đứng người lên, do dự một chút thướng phía cở lộc kính cái lễ, hướng phía sau triệt hồi. hắn không phải loại kia lập công cường, hắn hiện tại thụ thường, đương nhiên là bảo toàn tính mạng làm chủ. Di Đạo Hiếu Kỳ nhìn lấy hắn, a, ngươi không phải đối có lập trường người đều bảo trì lấy trung lập thái độ sao? nàng theo cở lão lâu như vậy, không bình thường rõ ràng cở lão phẩm tính, đối với không lập trường bình dân, hắn hội khi nhìn đến trên cơ sở đồng thời có năng lực thời điểm quản một chút, nhưng đối với có lập trường người, hải quân, hải tặc, quân cách mạng, quốc vương quân chờ một chút, hắn cho tới bây giờ đều là bất kể. cở lộc từng theo nàng nói qua làm chuyện gì cũng phải có trả giá đắt chuẩn bị. khi hải quân liền phải làm tốt cùng hải tặc lúc chiến đấu tử vong chuẩn bị. khi hải tặc liền phải làm cho tốt bị hải quân bắt chém giết cùng bị hắc ăn hắc chuẩn bị. cỡ lướp miệng một cái, mười mấy vạn người đại chiến trường, chiến đấu thương vong rất nghiêm trọng, có ít người không muốn chiến đấu, cũng không thể ép buộc người ta. chính hắn đều tại cái này mò cá đâu, đương nhiên không có tư cách ép buộc người ta ở chỗ này chiến đấu, thủ thương liền lui ra, không phải vậy lời nói, trừ tại hải tặc nơi này thêm một người đầu bên ngoài, không có hắn tác dụng. bất quá nếu là trông cậy vào hắn làm cái chiến trường bảo mẫu vậy cũng là không thể nào thật muốn làm như thế muốn nhiều như vậy hải quân làm gì chiêu mấy cái chiến lược hung ác không là được à sau này rút lui cách quá gần sẽ bị lao giả đáng chết kia phát hiện cỡ nào mắt nhìn mình bây giờ khoảng cách đám hải quân xông rất nhanh căn bản là tại này chiếc mũ bị giờ y cờ cờ hào phía dưới khoảng cách này đối với hắn quá mức nguy hiểm a di đã nhẹ nhõm tránh ra một tên hải tặc công kích một tay hướng này hải tặc trên thân vừa kề sát hải tặc buông mình mềm xuống dưới hai người tại hải quân trào lưu bên trong dần dần sau này rút lui dần dần thấy không rõ bóng người phía trước, Cù Dậu theo 10 cái thuyền trưởng giao chiến, Cù Dậu thân hình biến mất, ngũ trảo công hướng cái tia như kỵ sĩ đồng dạng thuyền trưởng dùng bả, chỉ là loại này tốc độ cao, bị dùng bả cho ngăn cản được. Ngay sau đó, Đu Cạ bằng huynh đệ nắm lấy cơ hội, tốc độ cao đánh thẳng tới, Cù Dậu rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngăn cản được cái này huynh đệ hai người bắt đánh. Ngay sau đó cướp bộ triệt thoái phía sau, lần nữa dùng sượt tránh khỏi, sau đó vừa tới vị trí, phía sau liền chuyển đến một cỗ sắc bén kình phong. cong, Cù thân thể bay khỏi, một tay chảo nhận tại trên mặt băng gẩy ra năm đạo ấn ký một cái tay khác làm theo run nhẹ nhẹ tại hắn vị trí trước kia cái kia người bạch thuộc tay nắm lấy 6 thanh dao bầu đứng tại này duy trì vung vẩy tư thế ồ tránh rồi chứ thân thủ không tệ dù sao cũng là tại lão cha cùng đám đội trưởng dưới tay trốn chết kéo mỹ cùng mấy vị thuyền trưởng xuất hiện tại cụ rổ khác một bên nói đối nam nhân này cũng không thể phớt lờ không sai tranh thủ cấp tốc đem hắn giải quyết hết sau đó đi cứu hạ sở dùng ba nắm đao cùng hắn thuyền trưởng đến cụ rổ khác một bên trước phương thì là đủ cả bảng huynh đệ cùng hắn thuyền trưởng Ấn ẩn ẩn có đem cụ rổ vây quanh xu thế tại bọn họ xung quanh nằm cũng không ít sông lại hải quân đây đều là mới vừa rồi cùng cụ rổ giao chiến lúc thuận tay giải quyết những này tân thế giới thuyền trưởng cũng không yếu ngược lại là từng cái mạnh kinh người đối phó một cái hai cái cụ rổ còn dễ nói nhưng đến một lần mười cái cụ rổ đừng nói chiếu cố hắn hải quân hiện tại tự thân đều chưa hẳn có thể bảo trụ không có cách nào cụ rổ đứng người lên hai tay buông xuống ngưng thần nhìn chằm chằm cái này tam phương dần dần tới gần thuyền trưởng muốn rút đi xem ra cần phải trả giá một chút sông. Đột nhiên, bên cạnh vang lên một tiếng tràn ngập kích tỉnh cao vút chi uống. Nhất hỡi, một đội hải quân trùng kích hướng eo mỹ cái này một bên đám thuyền trưởng bọn họ. Chỉ là hải quân. Eo mỹ này một ít thuyền trưởng lộ ra nhe răng cười, nhìn về phía đám kia xông lại hải quân, chuẩn bị cho bọn hắn giải quyết hết. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tên đi đầu hải quân xông lại, giao quân dụng mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, nhất đao đâm chúng eo mỹ này dài rộng thân thể. Điều đó không có khả năng, ngươi. Kéo mỹ bị một đao kia đâm lui lại một bước, trừng to mắt nhìn lấy người tới, nhưng mà nàng chưa kịp làm ra động tác. Sau lưng hải quân liền hạng công tới, dùng súng dùng súng, cầm đao cầm đao, đem cái này vì bà chặt ngã trong vũng máu. Mi, mấy cái thuyền trưởng quá sợ hãi, nho nhau, nhau đánh tới, cùng bọn này hải quân đối đầu. Nhưng có chút không giống là, những hải quân này căn bản không phải trước đó đám kia bị tùy ý đánh ngã hải quân có thể so, bọn họ quân hàm tuy nhiên thấp, nhưng lại dị thường có khí thế. Một tên hải quân bị một tên thuyền trưởng đâm xuyên bả vai, lại cắn chặt răng, một cái tay khác ngăn chặn người thuyền trưởng kia động tác, mượn cái này chụp bánh xe biến tốc, còn lại hải quân đồng loạt tiến công, đem người thuyền trưởng kia loạn đao chém ngã. Trong lúc nhất thời, những thuyền trưởng này thế mà cùng bọn này hải quân chẳng có không xong. Cái kia đi đầu đầm trúng eo mị hải quân, đi qua rút ra trên người nàng đao, đối Cụ rồ lớn tiếng nói: "Ngươi không sao chứ, Cụ rồ tiên sinh?" "Khỏe." Cụ rồ mở to hai mắt, không thể tin nói: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 170, vì chính nghĩa. Có ít người là trời sinh lãnh tụ, từ xuất sinh lên liền có này phần tư chất, hấp dẫn lấy hảo kiệt, vì thế hiệu lực. Có ít người dựa vào cực đại vận khí cùng đặc biệt nhân cách bị lực, cũng khả năng hấp dẫn một số đầu không hiệu nghiệm cường giả. Không khéo Trên Đại Dương Bao La đầu không hiểu nghiệm rất nhiều người. Còn có chút người thuộc về ngày kia tạo thành, đi qua một loại nào đó để điểm cùng tỉnh ngộ về sau, giác tỉnh độc thuộc về mình ý chí, đồng thời theo càng tin tưởng phần này ý chí, cũng sẽ cảm nhiễm người khác. Là thuộc về lớn nhất loại sau. Vị này nhập ngũ thời gian không thể so với cơ lão ngắn đại hồ tử hải quân, tại Đông Hải cẩn trọng cần cũ chăm chỉ, cuối cùng bởi vì gặp được cơ lão, lĩnh ngộ chính mình ý chí, đồng thời càng tin tưởng lấy. Hắn phần này tin tưởng, để hắn khí chất không tự chủ được phát sinh truyền di, đồng thời đồng hóa bên người tiếp cận một đám người. Những cái kia tại tần mê mang hải quân thông qua hắn, những hải quân kia cũng đem phần này ý chí sợ chìm trung lậm biến vì chính mình ý chí, cũng chính là ương ngạnh chính nghĩa. Ý chí tức lực lượng. Những hải quân này thấp nhất là thiếu úy, tối cao cũng chính là cái thượng úy. Trong khoảng thời gian này cùng cất trong khi huấn luyện bị cất chỗ đồng hóa, không tự chủ được đem cất xem như bọn họ lên tụ. Thông qua cất bọn họ buộc phát ra trong cơ thể mình cấp độ sâu lực lượng, Cắt nắm chặt đau, gióng giặc gào thét, cú rồ tiên sinh không hổ là cỡ là tiên sinh cấp dưới, lại dám một người đối phó mười cái thuyền trưởng phần này chính nghĩa là giá trị cho chúng ta học tập. Các đồng liêu, không muốn cô phụ cù dội tiên sinh một bầu nhiệt huyết. Phu cận hải quân nghe vậy, đối phó thuyền lớn lên càng thêm ra sức cùng điên cuồng. Trong lúc nhất thời chiếm thượng phong, ta làm gì ta? Cù dội rất muốn nói, hắn là xông qua đầu, sau đó bị cỡ lảo cho hố. Lúc này mới bị thuyền trưởng vẫy quanh. Nhưng nhìn những đám người này tình xúc động phẫn nộ nhiệt huyết bộ dáng, lời này thật sự là nói không nên lời. Mà lại bọn này hải quân có chút cường lực à, một cái hai cái tựa hồ rất yếu, nhưng là mười mấy cái trên trăm cái cùng một chỗ, vậy liền rất mạnh. Một đám đặc binh. Thế mà xử lý hai cái thuyền trưởng, hơn nữa còn có thể cùng còn lại mấy cái thuyền trưởng đánh có đến có về. Chỉ có ngươi à, cụ Dồ tiên sinh." Các nhìn hai bên một chút, không có phát hiện Cờ Lập thân ảnh, nhà, hiện tại cũng không phải gặp mặt Cờ Lập tiên sinh thời cơ. Hắn đối cụ Dồ nói, cụ Dồ tiên sinh, ta cũng tới đến Đại Hải Trình, bất hạnh là, ta hiện tại còn vô pháp đuổi theo Cờ Lập tiên sinh cơ bộ. May mắn là, trận chiến tranh này chính là ta đuổi theo Cờ Lập tiên sinh cơ bộ thời cơ." Đối cụ Dồ vươn tay, tràn ngập sức hấp dẫn nói, "Vung, Cú Dồ tiên sinh, chúng ta cùng nhau tới đối phó những thuyền trưởng này đi." Dung tuyển trưởng đầu người, làm ta đi theo cờ lập tiên sinh bậc thang. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Vì cờ lập tiên sinh chính nghĩa, vì toàn thể hải quân chính nghĩa, vì hòa bình thế giới cùng bình minh. Nay phần sung túc ý chí tự dâu quay hàm này trên thân hiện ra, để cụ rồ tâm đều vô ý thức có chút nhiệt huyết dâng trào, kịch liệt nhảy hai lần. Không phải quả thực năng lực, đây là thuần túy ý chí thể hiện. Ngược lại dạng này, mới càng thêm đáng sợ. Cái kia hải quân là cái uy hiếp. Dung bá nhảy cảm phát hiện tình huống này, cái kia đại hồ tử, rõ ràng cũng là bọn này anh dũng hải quân nhân vật trọng yếu, xử lý hắn lời nói như vậy hết thể đều sẽ tan thành mây khói. Đu cả bằng huynh đệ, dùm bạ quát to, giao cho chúng ta. Đu cả bằng huynh đệ thân hình chấn động, cao cao nhảy lên, miêu trảo nhắm ngay cả liền đánh tới. Cát ngầm đầu, không hề sợ hãi nhìn lấy đánh tới hải tặc huynh đệ, quát, hải tặc sẽ chỉ làm đánh lén loại này bị oai sự tình sao? Bị này sắc bén lại kiên nghị ánh mắt xem xét, hai người thân thể chấn động, động tác rõ ràng đỉnh trệ một chút. Ngay sau đó, quay chung quanh tại các bên người hải quân từng cái che ở trước người hắn, theo súng ống cùng đao kiếm công kích, đêm này hai huynh đệ cho đánh bay ra ngoài đủ cả bảng minh đệ trên không trung một cái xoay chuyển, cây sắt đất trượt mấy mét, song song ngẩng đầu ngưng trọng nhìn chằm chằm bọn này hải quân. Đó là cái gì? Tinh thần trung kích. Dụng ba ở một bên có chút ngạc nhiên, hắn vừa rồi cảm ứng được, này cũng cực mạnh tinh thần lực, nhưng lại nói không rõ là cái gì. Này cũng không phải là bá vương sắc bá khí, mà là một loại tinh thần hóa thành thực chất công kích. Nói đùa sao? Cù Dầu khó có thể tin nhìn lấy cả, người khác không biết, hắn lại rất quen thuộc, vừa rồi đủ cả bảng minh đệ công tới thời điểm, rõ ràng thể hiện ra cùng loại kho rơi hội áp một loại kia chiêu thức nhưng không phải sát khí, mà là một loại nhiệt huyết kiên nghị ý chí. Cù Dỗ tại cỡ lão bên người lâu như vậy, kinh thường tính bị ngược, không phải bị giáo huấn luyện, cái này mới học được cỡ lão này di động với tốc độ cao một điểm tinh túy. Cái này Kacs không có tiếp thụ qua cỡ lập tiên sinh huấn luyện a, coi như tại Đông Hải đoạn thời gian kia đợi tại cỡ lập tiên sinh giới trướng, nhưng cỡ lập tiên sinh hẳn là không hiện ra thực lực, đây cũng là từ chỗ nào học. Mà lại học vẫn là loại ý chí này, loại thể hiện tinh thần chiêu thức. A. Một tên thuyền trưởng từ phía sau đánh bất ngờ, đánh bay mấy cái hải quân, thẳng đến Kacs đằng sau mà đến. Không đúng lúc này, mấy đạo chảo nhận ngăn trở hắn công kích, Cù Dụ xuất hiện tại thuyền trưởng phía dưới, đối hắn lộ ra nhay răng cười, hắn một cái tay khác hướng về phía người thuyền trưởng này thân thể sẹt qua qua, giản kỳ ạ cũ chảo. Nam đạo chảo nhận mở ra người thuyền trưởng kia thân thể, mang theo năm đạo chản kích, đem đánh bay. Cù Dụ đứng người lên, quay người đối cật nói, tốt ta, chúng ta liền liên thủ xử lý trước những thuyền trưởng này lại nói. Tuy nhiên thuyền trưởng số lượng nhiều một số, vượt qua hắn kế hoạch, nhưng có cật cùng đám người này tại lời nói, cũng có thể hoàn thành tận diện, như thế lập công liền lập đại phát không bình thường cảm tạ Cụ Dỗ tiên sinh. Cắt Trịnh trọng gật đầu, hét to nói: "Các đồng liêu, đây là ta sùng kính nhất người, Cố lão tiên sinh bộ hạ chủ thuộc Cụ Dỗ tiên sinh. Có hắn tồn tại, chúng ta chắc chắn lấy được thắng lợi." Cắt tiên sinh, Cụ Dỗ tiên sinh. Một đám hải quân cùng nhiệt hô to, này tiếng gầm chấn không khí đều tại rung động. Loại trình độ này, Cụ Dỗ đều bị bọn này hải quân cuồng nhiệt dọa đến lui về sau một bước. Cắt nắm chặt dao quân dụng, nhắm ngay phía trước đã tụ hợp lại đám thuyền trưởng bọn họ, lớn tiếng nói: "Địch nhân là băng hải tặc dâu trắng các đại thuyền trưởng, nổi tiếng bên ngoài." Nhưng chúng ta sẽ không khuất phục, bởi vì chúng ta là Hải quân. Đám hải quân nắm chặt vũ khí, phẫn nộ hướng về phía đối phương đám thuyền trưởng bọn họ hô hào. Trên người bọn họ, tựa hồ dâng lên nhiệt khí một dạng, đem bọn hắn mặt cho vặn vẹo ra, để bọn hắn bộ dáng lộ ra càng thêm dữ tợn cùng dũng mãnh. Vì chính nghĩa, bắt bọn họ. Giết. Cát vung lên dao quân dụng, đi đầu lao ra, toàn thể hải quân theo sát về sau, như ong vỡ tổ hướng về phía địch nhân thuyền trưởng đánh tới. Ilya. Trong đám người cỡ là không khỏi đánh cái dùng mình, vô ý thức nhìn về phía bị hải quân chào Lưu Bao phụ lại phía trước chung quanh tiếng chém giết hô thành một mảnh, hắn cũng không biết phía trước phát sinh cái gì. Người làm sao? Dì đã hỏi. Không biết, luôn cảm thấy có cố hàn ý. Người nào tại nhớ thương ta sao? Dâu trắng. Hắn hiện tại hẳn là không khoảng không nhớ thương ta mới đúng. Cỡ lão nhất quyền đánh bay một cái sông lại hải tặc, vẫn là hơi chú ý một chút, không nên bị những đội trưởng kia phát hiện ra. Chương 171, ngươi chính là thèm nàng thân thể. Cỡ lão dần dần lui về sau, gần như sắp muốn tới cảng khẩu chỗ kia nguyệt Nhà vịnh vách tường chỗ. Đúng lúc này, một đường bóng người to lớn bao phủ lại bọn họ cái này một hồi. Theo theoầmầm rung động thanh âm, một khối cự khối băng lớn thuận lấy đỉnh đầu bọn họ bay qua, đánh tới hướng tử hình đài phía bên kia. Cái này lực lượng, gì đã kinh hãi một chút. Nhìn về phía trước rõ ràng khoảng không nhất đại khối mặt băng, tam phiên đội đội trưởng rộn rộn, tốt đại lực lượng. núi lửa dung nham, vâng. nàng vừa dứt lời, một đoàn cự đại dung nham quyền đầu cứng đè vào nẻ băng khối bên trên, đem băng khối hoàn toàn tiêu tan sạch, quyền đầu bay thẳng mà lên, hóa thành cự đại lưu tinh hỏa vũ, nện hạ xuống. rầm rầm rầm, dung nham giống như bom, bung xuống tại những hải tặc đó bên trong, nổ lật vô số người bên trong mấy cái phát dung nham đánh nổ tại cảng khẩu mấy cái trên chiếc thuyền này đem một chiếc thuyền cho nổ nát giống như giống như sao băng trên trời rơi xuống dung nham hạ xuống bên trong có một hỏa thẳng đến này đứng tại này như tướng quân đồng dạng dâu trắng bên kia suy sụt dao đao nhận nhẹ nhõm đem này dung nham đâm xuyên dâu trắng cười cười thổi ra một hơi khí tức kia như kiếm đem lên tiêu đốt hỏa diễm cho thổi tắt rơi lộ ra một khối hòn đá màu đen xích quyền cười lạnh không thích hảo hòa tang lễ sao dâu trắng cô lạp lạp a tiểu quỷ ngươi chỉ xứng cho bánh xình nhật điểm trầm đến dâu trắng đối này đứng người lên xích huyền cười gần nói, Cớ nào, rất lợi hại trông mà thèm, cũng không phải xích huyền quá khó nói, hắn thực muốn cho xích huyền cho hắn làm điểm thứ này, sau đó đưa đến bầu trời, thời khắc tất yếu nện xuống đến lời nói, uy lực lại lớn, lại có phạm, so cái gì thạch đầu kim loại có quan hệ tốt quá nhiều, ẩm, một cái bóng người to lớn, dẫm đạp bên trên mặt băng, cái kia thân hình mấy trăm mét to lớn, nhưng cái này cự nhân trung tướng cũng chỉ là đến hắn bấp đuổi mà thôi, ma nhân, littevols, littevols kéo lấy một chiếc cự đại tàu chiến, mạnh mẽ hướng cảng khẩu chỗ luân qua qua. Phương hướng kia, đúng lúc là cờ lão bọn họ vị trí. Hai bóng người từ phía dưới trên mặt băng lên tới cảng khẩu chỗ, cỡ lão cùng dì Đạo cùng Thất Vũ Hải đứng chung một chỗ. Cớ lão ngẩng đầu cảm thán, thật là có lớn như vậy sinh vật à, thật đúng là một cái kỳ quan. Ốc hoa, thật lớn, đây là cổ đại cự nhân. Dì Đạo cũng ngẩng đầu nhìn. Ẩm. Lý Lệ Bột dùng tàu chiến đem cảng khẩu vách đá ném ra một lỗ hổng, tiếp lấy hắn nắm chặt một thanh khổng lồ ra bầu, hai tay nắm chắc, đột nhiên hướng xuống một bổ, mang theo vỡ vụn khối băng lớn, đập bay đại lượng hải quân. Không thể để cho ra hỏa này tới gần cự nhân trung tướng hướng về phía hắn đánh tới, nhưng hoàn toàn không phải lịt lệ bort đối thủ. Lịt lệ bort một đao hạ xuống, liền đem những người khổng lồ kia trung tướng cho đặng bay khỏi. Thế thẳng tiến không lùi. Như thế cái quái vật khổng lồ tại cũng làm cho hải tặc sĩ khí đại trấn, đi theo lịt lệ bort cùng nhau tới gần cảng cầu chỗ. Lớn như vậy, đánh như thế nào a? Di đã nhìn lấy đám hải quân liên tục bại lui, có chút lo lắng nói: coi như bằng nàng năng lực muốn hút đi lịt lệ bort tinh lực, này cũng không biết phí bao lâu thời gian. Cái này hình thể cũng là nhân số không dùng được. Quang chú ý lịt lệ nói nhưng là sẽ xảy ra chuyện đối diện hải tặc đối cảng khẩu bắn ra lượng lớn pháo kích bắt mũi tên lúc này Hàn Cốc động nàng thiên dài ngón tay ngọc tại trên môi một hôn, lôi ra một cái cự đại thực thể ái tâm nàng vươn tay kéo ra ái tâm hình thành cung hình bắn ra đại lượng mũi tên mũi tên châu bắn chi đả tháo toàn thể hóa đá rơi vào phía dưới mà bị này mũi tên bắn trúng hải tặc bị chúng địa phương cũng hóa thành thạch đầu đồng thời dần dần hướng trung quanh luận dần hương tâm chân Hàn Cốc hướng xuống nhảy một cái chân dài thuận thế mà ra giống như khiêu vũ một dạng hướng phía trước đã lấy bất luận hải quân hải tặc, bị đánh trúng người đều sẽ cục bộ hóa đá. Cái kia cũng là Thất Vũ Hải một trong, nữ đế ba Boa Hancock. Quả nhiên thật đẹp a, bất quá cái năng lực kia. Dì đã mở to hai mắt, cái kia làm cho vật chất đều thể hiện ra hóa đá năng lực là tỉnh lại đi. Uy, Cỡ lão, nữ nhân kia năng lực là cảm giác. Dì đã quay đầu đang muốn hỏi, tiếp lấy liền im bặt mà dừng. Bởi vì Cỡ lão lúc này chính gắt gao nhìn chằm chằm đang không ngừng công kích Hancock, ánh mắt theo nàng chân động tác mà không ngừng chuyển đi, chỗ khu tập trung lực, ngay tại bẹn đùi này một khối. Mặc. Không có mặc không có mặc. Theo Hàn Cốc trấn đá, Cố lão nhìn chằm chằm cái kia lung lay loại áo dài và áo, tự lẩm bẩm. Di Dạ ánh mắt trở nên trở nên nguy hiểm, nàng hung hăng đá Cố lão một chân, nói, "Ngươi đang làm gì?" A. Cố lập kịp phản ứng, nghiêm túc nói, "Ta tại tìm tòi nghiên cứu nơi khởi nguồn sự sống." Nơi khởi nguồn sự sống? Di Dạ hầu nghi nhìn chằm chằm Cố lão, Hàn Cốc trên thân, có thể có cái gì nơi khởi nguồn sự sống? Mà lại, gia hỏa này không là ưa thích vợ người nha, lúc nào ưa thích loại này cường thế nữ nhân. Di Dạ nhìn xem Hàn Cốc, lại cúi đầu nhìn xem chính mình sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Giống như, bại. Hàn Cốc đá một trận về sau, đầu kia cự đại rắn tiến lên, theo nàng trên mặt đất mấy cái xoay tròn, tiếp lấy cao cao nhảy lên, tọa lạc tại thân rắn phía trên. Ngươi đã đối hải quân cũng ra tay. Một tên hải quân hướng về phía hắn hô to. Hàn Cốc thân sắc cao ngạo, tiếp thân chỉ là đáp ứng chính phủ thế giới cùng dâu trắng tác chiến, cũng không có nhận được mệnh lệnh muốn cùng hải quân trở thành đồng bọn. Vậy cũng không thể xuống tay với hải quân đi, ngươi. Nay hải quân lời còn chưa dứt, liền gặp Hàn Cốc nhất chỉ này hải quân, vô luận tiếp thân làm cái gì, đều sẽ được cho phép, bởi vì thiếp thân thật sự là quá đẹp. Cái này, Hải Quân trên mặt nổi lên đỏ ửng, lắp bắp không nói nên lời. Xác thực, Mặc Kệ Hàn có như thế nào tự luyến, nàng xác thực cũng là đẹp. Mà Cơ Lão vẫn như cũ nhìn chằm chằm cái kia nét lên chân dài căn chỗ, trong miệng vẫn như cũ tự lẩm bẩm, đến Mặc Không có mặc, ngươi ngược lại là động tác lớn một chút à, ta rất hiếu kỳ à Còn có, Hàn Cốc đột nhiên quay đầu, ánh mắt thẳng chằm chằm Cơ Lão, nói, từ vừa mới bắt đầu, ngươi này buồn nôn ánh mắt liền đang nhìn thiếp thân, thiếp thân đã sớm nói Cái thế giới này chỉ có một người nam nhân có thể đối thiếp thân nhìn như vậy. Ừm. Lời này để Dị đã trong nháy mắt cảnh giác. Chỉ có một người nam nhân ý là, cái thế giới này đẹp nhất nữ nhân có yêu mến người. Có yêu mến người vậy liền đại biểu cho sớm muộn nàng lại là vợ người. Cơ lưa thích vợ người. Thế giới đẹp nhất nữ nhân vẫn là cá nhân vợ. Dị đã hướng về phía Hàn Cọc Trừng quá khứ, nữ nhân này quả nhiên là cái huy hiếp. Cái gì nguồn gốc của sự sống, ngươi chính là thèm nàng thân thể. Ồ. Còn có một nữ nhân cũng đối tiếp thân lộ sải ra nguy hiểm ánh mắt sao? Hàn Cốc nhạy cảm phát giác được gì đã ánh mắt, ngay cự đại gián hướng gì đã phương hướng rỗi ra, nàng xem thấy gì đã, cười nói, thú vị nữ nhân, ngươi cũng muốn bị tiếp thân trường phạt à, như vậy. Hàn Cốc như vậy cười một tiếng, gì đại chỉ cảm thấy mình tâm đều để lọt hai nhịp, nữ nhân này, thật là quá đẹp. Hàn Cốc mang theo ý cười, chân dài duỗi ra, đang muốn một chân hướng gì đã đá vào, nhưng mà trong chốc nóng này, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ thấu xương hàn mang, cái này khiến nàng dừng lại động tác. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh cơ lão, chỉ gặp hắn tay trái đã đỡ đến trồi đảo phía trên. Nhìn thấy Cơ lão mắt nhìn ngay tại ngay phía trước Hàn Quốc, khoảng cách gần như vậy, hắn đương nhiên liền thấy. Hắn trải qua thời gian dài lòng hiếu kỳ, rốt cục bị thỏa mãn. "Uy, dì đạ, đi, lịch lệ vừa đến, lui về sau lui." Cơ lão chỉnh một thanh dì đạ, Jida, đạ cái này mới phản ứng được, đi theo hắn cùng nhau sau này rút lui." Nam nhân kia, Hàn Quốc vô ý thức chạy xuống mồ hôi lạnh, kinh hãi nhìn chằm chằm cơ lão, "Chuyện gì xảy ra?" Nàng có dự cảm, nếu như vừa rồi một cước kia đá ra qua lời nói, sẽ bị chặn. Chương 172, ngươi rốt cục kìm nén không được sao? Đỏ Phlàm Mị ngủ thấy hẳn Quốc như thế biểu lộ, thấp giọng cười rộ lên. Phất phất phất phất, thật đáng sợ a, dù khí Cơ lão. Lấy hắn bản tính, lần trước tại Mạc Dị phỏ ăn thiệt tỏi thời điểm, liền đã lấy tay điều tra. Dù khí Cơ lão, Đông Hải xuất thân, tại Đông Hải khi 10 năm hải quân, nhưng bản bộ về sau, trở thành kỳ dự lệ thuộc trực tiếp, thăng chức tốc độ cực nhanh. Trừ cái đó ra, Đỏ Phlàm Mị ngủ còn được đến một cái bí ẩn tin tức, trước kia hắn cho rằng này là không thể nào, nhưng lại kết hợp hắn xuất nhập Đông Hải đoạn thời gian, lại thêm lần trước tại Mạc Dị Phò chỗ biểu hiện loại kia lơ lửng kiếm. Loại sự tình này bị một cái hải quân làm đến, đây cũng là đỏ phơ làm mị ngộ ăn thiệt rồi, nhưng không có trả thù nguyên nhân. dù gì cỡ lão bị hạ sững sờ một chút, nhưng cũng không có nhiều hơn kinh dị, cỡ lão cùng cụ rồ tại âm bên trên không sai biệt lắm, không lắng nghe lời nói, ngược lại là sẽ rất khó phân phân biệt. ồ, nghe được đỏ phơ làm mị ngộ nói như thế, cỡ lão bước chân dừng lại, hướng hắn nhìn sang, điều tra ta sao? phất phất phất phất, đỏ phơ làm mị ngộ nhìn lấy cỡ lão lại cười nhẹ vài câu, nói, ngươi cho rằng ngươi ẩn tàng rất sâu sao? bên cạnh ngươi nữ nhân kia, ta thế nhưng là biết ta. Phờ lo gì đa, đại hải trình là nổi danh cắt ma, ăn khoảng không không ít hồn đảo. Mà lại cái kia màu tóc, phất phất phất phất. Mị thán kinh ngạc nói, phờ lo gì đa, cái kia bạo thử cắt ma, lại lạ như thế cái tiểu nữ hải, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới. Người khác cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi, bao quát hẳn có cũng là có chút kinh ngạc. Người rất nổi danh, cỡ lão nhìn về phía gì đa, không biết ta. Di đã lộ ra vẻ suy tư, ta rất nổi danh sao? Đừng đánh trúng lảng, cỡ lão. Đọ phờ lạng mị nói ra, còn có người thủ hạ, cái kia củ rồ. Trước kia là Hải Tặc đi, lấy mưu Kế nổi tiếng Hải Tặc, lại thêm ngươi tại Đông Hải bồi dưỡng được cái kia Hải quân, thế nhưng là đang vì ngươi danh khí liều mạng đây. Vi vọng, Niu trí, lực lượng, hết thảy chuẩn bị tề ngươi, rốt cục kìm nén không được à? Rốt khi cỡ lão, ngươi đến muốn làm cái gì đâu? Phất phất phất phất, thật thú vị a, cái thế giới này. Đỏ phơ lạng mì nổ cười to lên, giống như ngươi nam nhân sao? Hàn Cốc chán ghét nhìn lấy đỏ phơ lạng mì nổ cùng cỡ lão, nói, quả nhiên dơ bẩn. Mì thắt nhìn trầm trầm cỡ lão, không nói một lời. Mò gì à hai tay cuốn bát cười gần nói, tôm tôm tôm, lại một cái đáng sợ nam nhân, loạn đi, loạn đứng lên đi. gì đã ngấp lại, quên đầu đập nện thủ trưởng, bừng tỉnh đại ngộ, hắn như thế một nói chuyện, ngươi thật giống như là có cái gì đại âm mưu, uy, cớ lão, ngươi sẽ không một mực đang gạt ta đi. đừng làm rộn. Cớ lão góp một chút gì đã, khoe miệng giật nhẹ, nhìn lấy lâm vào điền cuồng trạng thái đỏ, sợ làm mịnổ, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. hắn nói thái có đạo lý, trong lúc nhất thời vô pháp phản bác. phất phất phất phất, không thừa nhận sao? không có quan hệ ta rất lợi hại hoang nên ngươi đến vua ta nước làm khách, mặc kệ muốn cái gì, ta đều có thể cung cấp. Đọ phật là làm mỉ ngụ cười rộ lên, đột nhiên nhất chỉ dâu trắng phương hướng, nói đến, ngươi mặc kệ quản thủ hạ ngươi à? xông về phía trước nữa lời nói, hội toàn diện nhà. cỡ theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, còn vừa nói, cái gì đồ chơi thủ hạ ta, cụ rồ sao? hắn hiện tại đã sớm nên rút lui, rút lui, rút lui. lời nói nói không được, cỡ lão sưng sờ nhìn về phía trước tới gần dâu trắng trên mặt băng, tại đông đảo hải quân dần dần sau này rút lui mặt băng bên trong, có một đám hải quân không chỉ có không có rút lui ngược lại càng đánh càng dũng, bọn họ đang đối mặt lấy mười mấy nổi danh thuyền trưởng tập kết thành trận, từng bước hướng phía trước cùng những thuyền trưởng kia chiến đấu. Những hải quân kia rõ ràng liền là một đám tát binh, nhưng mà những cái kia danh chấn thế giới đám thuyền trưởng bọn họ lại là từng bước triệt thoái phía sau, mỗi cá nhân trên người đều mang thương tổn. Tại đám kia hải quân bên trong, Cự ở chính giữa xây dịch chuyển gì ngăn cản muốn đánh lén tới thuyền trưởng, mà hải quân đại bộ đội làm theo tầng tầng tiến dần lên, thế mà buộc những thuyền trưởng kia sau này rút lui. Những hải quân kia bên trong lớn nhất đi đầu người cỡ lão nhìn rất quẫn mắt. Đó là cái đại hồ tử. Cớn lửa trong mắt đều muốn đột xuất tới. A, gì đã cũng là nhét to miệng, cái kia là cắt sao? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Con hàng này hẳn là tại Đông Hải chơi hắn chính nghĩa a, làm sao tới đại hải trình, còn ra hiện mạ Jin nệ phở trên chiến trường, mà lại đánh mười phần anh dũng. Mau đưa những thuyền trưởng kia bước đến dâu trắng phía dưới. Dâu trắng phía dưới, các bọn người dần dần tới gần, ven đường bên trong, đã ngã xuống mấy cái thuyền trưởng. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là một đám tạp binh. Đu cả bằng huynh đệ một bên ngăn cản hải quân tiến công một bên lui về phía sau, trong lòng dị thường lo lắng. Bọn họ thực tại bất minh hạ cụ, rõ ràng chỉ là một đám tạp binh, coi như sĩ khí rất cao, vì cái gì có thể buộc phát ra cường đại như thế chiến lược tới? Thần tốc xô dữ hổ trảo. Cù Dụ thân hình hướng bên cạnh rung động, thoát ra hải quân đại bộ đội, cả người mang theo 10 đạo hàn mang hướng phía trước xông lên. Xuy. Một tên tuyển trưởng trước bộ ngực bị chặt ra 10 đạo thật sâu vết thương, cỡ lạc ta thế không giảm, thẳng đến đủ cả bảng huynh đệ. Công. Hắn công kích, bị đủ cả bảng huynh đệ một trái một phải ngăn trở. Dù bạ lúc này tìm đúng trục bánh xe biến tốc một kiếm liền đập tới tới, nhưng mà hắn kiếm còn không có đánh xuống, chính là giật mình, rơi xuống kiếm trong nháy mắt thay đổi phương hướng, một kiếm quét ngang mở sông lại mười mấy hải quân. Thủ vệ ở Cù Dỗ tiên sinh. Hải quân lớn tiếng kêu, mấy cái kiếm chém vào dùm bạ trên thân kiếm, thế dị thường mãnh liệt. Bên cạnh có thuyền trưởng muốn đến trợ giúp, nhưng ngang nhau bị hải quân lôi ở. Cù Dỗ thân hình lúc này lần nữa lui lại, tiến vào hải quân đại bộ đội bên trong, những hải quân này mới thuận thế tập kết, tiếp tục xung kích. Phối hợp tương đương sảo diệu, lấy Caslam chủ hải quân là chủ lực, ngăn kháng những thuyền trưởng này công kích mà Cù Dụ làm du tẩu, đồng thời làm cường đại chiến lược một trong, có thể tìm đúng cơ hội đối phó những này lộ ra chụp bánh xe biến tốc thuyền trưởng, có thể làm. Cù Dụ liếm một miệng môi dưới, có chút kích động, đánh như vậy xuống dưới lời nói, nói không chừng thật đúng là có thể bắt lấy cái này mười mấy thuyền trưởng, làm rất tốt nha, tiểu quỷ. đúng lúc này, bên trên bầu trời vang lên một thanh âm. Cù Dụ nghe vậy ngẩng đầu, mồ hôi lạnh liền hướng xuống ngứa ra. cái kia là, ở phía trên, đứng ở đầu thuyền bên trên cái kia cao lớn thân ảnh, lúc này hướng nhìn bên này lấy, dưới ánh mặt trời cái kia sắc bén con mắt phảng phất liền theo lưới dao sắc bén một dạng chỉ là nhìn lấy cujo đều cảm thấy mình thân thể tại đau dâu trắng đột nhiên một vòng ánh sáng từ bên cạnh hiện hiện cẩn thận cujo giật mình vô ý thức ẹt ẹt đã giao nhau mở ầm một cái bóng người to lớn đập vào mở các bọn họ dưới ánh mặt trời cái này nhân thể đồng hồ chiếu sáng rạng rỡ cujo toàn bộ thân hình sau này bay hơn 10 mét mới khó khăn lắm dừng lại chỉ cảm thấy ngực bụng đều đang đau trên tay miêu chảo đã đứt gãy rơi dâu du đội trưởng đám thuyền trưởng bọn họ nhau nhau tê Tại sao có thể để hải quân tiếp cận Lao Cha? Rô Du trầm giọng nói. Đám thuyền trưởng bọn họ mặt ngập mây nấy, dùng bả túi đầu nói, thật có lỗi, chúng ta mất mặt, thế mà bị một đám tạp binh cho. Không. Dâu trắng nhìn sang, đám kia bị Rô Du đụng bay hải quân. Lúc này chính từng cái đứng người lên, mỗi người trên nét mặt đều tràn ngập tương lãnh bất khuất. Riêng là đi đầu cái kia đại hổ tử, tuy nhiên miệng phun máu tươi, nhưng là khí thế lại một chút cũng không thay đổi, ngược lại càng thêm mãnh liệt một điểm. Dâu trắng mắt nhìn Gas, nói ra, không trách các ngươi, gia hỏa này là phiền phức tồn tại sát thực rất phiền phức, mắt cô cũng xuất hiện tại dâu trắng bên người, nhìn lấy cắt nói, ý chí thể hiện, thật đúng là một cái nguy hiểm nam nhân. Cujo lúc này mới cảnh giác đến, bọn họ giống như đánh quá mức, trung quanh tất cả đều tại lui, liền bọn họ theo hạc giữa bầy gà giống như, đột phá đến dâu trắng dưới thuyền. Phụ cận, giống như không có gì hải quân, càng nhiều đều là hải tặc, đồng thời chú ý tới bọn họ, hướng bên này vây quanh mở. Cắt, Từ cái hướng kia, chúng ta phá vây ra ngoài. Cujo quét mắt một vòng trung quanh, nhắm chuẩn một cái yếu kém phương hướng, đối cắt nói, cắt gật gật đầu, hắn là hướng ảnh cũng không phải mãng, cái gì tình hình chiến đấu hắn vẫn là phân rõ. Giàn kỳ ạ cụ loạn, cu rô một chân bay lên, đi đứng tại đá văng ra đồng thời hóa thành tàn ảnh, đánh ra mấy chục đạo chạm kích, hướng về phía hắn lựa chọn định phương hướng anh kích tới. trong lúc nhất thời, tiếp cận hải tắc tất cả đều bị cái này chạm kích cho chém ngã. các đồng liêu, pha vây, Cắt rơi lên dao quân dụng, hướng phía này bị giàn kỳ ạ cụ chém ra đám người khe hở vung đẩy, một đám người cái này muốn rút đi, làm tổn thương ta thân ái nhi tử, liền muốn dễ dàng như vậy rời đi sao? dâu trắng lúc này nhàn nhạt đến một câu, hắn quỳn đầu nắm chặt. Mạnh mẽ hướng cụ rỗ phương hướng nhất quyền dung ra. Không khí tại cái này một cái chớp mắt vỡ vụn ra, một cú cực kỳ chấn động mạnh động, theo vỡ vụn không khí đội kịp chính đang rút lui cụ rỗ cùng cả. Ầm. Nay đạo không gian giống như là vỡ vụn pha lên một dạng, tại cụ rỗ cùng cả quanh người vỡ vụn thành từng mảnh. Phốc. Kuzo vừa định chuẩn bị tiếp tục dùng dạng kỳ ạ cũ đối phó chúng quanh tụ tới hải tặc, liền cảm giác chúng quanh vang lên chấn động, chấn động phía dưới, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn lệch vị trí, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, mới ngã xuống đất cắt các loại một đám hải quân tình huống cũng không tốt lắm tại cái này chấn động phía dưới từng cái mới ngã xuống đất mương bít lấy thân thể ngụm lớn thổ huyết lần này mỗi cá nhân trên người đều thụ không nhẹ nội thương loại chiêu thức này cụ rồ phi sức thay đổi đầu nhìn hướng phía sau cái kia thu hồi quyền đầu bóng người to lớn dâu trắng xuất thủ sao Lao cha cũng là Lao cha cái kia cụ rồ bị Lao cha nhất quyền liền cho xử lý một tên thuyền trưởng hô to lên cụ rồ cái này vừa nói mắt cô cùng rồ dụ vô ý thức liền hướng cất bọn họ nhìn sang làm sao mắt thở phào nói thời gian này cũng không cần nói đùa, gia hỏa kia nếu là tại lời nói, các ngươi hiện tại có thể cũng sẽ không đứng đấy. cụ dù, dù đồng ý gật gật đầu, tuy nhiên rất lợi hại không muốn thừa nhận, nhưng là tại cựu xà chấn đụng phải nam nhân kia, lại là cho bọn hắn rất sâu sắc cấn tượng. đơn độc một thuyền trưởng đụng phải lời nói, là sẽ chết. cũng là cái kia a, cái kia đeo kính, hắn tự xưng chính mình là cụ rồ, người thuyền trưởng kia chỉ cụ rồ kia. a, cùng tên sao? mắt cô mắt nhìn cụ rồ, lắc đầu, cái tên này, hắn giống như không quá phới lây. nam xuống đất cụ cái chán lộ ra một đạo hắt tuyến. Hắn hiện tại liền tên cũng không xứng có sao. Dâu trắng gây nên chấn động, tự nhiên gây nên không ít người chú ý. Trên chiến trường Kỷ nhìn sang, kinh ngạc nói, lại dẫn phát chấn động à, thật sự là thật đáng sợ đây. A, người kia. Hắn đúng lúc nhìn thấy này nằm tại dâu trắng phụ cận cú rổ, a đây không phải là cờ lật thủ hạ sao? Hắn nhìn hai bên một chút, sau đó tại càng khẩu chô thất vũ hải bên cạnh phát hiện cờ lão thân ảnh, đối kêu lên, "Uy, cờ lão, thủ hạ ngươi thụ thương nhà." Lão tử nhìn thấy, không cần lớn tiếng như vậy, lão gia tử. Cớ lão giật nhẹ khóe miệng, đồng dạng gọi về qua. Đầu hắn đau xoa xoa mi tâm, hoán hợp nói, đều nói khác sông như vậy trước, không muốn gây nên chú ý, cái này đều làm cái quỷ gì. Còn có cái kia cắt tên ngu ngốc kia, chạy thế nào cái này tới. Nên, một cái hai cái cũng không biết cái gì gọi là an toàn, hiện tại thụ thương đi. Đông, đông. Lúc này, lịch lệ bột thân thể dần dần tiếp cận căng khẩu, này cự đại khảm đau bị hắn nắm chặt, liền muốn chém bổ xuống đầu. Thực sự là, cỡ lao ngầm đầu, cắn răng nói, để cho người ta khó chịu ha. Trước 173, vật cắt tường hung hãn. Witlegots gần 600 mét cao thân thể khổng lồ, tại chiến trường này xem ra cực kỳ áp bách lực. Cái kia thân thể khổng lồ đi tới, vừa vặn ngăn trở cờ ở phía trước nói đường. À sờ, ta tới cứu ngươi." Witlegots giơ ra bầu, nhắm đao theo cảng khẩu chỗ vô tới. Cái kia thanh cự đại khảm đao, nhắm ngay tử hình đại vị trí, đồng thời cũng bao phủ lại cờ lão bọn họ phương hướng. Cờ lão mặt không biểu tình, đỡ lấy chôi đao tay trái hướng xuống giở một cái, ngón cái khẽ mở, xì hạ đao, liền lộ ra một đoạn. Xuất. Bôi đen mang, từ Witlegots đánh xuống trên lưới đao nhấc loáng, này lại khảm đao tại hắc mang phía dưới băng thành hai đoạn, phía trên đao nhận trên không trùng đánh lấy xoáy, đâm vào dưới băng khối bên trên. Ách, Lịt Lệ Gỗ đưa tay nhìn lấy chính mình này đứt gãy đao nhận, chính muốn tiếp tục huy động, đúng lúc này, hắn cầm đao cánh tay phải, từ bả vai dâng đủ căn mà đứt. Xuỵ, đại lượng máu tươi từ nơi bả vai phun ra ngoài, tản mát tại băng khối bên trên. Chớ cản đường a, người cao to. Lúc này, cỡ lão mới xuất hiện tại Lịt Lệ Gỗ trên bờ vai bừng, theo một tiếng văng nhỏ, xí bị hắn thu nhập vào đao. "Mọ gì ạ, gặp Lịt một cánh tay bay lên, phát điên nói, "Uy, ra hỏa kia!" lại dám phá hư lịt lệ của thân thể, ta nhưng là muốn dùng hắn tới làm cường thi a. Phất phất phất phất, nhịn không được xuất thủ ạ. Đọ Phật lại mỉm ngủ cười. Thật nhanh. Hàn có kinh hãi một chút, mịt hạt nheo mắt lại, ánh mắt lộ ra một tia chiến ý. Tại Đông Hải thời điểm, hắn được chứng kiến cỡ lão kiếm thuật, tuy nhiên chỉ có thô thiển một điểm, nhưng cao minh kiếm sĩ là có thể cảm thấy được thực lực đối phương. So với tại Đông Hải thời điểm, gia hỏa này rõ ràng càng mạnh. Đang chiến đấu đám đội trưởng nhìn thấy lịt lệ một đầu cánh tay bị nhẹ nhõm mở ra, nhao nhao kinh hô. Đáng giận! gia hỏa kia là mắt cô nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện tại đột trên bờ vai bóng người là hắn dâu trắng sắc mặt trầm xuống quỳn đầu lần nữa rơi lên nhắm ngay phụ cận nằm xuống đất cụ rộ bọn họ vung đánh quá khứ cỡ hai chân điểm nhẹ tại lịt lè một bà vai mượn từ đặt chân hóa thành tăng ảnh trong không khí đột phá ra một đạo khí đoàn cơ hồ là trong nấy mắt bay đến dâu trắng trước mặt tẩm hắc đao sen lẫn ba khí ngăn trở dâu trắng cái này vung đánh xuống dưới nhất quyền đem chấn động dừng lại tại trên lưới lao dù là như thế cô này chấn động mãnh liệt cũng làm cho phía dưới mặt băng vỡ vụn mấy phần. A xuất thủ đâu, cỡ lão, kiên quyết mở miệng, kinh ngạc nói. Tại trên quảng trường, Sít Quyền hơi lộ ra ý cười. Cô lạp là a, trôi nổi tiểu quỷ, ngươi cũng muốn xuất thủ à? Dâu trắng quyền đầu đội lên, cỡ lão đau nhận, lớn tiếng cười nói. Không có cách nào a. Cỡ lão năm xì, đau nhận tại chấn động phía dưới kết cở cở ý tờ tê tê rung động, hắn cắn răng nói. Đây chính là ta bộ hạ cùng trước bộ hạ a. Nói đến ngươi làm lão hải tặc, đối phó tiểu bối, có hại ngươi đại danh đi, không bằng cho ta một bộ mặt, chúng ta coi như như thế nào? Con trai của lão tử bị ngươi chém đứt một đầu tay a, tiểu quỷ. Dâu trắng đôi mắt trừng một cái, quyền dưới đỉnh đầu qua. Hắn quyền đầu chung quanh, không khí vỡ vụn càng tăng nhanh hơn, cỡ lao bị cỗ này chấn động làm toàn thân trì trệ, nhất thời, dâu trắng huy động lên trên tay thế đao, trên đao mang theo chấn động sóng, mạnh mẽ vung chém đi xuống. Bành! Nhất đao vung xuống, phía trước mặt băng vỡ vụn thành từng mảnh. Cơ thân thể dưới một đao này, đột nhiên hướng về sau bay đi, dừng lại ở phía xa trên mặt băng, nhưng mà cỗ này trùng kích lại không có giảm bớt mảy may, hắn hack đao đâm vào dưới mặt băng, tại trên mặt băng lôi ra một đạo khe rãnh. Xì xì. Một vòng kim sắc điện mang từ hắn trên lưới đao biến mất, cỡ lão ngẩng đầu, chép miệng một cái, thật sự là đáng sợ. Siêu! Ngay tại hắn vừa rứt dưới trong ngay mắt, một vòng bóng xanh cực nhanh xông lại, hai tay cầm đao, đột nhiên bổ về phía cỡ lão phía sau. Công! Cỡ lão thủ trưởng chống đỡ truôi đao, thân thể đi lên một lập, cây đao kia liền chặt tại sỉ trên lưới đao. Cỡ lão một cái xoay tròn, một chân đã bay, đã trúng cái này đầu người, đem hắn đạp bay ra ngoài. Hạ du tạ. Bên cạnh hai cái đội trưởng dã quạo cùng bỡ lẹn huyền kinh hô một tiếng, một cái cầm đao, một cái khua tay lưu tinh chủ y nhảy hướng Cơ Lão, đập tới. Cơ Cố thân thể vừa mới cái xoay tròn, mắt thấy hai cái đội trưởng tới gần, nắm chặt chuôi đao, thân thể trên không trung giương lên, chủy chém ngang mà ra, ngăn trở hai cái đội trưởng công kích. Trảm ba, một đạo trảm kích theo đao nhận vùng đánh mà bay ra, đẩy ra dạ quọ cùng bờ lên hình. Đưa ta xí đến. Phanh phanh. Ít lúc này chạy tới, súng lục liên phát hai đánh, thẳng đến Cơ Lão. Cơ Lão rơi trên mặt đất, chủy hất lên, đem viên đạn đánh bay, thuận thế kháng trên bờ vai. Hắn đối sông lại ủy lộ ra nụ cười, phẫn nộ lời nói, nhưng là sẽ chủ quan thần tốc xuất dị. Siêu, ít còn không có kịp phản ứng, bên cạnh liền vang lên một cái giòn âm thanh. Dị đã lúc này ra hiện tại hắn bên cạnh, năm ngón tay thành nào, hướng về phía eo sườn liền châm qua thứ. Si gang đao. Xuy. Loại này khoảng cách cùng tốc độ, ít căn bản không kịp phản ứng, bị dị đã năm ngón tay đâm vào eo sườn. Phục. Theo một đoàn máu tươi dâng trào, dị đã lần nữa lên tiếng, tinh khí thu lướt. Ít vừa lộ ra kinh sợ cùng thống khổ mặt qua trong giây lát trở nên không có chút nào thần thái, thân thể mềm nhũn, co quắp ra xuống. It Marco hai tay hóa thành cánh thẳng đến gì đã cái hướng kia mà đi từ không trung hướng gì đạ phía sau đá vào gì đã lộ ra mỉm cười lúc này nàng nổi xuất thủ trưởng thuận thế một chân đem bị đá bay thân thể theo một cước này đột nhiên xoay tròn mở tránh thoát nhanh chóng đánh tới mắt cô thích kích đồng thời vươn tay một phát bắt được mắt cô mắt cá chân mang theo xoay tròn lực đạo gì đã hung hăng đem mắt cô ngã trên đất ầm mặt đất băng khối bị nện ra một cái hố to một cái bước lên thanh viêm bất tử đều rơi vào trong hố tinh khí thu lướt gì đã nắm lấy chân hắn đột nhiên nắm chặt Đại lượng tinh lực từ cái kia bất tử điệu trên thân truyền vọt tới trên người nàng. Lực, lực lượng. Marco rên dị một tiếng, này bốc lên thanh viêm, đang từ từ biến mất mở, lộ ra hắn kia nhân loại thân thể. Hắn tinh lực đang nhanh chóng hao tổn khoảng không. Marco. Đông đông đông. Rô Ju nửa cái thân thể hóa thành kim cương, hướng về phía Gi đã va đập tới, tốc độ của hắn cũng không chậm, lúc này đã đi tới Gi đã trước mặt. Ba. Gi đã hướng một bên nhìn một chút, cánh tay nhất động, liền đem Marco ném qua qua. Rô Ju trùng kích lực đường đột nhiên đình trệ, một thanh tiếp được Marco ngay tại hắn tiếp được đồng thời, dì đã một chân đập ra, trong nháy mắt lướt tập đến bọn họ trước mặt, hai tay đối lấy bọn hắn mở ra, tinh khí trùng kích. Bành, một cỗ cự đại trùng kích sóng từ dì đã trong tay phát ra, đem Marco cùng rộn rủ hai cái cùng nhau đã bay khỏi. Marco tại cái này cố cường đại trùng kích phía dưới, phun ra một ngụm máu tươi, xa xa lăn tại trên mặt băng. Rộn rụi tại trên mặt băng lăn mấy cái lăn, nửa quỳ đứng lên, cắn răng nhìn về phía trước, bàn tay kia buốt khói nữ nhân. lấy hắn phòng nữ lực, một chiêu này không đối hắn tạo thành tổn thương gì, nhưng là này cố tuyệt đại trùng kích lực. Lực đạo lại mạnh phi thường, luận lực lượng, hắn nhưng là rất lợi hại tự tin, nhưng thế mà bị một cái nhìn lấy rất gầy yếu nữ nhân cho đánh bay, cỡ khoe miệng hiện lên mỉm cười. Mặc dù nói gì đã gần nhất nhanh biến thành vật cát tượng, chứ ăn không còn gì khác, nhưng muốn nhìn tại người nào trước mặt, năng năng lực tại cận thân chiến đấu phía dưới là ít có địch thủ, thể thuật cứng hãn, lực lượng cự đại, đồng thời có thể hấp thu địch nhân tinh lực tiến hành sử dụng. Không thận trọng đối đãi lời nói, liền xem như đội trưởng cũng là hội rất khó chịu. Trưa một kế hoạch bắt đầu động. Marco, ngươi thế nào? hắn mấy cái đội trưởng chạy tới, đem mắt cô cho đỡ dậy. Ha! Ha! mắt cô bị nâng đỡ, miệng lớn thở hào hẹn, ta còn tốt, cẩn thận một chút, không nên bị nữ nhân kia chạm đến, ta tinh lực bị tiêu hao rất nhiều, bị nệ này một chút hắn đều không có việc gì, bởi vì lúc ấy còn có bất tử điều đã thù, nhưng bị gì đã chạm đến về sau, này cô hấp lực, lại làm cho hắn hiện ra nguyên hình, sau cùng này một chút trùng kích, cho hắn không nhẹ thương thế. ăn chút cái này, vỡ lãm mẻn cổ từ cầm phá trong túi xuất ra mấy viên thuốc hoàn, cho mắt ăn vào, này mới khiến hắn khí hơi thuận một điểm một chút xíu thanh viêm từ trên người hắn tán phát ra, chậm chạp chữa trị từng thế. Thật có lỗi, ta tạm thời nghỉ ngơi một chút, đáng giận, quá bất cẩn. Mắt cô cắn răng nói, còn lại giao cho chúng ta đi. Servit Ji nhìn về phía gì đã, nắm chặt tấm chắn trong tay cùng Trường Thương, chỉ cần không cho nàng chạm đến là được. Mấy cái mang vũ khí đội trưởng từ bốn phương tám hướng hướng phía gì đã tới gần. Ji đã thở sâu, hoạt động một chút tay chân, từ trong mũi phun ra một đạo như kiếm bản khí tức, sau đó chạy. Bệnh thần kinh mới cùng những đội trưởng này giao chiến, nàng mục đích cũng không phải cái này. Bảnh. đột nhiên một cỗ chấn động từ bên trên truyền vang mở không khí chung quanh lần nữa vỡ vụn một mực chú ý dâu trắng cỡ lão bay lên thân thể xí bên trên quấn quanh lấy ba khí ngăn trở dâu trắng lực chấn động trôi nổi tiểu quỷ ngươi rất lợi hại phiền phức a dâu trắng đỉnh lấy hắt đao, đối với hắn lộ ra nhay răng cười ta cũng không muốn cùng ngươi đánh tới lấy nếu như ngươi có thể không xuất thủ lời nói ta hội rất vui vẻ cỡ lão đối dâu trắng lộ ra nụ cười đột nhiên sau này vừa lui này lộ ra chụp bánh xe biến tốc địa phương loé lên đại lượng là giờ bát xích quỳnh câu ngọc khí bay đến không trung chính đối dâu trắng đánh ra vô số đạo lạ giờ mưa đạn dâu trắng tròng mắt co rụt lại thế đao kích thích sóng chấn động mạnh mẽ hướng phía trước vung lên theo không khí vỡ vụn nhưng cái kia phóng tới lạ giờ mưa tính cả kỳ sư thân thể giống như là pha lên một dạng vỡ vụn rơi một đoàn hoàng quang rơi vào cỡ lão bên người tạo thành kỳ sư thân thể a thật đáng sợ đây kiz kinh ngạc nói dâu trắng đem thế đao một trụ nhìn lấy kỳ sư cùng cỡ lão lớn tiếng cười nói cô lạp lạp à hai người đến ngăn cản ta sao đối mặt với ngươi hai người cũng có chút nguy hiểm đây kỹ sư gãi đầu nói ra hai người Đối mặt dâu trắng cũng không động thủ, dâu trắng cũng không động thủ, chỉ là đối bọn hắn nhìn lấy, Song Vương cứ như vậy đem cầm tự được. Thần tốc sổ dị. dị đã lúc này di động với tốc độ cao mở, hướng củ rồ bên kia chạy tới. Không cần nhớ trốn. Mười Ngũ Phiên đội đội trưởng Phổ xạ cầm trong tay một cây đao cấp tốc đi vào dị đã sau lưng, nhất đao liền hoành vùng xuống qua. Dị đã thân thể một thấp, đạn tay đè chặt mặt băng hướng bên cạnh lật một cái, thuận thế một chân liền đạp qua thứ. Phổ xạ lúc này đao nhận nhất chuyện, hoành vùng tới đao nhận cấp tốc biến chuyển phương hướng, thế đại lực trầm đối dị đạ chân chém tới. Cong. Dì đã đi đứng, không có như hắn dự đoán như vậy bị cắt mở, ngược lại bị nàng chân chặn lại. Bá khí, phù sạ kinh hãi một chút, liền gặp Dì đã đối với hắn lộ ra ý cười, một cái tay khác tại mặt băng khe chống, để một cái chân khác bay lên, thẳng hướng hắn đã tới. Làm sao có thể để ngươi tiếp xúc đến? Phù sạ sau này nhảy một cái, hai tay nắm ở trường đao, nhất đao đột phá. Dì đã hai tay chống mở, tránh thoát một đao kia, thuận thế tiếp tục hướng phía trước phương chạy trước. Ta đến. Lúc này, sơ vị Dì lúc này cấp tốc vọt tới Dì đã trước mặt, kỵ sĩ trưởng thương như thiểm điện đột phá. Dì đã thân thể hơi gấp, tránh thoát trường thương đột phá, một cái tay bao trùm lên vũ trang sắc, ba một chút nắm thân thương, lực đạo để này trên thân thương nhiều nằm cái chỉ ấn. Dì đã cước bộ hướng phía trước một tức, tay phải nắm tay hướng về phía người này nhất quyền đánh tới. Dì lúc này rơi lên trong tay thuẫn bài, đem thân thể mình cho che lại kín. ầm! Dì đã một quyền này đánh vào trên tông chắn, thuẫn bài cũng không có cho đánh ra vết lõm, nàng sững sờ một chút, ba khí sao? Không ngừng một mình ngươi hội a? Dì lối nàng cười. Thật sao? Dì đã đập nện ở trên khuyên quyền đầu đột nhiên dùng lực, dưới chân mặt băng bị nàng đập mạnh ra một đạo lõm, phanh một tiếng, nàng nhất quyền đem cái này vũ trang đầy đủ người đẩy ra qua hơn 10 mét xa. Cái này lực đạo, Serpits Dì bạch bạch bạch lui về sau lại, kém chút không có quảng ngã xuống, cả kinh nói, cẩn thận, nữ nhân này lực đạo cũng không thấp. Sì, thật phiền phức, đánh lui mở gì, Dì đã tiếp tục hướng phía trước, nàng quay đầu mắt nhìn cỡ là cái hướng kia, phát hiện hắn cùng kỳ dị xử tại này theo tham quan giống như, cũng không động tác, nhất thời giận không chỗ phát tiết, uì, cỡ đảo, ngươi ngược lại là qua đến giúp đỡ à? Lão gia tử, ngươi chống đỡ một chút, ta quá khứ giúp một chút bận đỉu. Cố lão nhìn nửa ngày, xác định dâu trắng không có công kích, cái này mới chậm rãi thối lui. A Cố lão, cứ như vậy để cho ta một cái lao nhân ra đối mặt cái này người đáng sợ à, thật sự là vô tình đây. Gai Gai đầu, nhìn về phía dâu trắng, vùng, nên làm như thế nào đây? Dâu trắng mấy cái đội trưởng, tự nhiên không phải ăn chay. Di Đạt vừa mới có thể phát huy uy lực lớn như vậy, là đánh lén Is cùng Marco chủ quan, hút đủ đại lượng tinh lực, lúc này mới trùng kích ra rộ dụ nhưng những đội trưởng này thật phải nghiêm túc ứng đối đứng lên, dì đã muốn chạm đến bọn họ, vậy nhưng không dễ dàng như vậy, mà không thể phát huy năng lực, lấy dì đã trước mắt thể thuật tài năng, đối phó một cái đội trưởng có thể, nhiều lại không được. đừng hong trốn, cù dì èn cũng tại cái này truy kích đội trưởng danh sách bên trong, lúc này hắn xuất ra trên lưng hỏa tiễn, nhắm ngay dì đã đang muốn phát sạng, đột nhiên hắn cảm giác được một cái giật mình, vội vàng tránh khỏi, Liên gặp một đạo hắc mang từ hắn bên cạnh thân hiện lên, cỡ lão rơi vào dì đã tiến đến phương hướng, xì hất lên, ngăn trở đám đội trưởng đường đi. là ngươi. Cú gì én cắn răng, nam nhân này cũng không có dễ đối phó như vậy. Cớ đảo gãi gãi đầu, nói ra, cái kia không cần truy ác như vậy đi. Các ngươi chủ yếu mục đích giống như không phải đối trả cho chúng ta đi, cùng ở chỗ này truy chúng ta, không bằng nhìn xem bên kia. Cái kia lịt litte boss, thế nhưng là không có nha. Nói, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng cảng khẩu phương hướng, ảnh giả sừng thương, cẳng khẩu chỗ, một gì ạ hai tay nổi lên, từ ngã xuống ngựa sầm ngực bước lên ra một cái bóng chi thương, đem đâm xuyên. Lúc này litte boss đã làm mình đầy thương tích bị cớ lập chặt nhất đao về sau, bà tố lệnh củ mạ xuất thủ lần nữa, phát ra không khí đoàn, đỏ phật lạm bị ngổ cắt hắn một cái chân, mò gì ạ kết thúc công việc, một chiêu để vượt hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. đám đội trưởng lớn tiếng hô hào, cù diên mắt nhìn cớ lão, không cam tâm nắm chặt quyền đầu, đáng giận, nói, hắn liền hướng một cái hướng kia chạy tới, ầm ầm, dâu trắng nhìn lấy bột ngã xuống phương hướng, đồng tử rút lại, không khí trung quanh, rõ ràng chấn động mở, cung ngay, phát sáng tiểu quỷ, thế đao mang theo sóng chấn động, nhất đao bổ về phía kỵ, kỷ... kỳ hóa thành trung sáng bị sóng chấn động cho đánh tan, tại chỗ dưới hình dài phương trên châu ngồi ngưng tụ ra. "Tố Hoa, nổi giận đâu, dâu trắng?" "Gai gai đầu, hướng lên trên phương hô một câu, còn chưa tốt à, Sengo cụ tiên sinh." Chỗ trên hình dài phương, Sengo cụ nhìn chằm chằm phía trước chiến cục, gật gật đầu, để đám hải quân sau này rút lui, phát động kế hoạch. Chương 175, trở thành cơ lập tiên sinh hộ thuẫn. "Dâu trắng ánh mắt bên trong nhiều mấy đầu hấp tuyến. Ngươi bây giờ cũng không rảnh rỗi sầu não a, dâu trắng." Một cái mang theo mặt nạ cự nhân tộc trung tướng lúc này tìm tới thời cơ hướng về phía dâu trắng nhảy lên một đóa vô tới cỡ lão lúc này lui về phía sau thấy cảnh này không khỏi có chút liếu lưỡi lá gan thật to lớn không gặp lao ra tử đều lui à lúc này quá khứ không phải tìm rủi ro là cái gì ẩm Dâu trắng nhất quyền chấn khai đem người khổng lồ này trung tướng dịu chấn vỡ rơi đồng thời cánh tay hắn duỗi ra năm ngón tay nắm chặt người khổng lồ kia trung tướng mặt dùng lực hướng phía dưới một quăng, mang theo chấn động lực lượng cự nhân trung tướng thiết diện cố vỡ vung ra lộ ra tấm kia tràn đầy máu mặt đạp trên ruột trước thi thể tiến râu trắng hô lên âm thanh giết Hải tặc nhọn cùng ánh Dũng, cấp tốc hướng cảng khẩu tiến lên. Ẩm. Vĩnh Bách tường một chỗ khác, bị một chiếc cự đại tàu phá băng đem phá ra, mà những cái kia lúc này còn không có hậu phương trên mặt biển phụ thuộc hải tặc đoàn, lúc này cũng từng cái tiếp cận mặt băng. Dâu trắng toàn viên đã đạp vào tới. Không có đội trưởng chú ý, gì đã áp lực giảm nhiều, mà Cớ Lão làm theo chậm rãi đi qua, thuận thế giải quyết ở bên cạnh hắn xông lại tiểu hải tặc. Ẩm. Cớ Lão nhất đao chém đứt một thanh đánh tới đao, liên nối lấy tập kích hải tặc bản thân đều bị chặt bay ra ngoài. Hắn lắc đầu, nhìn về phía nằm tại trên mặt băng cụ rổ cùng các bọn người, nhất thời giận không chỗ phát tiết, hắn dùng chân đá đá cụ rổ, uy, ngươi còn có thể động sao? bị đá hai cước, cụ rổ lại phun ra mấy ngụm máu tươi, tại này thở dốc, xem tình hình, vấn đề cũng không lớn. Cụ rổ dù sao cũng là tinh thông lục thức cường giả, chỉ là bị dâu trắng chấn động một chút, không đến mức mất đi chiến đấu lực. mà lúc này, cát dùng lực chống ra thân thể, lão đạo đứng lên, nói, kho, cỡ lão tiên sinh, thật có lỗi, ta thật sự là quá mất mặt, để ngươi thấy ta tình cảnh như vậy, thật sự là không mặt mũi nào gặp ngại a. Cái cái gì? Người không có việc gì là được, hắn không cần để ý, các người rất lợi hại Dũng. Cỡ lão khuyên lớn, dám mang theo một đám tạp binh xông trận dâu trắng, đây không phải là bình thường Dũng. Đó là Dũng cỡ lập chính mình cũng bội phục loại kia. Cỡ lão tiên sinh, Cắt một đôi mắt hổ lệ như sứa chảo, hắn thế mà bị cỡ lập tiên sinh tán dương. Tuy nhiên thụ thương rất lợi hại mất mặt, nhưng hắn bị cỡ lập khích lệ Dũng cảm lời nói, này hết thảy đều giá trị. Hắn chà trà, trà nước mắt, sống cỡ lập kính cái lễ, nói, cỡ lão tiên sinh, ta nhất định sẽ không cô phụ ngài. Cái gì? Cỡ lão sững sờ, ta làm gì Ngươi liền không cô phụ ta." Cắt tiếng vang quát, "Đứng lên. Chúng ta thế nhưng là dũng cảm ương ngạnh hải quân, chỉ là dâu trắng mà thôi, này một điểm thương tổn không đủ để cho chúng ta khuất phục. Chỉ là" Clark sắc mặt có chút cổ khái. Cắt tiên sinh nói không sai. Này nằm vật xuống hải quân bên trong, dần dần có người đứng lên, chúng ta thế nhưng là hải quân, là sẽ không khuất phục. Không sai, chính nghĩa sẽ không hướng bất luận cái gì ta á khuất phục." Lại một tên hải quân đứng lên. Lục tục náo nghẽo, những hải quân này tất cả đều đứng dậy, tập kết sau lưng Clark, tuy nhiên khoẻ miệng mang ngáo Nhưng từng cái ánh mắt kiên nghị này trong mắt phóng ra ánh sáng, để cơ lão đều vô ý thức lui ra phía sau một bước. Cảm giác so lão ra tử ánh sáng còn tránh. Ngài cũng là cơ lập tiên sinh đi. Một tên hải quân cảm động nhìn lấy cơ lão, không hổ là bị Cát Tiên Sinh chỗ sùng kính người, thế mà dám một mình đối phó dâu trắng cùng mấy cái đại đội trưởng, thật sự là, thật sự là thái anh dũng. Không sai, anh dũng lại chính nghĩa, cơ lập tiên sinh cùng ta tưởng tượng giống như lúc. Dạng này hải quân, là chúng ta mẫu mực. Cơ lão tiên sinh, chỉ huy chúng ta lấy được thắng lợi đi. Đúng. Lấy được dâu trắng đầu người để cỡ lập tiên sinh nổi danh đại hải, đám hải quân tại cái này điên điên cùng la, thanh thế thậm chí che lại trùng quanh hải tạc tiếng la giết. Cắt vung tay lên, đám hải quân chính là yên tĩnh, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn lấy cỡ lão, cỡ lão tiên sinh hiện tại chính là thời cơ, tại ngài chỉ huy dưới, chúng ta nhất định sẽ vì ngài lấy được dâu trắng đầu người. Ta mang ngươi cái đại thịt thịt, ta hảo tâm đến dựng cứu các ngươi, các ngươi cứ như vậy hồi báo ta, các ngươi làm sao không bị dâu trắng đánh chết đâu? Cỡ khí răng đều tại đau. Hắn lúc này cảm ứng được, dâu trắng nghe được hải quân gọi tiếng về sau, đưa tới này sắc bén ánh mắt. Gia hỏa này đang vì hột chết tại này động khí đâu, đang muốn nén giận đánh tới lời nói, hắn cũng không phải xả cạ dùki, không thể thừa nhận cái kia thương tổn. Lần sau nhất định, lần sau nhất định. Cờ Lào liên tục khoát tay. Cờ Lào thiên sinh, vì cái gì? Cắt khó hiểu nói, đây chính là chiến trường, hiện tại không hợp nhau lời nói, về sau nói không chừng liền không có cơ hội. Lời này ngược lại là một điểm không giả, hiện tại không đánh dâu trắng, về sau thật đúng là không có cơ hội. Hắn đều chết, ngươi đi đâu đánh hắn qua? Ba lại nhảy ba lại nhảy ba nha. Đột nhiên, điện thoại trùng văng lên cơ lão mở ra cổ tay điện thoại trùng, bên trong liền vang lên thanh âm, từng bước rút lui, bắt đầu kế hoạch. cơ lão chân mày vẩy một cái, đối cát bọn họ lời nói, phía trên để cho chúng ta rút lui, tóm lại rút lui trước. còn có, đừng nghĩ lấy làm cái đại sự gì, trước chú ý tốt chính các ngươi. mắt khác, khác không có việc gì báo tên của ta, ngươi còn không phải ta cấp dưới đây. vâng, cơ lão tiên sinh. Cắt miết miệng, một mặt vẻ mỉm, phía sau hắn hải quân cũng nột ngạn xuống tới. bọn họ nột ngạn, dù sao cũng so cơ lão chính mình chịu chết tốt. hắn đánh dâu trắng mấy cái đại tướng còn tại vậy nước đâu, hắn một cái trung tá bên trên cái gì bên trên, từ đâu tới đạo lý, không nói đến liền hắn có đánh hay không qua được, đánh thắng được cũng không đánh à, vạn nhất thăng trước đây, Cớ nào thở phảo tiếp lấy đột nhiên cảnh giác, chờ chút, nếu như không phải các bọn họ bị dâu trắng chấn động một chút lời nói, đây chẳng phải là bọn họ liền có thể xử lý tốt nhiều hải tặc, vậy cũng là danh chân thế giới đại nhân vật, thật muốn bị xử lý, lại thêm cụ rồ tên ngu ngốc này tại liên đối lấy hắn người thủ trưởng này cũng có công lao, vậy hắn chiến hậu chẳng phải nguy hiểm, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cơ lão bôi đồng dạng trên đầu mồ hôi, tiếp lấy nhìn lấy còn tại nằm vật xuống thổ hết củ rồ, sinh ra một cú khí. Nếu không phải con hàng này trông như vậy trước, cặc cái này ngu ngốc có thể nhìn thấy chính mình sao? Hắn oán hận đá hắn một chân, ngươi chết hay không, không chết đứng lên rời đi. A. Củ rồ nhất thời ý miệng, xoa một chút miệng, đứng người lên đi theo cơ lão đằng sau. Uy, cặc rút lui. Cơ lão xong cặc chào hỏi, mang theo gì đã cùng củ rồ lui về sau lại. Mà đám hải quân, lúc này lâm vào một loại hoài nghi ở trong. Chuyện gì xảy ra, cái kia cơ lão tiên sinh Vì cái gì không dẫn dắt chúng ta? Chẳng lẽ là đang sợ sao? Không biết ta, hắn đều tới cứu chúng ta, sẽ không sợ sợ dâu trắng. Nhưng nhìn hắn rút lui quá nhanh, tựa như là tại sợ chiến. Đúng, hơn nữa còn nói cái gì không muốn làm lớn sự tình, cũng không muốn sách tên hắn. Cái này tính là gì a? Các sau lưng Hải Quân nhao nhao suy tư. "Im ngay. Các đột nhiên quát, các ngươi thái khiến ta thất vọng, không hiểu Cơ Lập Tiên Sinh cũng không cần vọng thêm suy đoán. Cơ Lập Tiên Sinh mới không phải như thế người, tương phản, hắn chỉ là tại khích lệ chúng ta." Khích lệ? đám hải quân tập thể nghiêng đầu, không sai, ta chính nghĩa là cỡ lập tiên sinh dẫn đạo, cho nên cỡ lập tiên sinh không thể nào là loại kia sợ chiến người, cỡ lập tiên sinh là tại khuyên bảo chúng ta muốn bao lấy cảnh giới chi tâm, địch nhân đều là nổi danh thế giới hải tặc, chúng ta xác thực nên bảo trì cảnh giới. Trước kia thời điểm, cỡ lập tiên sinh cũng đã nói, đại hải quá nguy hiểm, phải làm cho tốt mười phần chuẩn bị, mới có thể đi đối phó tại nguy hiểm trên đại dương bao la sông sáo nguy hiểm hải tặc. Mà ta thế mà quên mất cỡ lập tiên sinh khuyên bảo, để hắn tự mình động thủ cứu chúng ta, làm cấp dưới kéo lên tia chân sau. Đây chính là lớn lao xỉ nhục. Hắn đối với chúng ta thất vọng a, đối với chúng ta vô tri cùng tự đại mà thất vọng. Nhưng mà coi như thế, nhưng mà tính toán là như thế này. Cố Lập Tiên Sinh vẫn là nói ra này lời nói, để cho chúng ta bảo trì cảnh giới, không muốn tự đại. Chúng ta bây giờ không thể xách tên hắn, là bởi vì chúng ta không đủ mạnh, chờ đến đủ mạnh, tài năng mang trên lưng hắn danh hào. Cắt chạy xuống nước mắt, lớn tiếng nói, cỡ Lập Tiên Sinh vẫn như cũ đang vì chúng ta cân nhắc a, đần độn nhóm. Lần này phát biểu, đinh hai nhức óc. Đám hải quân ngao nhau trầm mặc xuống. Thì ra là thế là ta quá mức tự tin, đáng giận. để Cát Tiên Sinh chỗ sủng kính người tới cứu ta, ta thế mà còn biết đối với hắn sinh ra hoài nghi. một tiên hải quân hung hăng cho mình một cái bàn tay. không sai, chúng ta quá bất cẩn. một mực lời như vậy, hội cản trở. Cát Tiên Sinh lại cho chúng ta một cái cơ hội đi, chúng ta hội hướng cờ lập Tiên Sinh chứng minh, chúng ta không phải cản trở hạng người. đúng. Cát Tiên Sinh, mời đừng đối ta nhóm thất vọng, tiếp tục chỉ huy chúng ta đi. Cát Tiên Sinh, đám hải quân lệ rơi đầy mặt. Cát bôi một thanh nước mắt, đối bọn hắn cười rộ lên. Làm sao có thể từ bỏ các ngươi a? Ta tại mê mang thời kỳ, cũng là bị cỡ lập tiên sinh điểm tỉnh, cho nên ta cũng phải để những cái kia mê mang người giác tỉnh thuộc về mình chính nghĩa, nếu như vẫn như cũ mê mang lời nói, này theo ta đi, để chúng ta cùng nhau thủ vương cương ngạnh chính nghĩa. Chiến trường này, chúng ta mới sẽ không dễ dàng rời khỏi. Bây giờ đi về cấp tốc tu sửa trị thương, sau đó muốn hướng thế người chứng minh, chúng ta là sẽ trở thành cỡ lập tiên sinh mạnh mẽ nhất hộ thuận hải quân, cương ngạnh chính nghĩa là sẽ không khuất phủ. A. Trở thành cỡ lập tiên sinh hộ thuận. Các tiên sinh và tuế cơ lão tiên sinh vạn tuế, đám hải quân ngao ngao dơ lên vũ khí, lớn tiếng quát lấy. vừa rồi này nhột ngạt khí thế quét sạch sành xanh, trở nên chưa từng có tăng vọt. các ý chí thể hiện. lần nữa để chung quanh bọn họ dâng lên nhiệt khí, đem không gian và mèo, để bọn hắn diện mục trở nên một mảnh dữ tợn. trên quảng trường, tsu giờ hướng các bên kia nhìn một chút, nhìn thấy bước lên nhiệt khí, kinh ngạc nói, loại lực lượng này, cái kia là cơ lão thuộc hạ. thế mà bồi dưỡng được dạng này hải quân, cơ lão dạy bảo công phu, giống như cũng không kém a. a xác thực rất đáng sợ. kĩ cũng hướng một bên nhìn một chút. Nói, thế mà đem một đám tạp binh cả hợp lại, cái kia đại hồ tử có khó có thể tưởng tượng lực lượng đâu, khó trách Cơ lão muốn xuất thủ cứu hắn. Trước 176, may mắn đạt lộ. Lúc này Cơ lão, bởi vì muốn cực nhanh rút lui, sớm đã thối lui đến quảng trường. Các đám người kia phát ra quái thanh, hắn chẳng qua là cảm thấy ồn ào, dù sao nhân loại bi hoan cũng không giống nhau, hắn cũng không nghe rõ bọn họ giống cái gì. Cái thế giới này, đại hống đại thiếu, thái bình thường. Sớm đã thành thói quen. Cơ lập từ trên quảng trường nhìn xuống, liền gặp hải tặc nhóm như là kiến hôi từ tiền phương đột tiến lấy cái tiêu số lượng cũng không ít, dâu trắng bản phiên 16 đội, mua đội 100 cái tinh anh, lại thêm 43 cái hải tặc đoàn mang theo hải tặc, cộng lại cũng có hơn 2 vạn. Nhìn cũng là vô bờ vô bến. Trừ cái đó ra, những này hải tặc chiến lực, thực muốn so phổ thông hải quân mạnh lên số một, tuy nhiên đều là tinh anh, nhưng ở tân thế giới chém giết trong tràng đi ra hải tặc, so đại bộ phận lúc trước nửa đoạn đi ra hải quân, vẫn thật là là không giống nhau. Trước mắt đến xem, muốn đem hải tặc dẫn dụ đến chỉ định vị trí, vẫn phải tốn nhiều sức lực. Cớ lão là không muốn đánh, như là đã trùng kích qua dâu trắng. Hiện tại hạ chẳng đánh sẽ chỉ bị trọng điểm chú ý. Quá nguy hiểm, hiện tại liền mò cá đều rất nguy hiểm. Vẫn là rút lui trước cho thỏa đáng. Trên chiến trường, cô bị đại thở Phi phò, hắn rõ ràng liền ở hậu phương, nhưng là trong đầu lại đột ngột dần hiện ra những cái kia ngã xuống hải quân cùng hải tặc hình ảnh, vậy cũng là cường đại người, lúc này lại từng cái nằm tại vũng máu ở trong. Không, không được, thật đáng sợ, ta cái gì đều làm không, bọn họ mạnh như vậy đều biến thành như thế, ta, ta. Cô bị cước bộ triệt thoái phía sau, trong đầu hình ảnh càng ngày càng sâu, để hắn càng tụ không cuối cùng mở ra cướp bộ sau này thằng chạy uy cọp bị chờ một chút hậu phương kéo mềm bộ đuổi theo một cái hai cái hải quân sau này rút lui tại chiến trường hỗn loạn bên trên là sẽ không bị chú ý trừ phi có người giống như hắn lo ánh mắt theo cọp bị thân thể không ngừng sau này rời xem bọn hắn tiến vào bản bộ hậu phương trong thành thị lắc đầu móc ra một điếu xi si gà đốt lên tới hiện tại hướng này chạy rất dễ dàng xảy ra chuyện hắn vừa mới nhìn đến xích khiển hướng bên kia đi cỡ lướt mắt chiến trường phun ra điếu thuốc sương ngủ thân thể tại chiến trường Muốn trốn có thể không dễ dàng như vậy à? Nói, hắn sau này đi đến, "Cớ nào, ngươi làm gì qua, chờ ta một chút." Dị đạt từ trong ba lô lật ra cái hoa quả, một bên cắn một bên theo sau. Vừa rồi này một đợt, để cho nàng có chút đói, đến ăn một chút gì bồi bổ. Bồ. Nếu như không phải kỳ trấn đại tướng lời nói, nàng trước kia vẫn phải càng tổn sức, bởi vì lúc ấy nàng là chuẩn bị đem này một chỗ băng khối cho dơ lên, may mắn không cần đến làm như thế. Bản bộ Hậu Phương, là mạ di nệ phó thành thị, nhưng bây giờ dị thường quận cục ép, người đã sớm rút lui trước mắt tại cái này hậu phương còn không có lối bước chỉ có những y liệu đội đó bất quá bây giờ là thời gian chiến tranh y liệu đội là không sử dụng mà bây giờ hải quân là không hái hội hướng phía sau tới trừ kẻ đó ngũ cọp bị sau này chạy trước theo dõi xa chiến trường đầu hắn bên trong những không khỏi đó Diệu hình ảnh dần dần biến mất cái này khiến đầu hắn nhẹ nhon không ít uy cọp bị ngươi muốn làm gì từ trên chiến trường nã ra à vậy cũng chờ ta một chút ta Khéo mẹp tô tại sau lưng đoán trách hồi đến đi lên chiến trường đột nhiên bên cạnh vang lên hét lớn một tiếng có bị cước bộ rừng, trốn đến một bên kiến trúc bên cạnh, cả kinh nói, cái kia là Sĩ quyền đại tướng. Tại Sĩ quyền trước mặt, một cái con thương hải quân cầu đạo, mời bỏ qua cho ta đi, ta không muốn chết, ta chết người nhà của ta làm sao bây giờ, ta nghĩ tới bọn họ, ta chân liền sẽ mềm, qua chiến trường, ta khẳng định sẽ chết. Sĩ quyền nhìn lấy hắn, ở trên đầu cái mũ, sửa sang một chút đầu, lại đem cái mũ đeo lên qua. Nếu quả thật vì người nhà suy nghĩ lời nói, cũng không cần mất mặt xấu hổ, bây giờ trở về trên chiến trường, La Phu có thể làm như không nhìn thấy. Không, không ổn. Bỏ qua cho ta đi, có đúng không?" Xích Huyền nắm chặt quyền đầu, đại lượng dung nham bao trùm quyền đầu, hắn nhất quyền giơ lên, liền muốn đối nảy Hải quân ra tay. "Sakazu kỳ đại tướng." Đúng lúc này, sau lưng của hắn vang lên một thanh âm. Xích Huyền động tác trì trệ, sau này nhìn lại, liền gặp cỡ Lão mang theo gì đã cùng cụ rộ đi tới. "Cớ Lão, ngươi ở chỗ này làm gì?" Cớ Lão gãi gãi đầu, bởi vì trông thấy một số tạm thời nghi quân Hải quân, cho nên qua tới nhìn một cái, nơi này phải chẳng có thể giao cho ta đây. Sĩ Huyền nhíu mày, nói, "Cớ Lão, kẻ đào ngũ là không có bất kỳ cái gì vinh dự, cùng chạy trốn. Không nếu như để cho lão phu kết hắn, chết tại chiến trường bên trên lời nói, nhà hắn người liền sẽ không hổ thẹn. Bọn họ chỉ là tư tưởng bên trên có chút vấn đề, để ta giải quyết. Cỡ lão rút ra si, nói, dù sao một cái lưu sinh lực lượng cứ như vậy chết mất lời nói, quá mức đáng tiếc. Nếu như không nghe lời, ta hội đưa lên đường. Si Quyền nhìn lấy hắn, cỡ lão ngẩng đầu, cùng Si Quyền nhìn nhau một trận. Tiếp theo, hắn trên nắm tay dung nham thu nạp đứng lên. Vậy liền giao cho ngươi, nói, hắn bỏ lỡ tên kia đang phát du hải quân đi về phía trước. Cố lão nhìn lấy xích quyển bóng lưng biến mất, mới đối này Hải quân nói, "Uy, nghe được đi, về đi lên chiến trường. Bỏ qua cho ta đi, bỏ qua cho ta đi, trên chiến trường ta thực biết chết." Này Hải quân đột nhiên quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu xin tha thứ lấy. Cố lão đem xỉ thu lại, nói ra, "Thực đi, ta rất có thể hiểu được, chiến trường nguy hiểm như vậy, cho dù là đại tướng đi lên, cũng có thể sẽ chết, nhưng là ai bảo ngươi là nghỉ." Hắn đi qua, ngồi xổm ở này Hải quân trước mặt, nói, "Ngươi tham gia chiến tranh, người nhà ngươi coi đây là hảo đi. Ta là có thể không giết ngươi." nhưng nếu như tin tức truyền đến gia hương ngươi, ngươi đồng hương, thế tử ngươi, ngươi hải tử, liền sẽ biết ngươi là một cái kẻ đào ngũ. đến lúc đó bọn họ hội nghĩ như thế nào? một cái anh dũng bảo vệ đại hải hòa bình hải quân, tại hải tắc tiến công dưới chạy trốn, ngươi đồng hương hội bị người khác khinh bỉ, thế tử ngươi cùng hải tử hội nhận hết người khác khinh thường. kẻ đào ngũ thế tử, kẻ đào ngũ hải tử, vậy cũng không em thay à. chiến trường cũng không có gì không tầm thường, thật lo lắng sẽ chết lời nói, vậy liền túi lui đến hậu phương. nhưng ngươi cần trên chiến trường, mà không phải tại cái này không có người thành thị bên trong trốn tránh. ta Nhai Hải Quân ngẩng đầu, lúc này trên mặt có chút do dự. Cớ lão móc ra hộp xì gà, đưa cho này Hải Quân, đến một cây chậm rãi thần, cái này có thể là đồ tốt, ta từ kỳ đại tướng này hô tới, đại tướng rút ra xì gà, bình thường người rút ra không đến. Ta Hải Quân tiếp nhận này điếu xì gà, cớ lão xuất ra cái bật lửa, đốt cho hắn, nói, cho nên, thật muốn vì người nhà cân nhắc lời nói, vậy liền trở lại đi lên chiến trường đi. Không phải vậy đợi chút nữa bị Sích Huyền nhìn thấy lời nói, ngươi thực biết chết nhà. Một cái là khi kẻ đào ngũ 100% chết mất, một cái là tại chiến trường một phần một trăm ngàn thời cơ sẽ chết, làm sao tuyển? người biết? Ta minh bạch, nay hải quân khẽ cán môi, đứng người lên, hít sâu một cái xì gà, cả một chút phía sau tường, hướng chiến trường bên kia đi đến. uy, cỡ lão, hắn thực biết ngoan ngoãn trở về sao? dì đà nghi vẫn hỏi, loại chuyện đó ta làm sao biết? cỡ lão đứng người lên, hướng một bên khác chỗ ngập nhìn sang, uy, này hai cái, đi ra, góc rẽ, cọp bị cùng hẻo mèp tổ xấu hổ đi tới, kho, cỡ lão tiên sinh, cọp bị cúi đầu, nắm chặt quyền đầu, ta, ta không phải kẻ đảo ngũ. Ta chỉ là trong đầu hội đột ngột lóe ra một số đám hải quân thê thảm chết mất hình ảnh, thật sự là không có cách nào tham gia chiến đấu. Hình ảnh. Nghe vậy, một bên cụ rồ kinh ngạc nhìn về phía Cobi. Không thể nào, bằng ngươi cũng có thể. Hắn giác tỉnh kiến văn sắc thời gian không dài, ngược lại có thể nghe hiểu có bị ý tứ. Hắn vừa giác tỉnh thời điểm, đó là không quản ở nơi nào đều có thể nhìn đến một số không muốn xem. Đằng sau bị cỡ lộc cùng gì đã huấn luyện mới chậm rãi có thể khống chế ở. Nhưng là cái này Cobi, thế mà hiện tại liền cảm thấy tỉnh, hắn mới bao nhiêu lớn? Mười tuổi. 16 tuổi liền cảm thấy tỉnh kiến văn sắc. Cuzu thật sâu mắt nhìn Kobayashi, tên tiểu quỷ này, về sau cũng bất khả hạn lượng a. A, có thể hiểu được, bất quá loại đồ vật này, ngươi chiến hậu có thể đi hỏi gặp trung tướng, hắn là phụ trách dạy bảo các ngươi đi. Cớ lão nói ra, bất quá ở trước đó, các ngươi tốt nhất vẫn là trước. A a a a. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận kêu sợ hãi thanh âm. Cớ lão ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy cách đó không xa chiến trường không trung, một chiếc tàu chiến rơi xuống. Cái kia là? Cuzu ngẩng đầu nhìn, chỉ cảm thấy này trong trời cao Có một đỉnh núi rơm dị thường chói mắt. Nhóc Mũ Rơm, rồ đôi mắt trừng lớn, cắn răng nói, "Tuyệt đối là hắn, chuyện gì xảy ra, hắn làm sao tới nơi này?" "Dư Phi Tiên Sinh." Copy cũng hù dọa đến, "Dư Phi Tiên Sinh làm sao lại ở đâu?" Nói, hắn tự động hướng cái hướng kia chạy tới. "Uy, Copy." Theo mẹo của tụ hướng Copy hô một tiếng, sau đó đối cờ lão bọn họ ấy nãy cười một tiếng, cũng đi theo. Nhóc Mũ Rơm, Dị đã ăn xong một cái hoa quả, liếm liếm ngón tay, nói, "Làm sao chỗ nào đều có hắn, tư pháp đạo, sạm thủ, phiền phức địa phương." đều có hắn thân ảnh ở chính giữa a người nào để người ta là thiên mệnh chi từ đây cỡ lão lắc đầu không nói gì bọn họ đến liền đại biểu cho chiến tranh muốn thăng cấp siêu đúng lúc này này rơi xuống tàu thuyền bên trong một đạo hắt ảnh từ tàu thuyền bên trong thoát ly hướng phía cỡ lão bên này hạ xuống mà đến đó là một cái hình thù kỳ quái chim lúc này cái này chim trên không trung hạ cánh khẩn cấp vừa vặn rơi vào cỡ lão bọn họ trước mặt ngay sau đó con quái điều này hình thái giống như đóng bùn nhão một dạng phát sinh biến hóa biến thành một người nam nhân bộ dáng thành công Buddha lỗ lộ, lộ ra nụ cười hưng phấn, rốt cục chạy thoát. Từ lần trước tại một cái không khỏi rượu hòn đảo đụng phải kỳ đại tướng đầu hàng về sau, hắn liền bị nhốt vào ỉm kẹo đao. Nói thực ra lấy hắn tiền truy nã cùng làm ra sự tích đến xem, hẳn là bị giam tiến tầng thứ 6. Nhưng là xét thấy hắn là chủ động đầu hàng, nhận tội thái độ tích cực, liền bị nhốt vào tầng thứ 5, Tiếp theo tại lìp dẫn phát ỉm kẹo đao rối loạn bên trong, trốn tới. Lúc đầu hắn là trực tiếp muốn chạy, nhưng là chiếc thuyền kia bên trên cường giả quá nhiều, vương hạ thất vũ hải giàu cô được cùng dìm về, quân cách mạnh cán bộ ủy vạn cổ cùng chính phủ thế giới đối nghịch nhóc vũ dơm, hải tặc vương thuyền viên bù kỳ, còn có cái kia điên cuồng đến dám can đảm tập kích tam đại tướng tàu thuyền phờ giả chi. riêng là sau hai cái, tập kết một nhóm sùng bái bọn họ hải quân, đều muốn chiêu chính mình về chỗ. bị bọn họ nhìn chăm chăm, hắn cũng không dám trốn, chỉ có thể đi theo đám bọn hắn đi vào mạ gì nại phò. nhưng tàu thuyền đến rơi xuống trong ngay mắt, buda lộ tìm tới thời cơ, biến thân làm điều loại thoát ra chiếc thuyền kia. bất quá vừa rồi quá mức gấp, chỉ là biến thành một cái cự ly ngắn phi hành phi điệu, cho nên hạ cánh khẩn cấp đến nơi đây. suy nghĩ thật kỹ, ta còn có cái gì chim? lại bay đi lời nói, ta liền có thể tự do. Buddha Lô đứng người lên, thử mở hai hàm răng trắng, dị thường đáp ý. Sau đó, hắn liền thấy tại hắn trước mặt, cắn xì gà cũ rồ, liếm tay chỉ gì đã, cùng đẩy kính mắt cũ rồ. "Đúng, đúng các ngươi." Buddha Lô tròng mắt đều nhanh đổi xuất tới. Chương 177, Nghiên Xương thành trò gia cường phiên bản. Ba người này rất quen thuộc. Buddha Lô tại trong lao thời điểm, thỉnh thoảng sẽ muốn lên bọn họ. Nếu như không phải bọn họ lời nói, chính mình sớm nên trở lại nhà viên, tiêu giao khoái hoạt. Cơ phun ra một điếu thuốc sương mù. Bôn thong mắt quét mắt cái này, người mặc quần áo tù nam nhân, nghi nói: "Ai vậy?" Khá quen. Dì đã liếm xong ngón tay, thuận tay hướng cờ lật trên quần áo trà trà Cù Dỗ dùng bàn tay đẩy tới kính mắt, nói: cỡ lão tiên sinh, người này, Bô Đát Lộ, cũng là chúng ta tại Đông Hải đổ phải, sau đó bị kỳ sĩ đại tướng phát hiện, chính mình chủ động đầu hàng hải tặc." Bút A Đồ. Cớ lão ngâm lại, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt lộ ra một tia sắc khí, hắn đoán hận nói: "Cũng là người à, cũng là ngươi để lão tử thằng trước." Hắn nhướn tới đến, cũng là mẹ nó người này để hắn không thể không tham gia trận này nguy hiểm chiến tranh. Hoàng bét, ta biến. Bồ đà lổ vừa định biến thân, Di đã đột nhiên đưa tay, một thanh theo ở trên người hắn. Nhất thời, hắn thân thể sủi lơ xuống dưới, trở nên không có chút nào khí lực. A, nhớ lại, cái kia có thể biến hình thành hy hữu động vật gia hỏa. Di đã đè lại hắn, nói ra, thật sự là mạng lớn. Bên trong cỡ lão loại kia nghiền xương thành cho chặt kích, thế mà còn có thể lông tóc không tổn hao gì, đến là làm sao làm được? Cỡ lão si, ba khí cuốn chặt lấy đao nhận, quét sạch mà ra. Ta lần này nhìn xem. Ngươi đến, có thể hay không tiếp tục phục sinh? Chờ, chờ chút. Bụt Đạt lộ thấy Cỡ lão cầm đao đi tới, Đức quấn nói, "Ta có tin báo, ta." "Xuy." Đầu hắn bị Cỡ lão nhất đao chém nước, ngay sau đó hắn đao nhận vùng bên trên, khắp nơi một đạo chảng kích, đem này cái đầu thổi thành bột mịn. Bởi vì quá nhanh, hắn cái cổ đến bây giờ còn không có đổ máu. "Xuy." Đang lúc đoạn cái cổ chỗ có máu tươi phun ra thời điểm, Cỡ lão lại là nhất đao, đem này thân thể dựng thẳng làm hai nửa, đồng thời vung ra hai đao, chảng kích phát ra, đem hóa thành cho bụi. "Ố thật là tàn nhẫn." Dị đã thu tay lại, thân thể thu nhỏ, hiếu Kỳ nhìn lấy trước kia bộ đạt lộ vị trí, có thể hay không phục sinh đâu. Cỡ lão nhìn chằm chằm khối kia chỉ có một kia hình người ấn ký đất trống, nói, lần trước rõ ràng cho hắn chặt thành phấn đều có thể chạy, đại biểu nói hắn năng lực, có cùng loại thế thân công hiệu, nhưng bản thể hẳn là còn ở khoảng trường, mặc dù nói lần này trước chặt xuống đầu, chắc chắn sẽ không lại phục sinh, nhưng dị vãng vọng nhất. Xì xì. Xì trên lưới đau, thoát ra một tia kim sắc điện mang. Các ngươi hai cái, cách xa một chút. Cợ lão nói. Không cần hắn nhiều lời. Di đã lại nhìn thấy đoàn kia điện mang nhấp nhóáng thời điểm, liền đã chạy xa xa. Đó là bá khí đi. Cù Rô nuốt nuốt nước miếng, bá khí có thể làm được trình độ như vậy sao? Vũ trang sắc tối cao cấp thể hiện, tân thế giới nước ảo nổ sưng là chạy xạ cú dạ, nghe nói có thể đem vật thể từ nội bộ phá hư. Di đã ngấp lại, nói, lúc ấy tại Đông Hải thời điểm, Cớ lão cắt nát hòn đảo dùng cũng là chiêu này, bất quá khi đó vẫn không có thể thực chất hóa đi. Quả nhiên là quái vật, hiện tại cũng có thể đột phá đến mắt thường có thể trông thấy thực chất hóa tầng thứ. Cái nào cùng ngươi dạng? Cớ lão nhìn Di đà liếc một chút nói không muốn luôn bảo sao hay vậy nước quả nổ chảy xạ củ dạ cũng là vũ trang sắc bá khí địa phương thổ xương hô thôi chỉ bất quá đám bọn hắn quốc gia quá mức am hiểu vũ trang sắc dẫn đến danh tự có một hồi thay thế bá khí xương hô giống như sở kỳ Ả tâm cương cũng là kiến văn sắc địa phương thổ xương hô bọn họ đối kiến văn sắc vận dụng rất lợi hại ngạnh hóa cuốn quanh, ngoại phóng nội bộ phá hư theo vũ trang sắc tu luyện tăng cường trình độ vận dụng cũng sẽ như thế tăng cường đây đều là có thể cùng nhau sử dụng mà hoàn toàn dung hợp được liền sẽ như cái đủ toàn thân bá khí cùng cỡ là hiện tại trên lưới đao cuốn quanh loại này, thành là cao nhất cấp thể hiện. Bất quá đây đối với cỡ lão mà nói, gánh vác cũng không nhẹ. Nhưng vì lấy phòng ngừa vẫn nhất, nhất đao lưu nham băng. Đao nhận vung xuống, nhất đao chạm tại cái kia nhân hình ấn ký bên trên. Oeng! Mặt đất tử dưới một đao này phân giải ra, hóa thành nhỏ vụn một đá, trong không khí tung bay. Trước mắt chi địa xuất hiện một đạo dài đến mấy chục mét, bao quát vì mười mấy mét cự đại thăm nguyên. Truyền vang mở khí lãng, chấn động gì đã tóc trắng lung tung phát phối. A, ta kiểu tóc. Đáng giận Kuzo Dị đã ở một bên cả kinh kêu lên. Bột đá hình thành bụi mù, bị Cơ lão nhất đau mở ra, thổi bay xa xưa. Hắn thu hồi đao, nhìn trước mắt cái này cự đại khe ránh, cắn xỉ gà phun ra điếu thuốc xương ngủ, ngươi nếu là còn có thể phục sinh, vậy Lao tử liền nhận. Một đao kia, xuyên thấu qua tòa đảo này, nối thẳng biển. Nếu là còn có thể phục sinh, hắn Cơ lão liền tập nhận, sau đó tìm cơ hội gặp lại liền cho hắn rút vào trong nước biển, phóng tới trên trời khi tiêu bạn qua. Ngươi đang làm cái gì, Cơ lão? Đột nhiên, phía trước vang lên xích huyền thanh âm. Hắn trùng hợp liền đứng tại này đạo cự đại thâm viên cuối cùng, nhìn lấy cơ lão, sắc mặt có chút nghiêm túc. A, xả cả đủ kỳ đại tướng, vừa rồi đụng phải cái hải tặc, dùng lực có chút lớn. Cơ lão thu hồi đau, nói với sĩ quyền. Hải tặc. Sĩ quyền nhìn mắt cái này thấy không rõ cuối cùng thâm viên, có chút ngạc nhiên. Nơi này là mạ gì nệ phò, phá hư đến loại tình trạng này cũng không tốt tu a. Nói, sĩ quyền ngồi xổm người xuống, thủ trưởng tìm được này dưới vực sâu, bắn ra đại lượng dung nham, hướng cái này trong vực sâu phun trào ra. Nhất thời, mặt đất bước lên ra đại lượng nhiệt khí thật nóng. Dì đã co lại co chân về, cảm giác cái này đứng địa phương đều có chút nóng, vội vàng lại sau này lui một khoảng cách. Theo dung nham dâng trào, cái kia đạo thâm viên dần dần bị dung nham cho lấp đầy bên trên, dần dần đem cái này lỗ lớn hóa thành một đạo lòng đất dung nham con đường. Làm xong đây hết thảy, Sĩ Quyền mới đứng người lên, chờ dung nham hỏa thiêu chỉ, nơi này liền sẽ trở thành một đầu hất rượu thạch đường. Khá lắm, một bên củ rổ cái chán chảy ra mồ hôi, lúc này cái kia bột tạt lộ không chết cũng là chết, bị cỡ lão nghiền xương thành cho không thành, còn bị Sĩ Quyền tan vào dung nham bên trong bị hai cái này quái vật xuất thủ, hắn cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Si Quyền nhìn về phía Cơ Lão, lộ ra mỉm cười. bất quá, ngươi làm không tệ, đối phó Hải Tặc, ứng vì vậy, khi dạng này mới có thể để Hải Tặc sợ hãi, để những cái kia ác đều biến mất. không phải, ta không có ý tứ kia, ta chính là đơn thuần cho hạ giận mà thôi. Cơ Lão há hốc mồm, nhìn lấy Si Quyền vui mừng ánh mắt, trong lúc nhất thời lại không có cách nào lối ra. cái kia Hải Quân, ngươi giải quyết sao? Si Quyền đạp trên cái này lòng đất rung nhang con đường, đi đến Cơ Lão bên người, hỏi. ừm cui hắn trở về, cỡ lão gần đầu, vậy là tốt rồi, nhưng không tất yếu, lão phu cũng không muốn tùy ý giết chết một tên đồng liêu. xích huyền gật gật đầu, lão phu đi trước một bước, sở cắt đồ đã bị quá nhiều, tiếp đó cũng là vây quanh vách tường kế hoạch, từ sen gô cụ tự mình chế định, xích huyền đến hành động lấy nhiều sở cắt đồ nhiệm vụ đã hoàn thành. mượn từ đối hải tặc vương rô rơ cùng hạ sợ là con trai của rô thân vận, đem vận về hóa cho sở cắt đồ cam đoan, cái này khiến cái kia hải tặc đáp ứng. vây quanh vách tường kế hoạch khởi động, này râu trắng có phải hay không liền xong đời? gì đã lúc này đi tới? Nói thực ra nàng có chút sợ xích huyện, nhìn thấy tấm kia nghiêm túc mặt đã cảm thấy toàn thân khó chịu, chỉ có chờ hắn đi, gì đã mới dám tới gần. Về phần Dô, tránh so với hắn còn xa đây. Hắn trước kia thế nhưng là hải tặc. Lão gia hỏa kia thật nghĩ trốn lời nói, không ai có thể ngăn cản hắn, bất quá. Cơ hướng phía cảng khẩu vị trí mắt nhìn, trong lòng cảm thán: 40 năm trước nụt bị tiêu diệt, 20 năm trước hải tặc vương tử vong, cái này kinh lịch hai cái đại thời đại, bây giờ dần dần biến thành cặn bã đại hải tặc có thể lại tới đây, đoán chừng cũng là quyết định. Hắn đã sớm đem bảo bối đặt ở Tân thời đại hiện tại đến lời nói là cho mình chọn một hoàn mỹ rút lui địa phương, cái thế giới này không có so hải quân bản bộ càng thích hợp hải tặc rút lui địa phương. nhưng coi mạ gì nệ phò là thành chính mình một địa, muốn lôi kéo nhiều người như vậy chôn cùng, không khỏi quá cao quy cách, hải tặc cũng là hải tặc, làm lên mộng một cái so một cái lớn, lao tử nhà có thể còn ở nơi này đâu, làm sao có thể để ngươi tùy tiện hủy đi? cỡ trái tay vện chặt chui đao, hướng phía chiến trường vị trí đi đến, đi, qua cho lão gia hỏa kia tổng táng. chương một nói thật là bình tĩnh sinh hoạt đâu, mặt băng trên chiến trường này trước đến rơi xuống tàu chiến chuẩn xác rơi lúc trước rổ ru bởi vì rơi lên khối băng lớn mà tạo thành một chỗ trống chỗ trong nước biển ở bên trong cắm thành hai đoạn râu cừu đại gì vậy ấy đó là quân cách mạnh cán bộ ủy vật cổ còn có cái kia nhóc mũ rơm chuyện gì xảy ra mấy cái này sao có thể tổ hợp lại đám hải quân làm chấn kinh đều là danh chấn thế giới đại nhân vật Về phần còn lại hai cái ngược lại là không có người nào lý một cái là bù kỳ một cái khác thì là pher gia trì bù ngược lại là không quan trọng không bị người chú ý là chuyện tốt hắn bây giờ nghĩ còn lại như thế nào thoát đi trận chiến tranh này? ngược lại là phờ già chỉ có chút không cam lòng. tại ỉm kẹo đao được giải cứu ra thời điểm, vũ khí bởi vì rô rô thuyền viên nguyên nhân, cùng tại ỉm kẹo đao một ít thần kỳ thao tác, để hắn thu hoạch được một số tội phạm sùng bái. về phần phờ già chỉ, cũng không phải vật khí, hắn bằng vào là mình ngạnh thực lực, ngạnh thực lực khoác lác phê. lúc đầu 98 triệu tiền truy nã, không có có thân phận tăng thêm lời nói, thực không ai phục hắn. nhưng liền như là lúc ấy cỡ lão nói tới một dạng, hắn tiến đầy sau khi vào thành, thật đúng là tại cùng bạn tù khoác lác phê, phờ già chỉ đều tiến ỉm kẹo đao nghĩ đến đời này dù sao cũng ra không được, đã chính mình tiền thưởng không có qua 100 triệu, vậy liền hướng 100 triệu phía trên liều mạng khuyết đại chính mình. Hải quân bắt hắn sau cho hắn định giản lược tội danh là trùng kích hải quân cao tầng tàu chiến. Một câu nói như vậy, có thể có rất nhiều liên tưởng. Hắn trùng kích hải quân cao tầng tàu chiến bên trong, bao quát hải quân anh hùng gặp, đại tham nưu tở etu zơ tam đại tướng, còn có một hệ liệt trung tướng thiếu tướng. Các ngươi khả năng không biết, trùng kích nhiều như vậy lao đại châu tàu chiến hải tặc là dạng gì tồn tại, chúng ta đồng dạng xương chi hắn vì hải tặc anh hùng. Tại ngục bên trong hắn đại thổ đặc biệt tuổi, dù sao cũng là cường điệu miêu tả một chút chính mình trùng kích tàu chiến vận may thế, cùng đối mặt đại cao tầng lúc, còn muốn lấy phản sát loại kia dày đặc anh hùng tình kết. Như thế để không ít người bắt đầu tân bước, tại ngục bên trong người đưa ngoại hiệu, điên cuồng phờ giả trì. Kết quả tại nhóc mũ dơm xâm nhập đầy sau khi vào thành, hắn bị người phong xuất. Tập kết một nhóm hải tặc, cùng phi bọn họ hợp tác, cộng đồng xông ra ỉm kẹo đao. Mà tại ỉm kẹo đao trong chiến đấu, hắn năng lực đặc biệt có dụng, có thể cho người ra tốc năng lực, để không ít người cũng tin phụng hắn thực lực. Không nhìn ta sao, chờ lấy đi trên chiến trường ta hội để cho các ngươi giật nảy cả mình lần này chiến tranh ta phở giả chỉ tiền truy nã nhất định sẽ đầy bạn ta nhất định sẽ chấn kinh thế giới phở giả chỉ trong lòng quyết tâm diệp bệ ấy đây chính là ngươi trả lời sao sen gô cụ nhìn thấy diệp bệ ấy quát lớn không sai lão tử không làm thất vũ hải cái kia kình xa ngư nhân cũng hống dâu trắng dâu cụ phi thân đến dâu trắng sau lưng đối hắn âm trầm cười một tiếng đã lâu không gặp ngươi tuổi hổ lão à ầm tiếp theo hắn liền bị toàn thân dính nước phi ngăn lại cản gia hỏa này sớm liền chuẩn bị tốt cùng hắn chiến đấu, mà lúc này đây, cỡ nào bọn họ cũng tiến vào trong chiến trường. ở trước đó, bọn họ ở hậu phương tìm tới thầy thuốc, đơn giản cho cụ rộ trị liệu một chút, sau đó liền gấp trở về. bất quá lúc này cỡ là trên mặt khó coi, bởi vì hắn trên tay cầm lấy một cái bánh lái, là này trước cắt thành hai đoạn tàu chiến, không biết từ chỗ nào bay tới, nện đầu một chút. á cỡ nào, ngươi trở về a. ký diết hắn một cái, sau đó nhìn về phía mặt bằng, ỉm kẹo đau tựa hồ bị người đánh vỡ đâu, mà e là tên kia cũng sẽ thất bại à, những tù phạm này thật đáng sợ đây cái kia cũng là gì bê ị gì đã dương mắt nhìn sang hiếu kỳ nói tình sa ngư nhân nha thật ly kỳ nói đến tan nếm qua tình sa vị đạo cũng liền bình thường thôi Cớ lão giật nhẹ khoe miệng hắn sợ gì đã lại đến một câu ngư nhân vị đạo như thế nào như thế nào ngư nhân tuy nhiên chiếm cái cá nhưng trên bản chất thế nhưng là người dù sao huyết dịch tương thông A. lúc này vị đã kết thúc cùng dâu trắng nói chuyện hướng hạ sờ bên này chạy tới nhóc mũi dơm thì ra một chân đánh ra một vệt sáng hướng phía bên kia văng ra ngoài không bắt được lời nói thiên long nhân nhưng là sẽ phiền chết lao phu Quang thúc kia cực nhanh, trong chớp mắt liền đến đến nhóc mũ dơm trước mặt, bị đánh trúng lời nói, này đoán chừng liền sẽ trong nháy mắt mất đi chiến đấu lực. Thử vong chớp mắt. Y vãn cô lúc này mãnh liệt mấy mắt đem phỉ trò bắn ra, chùm sáng kia cơ hội là gián hắn thân thể bay bắn xuyên qua, đánh vào một chỗ trên mặt băng, này mặt băng nhất thời liền lên một đạo cự đại hình tạc đoàn. A lạc, y vãn cô à, thật đáng sợ a. Kì gai gai đầu, đối kho rơi nói, cỡ đảo, đến ngươi hạ tràng nha. Quyên đi lão gia tử, ta nội thương còn chưa tốt, thôi nghỉ ngơi sẽ. Hạ tràng lời nói, cái này không phải có người à? Cù Dầu, ngươi thay ta đi một chuyến, ngươi không vừa vặn cùng nhóc mũ rơm có thù sao? Nói đùa, còn Hạ chàng, lao ra hỏa kia đợi chút nữa muốn bị đâm lưng, một giận lên lời nói, chính mình khẳng định là trọng điểm quan tâm người yêu. So sánh dưới, Cù Dầu có quan hệ tốt quá nhiều, tại dâu trắng nơi đó, cũng là cái phổ thông hải quân phạm chủ. Cù Dầu kính mắt bên trên toát ra hai cái dấu hỏi, hắn mắt nhìn chính mình vẫn ở trên người băng vải, lại nhìn xem tựa hồ một sợi lông đều không rơi cơ lão, đột nhiên có chút tầm mệt mỏi, hắn đều bị nghiền ép thành cái dạng gì? Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến trước kia cờ lão mời hắn hại quân lúc đưa cho cam đoan. Kuzo nhìn trước mắt chém giết thành một mảnh chiến trường, đau khổ tự tâm bên trong tới. Là cái này, bình tĩnh sinh hoạt, nhóc mũ rơm. Hết thảy đều là nhóc mũ rơm. Nếu như không phải hắn lời nói, chính mình làm sao lại tới tham gia trận chiến tranh này? Nhóc mũ rơm. Kuzo hét lớn một tiếng, thúc đẩy sổ dị, lập tức thoát ra ngoài. "Uy, thật không có vấn đề à? Thời gian này trên chiến trường?" "Gì đã hỏi?" "Không có vấn đề, đều tại rút lui, Kuzo tại biên giới ma sát một chút là được, hơi chú ý một chút, hắn liền sẽ không ra cái đại sự gì." Cơ Lô cười rộ lên. "Để ngươi hố lao tử. Nếu không phải dâu trắng này một chút, hắn chiến hậu liền sẽ không khỏi rượu trên lưng 10 cái thuyền trưởng công lao. Thật coi lão tử không mang thủ." Lại nói, "Cái này xác thực không có vấn đề gì lớn, lấy hiện tại cụ rồ trình độ, chết là không chết, dù sao bị dâu trắng chấn động một chút hiện tại cũng nhảy nhót tương mừng. Dâu trắng không xuất thủ tình huống dưới, còn có nhiều như vậy hải quân kiềm chế, chỉ cần không giống trước đó như thế sông thái trước, này liền có thể tại thụ thương biên giới lập đi lập lại ma sát." Nói đến, "Ngĩ đến cái gì?" Đối cổ tay điện thoại trùng nói, "Mặc Tây mặc Tây." Mạc Tây, Mạc Tây, một một mà dị. A Lặc, thật kỳ quái a, làm sao không có tiếng âm? Lão gia tử, cái kia là nghe trộm điện thoại. Cợt lão giật nhẹ khoe miệng, mở ra điện thoại mình trùng, bấm mồ mộ mã d... điện thoại. Mạc Tây, Mạc Tây, Cợt lão đại ca. Bắt đầu, vây quanh kế hoạch, mang theo tàu chiến dựa đi tới đi. Biết, Cợt lão đại ca. Uy, tiểu nhóm, bên trên, vây quanh, kế hoạch bắt đầu. Theo mồ mộ mã d... thành âm, mặt băng bên ngoài mặt biển, bắt đầu dựa đi tới đại lượng tàu chiến. Tư hải đặc nhóm bước vào mặt băng tiến vào cái này cảng khẩu vịnh vách tường về sau, bước kế tiếp cũng là dùng tàu chiến phong tỏa ngăn cản bọn họ đường lui. Lão cha, có chút không đúng. Đằng sau có tàu chiến dựa đi tới. Một tên thuyền trưởng lúc này nói. Ừm. Dâu trắng nheo mắt lại, hướng phía sẹn gỗ cũ bên kia nhìn một chút. Cô lạp lạp à, lại đùa nghịch mưu kê à, sẹn gỗ cũ. Các ngươi làm hai đầu, trước giải quyết những cái kia dựa đi tới tàu chiến. Nhất thời, dâu trắng dưới trướng đám thuyền trưởng bọn họ làm hai đầu, đi đối phó những cái kia dựa đi tới tàu chiến. Bất quá, muốn quá mức gây tơ. Phong tỏa đường lui nếu như chỉ là tàu chiến lợi nói rõ ràng như vậy lôi thủng là không thể nào có. Mọ mộ, mộ mà cùng Tòa Si Phin sở tạ mới là phong tỏa đường lui sát chiêu. Trương 179, trăm Phương mươi co. nhóc mũ rơm, cù rộp tuy nhiên vũ khí được gãy nhưng là hắn tay chân vẫn còn, lúc này nhìn lấy nhóc mũ rơm xuống lại liền nên đón. Thần tốc rồi gì, tốc độ của hắn tăng tốc hóa thành tàn ảnh thẳng đến Phi Madi, ngón tay giơ lên một đạo xì gẳng đâm qua khứ. Xuy. theo phì kêu đau một tiếng, một chỉ này đâm trúng bả vai hắn, mang ra một đoàn vết máu. Thứ, tranh gọi à, rõ ràng nhắm chuẩn là trái tim. Cù Dậu thu tay lại chỉ, lần nữa nhắm ngay phía ở ngực đã đâm qua. Bát lê quyền pháp mũi trần đá. Phu cận đột nhiên vang lên thanh âm, một bóng người ra hiện tại hắn cùng phía trung gian. Cù Dậu đầu ngửa mặt lên, giống như là nhận cái gì trọng kích một dạng. Ngay sau đó bộ ngực hắn đau sót, rời khỏi xa mười mấy mét. Cù Dậu kết thúc thân thể, sờ có chút phát hồng cái cằm, nhìn chậm chậm xuất hiện tại mũ rơm trước mặt cái thân ảnh kia, cái kia là người trước mắt ăn mặc một thân quần áo tụ, con mắt trung quanh có lục sắc nhẫn ảnh. Lúc này bày ra tư thế, đối Cù kêu lên, sẽ không để cho ngươi ra tay với phía Hoa Nha ta nhớ được ngươi. Kuzo lúc lắc cái cằm, nói: "Ạ là bạ tặn người nơi đâu, cũng trốn tới à, nhưng là cái kia tốc độ là chuyện gì xảy ra?" Người kia, Lạc Dầu cổ đại thuộc hạ, Mr. Hai, là đang giật mình nô gia tốc độ sao? Bọn cớ lệ toàn thân như tiên nga đồng dạng xoay tròn, xoay tròn tốc độ rõ ràng tăng tốc, đó là một loại không bình thường nhanh, giống như là bị gia tốc một dạng. Bởi vì nô gia bị gia tốc nha. Bọn cớ lệ rũi ra bàn ngón tay, Tê Mi Lộng nhắn nói: "Tiểu phở giả chỉ cho gấp 3 tốc độ, đây chính là rất nhanh nha." Phở giả chỉ? Kuzo sững sờ một chút. Hắn nghe nói qua danh tự, là cái kia 98 triệu hải tặc, thần tốc phở giả chi. Cái gì gọi là 98 triệu? Ẩm. Theo tiếng nói, tiếng súng cũng vang lên theo. Ta cái, cu dụ giật mình, vội vàng đứng nghiêm thân thể, viên đĩa chỉ đánh đánh ở trên người hắn, bắn ra một vành lửa. Phía trước, một đám hải tặc đi tới, người cầm đầu nắm lấy một thanh thương, đối cụ dụ cường ngạo nói, ta hiện tại là điên cuồng phở giả chi, chỉ là thiên thượng, không đủ định ta uy hiếp, hải quân bản bộ nên một lần nữa ước định ta mới đúng. Không sai. Phở giả trì đại nhân thế nhưng là dám tập kích hải quân đại cao tầng đại hải tặc tiền thưởng loại đồ vật này khẳng định hội gia tăng đây chính là hải tặc anh hùng phở giả trì đại nhân ngươi không sợ à hải quân hải tặc nhóm tại này tiêu gạo nhao nhao dùng rùng bái ánh mắt nhìn lấy phở giả trì. phở giả trì cười cười đối bon cờ lại nói thế nào hiện tại ta như thế nào tiểu phở giả trì, nô gia tuy nhiên rất lợi hại cảm tạ ngươi cứu ta đi ra nhưng là nô gia đã có muốn theo theo người ý vặn cô đại nhân mới là nô gia thật thượng chỉ có thể nói thật có lỗi bất quá chúng ta hữu tình là sẽ không thay đổi hòa nhà. bon cỡ lên song phở giả chỉ dựng thẳng cái ngón tay cái, khoe miệng thử mở, lộ ra một vòng hàm răng phản quang. hữu tình à, cũng tốt, nếu như tại ủy vạn cô nơi đó đợi không thoải mái, ta chỗ này vĩnh viễn vì ngươi rộng mở đại môn. phở giả chỉ cười cười, đột nhiên giang hai tay, một đoàn quang mang buông xuống ở một bên trên người luffy, mũ rơm, cho ngươi ra tốc, đi làm ngươi muốn làm sự tình đi. luffy nằm chắc tay, cảm giác cảnh vật xung quanh trở nên chậm rất nhiều, liền đối với phở giả chỉ cười một tiếng, đa tạ, phở giả chỉ. nói, hắn thẳng hướng phía trước chạy tốc độ kia cũng như bon cờ lệ mở dạng rõ ràng tăng tốc một chút tiếp xuống phở giả chi nhìn về phía cụ rổ thủ trưởng một nắm bên người hải tặc tất cả đều bị tăng thêm gấp 3 tốc độ hắn đáp ý cười một mình ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều như vậy hải tặc sao lên phở giả chi đại nhân cho chúng ta lực lượng xử lý cái kia hải quân hải tặc nhóm nhau nhau tiến lên loại kia tốc độ để cụ rổ vô ý thức lui lại nếu như bị nhiều người như vậy vây lên chỉ sợ lấy không tốt ẩm ngay tại hắn chuẩn bị rút lui đồng thời liền gặp đám kia xông lại hải tặc bị một đống cũng không biết là cái gì đại hình vật thể cho sổ đổ cái kia vật thể toàn thân buốt lên lấy không biết tên khí tức dẫn đến không gian xung quanh một mảnh vặn vẹo Cujo tập trung nhìn vào giật mình nói cắt. này vặn vẹo không gian phía dưới cái kia đại hình vật thể rõ ràng liền là một đám tử cát lãnh đạo hải quân lúc này bọn họ cũng hoàn thành đơn giản băng bó một lần nữa trên chiến trường Cắt một mặt nghiêm túc nói ra Cujo tiên sinh nơi này ta đến đường đối Cujo sắc mặt có chút cổ quái hắn luôn cảm thấy bọn này hải quân tướng mạo đã không giống hình người uy ngươi là cái nào? Ferda Chi gặp hắn hải tặc bị sụp đổ, sắc mặt bất thiện hỏi. ta là Cass, một tên hải quân, mục tiêu là là trở thành cỡ lập tiên sinh kiên cường nhất hộ thuẫn. Cass không sợ hãi chút nào nhìn về phía Ferda Chi. chưa từng nghe qua tên. Ferda Chi đưa môi, đang muốn nói, đung nhiên, một bên lại một đám hải tặc tới gần. ha ha ha, Ferda Chi, ngươi bị một đám tiểu hải quân ngăn cản. Vuki mang theo hải tặc nhóm đi tới, đối Ferda Chi cười nhạo nói. Vuki, Ferda sắc mặt một chút âm xuống tới, ngươi tới làm cái gì? người này. Hắn thực nội tâm có chút e ngại. Đây chính là Hải Tặc Vương Tiền Viên, mà lại vừa mới còn cùng dâu trắng kết minh, liền cái kia dâu trắng đều phải thận trọng đối đãi người, hắn cũng không dám xem thường. "Phở Già Trì, lão tử cùng dâu trắng kết minh, ngươi vừa mới nghe được, lão tử hiện tại tới hỏi một chút ngươi, muốn hay không cùng một chỗ kết minh?" Trước đối phó Hải Quân lại nói. "Vô kỳ nói ra. Loại sự tình này, không có vấn đề, chúng ta trước tiên có thể kết minh, dù sao ta mục tiêu không phải dâu trắng." Phở Già Trì ngậm lại, nói: "Hắn mục tiêu chỉ là để bạc tiền truy nã, đối phó Hải Quân mà thôi." Phở giả chỉ lao đại cùng bù kỳ lao đại kết minh à, đây chính là quá tuyệt, bất quá người nào lợi hại hơn đây? Một tên tù phạm đột nhiên đến một câu như vậy, câu nói này để tràng diện đột nhiên lạnh lẽo. đương nhiên là chúng ta bù kỳ lao đại lợi hại, hải tặc vương thuyền viên, dâu trắng cũng không dám xem thường. Bù kỳ bên này hải tặc kêu lên, là phở giả chỉ lao đại lợi hại, phở giả chỉ lao đại thế nhưng là dám tập kích có tam đại tướng cùng gặp chỗ tàu chiến. luận thần dũng, ai là phở giả chỉ lao đại thủ? Đánh giãm, các ngươi phở giả chỉ căn bản không có thân phận gì, bù kỳ lao đại mới là có thân phận người. Hắn mới là đỉnh cấp hải tặc, vũ khí là rất lợi hại, nhưng là hắn hội khiêu chiến hải quân sao? Chúng ta phở giả trí lao đại là khiêu chiến hải quân mới đi vào, giống như cái kia cái đù một dạng, phở giả trí lao đại là cũng có thể cùng cái đù nổi danh người trừ tam đại tướng cùng sẻn gỗ cũ gặp bên ngoài, hắn hải quân, chúng ta phở giả trí lao đại căn bản không để vào mắt, lời này ngược lại để cất giữ sở, hắn cũng chiến đoàn bên trong, lời này ta cũng không thể xem như không nghe thấy, hải quân trừ gặp sẻn gỗ đại tướng bên ngoài, còn có một cái không bình thường lợi hại, đó chính là chúng ta chỗ sùng bái linh hồn, cờ lão tiên sinh. Cái gì cỡ lão tiên sinh, từ chưa từng nghe qua. Một đám hải tập tập thể nói ra, vậy liền nghe kỹ, cỡ lão tiên sinh có thể là phi thường mạnh, tại các ngươi không có trước khi đến, cỡ lão tiên sinh thế nhưng là bị dâu trắng kiêng kỵ nhân vật, những cái này đội trưởng đều muốn cỡ lão tiên sinh xem như lại địch. Tuy nhiên hắn hiện tại là trong đó trường học, nhưng ta tin tưởng, hắn sớm muộn sẽ trở thành hải quân đại tướng. Các đuối bọn hắn quát, chỉ là dâu trắng, chỉ là cái đủ, các ngươi chỗ có thể sánh vai nhân vật, đều sẽ bị cỡ lão tiên sinh chỗ bắt, so sánh dưới, các ngươi liền hai người bọn họ cũng không bằng. Làm sao có thể so ra mà vượt nhà ta Cờ lão tiên sinh? Phở giả chỉ lao đại mới là hải tặc anh hùng. Bú gì lao đại mới hẳn là leo lên hải tặc bên trong truyền thuyết. Không, Cờ lão tiên sinh mới là các ngươi khất tinh. Hai sóng hải tặc, một đoàn hải quân, tam phương hiện ra cái tam giác tiến hành giằng co, đối bọn hắn chỗ sùng kính người điên cuồng tiến hành đối phỏng. Kuzo ở một bên nhìn lấy, giật nhẹ khoe miệng, cũng không đáp lời, vụ trộm rút lui mở, đuổi theo nhóc vũ rơm. Tại cái này lợi giải, hắn không phải là bị đánh chết, sợ là bị nhau nhau chết. Chương 180, hướng thú còn lại tiết mục kết thúc. Vâng. Hậu phương mặt băng, theo tàu chiến tới gần, mọ mọt mà mang theo tạ sĩ phỉ sợ tạ ra sân, đánh tan những muốn đó muốn đánh bất ngờ tàu chiến hải tặc. Phía trên tử hình đài xẻn gỗ cụ bắt đầu giống, chặt đứt phát sóng trực tiếp tín hiệu, tiếp xuống sự tình, không thích hợp người bình thường quan sát, như thế sẽ cho người đối với chúng ta hải quân, đối chính phủ thế giới sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Xẻn gỗ cụ nhìn chăm chăm nơi xa dâu trắng, nói ra, tiếp đó, dân chúng chỉ cần nghe được thắng lợi hai chữ, liền đầy đủ. Vâng. Phu cận một tên hải quân kính cái lễ, mở ra điện thoại trùng, lớn tiếng nói. Ngăn chặn điện thoại trùng phát sóng trực tiếp. Cậu là tiên sinh mới là mạnh nhất. Bên trên vừa dứt lời, trên mặt băng liền nhớ tới một cái giống to. Cậu kinh ngạc nhìn sang, liền gặp cát đang cùng hai nhóm hải tặc rằng có lấy. Cắt dẫn đầu hải quân số lượng, rõ ràng không bằng này hai nhóm hải tặc nhiều như vậy, nhưng là khí thế lại là không sai chút nào. Hắn không phải trị thương quả hả? Tốt nhanh như vậy. Hắn cắn xì gà, hơi hơi mở ra hàm răng, phun ra một điếu thuốc sương mù, mắt nhìn dâu trắng về sau, say một tiếng. Hiện tại cũng không phải chơi lúc này à? Đại bộ phận hải quân đã ở phía sau rút lui. Chỉ có Hậu Phương Tạ sĩ phỉ sợ tạ cùng tàu chiến tại đối hải tặc nhóm tiến lên. Cơ lão, đến ngươi. Phía trên sễn gỗ cụ xem xét thời cơ, đối phía dưới Cơ lão nói, "A Cơ lão, lần này thật đến ngươi hạ chẳng." Kiên quyết mở miệng, đối bên cạnh Cơ lão nói, "A." Cơ lão khẽ gật đầu, quét mắt còn tại truy kích phỉ củ rồ, thân hình bỗng nhiên hóa thành gọn sóng, như mặt nước hình chiếu một dạng làm nhạt mở. Đang chạy về phía trước phi bỗng nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt sử dụng hai cản, gấp ba tốc độ tăng thêm hai cản mang đến tốc độ, đang chuẩn bị lần nữa gia tốc. Nhưng mà trước mặt liền có một đạo hắc ảnh hiện hiện. Ẩm. Lý Vi bụng bị quyền đầu cho đánh trúng, cố lực đạo kia, để hắn thân thể đều giơ lên, không khỏi nôn khan một tiếng. Đó là Cơ lão. Hắn bay lên một chân, đem phi đá bay ra ngoài, bị Hậu Phương tại cùng cụ mạ dây dưa y vạn cổ cho tiếp được. Cơ Thu hồi chân, thản nhiên nói, ngoan ngoãn trở về đi, nhóc mũ rơm, nơi này không phải ngươi có thể rong rổi địa phương. Toàn quân triệt thoái phía sau. Sengoku mở ra điện thoại trùng, đối trên chiến trường còn dừng lại Đông Đảo Hải Quân nói. Phất phất phất phất. Đỗ Phlở làm mỉ ngộ hai tay ra đâu, cùng cớ lật thác thân mà qua, ta rất chờ mong người tác dụng. Nói, hắn chậm rãi đi trở về quảng trường. Làm thất Vũ Hải, bọn họ là không biết một ít mệnh lệnh, chỉ biết là cái đại khái, tỉ như vây quanh vách tưởng kế hoạch, nhưng cụ thể làm sao chấp hành, bọn họ là không rõ ràng. Nhưng, nhất định rất thú vị không phải sao. Đại bộ phận hải quân, một bên chiến đấu, một bên hướng trên quảng trường tiến lên, Cớ là quét mắt còn tại cùng hải tặc rằng Kokas, hơi híp mắt lại, người kia là. Hắn đối Phlở Dạ chỉ chi nhớ có chút sâu. Dù sao không phải ai cũng dám qua tập kích đại cao tầng chỗ tàu chiến. Tên kia cũng chạy đến, tính toán, cất tay trái ngón cái khẽ mở vào đao, tay phải giữ tại trên chui đao, nhất đao lưu. Người cái tên này, đột nhiên, hắn hậu phương vang lên một cái tức giận thanh âm, Hạng Cốc ra hiện sau lưng hắn, chân dài thẳng đà đến, giáng đuôi thiếp thân trí ái ra tay, tha không ngươi. Hắn một cước kia đem phi đá đi, đem Hạng Cốc cho chọc giận, nàng hiện tại đâu thèm nhiều như vậy, dù sao sẽ vì phi báo thù. Bơ dạng mạ, siêu. Hạng Cốc một chân đá cái khoảng không lấy thân ảnh từ trước gót chân nàng biến mất nhất thời thấy lạnh cả người từ cổ nàng trung quanh hiện hiện vô ý thức nàng lui ra phía sau mấy bước tiếp lấy mới phản ứng được này cô ý lạnh không phải nhắm vào mình nàng chỉ là bị này cô sát ý cho cảm nhiễm mà thôi ra hòa này Hàn Cốc cắn môi cái chán toát ra một điểm mồ hôi tới phở giả chi lúc này chính thụ lấy hải tặc nhóm thổi phồng Dương Dương tự đắc bên trong, cái kia hải quân trôi nói cái gì cỡ lão tiên sinh nghe tới nghe qua chỉ là một cái trung tá vẫn là một cái không có vô danh khí trung tá một cái trung tá tại sao có thể cùng hắn so Chúng ta tính được cái gì? Kia là cái gì cơ lão, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, ngươi ra hỏa này, muốn so cũng so một vài đại nhân vật đi, cái quỷ gì chi chu loại hình, hiệu chung một cái chúng tá. Không, còn không có hiệu chung, cứ như vậy thổi phồng, chỉ là một cái chúng tá, có thể mạnh bao nhiêu? Thơ giả chỉ không lưu tình chút nào cười, bằng được dâu trắng, một cái chúng tá. Khắc cười đến dựng răng, dâu trắng nếu như là một cái chúng tá có thể so lời nói, này đại tướng chẳng phải là thế giới vô địch. Muốn khoác lác, cũng xuất ra một cái tươi sống ví dụ tới. Cơ lão Ngược lại là bên kia Bugi, lệnh ra cái đầu, luôn cảm giác cái từ này có chút quen thuộc, giống như ở đâu ngày qua. Đột nhiên, không khỏi hắn cảm giác trên cổ có chút mát mẻ ý, này cô ý lệnh để hắn đánh cái jút dậy, ánh mắt thuận thế liền hướng quảng trường nhìn lại, liền gặp tại kỳ sĩ đại tướng phụ cận, có một cái tiểu nữ hài tại này ăn táo. A, người kia. Bugi mở to hai mắt, tiểu nữ hài kia, đây không phải là Ác ma Floroji đa sao? Chờ chút, cơ lão. Hắn nhớ lại, là tiểu nữ hài kia cấp trên. Ngay sau đó, Bugi đầu nhiều một vệt đen, ba một chút bay lên bụ khí thuyền trưởng phía sau hắn hải tập cả kinh kêu lên đau quá a là ai a không có trong dự đoán máu tươi vậy ra vụ khí này lỗ hổng chân nhắn cổ không có chảy ra một giọt máu đầu hắn bay trên không trung đối phía trước hô lớn người nào dám chém ta bù khí đại nhân suy cùng lúc đó tại phở giả chỉ vị trí kia đại lượng đầu lâu phi không mà lên tăng lên đến cùng bù khí một dạng độ cao cùng hắn không giống nhau là những này bay lên đầu lâu là mang theo máu tươi phở giả chỉ chỗ một phiếu hải tập đại bộ phận đầu đều bị gõ lên tơ máu độ dày đặc tràn ngập vùng không gian kia Cớ lão gia hiện tại bọn hắn hậu phương, lúc này đao nhận mới khó khăn lắm bảo vỏ. tôm tôm tôm, có thể làm được loại trình độ này à? ánh trăng mò di ạ cười rộ lên, cái chán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. đọ phở giả chỉ ngổ ý cười càng sâu. hàn có kiên kỵ nhìn sang, nếu như một đao kia nhắm chuẩn là mình, dưới sự khinh thường, nàng cũng lấy không tốt. nam nhân này, quả nhiên rất nhanh. phở giả chỉ thuyền trưởng, phở giả chỉ lão đại, đám kia không có bị nhất đao đeo đầu hại tật, ngơ ngác nhìn lấy phở giả chỉ đầu lâu từ trên cao rơi xuống, từng cái gào khóc. kho cơ lão tiên sinh, cách nhìn về phía ở hậu phương xuất hiện cơ lão, hồi đến trên quảng trường qua, hướng thú còn lại tiết mục đã kết thúc, cơ lão nhìn cũng không nhìn còn lại hải tặc, trực tiếp đi trở về qua, tiếp xuống mới là tàn khốc chiến trường, không muốn chết lời nói, trở về tu sửa, hảo hảo chuẩn bị chiến đấu. Sen gỗ cụ kế hoạch, đương nhiên cũng có hắn một bộ phận, riêng là hắn thu hoạch được kim sư tử năng lực về sau, trong kế hoạch tất nhiên sẽ có hắn thân ảnh tại. Trước kia cơ lão là không muốn đáp ứng, nhưng loại sự tình này, giống như chỉ có mình có thể làm đến, mà nếu như mình không làm lời nói. Hải quân thương vong sẽ rất lớn. Cái này mười vạn hải quân tinh anh đã là toàn thế giới hải quân trung kiên, ở chỗ này thương vong thảm trọng lời nói, hòa bình thế giới căn cơ sẽ bị hư hao, nói như vậy, cơ lực chính mình cũng không có cách nào an toàn xuống dưới. Cho nên hắn đáp ứng phần kế hoạch này, từ chính mình tới làm hậu, cam đoan hải quân rút lui đến quảng trường, hoàn thành vây quanh vách tường trọng yếu một vòng. Chương 181, nói đùa sao? Ra họa kia. Phu cận dầu cổ đài như mày, hắn luôn cảm thấy cơ lực có chút quen thuộc, rất giống cái kia tại ạ lạ bạ tạn một đao kết liêu hắn hải quân, nhưng không giống nhau là. Tên kia hắn nhớ kỹ dùng là một thanh hạ cụ đao, mà nam nhân này dùng là ba thanh kiếm. Còn có vừa rồi hắn xuất đao động tác, bình thường người tuy nhiên thấy không rõ, nhưng là hắn lại là thấy rõ, đó là một thanh hắc đao, hắn hai thanh cũng là ngắn kiếm bản rộng, không quá giống là nam nhân kia. Hải quân bên trong tại sao lại thêm ra cao thủ? Đầu cổ Đâm trầm nói. Bú Gì nuốt nuốt ngụm nước bọt, kinh hãi mắt nhìn này đưa lưng về phía bọn họ đi trở về qua cơ lão, nếu như hắn không là năng lượng người, một đao kia liền muốn chính mình mệnh. Thật sự là, thực sự là. Bú Gì đâu tại thiên không, thân thể trên mặt đất Đồng loạt sau này chạy, một bên chạy còn một bên rơi lệ. Thật đáng sợ. Bú Gỷ thuyền trưởng, chẳng lẽ hắn? Hải tặc nhóm chấn kinh nhìn lấy Bú Gỷ, đồng nhiên dâng lên vẻ sùng bái, mặc dù là địch nhân, nhưng vẫn như cũng là vì hắn chết mà nước mắt chảy xuống à. Bú Gỷ đại nhân quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa hàng người. Ta muốn cả đời đi theo Bú Gỷ đại nhân. Bú Gỷ đại nhân và tuế. Vì cái gì đều như vậy còn có thể bị xuyên tạc à? Một bên Mr. Ba đậu đen rau mục lấy. Nhỏ, tiểu phợ dạ trì. Bọn cớ lệ sững sờ chầm chậm trên mặt đất thi thể không đầu, tại sao có thể Ngươi tại sao có thể chết trước? Không phải đã nói muốn làm cả một đời bằng hữu sao? Trước kia hắn là hẳn là thất bại tại ỉm kéo đao, nhưng bởi vì phở giả chỉ nguyên nhân, hắn cũng từ ỉm kéo đao trở tới. Điểm này hắn nhưng là không bình thường trong lòng còn có cảm kích. Tuy nhiên không có cách nào vì phở giả chỉ hiệu lực, nhưng là hắn cũng làm tốt trên chiến trường vì phở giả chỉ hy sinh chuẩn bị. Đây là hữu tình, không quan hệ hắn. Nhưng là, nhưng là hắn thế mà chứ không? Người ra hỏa này, bọn cỡ lệ điên cuồng xông cờ lão chạy tới, một chân thành ngọn thẳng đến cờ lão đầu. Ẩm, cù đột nhiên xuất hiện cánh tay quăng ở bon cỡ lệ cái cổ nhất kích đem hắn đánh xa xưa đây cũng không phải là ngươi có thể đụng cụ rồ thu tay lại đứng tại này thản nhiên nói được nhanh đi về tiếp xuống cũng không phải ngươi có thể nhúng tay cơ lơ quay đầu liếc hắn một cái nói cụ rồ đương nhiên không muốn tại cái này chờ lâu bởi vì rất nhiều hải quân đều tại rút lui hắn còn ở lại chỗ này hiện sợ không phải muốn bị nện thành tổ ong vỏ vẽ đông đảo hải quân nhanh chóng rút lui thối lui đến trên quảng trường một số hải tặc còn có chút theo đuổi không bỏ ý tứ hiu kỳ ra nhất chỉ đánh ra một đạo kia là giờ đem đám kia sông lên hải tặc cho đánh bay, có thể không có thể để các ngươi sông lên đâu, không phải vậy sẽ rất phiền phức nha. Tỷ đại này nói, lúc này tam đại tướng đã toàn bộ trở lại trên chỗ ngồi, xích quyền nhìn lấy những băng đó trên mặt thi thể không đầu, khẽ gật đầu. ạ kỳ gì thì là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, gãi gãi đầu, á lặp lặp, thật có thuận lợi như vậy sao? nha, đây là ổn thỏa nhất kế hoạch, không thuận lợi lời nói cũng không có cách nào đây. Tỷ nói ra, uy, hải quân toàn đều lùi đến quảng trường qua, đó là cái thời cơ. bên trên chúng ta cũng vọt tới quảng trường cứu ra à sờ cái kia chỉ có một cái hải quân xử lý hắn hải tặc nhóm nhau nhau xông về phía trước ẩm mà tại dâu trắng hậu phương bị tàu chiến chỗ vây quanh đường lui bên trong mọ bộ mà một búa đập ngã một cái hải tặc nhìn về phía trước cỡ lão Cớ lão đại ca bắt đầu động thủ à lại nói cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu cỡ lão đại ca năng lực nhưng nghe lão gia tử nói mạnh phi thường tốt chúng ta cũng không thể nhận thua à bạ sĩ phỉ sở tạ tăng tốc tiến độ đem hải tặc nhóm chạy tới sau lưng này mấy chục bộ bạ sì bắt đầu động tác Tăng tốc đối hải tặc công kích độ chấn động. Trôi nổi tiểu quỷ. Dâu trắng nhìn về phía trước này tại bộ thân hình khổng lồ đằng sau cơ lão, cười gần nói, muốn một người đối trả cho chúng ta. Có phải hay không quá cuồng vọng điểm? Cơ lão đứng tại này cắn xì gà, nhìn về phía trước chạy tới hải tặc nhóm, chậm rãi phun ra một điếu thuốc sương ngủ. Tí tách. Giọt mưa dẫn đầu rơi xuống, đánh vào một tên hải tặc trên thân. Mưa kia giọt rất lớn, ước chừng có hai chỉ thủ, đánh tại người khác trên thân, có một cố rõ ràng nặng nề cảm giác. Nay hải tặc vươn tay, tiếp lấy bầu trời bắt đầu rơi xuống giọt nước, nghi nói Trời mưa. Một tên Hải Tặc Hư phấn nói, trời mưa rất tốt ta, trời cao cũng tại trợ giúp chúng ta. Nhìn mưa này nước trình độ, khẳng định là mưa to. Dưới lên mưa to lời nói, Hải quân súng kiếp cùng đại bác liền không thể dùng. Chỉ bằng vào sáp lá cả lời nói, bọn họ áp lực hội giảm bất rất nhiều. Hải Tặc nhóm tại hư phấn, mà những cái kia không biết rõ tình hình Hải quân sắp mặt làm theo là có chút khó coi. Trời mưa lời nói, đối bọn hắn chiến lược thế nhưng là có chỗ giảm thành. Nói đến, gặp lúc này ngồi tại chỗ trên hình dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lần trước giống như cũng có như thế một màn đâu ta vẫn cho là là trùng hợp. Sengo cụ nhìn lấy cơ lơ chậm rãi nói, đây là ta hải quân may mắn, không cần đến nỗ lực quá nhiều thương vong. trôi nổi tiểu quỷ. nhìn thấy mưa này rơi xuống, dâu trắng nghĩ đến cái gì, đồng tử ngưng tụ lại tới. mưa rơi rất nhanh, thoáng qua ở giữa liền thành mưa rào tầm tã. thất vũ hải bên trong, mọi gì ả quân bắt loạn vũ cười, đây chính là vận khí không tốt, thế mà gặp gỡ loại này quỷ khí trời. mị thắt meo lại mắt, xem ra là phải có một phen khổ chiến. hạng cốc ngồi tại thân gián bên trên, kinh thường nhìn chậm chậm tiến về cái kia làm cho người phẫn hận nam nhân. Dám đánh phi, như vậy Lao Thiên gia hạ xuống trừng phạt là hẳn là. Phất phất phất phất, trời mưa ạ, tuy nhiên có này phần năng lực, nhưng có thể làm đến mức nào đâu. Đọ Phượt Lạc Mị ngộ giật mình cười. Tình báo đạt được, hắn tự hồ là xử lý kim sư tử, đồng thời đạt được hắn năng lực. Nhưng tại dạng này khí trời dưới, cái năng lực kia có thể phát ra tác dụng cũng không nhiều đi. Nước mưa đổ xuống không cách nào để năng lực giả không sử dụng ra được năng lực, chỉ có ngâm trong nước mới có thể, nhưng là tổng có ít người khác biệt. Đứng dưới mưa, dầu cổ để toàn thân đốn mưa, sắc mặt âm trầm, bị dối đến nước hắn cũng chỉ có thể bày biện ra thực thể, không có cách nào nguyên tố hóa. mà lại mưa này nước chuyện gì xảy ra? có cô nước biển vị đạo, trên trời chẳng lẽ còn sẽ có một mảnh biển sao? râu cột đã không kiên nhẫn ngẩng đầu, nhưng mà cái này dây lát, hắn liền kinh sợ, há to mồm, mồ hôi lạnh từ trên mặt chảy xuống, nói đùa sao? trận mưa này, trừ cái này mặt băng bên ngoài, hắn địa phương tất cả cũng không có rơi xuống, liền một điểm giọt mưa đều không có, mà so sánh chính là cái này vịnh bên trong phạm vi, thì là mưa to dày đặc, bầu trời dị thường lấm chấm. mưa là không thể nào như thế giới, đừng nói là đại hải trình cũng là tân thế giới đều không có như thế cái đặc biệt dưới pháp, trừ năng lực, huy, năng lực giả có thể làm được loại sự tình này sao? dù là kiến thức rộng rãi đỏ phật làm mịn ngộ, lúc này nhìn lên bầu trời cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mồ hôi lạnh dày đặc, ta thất vũ hải, hoặc là đồng tử co vào, hoặc là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đỏ phật làm mịn ngộ dự đoán qua rất nhiều tình huống, tỷ như cờ lão biết bay lên rất nhiều vũ khí đến cái đại hoang tạc, hoặc là dùng rất nhiều đạn pháo đến cái mưa đạn, nhưng thực sự không nghĩ tới là có thể làm đến loại trình độ này, biển, nước biển hạ không chỉ là hải tặc, liên liên hải quân đều dự nghị không ra loại tình huống này, tất cả đều ngơ ngác nhìn lên bầu trời, này trên bầu trời gạ xuống tới âm trầm, cơ hồ khiến cái này mặt băng lâm vào một vùng tăm tối. Đó là một khối đủ để che khuất bầu trời cự đại hải vực, trên không trung mảnh liệt, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy mấy cái hải thú du đã ở trong nước. Biển. Cả tòa biển từ trên trời hạ. Chương 182, quá ngây thơ. Có điện thoại trùng phát sóng trực tiếp là bị quan bế, nhưng còn có một cái may mắn còn sống sót lấy, cái kia chính là bổ nghỉ không biết từ chỗ nào làm ra phát sóng trực tiếp điện thoại trùng. Cớ lão một người đứng tại tràn đầy hải tặc trên mặt băng, tự nhiên hấp dẫn hải tặc nhóm chú ý. Bụt kỳ thủ hạ ôm điện thoại, chúng không tự giác hướng cái kia vừa nhìn. này một cái duy nhất màn ảnh, liền đầu quân hiện tại đông đảo hòn đảo màn hình quang ở trong nước biển. Sảng tu, đông đảo ký giả ngơ ngác nhìn lấy này âm trầm bầu trời. Lúc đầu dưới mưa to bọn họ còn có chút thấy không rõ, nhưng là lúc này lại là nhất thanh nhị sở, bởi vì nước mưa không, lại đến cái càng lớn, trên trời rơi xuống chính nghĩa. Thiên hữu hải quân, kí giả cùng dân chúng phần lớn đều là người bình thường không hiểu cái này nước biển vì sao lại đến rơi xuống vì cái gì lại sẽ có nước biển đến rơi xuống nhưng là dừng lại tại sảng thụ địa hải tặc lại là nhất thanh nhị sở là nam nhân kia kít lúc này quấn lấy băng vải nhìn lấy trong hình ảnh cơ lão không khỏi sờ hướng mình tay cụt, thái dương có gân xanh hiển hiện bọn họ cũng là bị nam nhân kia xử lý loại kia có thể phụ không rơi xuống năng lực tuyệt sẽ không quên chỉ là so với đối phó bọn hắn loại kia tiểu đà tiểu não cái chàng diện này phải lớn nhiều một bên khác hạ kình rũi ra mấy cái quọn cỏ dán bài tạ ruột băng hải tặc dâu trắng chiến thắng dẫn đầu vì Không. quả nhiên là hắn trong góc dèo dì bò nhỉ vốn đang vị cu mạ xuất hiện mà rơi lệ nhưng theo cờ lão xuất hiện nàng cũng là kinh sợ loại năng lực kia quả nhiên là kim sư tử một cái hải quân đạt được kim sư tử năng lực bò nhỉ cắn răng chờ xem chính phủ thế giới không quản các ngươi mạnh bao nhiêu ta tuyệt đối sẽ không tha thứ các ngươi dơ giả kệ tại một bên khác hai tay vây quanh nhìn lấy một màn này khoe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười mấy người bọn hắn siêu tân tinh ngược lại là rất lợi hại hi hữu thấy không có tại cường giả này nghiền ép dưới toàn bộ bọn mình mà chính là đều thần kỳ sống sót Tuy nhiên bọn thuộc hạ dẫn bọn hắn đi đường, nhưng vì nhìn cuộc thị uy này, bọn họ ngược lại là tập thể lại trở về sấm pú, tiếp lấy liền thấy cái này như thiên khuynh một màn này. Đối đại nam nhân này, không có người không cảm thấy sợ hãi. Trên thế giới đáng sợ nhất sự tình không phải biết chiến lệnh, mà là đối phương cho ngươi một loại không có có khoảng cách khoảng cách, nhưng mặc cho bằng ngươi làm sao đuổi theo, đều là không đuổi kịp, mà lại đến sau cùng, ngươi phát hiện người kia cách ngươi khoảng cách căn bản không tại một cái cấp độ bên trên. Loại kia tùy ý đùa bỡn sau tiện tay vứt bỏ nghiền ép cảm giác, để bọn hắn hoảng sợ. Nam nhân này, là hàng thật giá thật quái vật chiến trường, dâu trắng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trên mặt rốt cục có vẻ mặt nghiêm trọng, rốt cục rơi xuống à? Trước đó tại Tân thế giới, bọn họ từng có một lần va chạm, nhưng song phương đều cố kỹ ở trên đảo cư dân, dâu trắng không có đem hắn chấn động xuống tới, cỡ lão cũng không có đem loại này có thể phá hủy hắn hạm đội hải vực hạ xuống. Nhưng bây giờ chính là quyết chiến thời khắc, cô lạp lạp lạp lạp, nhưng bằng mượn loại trình độ này liền muốn bị tiêu diệt chúng ta, thế nhưng là không dễ dàng như vậy làm đến. Dâu trắng buông tay ra bên trong thế đạo, hai tay chuẩn bị kéo ra, lao cha, lúc này. Sau lưng của hắn vang lên một thanh âm. Sở Cắt Đồ sao? Dâu trắng không quay đầu lại, bởi vì lúc này Sở Cắt Đồ đứng tại bên cạnh hắn, hắn trong tay cầm một thanh khổng lồ trường đao, không sai biệt lắm là bản thân hắn một người nửa cao. "Sở Cắt Đồ, ngươi không có vấn đề đi, mới vừa rồi không có liên hệ với ngươi." Dâu trắng lo lắng hỏi. "A, lão cha, cái tên kỳ quái theo cụ mà một vật, để cho chúng ta giới trướng hải tặc tổn thất nặng nề." Sở Cắt Đồ khoe miệng còn tràn đầy máu. "Ta cũng phải xuất động." Dâu trắng nói ra, lại không sử dụng lời nói. Hội tổn thất thảm trọng hơn, nhất định phải nhân thể phá địch mới có thể, cô lạp là à, cái này nước biển liền còn cho bọn hắn đi. Sơ Cắt Đồ rút đao ra, "Đúng vậy a lão cha, chúng ta tất cả đều đối với ngài vô cùng cảm kích, vì băng hải tặc dâu trắng, ngài có thể làm được loại tình trạng này a?" Suy. Dâu trắng đang muốn đong đưa song quyền, đột nhiên cảm giác ở lực tê dẫn, chỉ gặp dưới thân, Sơ Cắt Đồ nắm trường đao, nhất đao tử chính diện đâm vào độ ngực hắn. "Ngươi?" Dâu trắng đồng tử co vào, không thể tin theo dõi hắn. Một màn này, bị tất cả mọi người nhìn thấy. Băng Hải Tặc dâu trắng tất cả đều mặt lộ vẻ chấn kinh, thất vũ hải hoặc là kinh hỉ, hoặc là nghiêm túc, hải quân hoặc là đạm mạc, hoặc là ngưng trọng, lao cha, ạ sở cùng hướng lên tiếng. Thế mà thật đâm trúng. Sen gỗ củ phức tạp nhìn lấy dâu trắng, chính hắn đều có chút không thể tin. Đây chỉ là một bước nhàn cờ, tuy nhiên để xích quyền gánh lấy một số mất danh dự sự tình, nhưng sát chiêu chân chính không phải cái này, đây chỉ là cái ngoài định mức kế hoạch, được thì được, không được cũng không quan trọng. Hải Tặc dù sao không thể tín nhiệm, lấy dâu trắng lực lượng, cho dù là chi kĩ nhất người công kích. Hắn đều có thể cảm ứng được mới đúng, mà bây giờ bị đâm trúng liền cho thấy. Thân thể ngươi cũng không lớn bằng lúc trước a, nếu gạt. Sengoku nhỉ non một tiếng, sau đó kịp phản ứng, lớn tiếng nói, "Cơ lão." Cơ lão động động ngón tay, từ trên trời giáng xuống nước biển bay ra mấy quả cự đại thịt viên, cực nhanh vọt tới bổ ghi bên kia. Vật kia là phiến phức, cho người ta nhìn thấy cũng không tốt. Ẩm. Nay một đám hải tặc bị mấy quả nước thịt viên đánh trúng, nước biển quẩn lấy bọn hắn bay ra ngoài, mà điện thoại trùng ở trong nước biển nhất thời chỗ này sụt xuống, dưới, rút vào trong vỏ cho người ta nhìn thấy hải quân mất danh dự sự tình không tốt, cho người ta nhìn thấy mình tại toàn thế giới thi triển năng lực càng không tốt. đi xuống đi. giải quyết điện thoại trùng, cơ là thủ trưởng nhấn một cái, như thiên khuynh nước biển che che xuống, khoảng cách kia đã nhanh đến dâu trắng đầu, chỉ cần chìm xuống dưới, này hết thể liền kết thúc. biển, nước biển tới, mau trốn. đáng giận, này làm sao trốn được? hải tặc nhóm một mặt e ngại, hoảng hốt chạy bừa khắp nơi chạy trốn. loại này không nhìn thấy độ dày nước biển, như thế độ cao nện xuống đến, bọn họ liền phải toàn quân bị diệt, không có bất cứ người nào sống sót lúc này, dâu trắng quỳ một gối xuống, che ngực, hắn đầu tiên là mắt nhìn rút đao ra tại này run rẩy sợ cát đồ, lại nhìn xem đã đến đỉnh đầu nước biển, băng vào cái này, liền muốn đối phó lão tử à, trôi nổi tiểu quỷ, ngươi quá ngây thơ, lão tử thế nhưng là, dâu trắng a, dâu trắng giống một tiếng, hai tay bắt tại không khí bên trên, dùng lực kéo một phát, ầm ầm, Cơ lớp chỉ cảm thấy thân thể liền hướng sau ngược lại, toàn bộ mặt băng mang theo mạ di nệ phò hòn đảo này, tất cả đều sau này nghiêng, nói cho đúng, mảnh không gian này, đều tại sau này nghiêng, trên trời nước biển. Trong nháy mắt này hướng mạ dị nệ phọ cái hướng kia ngã xuống. Ầm. Dâu trắng nhất quyền đối nước biển mẹn mở, đem không khí chấn khai một đường cái khe to lớn, này toàn bộ nối thành một mảnh nước biển, bị phân thành mấy chục khối, cực nhanh hướng về phía mạ dị nệ phọ phương hướng bay ra mở. Này này, thụ thương còn có thể trong nháy mắt kịp phản ứng sao? Cơ lớp chảy xuống một tia mồ hôi, cái này chấn động, liền hắn năng lực khống chế đều tạm thời mất đi hiệu lực. Sau lưng trước kia chuẩn bị mở chuyển động thân thể cổ dạ dừng lại, nhìn lên bầu trời bay ra xuống dưới cự đại nước biển, gãi gãi đầu, quả nhiên là thất bại a nếu như có thể hạ xuống qua, lại bằng vào ảo kỳ di năng lực, như vậy những này hải tặc liền sẽ hoàn toàn bị đóng băng lại. đáng tiếc, Lão gia hỏa kia tựa hồ là phát hiện điểm này. Bát xích Quỳnh Câu Ngọc, kích cấp tốc bay trên không trung, đối phân tán ra cự đại nước biển đánh ra đại lượng là dở, là dở đánh vào nước biển, đem nước biển đánh tan thành vốc nước nhỏ, mặc cho chúng nó rơi vào mạ gì nệ phò trong thành thị. Rầm rầm rầm, dù là loại trình độ này vốc nước nhỏ, trùng kích lực cũng nện hủy không ít kiến trúc, thấy cỡ lão là một trận nhây răng. Nhưng mà cái này còn tính là may mắn, nếu không phải Lão gia tử phản ứng nhanh chỉ bằng vừa rồi loại kia bị chấn động phân tán ra nước biển mà dìu lệ phò gặp phá hư cũng không chỉ như vậy một điểm bài này nơi phát ra trước 183 ngốc đi ra bế bay không không có được cứu thật đáng sợ một số hải tặc dọa đến co quắp ngã xuống loại kia đáng sợ như thiên khuynh nước biển may mắn là biến mất sơ cắt đồ lúc này Marco đột nhiên từ trong thuyền xuất hiện một thanh đẻ lại sơ cắt đồ đầu đem hắn đâm vào bồng tàu ngươi làm sao dám ngươi tại sao có thể làm như thế Marco nổi gân xanh tràn đầy phẫn nộ Hắn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cảm giác khôi phục một số thể lực, vừa mới chuẩn bị đi ra hoạt động, liền thấy cái này đau lòng một màn. Làm con trai của lão cha, thế mà đâm chúng lão cha, hắn bị tiệm còn muốn quá phận. Cú ngay, sở cát đổ quay người nhất đau bổ về phía Marco, lại bị Marco cho né tránh. Bước ta làm như vậy, liền là các ngươi. Không cần diễn kịch, dâu trắng, các ngươi đã cùng hải quân thông đồng tốt ta, hy sinh chúng ta, đến bảo hộ các ngươi băng hải tặc dâu trắng bản phiên cùng ạ sở. Ạ sở là hải tặc vương con trai của Dô vì bảo vệ ạ sở. Ngươi cùng Hải Quân làm giao dịch đúng không? Chúng ta cũng là giao dịch người yêu, để cho chúng ta đi chết. Dạng này các ngươi tài năng bảo lưu lại đến. Hiện tại trở thành Hải Quân bia sống, không chính là chúng ta sao? Sở Cát Đô nhất chỉ hậu phương, phụ thuộc Hải Tặc đoàn Hải Tặc, rất nhiều đều bị vạ sỉ phỉ sở tại đánh vượt qua. Những này Hải Tặc, đa số là phụ thuộc Hải Tặc đoàn Hải Tặc, mà dâu trắng bạn phiên tinh anh, đại bộ phận không có việc gì, phát hiện vấn đề này, những Hải Tặc đó nhóm sĩ khí lại giảm. Sự thật ở đây, không thể không tin. Cất lắc cánh xì gà, nhìn về phía bên kia sĩ khí dung chuyển Hải Tặc. Cười một tiếng, hải tặc a, vô tự tồn tại cũng là sẽ bị một chút xíu sự tình ảnh hưởng. những này hải tặc đoàn, không thiếu có đi theo dâu trắng tầm 10 năm tồn tại, nhưng lại bị loại chuyện này mà dao động, cũng không biết là chuẩn vẫn là hỏng. thái mất mặt, dâu trắng, dâu cô đại sắc mặt âm cơ hồ chảy nước. đối dâu trắng cơ hồ là sụp đổ đồng dạng gào thét, ta cũng không muốn thua với người dạng này kẻ hèn nhát. giọng nói kia cũng không phải là đối dâu trắng thụ thương thất vọng, mà chính là hắn cho rằng có thể đánh bại hắn hảo kiện là không nên làm ra bực này bội bạc cử động. dâu cô hắn cũng tin, kẻ hèn nhát à dâu trắng lắc đầu, ánh mắt bay xa, từng cái đảo qua qua, mắt cô, rộn rã, vì sợ tạ những này rất sớm trước kia đi theo con trai mình, còn có dậu cổ đái bực này vẫn như cũ ôm dạ tâm tiểu bối, từ hình đại ạ sơ, cái kia không ngừng thở dốc mũ dơm bực này tân tú, cùng, cái kia đứng tại trên mặt băng này cái trẻ tuổi trôi nổi tiểu tử, xâm nhập đại hải người, cũng sẽ như đại hải một dạng, có chiều lên cũng có thủy chiều xuống, mình đã lao, nên theo thủy chiều xuống đưa về đại hải, thủy chiều xuống về sau cũng là chiều lên, chỉ cần đem một cái tuổi trẻ sinh mệnh giao phó cho tương lai, như vậy chiều lên thời điểm cũng là tân thời đại bộc lộ tài năng thời điểm. Thật là một cái đần độn. Dâu trắng nhìn lấy Sở Cát Đồ ánh mắt, không có chút nào sắt ý, ngược lại nhiều một tia trưởng bối thương tiếc, hắn đưa tay đem Sở Cát Đồ ôm ấp vào lòng, nói ra, mặc dù là cái đần độn, nhưng vẫn như cũng là ta đần con trai của nàng yêu, Sở Cát Đồ, làm vị phụ thân, ta cũng không hận ngươi. Hắn vô vô Sở Cát Đồ đầu, dùng đao chống đỡ thân thể, đứng lên, bỗng nhiên hung hăng nhất quyền đánh tới hướng không khí. Ầm. Hai bên băng tường, bị một quyền này chấn vỡ mờ, mặt băng chấn vỡ, cũng làm cho khoảng chừng hai phòng để trống, đánh ra một con đường lùi. Sengoku nói, mở ra một con đường lùi cho hải Tặc à, thật sự là lao hổ ly. Cơ thì là cười rộ lên, thật đúng là phóng khoáng. Nói ta bán nhi tử, cô lạp là á. Dâu trắng ngừng chân bong thuyền, phóng khoáng cười một tiếng, chật cao dọc quát, thân là hải Tặc, muốn chính mình quyết định chính mình tin cái gì, các ngươi muốn làm gì, là các ngươi tự do. Lựa chọn đi, rút lui cũng tốt, chiến đấu cũng tốt, mỗi người đều có tự do quyền lực. Cho nên không sợ chết, liền đi theo ta. Mở ra một con đường để hải tặc nhóm có được chạy trốn quyền lực, cái này liền có thể để hải tặc nhóm an tâm, bọn họ lao cha không có bán bọn họ. mà lời nói này thì là để bạn bọn họ sĩ khí, thậm chí trở nên càng tăng mạnh hơn. Bởi vì Đông Dâu trắng mạnh mẽ nhảy một cái, cuối cùng từ bong tàu rơi xuống, đứng tại trên mặt băng, lao ra hỏa này, tự thân lên trận. A Dâu trắng tự mình hạ chẳng à, thật đáng sợ đây. Kích mở to hai mắt, nhìn kỹ phía dưới, có thể nhìn ra một kia lương trọng, cỡn chép miệng một cái, quay đầu lại nói, vây quanh vách từ đầu báo cáo sau lưng cách hắn gần nhất hải quân cúi chào nói bởi vì tầng băng quá dày vây quanh vách tường còn tại khởi động còn có một chút chút thời gian rất nhanh rất nhanh là mẹ nó bao nhanh a cỡ lão quay đầu nhìn về phía dâu trắng chỉ gặp hắn hai tay nắm ở hắn tùng vân cắt bày ra vung chặt tư thế đao nhận phía trên kích thích một đoàn sóng chấn động mục tiêu ma di nệ phò ầm trong ngay mắt một đạo hắc ảnh tập tới cỡ lão dây lát nổ xì mang ra một vòng kim sắt điện mang nhất đao chạm bên trong vung chặt tới thế đao chi nhận đao nhận cùng đao nhận giao tiếp phát ra ngọt ngạt vang Dâu trắng rơi chân mặt bằng, thêm ra mấy đầu vết nước. Oeng. từ cớ là hai bên trái phải, kéo dài đến mạ dị nệ phọ vị trí, toàn bộ đánh nát mở, mạ dị nệ phọ khoảng trường biên giới vị trí, bị đột nhiên đánh tới sóng chấn động linh thất linh bất lạc, hủy hoại một đống kiến trúc, còn có những cái kia đứng tại hai bên không may hải quân. Dâu trắng cười gần nói, "Trôi nổi tiểu quỷ, đao nhận chặt đứng lên góc độ, phòng ngự có thể không đủ tất cả mà ta. Không cho ngươi lan đến gần đại bộ phận hải quân là được." Cơ là thân thể có chút khẽ run, tại đao nhận đánh trúng trong nháy mắt, hắn cũng mở ra vũ trang sắc toàn bao trùm nhưng mà cái này chấn động dư ba vẫn như cũng là để hắn ngũ tạm lục phủ đều tại chấn động cho ta trở về đi tiểu quỷ dâu trắng cầm đao tay mãnh liệt vừa dùng lực đỉnh lấy cỡ là thân thể vung chặt ra nhất đao đem cỡ lão đỉnh bay ra ngoài cỡ lão bị thổi bay đến không trung thân thể đột nhiên dừng lại một lần nữa rơi vào quảng trường phía trước không động thủ bởi vì hắn nghe được thần băng bị khiêu động thanh âm xong đi cứu hạ sở lúc này một số hải tặc đã đạt tới dưới quảng trường phương chuẩn bị men bám vào lấy đi lên nhưng mà đúng vào lúc này những cái kia bở miệng đột nhiên lên cao Kiên cục đã cứng dựng nên thành bờ miệng phía dưới, là từng khối làm bằng sắt vách tường, lúc này trang rất cao, thành cái hình vòng đem băng hải tặc dâu trắng hoàn toàn vây lại. Vây quanh vách tường, khởi động. Hậu Vương cũng đã bị vạn sỉ phỉ sợ tại chỗ vây quanh, chỉ có phía trước một cái lỗ hổng, tạm thời vẫn không có thể khép lại. Cái này chính là cái gì vây quanh vách tường? Một tên thuyền trưởng xuất ra một phát hỏa tiễn, đối vách tường ven tạm, chỉ có thể nổ ra một đoàn hắc ấn, thiết bích lông tóc không tổn hao gì. Mà trong tường sắt, làm theo dọc theo đại lượng trọng pháo. Xong, bị vây quanh, cái này thiết bích to dày. Đáng dựng hoàn toàn không đánh nổi. Hải tặc nhóm ra sức đập nện lấy thiết bích, nhưng chỉ là làm chuyện vô ích. "Uy, cái kia hải quân, dạng này ngươi không phải cũng là bị vây qua nhà, hy sinh chính mình cũng phải tiêu diệt chúng ta sao?" Một tên hải tặc đối cờ la quát. "Đáng giận, gặp gỡ dạng này hải quân sao? Bất kể như thế nào, xử lý trước hắn." Hải tặc nhóm nhao nhao kêu gào. Ngược lại là dâu trắng, nhìn chằm chằm phía trước này một cái duy nhất lỗ hổng, đó là bị bộ thân thể khổng lồ cản trở một lỗ hổng. "Báo." Sengoku cùng ngân soái, cái kiếp đột ngăn trở địa phương, bởi vì máu tươi xông vào hệ thống, dẫn đến công suất hạ xuống, tạm thời không có cách nào khép lại. Một tên hải quân nói ra, không khép được à? Tính toán, cứ như vậy đi, xa cạ dù kỳ. Sen gỗ cù nói ra, xích quyền nghiêm túc đi lên trước một bước, hai tay bắt đầu bắn ra nồng đậm dung nham. Hắn nhắm ngay bầu trời, quát khẽ nói, lưu tinh hỏa sơn. Đại lượng dung nham cự quyền theo hai cánh tay hắn phát xạ đến bầu trời, lại từ không trung rơi xuống, giống như này phun trào hỏa sơn một dạng, hạ xuống hủy diệt dung nham mưa đạn. Rầm rầm rầm, theo mưa đạn rơi xuống, những hải tặc đó nhao nhao bị tạc ngược lại, mặt băng cũng bắt đầu hòa tan. Hải Tặc nhóm mất đi đặt chân chi địa, ngã vào nước biển ở trong. Nóng, thật nóng a. Loại này nhiệt độ cao. Đáng giận a. Rầm rầm rầm. Lưu Tinh Dung nhang đánh tiếp tục quanh tạc, loại kia phân tán lại dày đặc số lượng, không giống với cỡ lão nước biển. Coi như Dâu Trắng muốn ngăn trở, cũng không có cách nào một ngăn trở một chút. Mấy cái phát dung nhang đánh, từ phía sau hắn rơi xuống, nổ nát này bị đông tại trong tầng băng thuyền Hải Tặc. Dâu Trắng toạ hạm, mộ bị giờ ít cờ cơ hảo. Chỗ trên hình dài phương ạ sờ mắt tròn tròn, trơ mắt nhìn lấy tàu thuyền bên trên Dâu Trắng Hải Tặc cờ bị tiêu hủy thân thể vừa định muốn dãy giụa, liền bị hai bên cầm dao binh lính cho chống chọi, cơ xí hủy diệt. mặc kệ là đối với hải quân vẫn là hải tặc, đều là một loại ý nghĩa tượng trưng bên trên đả kích. chính là thời cơ, phát động pháo kích, đem băng hải tặc dâu trắng tiêu diệt tại vây quanh trong vách. quảng trường hải quân tướng lãnh xem xét hải tặc nhóm mất đi điểm dừng chân, vội vàng kêu gọi hải quân, phát động tại trên tường sắt trọng pháo. những đạn pháo đó đập xuống, đối buồn ngủ ở trong nước biển hải tặc, đả kích là chí mạng. rầm rầm rầm, dùng nhám đánh về sau, là đạn pháo đánh tạc, những cái kia chưa kịp tiêu tan sạch mặt băng cũng tại đạn pháo dày đặc bành tạc phía dưới trở nên lưa thưa nát, bây giờ còn có mặt băng, trừ hậu phương lớn vạ sĩ phi sợ tạ ở chỗ đó phương, cũng chỉ có phía trước một khối nhỏ, thuộc về cờ lão trô đứng vị trí. Cũng không phải không ai ở nơi đó. Băng hải tặc dâu trắng phụ thuộc hải tặc đoàn thuyền trưởng tạ dạ cạ dị, liền leo lên khối này mặt băng. Bởi vì chạy nhanh, hắn tại chính mình trô đứng mặt băng hủy hoại trước đó, may mắn đạp vào nơi này. Đáng giận, chí ít, ít nhất phải xử lý ngươi cái này hải quân. Tạ dạ cạ dị giơ đao lên, nhắm ngay cờ lão liển tiến lên mấy cái phát pháo đạn liền nổ tại cỡ lảo dưới chân mặt băng, đem cuối cùng này điểm dừng chân cho nổ lưa thừa nát. Tạ Dạ Cả Dì mất thăng bằng, rơi vào trong nước biển. Không sao, cái kia hải quân là năng lực người, hắn tiến vào nước biển là không có cứu. Tạ Dạ Cả Dì rơi vào trong nước biển, bị cái này nóng hổi nước biển sặc mấy ngụm, phù ở trên mặt nước. Hắn không là năng lực người, hắn có thể bơi lội, mà người năng lực giả kia khẳng định. Tạ Dạ Cả Dì vô ý thức nhìn sang, chỉ gặp trước kia biến mất mặt băng hóa thành nước biển, mà cái kia hẳn là rơi xuống hải quân, lại là hai chân phù ở trên mặt nước một điểm muốn hạ xuống ý tứ đều không có. Cớ lão nôn cái khói bụi. đối tạ giả cà gì cười nói, ngốc đi, ra biết bay. trước 184, sát chiêu. Cớ là tại vây quanh vách tường thời điểm lưu tại nơi này, đương nhiên cũng không phải là vì cái gì ngăn cản hại tặc tiến quảng trường. vây quanh vách tường đã làm đến, hắn muốn làm là còn lại kế hoạch. bây giờ dưới chân đều là nước biển, mà lúc này dâu trắng bọn người chỉ đứng tại một trôi nho nhỏ trên mặt băng. Cớ lão vươn tay, thủ trưởng tìm được dưới nước. ngươi, ngươi muốn làm gì? ta giả cà gì luôn cảm thấy có chút khi bồn cái này có thể trôi nổi đứng lên hải quân, tản ra khí tức nguy hiểm. độc xà bị cỡ nào lấy tay nước biển, bắt đầu kịch liệt lao lụt. tại bốn phía tri địa, đột nhiên dâng lên mấy đầu vòi rồng nước, thẳng hướng lấy dâu trắng đánh tới. dâu trắng quyền đầu chấn động, đem vòi rồng nước cho chấn động rơi. này cỗ sóng chấn động thẳng đến một chỗ vây quanh thiết bích, cự chấn động mạnh đem thiết bích đánh ra một cái lõm, ẩn ẩn cỡ có thể nghe được thiết bích hậu phương hải quân kinh hô cùng tiếng tiêu thảm thiết. cỗ này sóng chấn động mặc dù không có phá hủy thiết bích, nhưng lộ ra đến sóng chấn động, cũng là để không ít hải quân gặp nạn. Đối cái này các loại năng lực quái vật mà nói, nhân số quả nhiên không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng là, cũng chỉ tới mới thôi, người bàn giao tại cái này, đối tất cả mọi người có chỗ tốt. Sư Tử Uy. anh, đột nhiên, một đoàn bóng mở bao phủ lại hắn. Lít Lệ bột một tay đem chính mình chống lên, co chân thẳng lên nửa người, chật xoay người, một chưởng vô hướng phía sau cờ lão. Lúc này, ngoan ngoãn nằm mới là chính sắc a. Cơ thuận tay nắm chặt chu đao, chuẩn bị chém đứt một cái tay khác. Hải Lưu ném qua vai. Lúc này, một cột nước đột ngột từ bọt biển đột ngột tăng lên mà lên. Thẳng đến lấy hắn mà đến. Hắn nhíu nhíu mày, ngón tay hơi động một chút, này đạo cự đại cột nước đột nhiên phân tán thành giọt nước, tại trung quanh hắn nổi lơ lửng. Giao ngói, một bóng người đột ngột từ trên mặt biển nhảy lên, nhắm ngay cờ lão nhất quyền trùng kích. Chính quyền. Ầm. Kinh xa ngư nhân nhất quyền. Hung hăng trùng kích đến cờ lão rút ra trên lưới đao, đãng xuất một đoàn sóng xung kích, đem dưới chân hải vực hướng trung quanh đẩy ra một cái vòng xoáy nhỏ, trung quanh nước biển lăn lộn, từng giọt nước tại trong hai người ở giữa tản mát. Cờ lão năm xi, đao nhận tại cái ngư nhân này dưới nắm tay mặt có chút khẽ run sắc mặt hắn có chút không dễ nhìn, người ở thời điểm này còn thêm một cái gì loạn, gì bệ ơi. tại hạ cũng không thể ngồi yên không lý đến. Dì bệ ấy một cái tay khác phát động, chụp về phía còn không có hoàn toàn rơi xuống giọt nước, thương sóng. nay bị đập động giọt nước, giống như một viên đạn đồng dạng bay thẳng cơ lảo, nhưng mà lại tại trên mặt hắn thoáng chốc tiêu tán, hóa thành càng thêm mảnh giọt nước nhỏ. ta thao không vật chất, nào có dễ dàng như vậy bị địch nhân khống chế, chả ba. Cơ lảo đối hắn cười một tiếng, tiếp lấy cánh tay dùng lực, đỉnh lấy dì bệ quỳn đầu vung xuống qua, mang ra một đạo kim sắc chấn kích, đem dì bệ thân thể đánh bay ra ngoài rơi vào trong nước. quả nhiên, di vệ ấy nổi lên mặt nước, ngưng trọng nhìn cái này cỡ lão. trước đó này hạ xuống tới nước biển cũng là ngươi làm đi, đáng sợ đến bậc nào lực lượng. làm ngư nhân không thủ đạo người nổi bật, thiện dung nước biển tiến hành công kích là di vệ ấy sở trường, nhưng là những công kích thủ đó đó, tất cả đều tại ở gần cỡ là thời điểm bị phân giải rơi, giống như bị không chế. biết rõ vô dụng liền không nên uổng phí tay chân a. cỡ lão nói ra, không cần hữu dụng, tại hạ mục đích đã đạt thành. di ấy lộ ra nụ cười, nhìn hướng lên bầu trời. tại này bên trên một thân ảnh hướng về phía vây quanh dưới vách đá phương rơi xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một cái nón cọ trên không trung phiêu lãng. cỡ lão nữu lấy mi tâm, thở dài, cần gì chứ, để hắn ngoan ngoãn lưu tại nơi này chính là, ta cũng sẽ không đắc tội gặp trung tướng, hắn ở chỗ này ngược lại rất lợi hại an toàn, bất quá hắn đi lời nói. xoát, cỡ lão sau này vung nhát đao, kim sắc chạm kích đánh trúng ngỗng vừa thẳng lên thân thể, tại lồng ngực chém ra một đường vết thương khổng lồ, để lần nữa ngã xuống, tiếp lấy hắn vu tay, đột nhiên một nắm, có một số việc cũng tốt xử lý, sư tử huy ngự châu địa quyền, toàn bộ mặt biển lăn lộn mà lên. Thủy vị đột nhiên tăng lên, bao phủ hướng toàn bộ băng hải tặc dâu trắng. Nước biển, nước biển tăng lên. Không tốt, vì cái gì nơi này cũng sẽ có biến động. Cứu mạng. Trên mặt biển thăng, trực tiếp đem trên mặt biển du đãng hải tặc sông không, liền liền dâu trắng cũng trong nháy mắt này thủy vị tăng lên phía dưới, bị xuyên vào đi vào. Tại vây quanh dưới vách đá hải tặc, tất cả đều bị cái này cự đại tăng lên nước biển đoàn bao vây đi vào. Hắn thân thể dần dần lên không, mang theo chậm rãi từ trên mặt biển tách ra cự đại thủy đoàn, hình thành một quả cự đại rít gào sư từ đầu, tăng lên đến không trung vây quanh trong vách nước biển trong nháy mắt này hạ xuống một đoạn tiếp lấy lại bị phụ cận mảnh liệt nước biển rót vào lần nữa khôi phục bình ổn chỉ là chỉ là nước biển gì vậy ấy cũng tại cái này nước biển đoàn bên trong băng hải tặc dâu trắng bên trong có thể mở ra nước biển đội trưởng tự nhiên không phải là không có mắt cô cùng dồ dù là năng lực người nhưng là vì sợ tạ không phải hắn cũng có đầy đủ tư cách mở ra cái này nước biển nhưng vào lúc này à kỳ gì một cái nhảy vọt trực tiếp lướt qua đã hạ xuống tới phi thủ trưởng đi lên rồi ra một đạo băng trụ theo bàn tay hắn cực nhanh liên tiếp đến thủy đoàn bên trên kỳ băng hà. Trong ngay mắt, này cự đại sư tử nước biển đoàn hóa thành cự đại băng điêu. Đại thúc, vì khó có thể tin quay đầu, nhìn lấy trên không hiện lên đến băng điêu. Nani, Dâu cổ đã sớm tại vây quanh vách tường thăng lên trước liền mở ra nguyên tố hóa, tiến vào vây quanh vách tường bên trong, vừa mới còn giải quyết chuẩn bị cho hạ sở hành hình hai tên vệ binh, vậy mà lúc này, sắc mặt hắn dị thường âm trầm. Cái kia dâu trắng, chỉ đơn giản như vậy bị băng trụ. Cái kia trên không trung cự đại băng điêu thịt viên, mới là xẻn gỗ cũ chế định chi tiết kế hoạch. Trước đó nước biển cũng chỉ là tiền trạm mà thôi. Vây quanh vách tường khởi động, Cự lão dâng lên nước biển, lại từ ảo kỳ gì tiến hành đóng băng, hoàn thành hợp lực vây quét. Thủy hóa vi băng, năng lực tạo vật phát sinh biến hóa, cũng làm cho Cự lão mất đi khống chế, toàn bộ băng điêu liền muốn rơi vào trong biển. Chờ rơi vào biển về sau, băng hải tặc dâu trắng liền đem hoàn toàn bị tiêu diệt. Lít lệ boss này cái cự đại hình thể cũng nga xuống, rốt cuộc không có tác dụng gì, hải quân bản bộ vịnh bên trong chính là dâu trắng tang chuyện. Sengoku gật gao nhìn chằm chằm này hạ lạc sư tử băng điêu, chỉ cần hạ xuống, như vậy đây hết thảy liền hoàn thành. Đại hải hội thiếu một cái cực kỳ uy hiếp lực hải tặc, hải quân minh dự sẽ cực kỳ tăng lên, hòa bình sẽ lại bước tiến một bước. Mà hắn kiếp sống cũng đem kết thúc đủ để đem tương lai giao phó cho một đời mới. Cách. Ngay tại băng điêu hạ xuống đồng thời, phía trước nhát sư tử trong miệng vây đốt cổ cản trụ, còn thêm ra một khe vết nước. Này vết nước càng lúc càng lớn, cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ băng điêu. Ẩm, băng điêu vỡ vụn ra, phân liệt băng khối hạ xuống ở trong nước biển, mà từ đó lao ra một chiếc mang theo độ màng tàu thuyền. Này độ màng bên trong đứng đấy băng hải tặc râu trắng toàn viên. Còn lại phụ thuộc hải tập đoàn, không phải đào tại thuyền bên cạnh, cũng là chen tại thân thuyền. Cả con thuyền chỉ mượn từ trên không chi thế, cấp tốc bay hàng tiến quảng trường, phanh một tiếng rơi vào góc trước người. Cớ lão nôn cái khói bụi, sắc mặt âm trầm xuống. Còn có một chiếc độ mạn thuyền. Điểm này, hắn không ngờ rằng. Dù sao trí nhớ quá xa xưa, có một số việc cũng quên không sai biệt lắm. Cái này dâu trắng, còn cất giấu một chiếc thuyền ạ. Chương 185, chiến cục di loạn. Kế hoạch là chuẩn bị để dâu trắng táng tại vây quanh vết tường, vì thế liền lịt lệ góc đều bị hắn ném lăn. Sợ chính là cái này hình thể to lớn có thể chống đỡ dâu trắng. Bất quá hắn ngược lại là quên có như vậy một chiếc thuyền đang bị nước biển vây quanh này một cái chớp mắt, cái kia tàu thuyền tựa hồ cũng ở bên trong thông qua độ màng, nhưng là để nước biển mất đi nguy hiếp, Về phần cái kia băng là không có cách nào ngăn cản dâu trắng chấn động. Thế mà đột phá à? Senko củ sắc mặt cũng khó nhìn, đáng giận. Để hắn bên trên quảng trường lời nói cũng không quá tốt. Rõ ràng làm đến như thế tương tận, thật đúng là gặp thấp giọng nói đột phá vây quanh vách tường lời nói như vậy vây quanh vách tường rất có thể liền sẽ trở thành chúng ta trở ngại. Rốt cục tiến đến, chiếc thuyền kia bên trên độ màng vỡ ra, hải tặc nhóm dơ vũ khí hoan hô. Cô lạp lạp á, à sơ, đâu còn tại trên cổ đi. Dâu trắng từ trên thuyền ngã xuống, quét mắt chỗ trên hình dài à sơ, tiếp lấy hai tay nắm ở thế đao, sau này nhấc lên, trở lấy, lập tức liền để ngươi đi ra. Sóng chấn động từ thế đao hiện hiện, đột nhiên vung ra. ầm ầm, Mã di nệ phò xuất hiện cực kỳ chấn động mạnh động, loại kia sóng chấn động đẩy ra, trừ số ít trung tướng bên ngoài, tại phía trước hải quân toàn bộ bị thổi bay mở tiến đụng vào cùng nhau gây sập kiến trúc ở trong. giết hải tặc nhóm mượn từ cỗ này sóng chấn động quét sạch đi ra đất trống, hướng phía trước đột tiến. chỗ trên hình dài, tam đại tướng xuể bàn tay ra, lấy ba khí chống lại này cô sóng chấn động. còn có một nơi, đồng dạng cũng thế. cỡ đã xuất hiện tại mạ di nệ phò bên trái, đao nhận nổi lên kim sắc điện mang, nhất đao chạm đang trùng kích sóng chấn động trước đó, đem này sóng chấn động một phân thành hai, một bên phóng tới đại hải, cuốn lên biển động, mặt khác làm theo tiến vào mạ di nệ phò nội bộ, lần nữa phá hủy kiến trúc. bất quá hắn hậu phương kiến trúc vẫn còn coi song tốt bởi vì hắn nhả tại cái hướng kia, hắn chép miệng một cái, căn xỉ gà phun ra một điếu thuốc sương ngủ, cái này cũng không tốt xử lý đây này. bất quá tiếp xuống cùng hắn quan hệ không lớn, chính mình tác dụng đã không sai biệt lắm, lại không đầu không đuôi tiến lên lời nói, vạn nhất bị này dâu trắng xem như mục tiêu tới chém, hắn lấy không tốt. vừa rồi tại vây quanh vách tường ngăn trở hắn nhất đau, hiện tại thân thể còn có chút khó chịu đây. sau đó là các đại tướng sự tình, hô, coi như hắn nghĩ như vậy, bên cạnh liền hiện lên một đoàn hạt cát, cực tốc hướng bên này đánh tới. con, cỡ nào vô ý thức nâm đau ngăn trở một cái kim sắc nhọn công kích. "Dâu Cổ Đại, cơ lục kinh hãi một chút, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi không muốn dầu trắng đầu sao?" Im miệng, lão tử hiện tại tâm tình rất khó chịu, chi lúc trước cái loại này kim sắc chẳng kích. "A lạ bạ tàn người kia, là ngươi đi." Dâu Cổ Đâm chấm nói. Trước kia cơ lục cầm hắc đao, dâu cổ đại còn không dám xác định, nhưng là này bổ về phía dìm Bệ ấy này một đạo chẳng kích, để hắn xác định. "A lạ bạ tàn đụng phải thần bí kiếm hảo, tại mưa điệu kém chút để cho mình từ bỏ suy nghĩ, cùng sau cùng thời điểm cho hắn nhát dao người, chính là người này." A lạ bạ tàn Ta cũng không có đi quá a. Cớ lão nhất đao đẩy ra Dầu Cổ Đại, lần nữa chém ra, nhất đao đem hắn chặt thành hai nửa. Thiếu gần người, Sa Mạc Bảo Đao. Dầu Cổ Đại nửa người bị hạt cắt chặn ngập, hắn trực tiếp đưa tay, cánh tay xa hóa dọc theo một thanh khảm đao bộ dáng, thẳng đến cờ lào. Cớ lão. Cớ lão bên cạnh thân lướt lên, tránh thoát đạo này chẳng kích, này hạt cắt trực tiếp rơi trên mặt đất, theo mặt đất kéo dài, đem mặt đất cắt chém ra một cái cự đại chân nhăn vết cắt. A, thật đáng sợ. Cớ lão khẽ cắn môi, trên lưỡi đao bao phủ ra một vòng ba khí, nhất đao chém tới, nhưng Mạc Dầu Cổ Đại rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Một đao kia cũng chỉ là chặt một cái khoảng không, bị Kiến Văn sắc bá khí né tránh. Hắn là thật cảm giác đến đáng sợ, không phải giả. Các lớp từ không coi thường Thất Vũ Hải, hắn cũng xưa nay không cho rằng Thất Vũ Hải cái gọi là người yếu có thể yếu đi nơi nào, riêng là lâu năm Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải chế độ sinh ra đến nay, bọn họ ổn thỏa vị trí này, có thể không là bởi vì bọn họ là Thất Vũ Hải, mà là bởi vì bọn hắn chưa từng bại qua, mới gọi Thất Vũ Hải. Giờ cổ đại liền xem như may mắn bị mũ Rơm đánh bại, thực lực cũng không phải có thể xem thường. Chủ quan lời nói, nhưng là sẽ bị hắn hút thành sắt lớp. Cương giả chiến đấu vẫn luôn là hao tổn, giờ cổ đã cấp bậc này, muốn trong nháy mắt giải quyết chiến đấu vậy cũng là không thể nào. Con hàng này rõ ràng bảo lưu lấy rất cơ bản lực, lúc này chiến đấu rõ ràng lại nghiêm túc, chú ý lực đều trên người mình, muốn chém chúng hắn có thể không dễ dàng như vậy. Hải quân cùng hải tặc nhóm một lần nữa chiến làm một đoạn, cùng trên mặt băng tiểu đà tiểu nháo không quá cùng, mấy cái này đội trưởng không giữ lại chút nào, tất cả đều trùng kích hướng phụ cận hải quân, thế so trước đó không biết mạnh đến mức nào. Dâu trắng đang chuẩn bị lần nữa vung đao, Akygi lại đột nhiên xuất hiện, cấp tốc đóng băng lại dâu trắng. Nhưng mà cái kia đóng băng đang chấn động phía dưới không hề có tác dụng, cấp tốc bị phá ra, cùng nhau phá vỡ, còn có ảo kỳ gì thân thể. Hắn bị nhất đao đâm xuyên. Cái này nhưng vô dụng a. Ảo kỳ gì nắm chặt thế đao chi chôi, băng xương cấp tốc huyết tán đi lên, tại bên cạnh hắn, hiện ra mấy cây băng mâu. Ẩm. Đột nhiên, một đạo cực kỳ lóe sáng thân ảnh đem hắn vai chạm mở, đụng thành một đống khối vụn bay ra, rơi xuống cách đó không xa mặt đất, lần nữa hóa thành nhân hình. Kim cương rỗ rủ. Áo kỳ gì trên mặt có chút âm trầm, trên khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Vừa rồi là bị bá khí đột vào. Cô lạp lạp a, đóng băng tiểu quỷ. Con trai của Lão Tử cũng không phải dễ đối phó như vậy. Dâu trắng cười một tiếng, thân thể đột nhiên hướng phía trước, thế đao vung nhảy, chuẩn bị lần nữa đánh ra nhất kích. ầm, một chân ngăn tại hắn trên lưới đao, Xích quyền hai tay sắp đầu, đối dâu trắng trầm giọng nói, lại để cho ngươi làm sàng làm bậy lời nói, tòa đảo này có thể không thể thừa nhận a. Vậy ngươi liền thủ thủ xem đi, dung nham tiểu quỷ. Dâu trắng cười nói, à sợ, chờ lấy ta. Không sai biệt lắm khôi phục hơn phân nửa mắt cô lúc này hóa thành bất tử điểu bay về phía không trung. A Marco, Tứ kinh ngạc một tiếng, ngón tay duỗi ra, ngay cả phát ra mấy đạo tia lạ giờ, đánh vào Marco chỉ thân, chỉ là tại bất tử điều hình thái bên trên, cái tia lạ cũng không đỉnh cái gì dùng. Khôi phục năng lực thật đáng sợ đâu, cái hướng kia là muốn đi cứu phạm nhân sao? Tứ nói. Marco vừa bay đến tử hình đài, gặp liền bay người lên qua, trung điệp nhất quyền đem đánh rất đến phía dưới. Gặp Sengo củ kinh ngạc nói, cái này không ai có thể buộc ngươi xuất thủ, chính ngươi muốn. Bất nói nhảm, lão phu dù sao cũng là hải quân gặp rơi vào chỗ dưới hình dài phương, ve đút hổ cản trụ. Con ngồi ở kia trung gian đại tướng vị trí, trầm giọng nói, muốn muốn thông qua nơi đây, trước tiên đem lão phu làm thịt đi, đám tiểu tể tử liên tản phổ tiên sinh đều xuất thủ hạ. Kí xuất hiện tại Marco trước người, duỗi ra ngón tay, vậy lão phu không thể lại cho ngươi đi qua đây. Chỗ trên hình dài, Senko cử quan sát chiến cục, sắc mặt có chút âm trầm, xích khiển chính đối dâu trắng, ạ kỳ gì bị dội rủ kiềm chế, kí ngăn trở mắt mà cái kia có quyết định chiến cục lực lượng cơ lão, lúc này bị cá xấu tên hôn đản kia cản trở. Tình hình chiến đấu rất không ổn, hải tặc nhóm rõ ràng thế khí sung túc, tuy nhiên bọn họ hải quân số lượng nhiều, nhưng là không thể ở chỗ này tiêu hao quá nhiều. Thời gian kéo đến càng dài, đánh nhau đối hải quân tổn thất lại càng lớn. Hắn vén tay náo lên, trầm giọng nói, xem ra ta cũng phải xuất thủ. Chương 186, thật muốn đem lão tử khí cười. Cớ lão dùng ẩn chứa bá khí nhất đao cực nhanh bổ về phía Dầu Cổ Đại, nhưng vẫn như cũng là bị hắn sớm nguyên tố hóa né tránh ra. Sa mạc kim cương bảo đao. Dầu Cổ Đại cũng không tụ hợp thân thể, bị cắt mở bên trên nửa người dưới cứ như vậy đứng đấy thân trên hai tay làm theo nhanh chóng duỗi ra, biến thành hai thanh cự đại cắt lưới đao, bay về phía cỡ lão. trà ba, cỡ lão vung ra một đạo chưởng kích, cùng này hai thanh cắt lưới đao triệt tiêu mất. dâu cổ đại lúc này tụ hợp thân thể, tiếp tục phóng tới cỡ lão. một cái lâu năm thất vũ hải thật muốn quyết tâm ngăn lại hắn lời nói, trong thời gian ngắn là không có thắng bại. chớ nói chi là cỡ lão đối dâu trắng không có biện pháp, cũng không muốn qua. lại nói, không thể cấp người ta xạ cả rủ kỳ đại tướng sinh hoạt, người ta thế nhưng là tại mạng gì phò khai hội thời điểm cho thấy qua, hắn khi chủ lực. Loại này cương nghị người nói ra lời nói một cái nước bọt một cái đình, cớ là tại sao có thể đoạt người khác chỗ tốt đây? Bị dâu trắng đệm. Không phải, đệm dâu trắng chuyện như thế, đương nhiên phải đại tướng tới. Hắn một cái trung tá đi lên, sẽ để cho thế giới lên án không đủ tư cách. Ân, bị dâu cổ đại ngăn chặn, rất tốt. Lúc này, dâu trắng phụ cận chiến trường. Lúc này phía sau hắn tàu thuyền bên trong còn có một người không có xuống tới, cái kia chính là Is. Bị gì đã đến cái đột nhiên thật đánh, đồng thời bị hấp tinh khí về sau, hắn thụ thương thực muốn so mát cô muốn trọng. Marco khôi phục năng lực mạnh hơn hắn nhiều, hắn sau cùng chỉ là bị kéo đến thuyền này chỉ bên trong tu dưỡng. Bất quá đến bây giờ, cuối cùng là khôi phục một một ít thể lực, có thể hành động về sau, ít liền đi ra, trước mắt chiến trường, thật sâu nhói nhói hắn. ít nhìn lấy đang cùng xích quyển núi bính dâu trắng, nắm chặt trong tay hai súng, Lao cha cùng cùng bạn bè đang liều mạng, hắn không thể ngồi yên không lý đến. Nhưng ít nhìn về phía trong tay hai súng, vẹn vẹn thương lời nói, là không đủ, tất cả mọi người đang liều toàn lực, ta không thể lại giữ lại. Trước kia vị đại nhân kia là lão cha đồng bọn hắn là từ vị đại nhân kia mang lên thuyền về sau bởi vì dâu dơ quan hệ vị đại nhân kia đến đó mà chính mình làm theo lưu tại dâu trắng trên thuyền dần dần xưng dâu trắng vì lão cha về sau đi theo này vị điện hạ trở về nước quan đồ gặp sâu nhất bi thương từ đó về sau ít liền vô dụng qua đao chiến đấu nhưng này phần kiếm thuật hắn lại thường xuyên luyện tập nhưng bây giờ không thể không dùng để chiến đấu chính mình tôn kính nhất hai người một cái đã chết một cái khác thì tại gặp cự đại nguy cơ hắn không thể nhìn lão cha cùng cùng bạn bè tại tao ngộ nguy cơ thời điểm còn đang do dự do dự cũng là hội bại trận năm đó hắn đã chịu đủ cái này giáo huấn điện hạ nếu như ngươi tại lời nói đoán chừng sẽ cho rằng ta mấy năm nay bảo thủ đi nhưng liền xem như bảo thủ ta cũng là vì ngài tận trung nhưng bây giờ phần này trung thần nghĩa sĩ ta nhất định phải dùng tại một cái khác tôn kính nhân thân lên Ít vứt xuống hai súng, trở về buồng nhỏ trên tàu trên chiến trường di đạ cũng tại cùng hải quân cùng nhau đối phó hải tặc nàng tương đối buông lỏng hải tặc muốn đánh tới nàng cũng không dễ dàng viễn trình có thể bị nhẹ nhõm né tránh mà khoảng cách gần tinh khí thu lược Di đã tránh thoát một tên hải tặc vung chặt, đưa tay hướng trên lồng ngực của hắn nhấn một cái, tên kia hải tặc liền sủi lơ xuống dưới, thuận thế bị nàng một chân đá bay. Hướng dâu trắng trúng kích, đám hải quân tại một tên trung tướng chỉ huy dưới phóng tới dâu trắng, Di đã thì lả lui về sau lui, cỡ nào đã báo cho nàng hiện tại chiến trường rất nguy hiểm, riêng là dâu trắng phía bên kia, đến cách xa hắn một chút, không phải vậy dễ dàng sẽ ra chuyện. Thực coi như không có cỡ nào nói, nàng cũng sẽ không phóng tới dâu trắng. Trên lệch, nàng là thấy được. Đang lúc dị đã muốn thay cái phương hướng tiếp tục tìm hải tặc thời điểm. Đột nhiên cảm giác trung quanh có một cỗ sắc bén cảm giác, để cho nàng vô ý thức đánh cái giật mình. Trong nháy mắt, nàng hai tay tiến hành vũ trang sắc lạnh hóa, giao nhau đón đỡ đứng lên. Xuy suy suy suy, mấy cái bôi đao quang giống như là giống như khiêu vũ chi chẳng trọn, tại Hải quân trung gian múa động, đem đám kia hải quân cho ném lăn. Di da bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, hít một hơi lãnh khí, nàng này trắng non trên cánh tay, nhiều mấy cái đạo vết thương. Dù là có ba khí, cũng suýt nữa không có có thể ngăn cản ở. Nam vật xuống hải quân trung gian, một người mặc dị trang kimono người quỳ một gối xuống. Hai tay nắm một cây đao hành nâng tại trước. Sau lưng, một tên hải quân lồng ngực bị chặt ra một đạo vết thương, hai mắt trắng dã nga xuống. Người kia đứng người lên, hai tay cầm đao, đối còn lại hải quân quá to, lúc này, chính là hiển thị rõ trung thần nghĩa sĩ thời khắc. Ban đầu cậu rủ kỳ gia thần, hiện băng hải tặc dâu trắng 10 lục phiên đội đội trưởng, Hoa Liễu Lewis tham thượng. Ầm. Dâu trắng cùng xích khiển đối bính một cái, nghe được thanh âm, hướng ý bên kia nhìn sang, hơi hơi mở to hai mắt, is. dùng đao sao?" Vĩ Sở tạ lúc này ném lăn một tên hải quân, quay đầu cười nói, "Ồ, Ít dùng đao a, thật khó đến, cho tới bây giờ không gặp hắn dùng đao chiến đấu qua. Hoa Liễu Liêu, chiến trường một bên khác mị hạt lộ ra một vẻ kinh ngạc, còn có cổ vũ kỳ. Nước oán nổ võ sĩ à? Ừm. Cợ lão cũng bị thanh âm hấp dẫn, nhìn sang bên kia, liền nhìn thấy dị đại trên cánh tay mấy cái đạo vết thương, nhất thời sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn. Cùng lao tử lúc chiến đấu không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây, sa mạc đại kiếm, mặt đất cuốn lên một đạo cắt đuổi, hóa thành một thanh cự kiếm hình thái, thẳng hướng Cợ lão đâm tới. Ầm. Cợ lão giơ lên nhất đao, Đêm này sa mạc cự kiếm cho đánh tan, chép miệng một cái, nhìn về phía Dầu Cổ Đài, ngươi thật là phiền a. Đáng ghét còn ở phía sau đâu, Hải Quân. Dầu Cổ đắc cười gần nói, ta hiện tại lười phải đối phó ngươi. Cơ lực thân hình hơi thấp, thủ trưởng thiếp trên mặt đất, đống nhiên vung ra nhất đạo, chảm ba. Kim sắc trảm kích trong nháy mắt mở ra Dầu Cổ Đài thân thể. Loại chiêu thức này, đối lao tử là vô dụng. Dầu Cổ đắc xa hóa tại phụ cận, đang chuẩn bị đánh trả, liền gặp cơ lực thiếp tại mặt đất thủ trưởng hướng phía trước dựng lên. Đi cùng thạch đầu chơi đi, độc xả. Oen. Dưới chân điệu mạc Nhấc lên một đạo thạch đầu tạo thành sóng lớn, đem sa hóa dẫu cổ đái đắp đè xuống, tiếp lấy bàn tay hắn bóp, cái này nhấc lên thạch sóng trong nháy mắt vặn vẹo rút lại, thành một đầu quanh có khúc hiệu thạch đầu cây cột, hòa với hạt cắt ngã trên mặt đất. Nhưng mà cũng là chiến đấu này công phu, ít đã công hướng Dì Đạ. Hắn thân thể giống như đang khiêu vũ một dạng, vung ra đao tìm không thấy một cái tiêu chuẩn góc độ, rõ ràng là chém ngang, nhưng mà lại rất lợi hại quỷ dị đánh cái chỗ ngặt xuất hiện ở phía trên hoặc là phía dưới. Dì Đạ hai tay nhanh hóa lấy ba khí, chỉ có thể nỗ lực tới, dùng đao lời nói nàng căn bản không có cách nào đụng vào is thân thể. cong, tương xứng. di đã cản hai đánh, lui về sau mấy bước, vấy vây lại nhiều mấy vết thương cánh tay. nhay răng nói, rất đau à. người hôn cản này. is không để ý tới nàng, hai tay cầm dao, từ bên trái phía dưới bắt đầu đi lên vẽ, dơ đến đỉnh đầu, lại bắt đầu hướng phía bên phải dưới chân vẽ. dao quang không rời, dần dần tại trung quanh hắn vạch ra một cái vòng tròn. hoa liễu lưu múa, thần tốc sùa dị. đột nhiên, phía sau hắn đột ngột hiện một thân ảnh, cú giơ lách mình đến is sau lưng, một cái sịt gặng sông sau lưng của hắn đã đâm qua. Ngu ngốc cụ rổ, mau tránh ra. Đó là không có thể cận thân chiêu thức. Dì đạ cả kinh nói, nhưng đã tới không kịp, đang muốn bị cụ rổ đánh trúng thì hoàn toàn không có tránh né xu thế, hắn con mắt khép hờ, đao nhận rơi vào phía bên phải dưới chân, vạch ra một cái hoàn chỉnh trọn, nói ra hai chữ cuối cùng. Bạch nguyệt. Thoáng chốc, cụ rổ cảm thấy mình toàn thân lông tơ đều đang run, hắn vội ý thức đứng nghiêm thân thể, hai tay hợp tại bên hông, gầm lên. Tại cãi. Xuỵ. Cụ rổ trước ngực từ dưới lên trên nổi lên một đoàn máu tươi, lực đạo chém hắn chân đều cách mặt đất nửa tấc, thân thể hất lên. Ánh mắt hắn bắt đầu trắng dã, nhưng sau cùng trận cắn răng một cái, đâm một tiếng hai chân trùng điệp rơi xuống đất, nhất quyền như thiểm điện đánh tới. Đặc cải thương quyền. Cái này cực nhanh nhất quyền bay thẳng ít hậu tâm, nhưng mà lại bị hắn nghiêng người lõa lên, quyền đầu dán bộ ngực hắn lướt qua, ít hiện lên một tia khinh thường, nhất đao liền chém tới. Siêu. Đúng lúc này, không trung quẫy động ra hai đạo bóng đen, mang theo tiếng xé gió, cấp tốc hướng phía bên này đánh tới. Ít đồng tử co rụt lại, chém tới đao nhận trong nháy mắt biến hóa phương hướng, vạch ra một nửa hình tròn, hướng về sau phương chém thẳng hai thanh ngắn kiếm bản rộng bị một đao kia sụp ra trên không trung bất chợt tới xoáy lấy không đợi y thu đao một vệt bóng đen liền ra hiện tại hắn trước mặt con y thân thể sau này bình di mấy mét tiêu lên một tiếng đau đớn khoe miệng tràn ra một kia máu tươi hắn cầm đao hai tay tại run nhẹ nhẹ lúc này đưa ngang trước người đao nhận nhiều một lỗ hổng ồ ngăn trở à kiếm thuật không tệ Cớ nào lúc này xuất hiện tại gì đã trước mặt vung một chút gì đối y nói cũng là theo khiêu vũ giống như ngươi trước kia không phải là luyện vũ à kẻ trộm y cắn răng nói ngươi quả nhiên không phải nước và đầu người, nếu như là người nơi đâu, nên minh bạch hoa liễu lưu vốn chính là một loại mùa dũng. Nha, loại chuyện đó không quan trọng á. Cớ lão gãi gãi đầu, nhìn gì đã liếc một chút, nói, đều nói để ngươi không nên chạy loạn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía lúc này nửa quỷ trên mặt đất không ngừng thở dốc Cujo, "Thế nào? Còn còn sống?" Cujo cắn răng nói. "Gì đã?" Cớ lão nói. "Minh bạch." "Gì đã đi qua?" Dỗi tay đè chặt Cujo, tinh khí phản hồi. Cujo toàn thân chấn động, cảm giác một cỗ to lớn tinh khí tuân gia tiến lên đây. Hắn chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút tay chân, này thụ thương địa phương, không, có như vậy đau nhức, huyết dịch cũng không hề lưu. Bất quá vết thương là vẫn còn, hiện tại chỉ là nhiều tinh lực để hắn có thể bình thường hoạt động a. Các ngươi chú ý một chút, hiện tại chiến trường, hơi không cẩn thận lời nói, là thực biết chết. Nói, hắn nhìn về phía Is, đây cũng là cái khó giải quyết nhân vật, xem kiếm thuật lời nói, rất am hiểu ứng đối bên người địch nhân, tựa như là cái bóng, rất khó cận thân a. Cầm xuống Is, cùng cầm đao hoàn toàn không giống. Muốn đối phó cái này toàn lực bạo phát nhân vật, cũng là muốn thời gian giải quyết có khó không cẩn thận, ngươi đến thử xem không là được, kẻ trộm. It nâng đao đến đỉnh đầu, tốc nói, "Sĩ si ta nhất định phải cầm về." Cớ lão cười cười, cây đao này ta đã dùng thuật tay, còn trở về lời nói, sẽ rất không thích đứng đây." Hoa liễu liu. liu. Siêu. It vừa triển khai tư thế, ô vũ thủ cùng cổ gạ dạ xi si liền lần nữa nổi giữa không trùng, bắn về phía It. Gian múa. It thân thể biến mất, đao quang ở trong không gian như là hình rắn cuốn lượng, né tránh đâm về hắn hai thanh kiếm, cũng cấp tốc vọt tới cớ lão bên cạnh thân, nhất đao chạm mỡ. Cong. Cớ lão nhất đao thuận bộ đứng vững is một đao kia, đao nhận cùng đao nhận giao thoa khẽ run. đao này lưỡi đao cuốn ở một khối, để cờ lão rõ ràng như mày. hắn cảm giác hắn đao bị dính chặt, tựa như là xà truyền ở trên một dạng. góc độ xào trá a, nước quả nổ kiếm thuật quả nhiên có chút môn đạo. cờ lão ngón tay miết câu, tại phía trước ổ ủ tủ cùng cổ gạ dạ xì trong nháy mắt trở về, phóng tới is đằng sau. đông. đúng lúc này, một cái toàn thân hiện ra thiểm quang cự hắn cấp tốc vào tới, đem bay múa lên hai thanh ngắn kiếm bản rộng nó bay, cũng hướng phía cờ lão bên này lập vào. doju, a là a, thật có lỗi, cờ lão tại cách đó không xa hạ kỳ dĩ quay đầu lại một câu hắn hiện tại thân một bên nhiều mấy cái đội trưởng cùng chiến trường bị cuốn lấy ngươi cho lão tử nghiêm túc điểm a hỗn đàn cỡ lập tức giận chửi một câu nhìn lấy cực tốc đụng tới rộ rộn nói gì đã giao cho ta gì đã lúc này một thanh đệ lại cỡ lao độc, tinh khí thu lượng đại lượng tinh khí từ trên người cỡ lập chuyển vào gì đã thể nội nàng một cái tay khác duỗi ra nhắm ngay lúc này sắp đụng tới rộ rộn lấy cỡ lao thể lực tự nhiên là không sợ gì đã hút dùng chiêu kia trùng kích có thể đem rộn rộn đem phá ra tinh khí sông Dừng tay a! Ngay tại lúc Dĩ đã muốn phóng thích đồng thời, trên quảng trường đột ngột vang lên kêu to một tiếng cắt ngang Dĩ đã động tác, nàng tinh thần rõ ràng chấn động. Cái thanh ngắm kia mang theo một cỗ mạnh mẽ vô cùng khí thế, làm cho tâm thần người trầm trọng. Thời gian phản phất đều cho đình trệ xuống tới. Đình trệ về sau, Hải Quân cũng tốt, Hải Tắc cũng tốt, trong nháy mắt này tất cả đều ngã xuống, bao quát tử hình đại chuẩn bị cho ạ sở tử hình hai tên lính. Sengoku Gỗ Củ Gắt Gao nhìn trầm trầm tại trên quảng trường chạy phi, cái kia là, ngay tại hắn vừa mới hạ lệnh tử hình hạ sở thời điểm, cái này gặp tốt tử liền buộc phát ra khó có thể tin khí thế, a thật đáng sợ đây. kia mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng một bên nhìn một chút. này này, không thể nào. a kỳ di toát ra mồ hôi lạnh. bá vương sắc, cái kia là bá vương sắc bá khí. ầm, di đã còn chưa kịp tại người bá vương này sắc phía dưới trầm thần, liền cảm giác được một cỗ cự đại trùng tràng. rồ dù, dù phản ứng nhanh hơn nàng, một thanh liền phá tan di đã. phốc, di đã phun ra một ngụm máu tươi, bị lần này đụng bay ra ngoài, kẹt xuống đất. cái kia là vào, tẩn chứa bá khí, hợp với rồ rồ bản thân lực lượng khổng lồ thế nhưng là không có dễ chịu như vậy Gì đã. cỡ lão đồng tử co rụt lại hướng về sau nhìn sang đa thủ Dù dù lúc này ngay tại cỡ lão trước mặt gặp hắn quay đầu bắt lấy cái này chụp bánh xe biến tốc bị kim cương bao trùm quyền đầu sau này dưng lên mang theo bà khí nhất quyền đánh tới hướng cỡ lão đầu nam nhân này cũng không phải bình thường khó chơi này phần năng lực nếu như không hiện tại giải quyết hết đến lúc đó hội phiền tai hơn ầm một quyền này thẳng bên trong cỡ lão trên mặt lực lượng khổng lồ mang theo một đợt khí lãng ở trung canh đẩy ra một vòng cho bụi cứ lao nắm chặt xì tay khởi ra, toàn bộ thân hình bị một quyền này nện sau này không ngừng mình gì, hai chân tại mặt đất cày ra hai đạo khe rãnh, rời khỏi hơn 10 mét xa, toàn bộ thân hình mới khó khăn lắm dừng lại. hắn nửa người trên ngửa ra sau lấy, nhưng là hai chân lại như căn một dạng châm trên mặt đất, thẳng thẳng tắp, không có một chút ngã xuống y tứ. Cỡ nào, mới hơi chậm tới một điểm gì đã còn không có ngồi dậy, liền thấy cảnh này, lao hoàng lên. Các ngươi bọn da hòa này, gì đã đồng tử có vào, ve đốt cổ cả sụ, con sau đầu tóc trắng không rõ phất phới. Đột nhiên, cái kia dừng lại thân thể động động một cái tay hướng phía gì đã lúc lắc cỡ lão ngửa ra sau thân thể chậm rãi thẳng lên tay phải hắn bù mặt ngón tay biên giới có thể nhìn thấy trên mặt vụn chán sắc nhưng mà coi như thế máu tươi vẫn là từ bàn tay hắn hạ lưu chảy xuống tới hắn cúi đầu bị tay che mặt để cho người ta thấy không rõ thân sắc nhưng ẩn ẩn có thể nhìn thấy hắn thân thể đang run vụt giống như lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ một dạng ngón tay kẽ hở bên trong xuất hiện một đôi thiết chặt đồng tử trong đôi mắt mang theo cực đoan phẫn nộ thật muốn đem lão tử khí cười thanh âm trầm thấp từ cỡ lão miệng bên trong phát ra hắn buông tay ra. Lộ ra tấm kia lỗ mũi và miệng đều chảy xuôi theo máu tươi, cực kỳ âm trầm mặt. Cỡ lão nhìn chằm chằm rỗ rủ cùng Is, đồng tử bắt đầu nhiễm lên đỏ thâm chi sắc, hắn tử trong hàm răng chậm rãi tung ra lời nói đến, "Làm rất tốt, đều làm được rất không tệ. Các ngươi hai cái, còn có cái kia bá vương sắc." Chương 187, há lại như thế bất tiện chi vật. Lúc đầu là tuyệt đối sẽ không đến nước này, dựa theo trong dự đoán, chính mình đối phó Is, coi như đau bị dính chặt, coi như rỗ rủ xung lại, do lý đại hấp thu chính mình tinh lực phát ra trùng kích, rỗ rủ cũng sẽ không đụng tới cũng chính là cỡ lập từ cùng dầu cô đài đối đầu biến thành cung y đối đầu, từ đội người này thành người khác mà thôi. song trọng khoái lạc hẳn là sẽ mang đến song trọng hạnh phúc. vốn là dạng này, hết thề cũng đều là ta trước kế hoạch tốt, là ta trước, nhưng là cái kia đột ngột đánh tới bá vương sắc để hết thề kế hoạch đều biến. cứ như vậy ngây người một lúc công phu, dỗ dù liền đến cái song sát. nếu không phải mình tại thời điểm này kịp thời ở trên mặt bao trùm lên vũ trang sắc, này thế đại lực chấm nhất quyền đoán chừng có thể làm cho mình trực tiếp nằm mặt đất. hắn thể chất cũng không mạnh a, dù là như thế. Hắn lô mũi và ngoài miệng vẫn là bị một quyền này đánh ra máu tươi, đầu đều u ám. Hắn đứng vững thân thể, đôi mắt đỏ thẫm, đại biểu cho kiến văn sắc đã là toàn bộ khai hỏa. Trên mặt Vũ Trang sắc bắt đầu hướng quanh người làn tràn, trên mặt cũng tại làm sâu sắc, mi tâm xuất hiện thập tự ấn, dưới hai mắt có nước mắt, thân thể quyện phụ lên Vũ Trang sắc, giống như khải giáp một lần dạng. Cẩn thận, giá hỏa này nổi giận." Roju ngưng trọng nói, ít chút nghiêm túc gật đầu. Tại tân thế giới cựu xã trấn, bọn họ cũng đã gặp qua kho chứng thực lực, biết người này không thể khinh thường. Chúng ta cũng tới." Đột nhiên ít bên cạnh vang lên thanh âm ba cái đội trưởng tới gần đội trưởng đội 7 ra quẹt đội trưởng đội 9 chín bơ lệnh đội trưởng đội 13 ba hắt lúc này tụ tập tại y bên người ra quẹt khua tay trong tay lưu tinh chú y nói tranh thủ trong thời gian ngắn xử lý hắn a lạp lạp ngươi có hơi phiền phải a cờ đảo ạ kỳ gì hiện lên một tên đội trưởng công kích bay đầu nói cần giúp một tay không chớ cho ta cô ra lao tử hiện tại tâm tình rất khó chịu cờ cắn răng nói a lạp á ạ kỳ gì gãi gãi đầu Mắt nhìn quay chúng quanh tại trước chân mấy cái đội trưởng cùng thuyền trưởng, hướng đi một bên, vậy liền đều giao cho người tốt. Tại cái kia một bên, còn có 7 8 cái thuyền trưởng, cùng đội trưởng đội 11 kinh dị, đội trưởng đội 15 phô xạ, lúc này Áo Kỳ gì vừa rời đi, bọn họ áp lực giảm nhiều, nhưng không tất yếu, bọn họ cũng không muốn cùng đại tướng giao chiến. Mà đối phó cơ lão, bọn họ ngược lại là có chút nguyện ý, những đội trưởng kia gặp qua cơ lão, biết được hắn uy hiếp, nhiều người như vậy trước giải quyết hắn là không tệ chủ ý, mà những thuyền trưởng kia, tự nhiên cũng đi theo đội trưởng vây quanh. Trên chiến trường, trừ những đội trưởng này cùng thuyền trưởng bị người bá vương kia sắc trùng kích còn có thể đứng cũng không có nhiều người. Bất quá cho dù có lại nhiều hải tặc, cỡ lão cũng không quan trọng. Hắn hiện tại rất giận. Bụ ghi thuyền trưởng, điện thoại trùng giống như chậm tới. Chiến trường một bên khác, bụi ghi bọn người lén lén lút lút ở nơi đó, bọn họ cũng là lấy dâu trắng thuyền mới từ này biển trong nước chạy trốn, bất quá xuống tới một khắc này, bọn họ liền theo bụi ghi chạy trốn tới nơi hẻo lánh qua. Đáng sợ như vậy chiến trường, hắn mới không dám mạo muội tiến lên đâu, rất dễ giàn chết. Nhưng lại bị những này hung ác hải tặc cho kiện hàng bụi ghi, lại không thể thoát trốn, mà lại hắn thật là bị dâu trắng cho nâng có chút bành trướng rất tốt đem điện thoại trùng nhắm ngay dâu trắng cái hướng kia đợi chút nữa muốn để thế nhân nhìn xem ta bù kỳ đại nhân là như thế nào thu lấy dâu trắng đầu người bù kỳ khe hở bên trong thêm ra mấy cái ngọn phi đao giữ tận cười nói theo điện thoại trùng tại nước biển loại kia chỗ này bẹp trạng thái trở về tới nhắm ngay dâu trắng phương hướng triển khai hình ảnh các nơi trên thế giới cướp mất màn ảnh mở ra bên trong một cái những cái kia lo lắng chờ đợi người rốt cục nhìn thấy trung ảnh giống đó là chiến trường chém giết huyết đục chiến trường theo dâu trắng cái hướng kia nhìn lời nói, vừa vặn cũng có thể nhìn thấy mấy cái kia đội trưởng cùng thuyền trưởng vây lại cờ lão hình ảnh. hô, khi công kích trước là dạ của họ, hắn khua tay cái kia như mặt người một dạng lưu tinh chủ y mang theo tiếng xé gió từ bên cạnh công hướng cờ lão, cỡ quét hắn liếc một chút, năm ngón tay hư kéo dùng lực một nắm, vang, Dạ của họ dưới chân khắp nơi trong nháy mắt phun trào mở, cứng rắn mặt đất tại một hồi này hóa thân thành sóng lớn, hướng phía hắn che xuống, dạng của họ. mấy cái thuyền trưởng đánh tới muốn đem tảng đá kia sóng lớn cho phá vỡ, cờ lão mặt không biểu tình nắm chặt tay lại xoa bóp, Tại những thuyền trưởng này trung quanh, lại nhấc lên thạch đầu sóng lớn, đem những thuyền trưởng này bốn phương tám hướng vây lại. Mai táng đi xuống đi, độc xà, thạch sóng sát nhập, đem dạ của họ cùng những thuyền trưởng kia bao phủ lại xuống dưới. Đồng thời ở chính giữa vạn mẹo tụ tập, biến hóa thành một cây thô đại thạch trụ. Những người kia đầu đều lộ tại thạch trụ bên ngoài. Ẩm. Đột nhiên, cái này thạch trụ ở trong phá vỡ ra một cái lỗ hổng Dạ của họ thưa lên lưu tinh chủ y lao ra, thuận thế một truy đập xuống, đem này thạch trụ làm hỏng. Những cái kia bị bóp méo đi vào thuyền trưởng, cũng từ thạch trụ ở trong giải phóng. Loại vật này nhưng đối với ta nhóm vô dụng a." Dã quọ lớn tiếng nói, "Đi chết." Cớ Cố Hậu Phương xuất hiện hô to một tiếng, phổ xạ lúc này ra hiện tại hắn Hậu Phương, nhất đao vô xuống. Cớ lão nhìn cũng chưa từng nhìn, Kiến Văn Sắc đã sớm cảm ứng được, hắn thân thể hơi hơi một bên, tránh thoát phổ xạ chém thẳng, quay người một chân đá đem qua thứ. Giản kỳ ác cụ. Cự đại trảm kích từ mũi chân hắn phát ra, phổ xạ giật mình, chém đi xuống đao trong nháy mắt nhấc lên, ngăn trở một chiêu này giản kỳ ác cụ. Trong chốc ngắn này, Kim Điệu cũng xuất hiện tại cờ lão bên cạnh, thiết tí khải kiện hàng quyền đầu dùng lực hướng phía trước vung đi. Dạ cỏ từ khác một bên xuất hiện, ném ra trong tay lưu tinh chú y. Tiếp theo, bộc lên tận, ác mộ tất cả đều vào tới, huy động vũ khí trong tay. Phổ xạ lúc này ngăn trở dạn kỳ ạ cụ về sau, lần nữa nhất đao bổ về phía bị đội trưởng vây quanh cờ lão. Nam cái đội trưởng tề công, cũng không phải tốt như vậy cản. Oan. Mặt đất dâng lên một cỗ bụi mù, trước kia cờ lão chỗ đứng địa phương, không thấy bóng dáng. Dạ quở trong nháy mắt ngẩng đầu, cả kinh nói, trên không trung Cơ lão nổi giữa không trung, túi đầu nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt lãnh đạm. Liền cái này, bay trên không trung rất lợi hại phiền phức a. Kim Đồ hoạt động một chút hai tay, bộ dáng ngưng trọng. Không cần lo lắng, hắn không có đao. Đột lúc này lên tiếng, hắn một tay nắm lấy chính mình đao, một tay nắm lấy xỉ, si, đối không bên trong cờ lão nói, "Xỉ si trong tay ta, không có đao lời nói, thực lực ngươi cũng rất khó phát huy đi. Xỉ si có thể không nhất định nguyện ý." Cơ lão động động ngón tay, ít trong tay xỉ si liền kịch liệt rãễ dụ mở, tựa hồ muốn thoát ly bàn tay hắn. Ít nhanh liệt nắm chặt xỉ, si, đem này cổ rung động cho triệt tiêu mất nói ra nước quan đồ có bảo phải trả lại nước quan đồ không phải bọn ngươi kẻ trộm có thể có được hắn biết cớ là có thể khống chế tiếp xúc đụng vật thể năng lực nhưng chỉ cần mình nắm chặt như vậy đao liền sẽ không rời tay cớ lướt quét hắn liếc một chút ngón tay lại cử động nơi xa mới vừa rồi bị rô du đánh bay ủi ủi tủ cùng cổ gà dạ xì liền bay tới đúng lúc này rô du đột nhiên chạy lên cái kia thân hình khổng lồ hiện ra không tầm thường tốc độ đem hai thanh ngắn kiếm bản rộng nắm chặt trong tay không để bọn hắn loạn động sẽ không cho ngươi thời cơ cầm đao rô du trầm giọng nói mấy tên đội trưởng cũng lộ ra ý cười đối với kiếm hảo không có đao lời nói thực lực giảm xuống cũng không phải một điểm nửa điểm các ngươi thực sự là cỡ quét bọn họ liếc một chút ông trầm nói càng ngày càng để người tức giận a hắn vươn ra tay bất quá dạng này liền cho rằng ta không có đao lời nói có phải hay không quá ngây thơ rất sớm trước đó ta liền nói qua ầm ầm mặt đất đột nhiên dâng lên thạch sóng này thạch sóng nổi giữa không trung vặn vẹo thiết chặt hóa thành một cây mang theo vốn lượng thái đao bộ dáng bị cỡ lão nắm ở trong tay ông bá khí từ trong tay hắn bao phủ mở bám vào tại cái này thạch trên đao đao kiếm há lại như thế bất tiện chi vật chương 188, trăm chỉ trong tay ta mới vui vẻ thạch đầu cũng có thể thành đạo sao chỉ gặp không trung cờ lão đem bá khí trâu bám vào thạch đao thu nạp tại bên hồng bày ra cư hợp tư thế đột nhiên một loại ngột ngạt khí thế từ trung quanh hắn phát ra ép hướng những cái này đội trưởng thuyền trưởng sát khí sát khí nồng nặng, tại trên quảng trường bắn ra không chỉ có là phụ cận người trên quảng trường người đa số đều chú ý tới so tại mạ gì phỏ lúc hoa trương hơn a đọ phượt lạm bị ngộ lúc này có chút cười không nổi nhìn trầm trầm trên không cơ lão sắc mặt không tự giác nhiều một chút ngưng trọng. Hàn cóc không thể tin nhìn về phía cơ lão trong lúc nhất thời liền phì đều quên chú ý cái kia mặt mũi tràn đầy dơ bẩn nam nhân có lớn như vậy sát khí sao? ạ kỳ gì tại phụ cận gãi gãi đầu sát khí một mực nồng như vậy là sao? á cờ lão nổi giận à thật khó đến nha kinh ngạc nói ẩm xích quyển cùng dâu trắng lại đối liều một cái cảm ứng được cái kia sát khí đối dâu trắng cười nói hải quân thực lực thế nhưng là mạnh hơn hải tặc dâu trắng sắc mặt bình tĩnh hướng một bên nhìn một chút vừa nhìn về phía Sĩ Quyền, Nhất Đao vung tới, như tử ta cũng không phải như vậy không có tiền đồ tồn tại, cả hai tiếp tục giao chiến đứng lên, mà vào lúc này, Cơ Lão cũng hư rút đao ra, sư tử thiên tiếp tốc, đại lượng kim sắc chạm kích từ trên trời ra xuống, ùn ùn kéo đến đánh về phía những đội trưởng kia cùng trấn trưởng, đều né tránh, Dụ Dụ lúc này gầm lên, để những người kia tối lui, ngăn những chạm kích đó phía trước, toàn thân hoàn thành kim cương hóa, mặc cho chạm kích đánh trúng hắn thân thể, phanh phanh phanh, làm thế giới phòng ngự lực mạnh nhất nam nhân, đây không phải là mọt mổ mà có thể so sánh với một cái là thổi phồng, một cái là thật mạnh. Đối với vật lý chạng kích, Dỗ Vũ là hoàn toàn có thể để phòng ngự. Đại lượng kim sắt trảm kích bị Dỗ Vũ một người chỗ tới, những trảm kích đó ở trên người hắn căn bản không có đánh ra thương tổn. Chỉ phát ra một trận vang ầm ầm âm thanh, Dỗ Vũ thân thể lui về sau lại mấy bước, trên thân lên từng đạo từng đạo bụi mù. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tia khiêu khích cười, uy lực biến yếu a. Chỉ là dùng thạch đao lời nói, cho dù là vũ trang sắc gia chỉ, y nguyên hội biến yếu, mà không cần vũ trang sắc gia chỉ lời nói, cây đao này tại vung ra đến này, một cái chớp mắt liền sẽ bị hủy diệt. Có đúng không? Cớ lão nhàn nhạt, nhạt nhìn lấy hắn, chỉ hướng phía sau hắn, nhưng là ngươi thật giống như không có phòng ngự ở đây. Phúc! Vài tiếng lợi khí vào thị thanh âm. Dỗ Dụ không thể tin nhìn lại, liền gặp bên trong mấy cái thuyền trưởng, bị sau lưng đột nhiên dọc theo thổ thứ cho xuyên qua. Cái. Dỗ Dụ còn chưa kịp phát ra tiếng, dưới chân điệu mặt đột nhiên một hãm, vỡ ra một cái hố to, đem hắn một lặn xuống nước và qua, hãm mở mặt đất nhấc lên thạch sóng, trong nháy mắt đem Dỗ Dụ cho che đậy chôn xuống. Dỗ Dụ, "Ít kinh hô một tiếng, liền muốn xuống tới, nhưng mà lúc này Một đạo kình phong sau lưng hắn văng lên. Không trung cỡ lão, thân hình như là sóng nước đã tan ra. Mà sau lưng ấy, một đạo hắc mang nhấp nhlóang. Cong. ít vội vàng dùng xì xì tới, liền gặp cỡ lão ra hiện tại thân về sau, huy động hắc sắc thạch đao chém vào xì xì trên lưới đao, mặc dù là bị bá khí nơi bao bọc, nhưng là thạch đao chỉnh thể chất lượng tự nhiên không bằng 21 đại khoế đao một trong, nhất đao giao thoa phía dưới, thạch đao đứt gãy mở. Nhưng một đao kia lực đạo, cũng làm cho ít tay hơi tê tê. Liền cái này run lên trong mấy mắt, xì từ trong tay hắn rời khỏi tay, đao nhận đối ứng ngược lại vút tới. Xì ít đột nhiên sau này bắn ra, lui xa xa thở phì phò, hắn che ngực, máu tươi từ hắn khe hở khi bên trong chảy xuôi. Nai Sĩ nổi giữa không trung, một lần nữa thay đổi một cái phương hướng, chui dao hướng phía dưới, bị một cái tay nắm. đã sớm nói, nó không muốn cùng ngươi về nước Ba Nô đâu, cũng không cần ép buộc. Cớ nào nắm chặt xì, bá khí đem xì thân thể cho tràn đầy, ngươi nhìn ta bá khí lượng, nồng đậm như vậy, như thế sung túc, Sĩ cũng sớm đã là ta hình dáng, trong tay ta, nó mới có thể vui vẻ ngươi biết không? Loại này sắp Sĩ tại đùa dỡ lời nói, để ý nổi gần xanh, ngươi cái tên này. Hai tay của hắn cầm đao, phẫn nộ xung lại. Cố Lão nhìn lấy hắn, rũa ra một ngón tay, cười nói, trong chiến đấu mất lý trí cũng không làm một chuyện tốt. Suy. It khó có thể tin quay đầu, liền gặp eo sườn một bên, này trước đó bị cái kia tóc trắng nữ nhân đâm bị thương bộ vị, lần nữa bị một đạo thổ thứ cho đâm xuyên. It đội trưởng. Còn lại người nhìn thấy một màn này, nhao nhao phóng tới It. Đối mặt ta, không thể khinh thường a, Hải tập nhóm. Cố Lão khinh thường cười một tiếng, trở tay thu đao vào vỏ, bày ra cơ hợp thế, đối bọn hắn nói, để ngươi xem một chút bản đầy đủ thiên kích độc. Trên vỏ đao, bá khí càng thêm nồng đậm, cơ hồ hóa thành một đạo gió xoáy quấn quanh ở bên trên. Sư tử thật thiên thiết lốc, một cái trước mắt, bát chạm. Căn bản là thấy không rõ trước mắt nam nhân xuất đao quy tích, liền gặp tại hắn trước mặt xuất hiện vô số đạo mang theo bá khí kim sắc chẳng kích. lít nha lít nhít hướng những đội trưởng kia đám thuyền trưởng bọn họ đập tới, không có dội rủ trợ giúp, những đội trưởng này tại quan tâm bị xà chủ quan trong nháy mắt, là không thể nào ngăn cản được bá khí chẳng kích. Rầm rầm rầm, những người kia bị chạm kích bao phủ, trên mặt đất kích thích một đoàn cự đại khói bụi, mà khói bụi tán đi về sau bao quát y sở bên trong tất cả mọi người, tất cả đều đầy người máu tươi nằm xuống đất bên trên, con mắt trắng dã, rất lợi hại hiển nhiên mất đi ý thức, không hổ là tân thế giới nổi danh nhân vật, dạng này còn chưa có chết. Cơ Lão nắm đao, đi qua đến một tên thuyền trưởng bên người, nâng đao liền muốn chặt. ầm! Đột nhiên, hắn phủ cận mặt đất bị xung mở, rồ rủ di chuyển thân thể khổng lồ, cực nhanh vọt tới Cơ Lão, trong mắt của hắn cũng tràn ngập phẫn nộ, mà dưới sự phẫn nộ là không quan tâm. Cơ Lão khẽ miệng khẽ nhếch, thân thể tại rồ rủ vọt tới thời điểm hướng bên cạnh một bên, tránh thoát rồ rủ va chạm, mà lúc này. Rỗ rủ đột nhiên trở lại, to lớn quả đấm to đập tới. Xì xì. Cơ Lão Hai chỉ gạt về đao nhận, xi thân đao theo hắn động tác hiện lên một đạo kim sắc điện mang sau khi, hắc sắc thân đao cũng bị kim quang bao phủ. Vô Minh thần phong lưu sát nhân kiếm giao long. Hắn nghiêng đầu một cái, tránh thoát rỗ rủ quyền đầu, ngay sau đó chém mạnh tại trên lồng ngực của hắn. Ẩm. Một vành lửa từ rỗ rủ lồng ngực nhấp nhoáng, hắn lùi lại một bước, vô ý thức che ở ngực. Trên ngực hiện hiện kim cương bên ngoài thân, bị sụp ra một đường vết rách, loại trình độ kia bá khí, phá vỡ hắn một điểm phòng ngự, để bộ ngực hắn nhiều một tia vết thương. Chảy ra vết máu chỉ là loại trình độ này sao rỗ rủu giống một tiếng hoàn toàn không thèm để ý tiến lên trước một bước song quyền đánh tới hướng cỡ lão nghe không được sao Cớ lão lúc này đem xì thu hồi bên hông nhìn cũng không nhìn rỗ rủu quay người nhìn về phía chỗ kia bị rỗ rủu xông mở hố lõm vị trí hắn xông mở thời điểm vứt xuống ổ hủ tủ cùng cổ gã gaza xì si. Cớ lão gù gô tay hai thanh ngắn kiếm bản rộng liền tự động từ hố lõm bên trong bay ra ngoài trở lại bên hông hắn vò kiếm lúc này phía sau quyền đầu cơ hồ muốn tới đầu hắn dưới cỡ lão khẽ miệng hiện lên mặc cho quyền kia đầu rơi dưới, nói, thần phong nhẹ vang lên âm thanh, cỡ lão đầu sau quyền đầu lúc này dừng lại, này bị kim cương tiện hàng quyền đầu chỗ, đống nhiên chảy ra đại lượng huyết dịch, lan tràn đến toàn bộ thân hình, đem hóa làm một cái bờ lũ đi ả một người, mà trước đó bị chặt thương tổn ở ngực, làm theo bắn ra đại lượng huyết dịch, phun ra mở giống như trời mưa một dạng. Trư 189, trừ phi ngươi đem lão tử kéo vào bản cử tràng, rô du, dâu trắng quét mắt một vòng, trong mắt thêm ra một tia tức giận, đang lúc hắn muốn đẩy ra xích quyền bước về phía cỡ lão thời điểm. Đột nhiên trên mặt chảy xuống mồ hôi đến, che ở ngực, động tác đỉnh trệ ở. Marco một mực đang chú ý dâu trắng bên kia, làm thuyền ý Iliê, không ai so với hắn càng hiểu biết lao cha tình huống thân thể. Hắn lo lắng nhất sự tình, phát sinh, đáng giận. Marco quay đầu nhìn về bên kia chạy tới. Hừ. Hai chùm sáng từ phía sau xuyên thủng hắn thân thể. Lý Dương ngón tay, kinh ngạc nói, "Á, ngươi chủ con đây." Marco kêu lên một tiếng đau đớn, ngã trên mặt đất, mà trong chớp nhoáng này công phu, Xích quyển trong tay tụ tập đại lượng dung nham, nhất quyển công hướng dâu trắng lồng lực. Loại người như ngươi cũng chạy không thoát thuế nguyệt sâm nhập a ầm một quyền kia thật sâu đâm vào dâu trắng trong lồng ngực bộ dung nham lăn lộn phía dưới tràn vào dâu trắng trong thân thể để hắn thân thể hơi có chút bành trướng đây là cháy hỏng nội tạng dung nham tiểu quỷ dâu trắng khỏe miệng tràn ra máu tươi nắm chặt thế đao xích huyền vội vàng rút ra tay lộ ra cảnh giới ầm dâu trắng thế trên đao kích thích sóng chấn động đột nhiên hướng phía trước vung lên xích huyền vừa muốn tới lại phát hiện này sóng chấn động không phải nhắm ngay hắn qua cỡ lão lúc này đang chuẩn bị chém chết rộn rã cái này hàng là phi thường khó chơi Nếu như không phải mượn từ này chủ quan công phu, muốn chém tan hắn phòng ngự cũng không phải nhất đao có thể hoàn thành. Nhưng chỉ cần bị chặt chúng đến tụ thương, dù là phá chút ra, đây cũng là với. Phong hội chui vào trong cơ thể hắn, cổ động huyết dịch của hắn. Dù sao con hàng này chỉ là bên ngoài thân phòng ngự, nội tạng cũng không phải kim cương. Nhưng ngay tại hắn ngưng đao thời điểm, bên cạnh liền truyền đến một trận cự đại nổ vang, hắn một cái giật mình, vô ý thức đón đỡ đi lên. Ầm. Nay kịch liệt sóng chấn động đem hắn cho thổi bay rơi, cơ khạc lên một tiếng đau đớn, thân thể rơi vào tự hình đài phụ cận khe miệng tràn ra một khe máu tươi, quét ra nhất kích, dâu trắng thân thể có chút lay động, hắn mượn từ mù dạ cụm mọ gì gì chống thân thể mình, đối cỡ lão lộ ra nhẹ răng cười, trôi nổi tiểu quỷ, có thể đừng đối ta nhi tự động thủ a, lao ra hỏa, cỡ lão ông trầm nhìn sang, nhận thương tổn thế mà còn có thể cường lực như vậy, quái vật vẫn thật là là quái vật, đều đừng lo lắng, đi lấy dưới dâu trắng đầu người, sengo cụ tại chỗ trên hình dài gầm lên, nhất thời, những trung tướng đó các thiếu tướng cầm vũ khí phóng tới râu trắng, một số đang cùng hải quân chiến đấu đám đội trưởng kinh hãi một chút, muốn sông về qua. Lao cha, ẩm, suy, và anh. đạn tháo, viên đạn, đao nhận, tại dâu trắng bệnh phát cùng thụ thương gian này cách, tất cả đều đánh tới, đánh trúng dâu trắng thân thể. Dâu trắng đầu bị đánh sau này hạ ra một phát, tiếp lấy trận lên giận dữ nhìn hai con người, nhất đao quét ngang, những hải quân kia bị lần này đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất mất đi chiến đấu lực. Lao tử không cần trợ giúp. Dâu trắng đem mũ giả củ mò gì gì trùng điệp ngừng lại trên mặt đất, bởi vì Lao tử là dâu trắng. Không cần đến tới, đi trợ giúp cái kia nhóc mũ rơ Dâu trắng đối với cái này lúc ra hiện sau lưng hắn đám đội trưởng nói: Lão cha, ngài phía sau. Vị sở tạ lúc này cũng sau lưng hắn liệt kê, hơi kiêng kỵ mắt nhìn cỡ lão bên kia. Trôi nổi tiểu quỷ cũng không phải loại kia không có phần người. Dâu trắng nhìn sang, cười nói: Đúng không? Ta có thể không hứng thú làm một số đánh lén sự tình, dù sao đánh với ngươi cũng không phải ta. Cỡ lão điếu môi, hắn năng lực có thể từ dâu trắng phía sau đánh lén, nhưng là này không cần thiết. Đại hải hào kiệt, hắn cũng là bảo trì tôn trọng, mà lại cùng hắn đánh nhau lại không phải mình. Lúc này. Lư Phi sắp vọt tới tử hình đài, tại bên cạnh hắn đi theo bảo hộ y vạn cổ đầu to trong đầu tóc, chui ra tới một người, hai tay như cây kéo một dạng lưỡi dao sắc bén trên mặt đất một kéo, lôi ra một đầu bạc thằng, gác ở chỗ trên hình dài. Đó là quân cách mạnh tiềm điện. Hải quân lên tiếng kinh hô. Lư Phi mượn từ bậc thang bước qua qua, nhưng mà lúc này, gặp từ phía dưới lao ra, đem này bậc thang đâm vào một cái hố, "Lư Phi, ngươi không thể tới. Ra ra, mau tránh ra." Lư Phi hét lớn. "Làm sao có thể a, lão phu thế nhưng là hải quân trung tướng, gặp dụng lực quát, sớm tại ngươi xuất sinh trước đó." lão phu liền cùng hải tặc chiến đấu, ngươi muốn muốn đi qua lời nói, trừ đánh bại ta, không có hắn biện pháp. hắn nắm chặt quyền đầu, hướng phía chạy tới phi tập quá khứ, mũ dâm phi, ngươi bây giờ là địch nhân của ta. ẩm, quyền đầu dịch ra, lê nhất quyền hung hăng đánh chúng gặp trên mặt, để hắn mới ngã xuống. gặp, ngươi. sen gô cù lắc đầu, quả nhiên a, không có cách nào tránh thoát nhi nữ tình trường. A sở. lê nhất quyền đem gặp đánh xuống về sau, cũng rốt cục tới gần tử hình đài, đang chuẩn bị cho ạ sợ giải tỏa. sen hít mắt, thở sâu, thân thể liền bắt đầu thả ra kim quang. Ấm. đúng lúc này một chân đem phi đá xuống qua cỡ lảo sengo củ đỉnh chỉ động tác kinh ngạc nói cỡ lảo khiến si một cái tay khắc móc ra một điếu si gà cho mình nhóm lửa bên trên phun ra một điếu thuốc sương ngủ nhìn lấy đồng dạng rơi xuống vì nói ngươi cái kia bá vương sắt thế nhưng là hại ta ăn không ít khổ muốn cứu người hắn lại là một chân đem ả sơ bên cạnh cái kia bị bá vương sắt chấn nhiếp sau đó ngất đi Mr. ba đá bay ra ngoài ngươi vì từ phía dưới trường đi lên cỡ lảo không thèm để ý chút nào nhìn thẳng hắn Trừ phi ngươi đem lão tử kéo vào bản kịch tràng, không phải vậy ngươi cứu không người. Đáng giận, còn kém như vậy một chút. Máts cô nhìn về phía bên kia, áo nao nói, đều nói không thể khinh thường nha. Kích thanh âm truyền đến, tại Máts cô phụ cận, Ôn nhỉ gũ muột đột nhiên xuất hiện, tóc làm cánh tay, mang theo hải lâu thạch, quòng tay đem Máts cô cho khảo ở. Hiu, lại là hai trùng sáng, xuyên thủng Máts cô thân thể. Máts cô đội trưởng, hải tặc nhóm cả kinh nói, Máts cô cùng dỗ dụ, tất cả đều thất bại, mà còn lại hải tặc, tại hải quân tiến công dưới cũng bắt đầu dần dần lui lại hiện ra xu hướng suy tàn. Cỡ lão lúc này đối tiếp theo tên Hải quân nói, uy, đổi lại hai cái tử hình binh lính tới. Hải quân sững sờ một chút, kính cái lễ, chạy đi. Cỡ lão nhìn về phía hạ sở, nói, ta đối với ngươi không có ác cảm gì, đương nhiên cũng không có hảo cảm, bất quá cũng không thể để ngươi thật chạy mất. Theo phụ thân ngươi một dạng kiểu chết cũng rất tốt. Đừng khóc tang cái mặt, nam tử hán có chút nam tử hán khí khái, trước khi chết cười một cái. Cỡ lão, gặp mặt mũi tràn đầy máu tươi từ dưới đất đứng lên, phức tạp mắt nhìn cỡ lão, muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn thở dài đứng ở một bên không nói lời nào. Đúng vậy a, nơi này là mạ di nại Phò, hắn là Hải quân. Có thể vì tôn tử lưu một điểm thể diện, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Cơ lớp tự nhiên cũng không có khả năng tự mình tử hình, như thế đắc tội với người hắn cũng không làm, nhưng dựa theo quy củ, để tử hình binh lính tử hình lời nói, vậy thì cùng hắn không có quan hệ gì. Về phần thả đi. Trước kia cỡ lão là rất không quan trọng, có đi hay không đều được, dâu trắng lưu cái này được. Nhưng vì cái kia bá vương sắc để hắn ăn thiệt thòi, mà lại hắn bị dâu trắng chấn động đến phụ cận, cái này muốn để hắn thả đi cái kia một cố nỗ khí qua này thả hôm nay đừng nói không phải bạn kịch tràng cũng là phí đem hắn kéo vào bạn kịch tràng cũng đừng hòng dễ dàng như vậy liền cứu đi người chương 190, cho tới nay nhận được ngài chiếu của ồ. phụ thân ta còn chưa có chết đâu ạ sở cam tức nhìn cơ lão phụ thân ta chỉ có một cái cái kia chính là dâu trắng loại chuyện đó không quan trọng cơ lập từ từ hình đài quan sát dâu trắng nghĩ một hồi nói ngươi cái nào phụ thân chết đều sẽ chấn động nhân tâm hải tặc lâm vào xu hướng suy tàn dù là dâu trắng để đám đội trưởng qua chợ rút mũ dân phi nhưng vẫn như cũng bị bắt đầu khí thịnh hải quân đánh liên tục lùi về phía sau, không ít tuyển trưởng đổ vào vũng máu ở trong. Thứ nhân số lên nói, đây là chuyện đương nhiên. A Sở, Dâu trắng nhìn lấy Tử Hình Đài, ánh mắt nặng nề xuống tới. Cái kia trôi nổi tiểu quỷ tại, muốn cứu người, có thể không dễ dàng như vậy. Các con cũng không thể lại bị tổn thương. Dâu trắng trong mắt lóe lên một tia quyết tâm. Dâu trắng, Sích Huyền hét to lấy, cánh tay hóa thành dung nham đánh ra từng đạo từng đạo dung nham quyền đầu. Hắn chỉ muốn ngăn cản nam nhân này, như vậy tiếp đó, Hải Tắc nhất định sẽ bị Hải Quân giết hại xong, thắng lợi chính là thời gian vấn đề. Phanh phanh phanh. Mấy đạo dung nham quyền kích đánh vào dâu trắng lồng ngực, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn xích quyển, thân thể di chuyển, thế đao mang ra một đạo sóng chấn động, oanh hướng về phía trước. ầm ầm. Đại địa chấn động, mạ dì nệ phò khắp nơi đều vỡ ra, bao quát này cao lớn nhất bản bộ kiến trúc, cũng nứt mấy đạo khe lớn khe hở, kiến trúc dịch ra, tạo thành một trận rung động. Cơ lập tại tử hình đài thân thể lắc lắc, biểu lộ nghiêm túc. Sen củ có chút phức tạp nhìn lấy râu trắng, lầm bầm, liều gạt. ạ sờ. Vì lúc này chuẩn bị một lần nữa chạy lên qua, hắn mới vừa rồi bị cỡ lão một chân đá xuống qua, tự thân thương tổn cũng đến một cái điểm tới hạn. Y Vạn Cố đã cho hắn nhiều lần hạ dây lỉnh, vừa rồi thiếu chút nữa ngất đi. Ẩm. Lúc này xuất hiện tại phía trước mặt, một chân đem hắn đã bay, ngoan ngoãn từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu đi. Vì bị một cước này xa xa đá văng ra, rơi vào dâu trắng phụ cận. Dâu trắng hướng hắn nhìn một chút, đống nhiên giống to, tất cả mọi người rút lui đến bên cạnh ta. Hắn một kích kia phía dưới, những truy kích đó hải quân đại bộ phận đều mất đi hành động lực. Cái này khiến hải tặc nhóm bắt đầu có cơ hội sau này rút lui. Lao cha. Đột nhiên, sau lưng hắn mặt biển, một chiếc thuyền lần nữa đánh tới, Sở Cắt Đồ mang người đối dâu trắng nói, "Lao cha, chúng ta tới chợ rút. Sở Cắt Đồ ả. Tích Huỳnh nhìn một chút, nói, "Nếu như ngươi lại tham dự vào lời nói, như vậy trước đó hứa hẹn như vậy hủy bỏ." Hải Quân đương nhiên cũng là giữ lời hứa. Sở Cắt Đồ cho dâu trắng nhất đạo, mặc dù không có tạo thành tức tử tình huống, nhưng là một đao kia tự nhiên sẽ có thương tổn, dựa theo hứa hẹn, Tích Huỳnh sẽ bỏ qua Sở Cắt Đồ cùng hắn hải tặc đoàn nhưng bây giờ sở cắt đồ một lần nữa tham chiến này dĩ nhiên chính là không tính sở cắt đồ dâu trắng quay đầu quét mắt một vòng đống nhiên lắc đầu người đến vội vặn nhưng cũng không cần trợ giúp ẩm dâu trắng trùng điệp nhất đao đẩy ra xích quyển công kích lớn tiếng nói bây giờ nghe lấy văng hải tặc dâu trắng à ta muốn ở đây cùng các ngươi cáo biệt các ngươi về tân thế giới an toàn không việc gì trở lại tân thế giới đây là làm thuyền trưởng sau cùng mệnh lệnh lao cha hải tặc nhóm chân kinh nhìn lấy dâu trắng nói vì cái gì chúng ta còn có thể chiến đấu đúng vậy à lão cha, ạ sở còn không có cứu ra, đáng giận, ta muốn tiếp tục lên. Im miệng. Dâu trắng chừng bọn họ liếc một chút, nói, liền thuyền trưởng mệnh lệnh đều không nghe à? Hiện tại bắt đầu, toàn bộ các ngươi lên thuyền, rút lui. Mà ta, dâu trắng một tay chủ đao, một cái tay sau này nắm tay, ta đã lữ hành thật lâu, nên cùng hải quân có kết quả. ầm, nhất quyền đánh ra, không khí vỡ vụn phía dưới, những cái kia vừa mới đứng lên hải quân tại cỗ này chấn động phía dưới lại nằm xuống qua, không ít hải quân chịu không được cỗ này chấn động miệng phun máu tươi, cho dù là xích quyền cũng tại cái này chấn động xuống lùi lại mấy bước. Ầm ầm. Mạ Ji Nệ Phò, lần nữa đánh rách tà tươi, đại lượng kiến trúc tại cái này chấn động phía dưới đổ sụp rơi, mà bản bộ kiến trúc càng là một lời khó nói hết, đang chấn động phía dưới lần nữa vỡ ra, thấp bé không ít. Đáng chết Nự Gat, là muốn cùng Mạ Ji Nệ Phò đồng quy vu tận à? Sengoku cu giọng căm hận nói, lão gia hỏa muốn liều mạng a. Cợ lão nôn cái khói bụi, nói, nhất kích chấn động thôi, dâu trắng nâng lên nào, bắt đầu tiến lên. Rầm rầm rầm. Đứng dậy đám hải quân cầm thương pháo đối với hắn tiến hành hành kích dâu trắng không tránh cũng không tránh, mặc cho những công kích kia đánh vào hắn chính diện bên trên, tiếp lấy huy động nhất quyền, dẫn phát chấn động, đánh bay những hải quân kia. Quyển náo hùng liên, xích quyển cánh tay hóa thành lòng đất dung nham kéo dài, hình thành một cái mọc ra miệng lớn quái thú bộ dáng, cắn lấy dâu trắng eo sườn chỗ, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, nhất đau quét ra xích quyển, tiếp lấy nhất quyền hướng phía lại xuất hiện tân nhất sóng hải quân nện xuống. ầm, đám hải quân lần nữa bị đẩy ra, không ai ngăn tại dâu trắng trước mặt. phía trước con đường, không ai có thể ngăn cản. lao cha. Mấy tên đội trưởng còn là xuất hiện ở sau lưng của hắn, vì sợ Tạ Trang nghiêm nói, chí ít, chí ít bảo vệ được lão vinh dự. Nhi tử ngốc, loại đồ vật này, không có chút ý nghĩa nào. Dâu trắng quay đầu nhìn một chút, cười cười, tiếp tục mặt hướng ngay phía trước, hướng phía ạ sở phương hướng chậm rãi đi đến. Nọ mạnh hết đà. Cố Lập tại tử hình đài nói ra khói bụi, ánh mắt không khỏi, hắn bàn ngồi xuống, khiêng đau, ngâm lại, vẫn là không khỏi mắng, các ngươi những này cựu thời đại lao quái vật nhỏ, thật đúng là một cái so một cái kiên cường a, cái kia để lão tử muốn tháp hương kim mao lão già kia là như thế này. Ngươi cũng là như thế này, cái này là yêu hệ đồ liều gan. Sen Goku ở một bên nói ra, cho nên hắn nhất định phải bị tiêu diệt. Lao cha, A sơ sững sờ nhìn lấy không ngừng bị hải quân công kích tới, nhưng lại không ngừng hướng phía trước tiến dâu trắng, lấy đầu đập đất, nước mắt chảy ngang, quắc, lao cha, chờ tới gần, ta là tội nhân, ngươi liền không nên tới cứu ta. Ẩm, dâu trắng lần nữa chân khai một vòng vây quanh hải quân, thân thể lắc lắc, khoẹt miệng tràn ra máu tươi, thân thể của hắn dần dần bắt đầu chịu không được, không khỏi nhanh, hắn liền đứng vững thân thể, cười rộ lên. Cô lặp lặp à, chớ xem thường ta à, ta thế nhưng là dâu chẳng à. Lúc này, chỗ trên hình dài đã bị hải quân một lần nữa mang đến hai tên tử hình binh lính, đứng tại ạ sở khoảng trường, cấp tốc rơi lên lưới lê, lưới lê hàn mang, tại dưới Thái Dương chiếu giỏi vô cùng trớ mắt. Lúc này, ạ kỳ dị cùng kỳ dị xuất hiện tại chỗ dưới hình dài phương, cái kia tư thế là sẽ không để cho dâu chẳng phá hư tử hình đại. Trước mặt còn có xích quyền tại này ngăn cản, muốn tại thời điểm này phá hư tử hình đại, cơ hồ là không thể nào sự tình. Lưới lê rơi xuống. ạ sở, vì giống to lên tiếng. Ngưng. Sen Gỗ Cù đột nhiên cản bọn họ lại, nhìn về phía Hạ Sơ, lại mắt nhìn dâu trắng, thở dài nói, còn có cái gì di ngôn à? Sau cùng, nói chút gì đi. Tuy nhiên trước đó nói là ngươi làm Jo Jo huyết mạch muốn xử quyết ngươi, nhưng trên thực tế, cái này cùng Jo Jo huyết mạch không quan hệ. Hạ Sơ dừng một cái, ngẩng đầu lên, thần sắc có chút mờ mịt, ta còn có thể nói một câu ạ. Lời nói này, Cước lao lúc này cười nói, tử hình phạm nhân trước khi chết còn có thể có thu xếp tốt ăn đâu, để ngươi nói một câu làm sao? Có đúng không? Còn có thể nói chuyện à? Hạ Sơ đột nhiên cười một tiếng lúc này hắn đột nhiên cũng nghi thoáng. hắn nhìn lấy dâu trắng cùng hậu phương những hải tặc đò nhóm sau cùng ánh mắt đặt ở trên người Luffy. ta thật là có chút lời muốn nói Luffy, thực nếu như không phải ngươi cái phiền toái này đệ đệ cùng xạ bộ sự kiện kia lời nói ta thực đã sớm không muốn sống cho tới nay làm con trai của dodo không ai hy vọng ta sống không có cách tất cả mọi người hy vọng ta đi chết rất sớm thời điểm ta liền suy nghĩ nếu như ta chết cái thế giới này có phải hay không liền hội an tĩnh lại ta xác thực không nên tới đến trên cái thế giới này à chết cũng tốt nhưng chết lời nói thực cũng rất có tiết lối, vì không có cách nào nhìn ngươi thực hiện mộng tưởng, thật có lỗi. còn có mọi người, cho tới nay cùng với các ngươi rất vui vẻ, trước khi chết trả lại cho các ngươi thêm phiền phức, thật sự là thật có lỗi à? nói cái gì à? à sờ, ngươi sẽ không chết. một tên đội trưởng khóc kêu lên, ta nhất định sẽ cứu ngươi đi ra. không sai, giết tới, đại tướng cũng không có gì không tầm thường, liều chết cũng phải cứu à sờ. nghe hải tặc nhóm lời nói, à sờ lắc đầu cười cười, vừa nhìn về phía dâu trắng, lao cha. ẩm, dâu trắng dùng lực đem thế đau một trụ dẫn phát một trận chấn động. A sơ, ngươi có phải hay không dâu dơ hải tử không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ta con trai của dâu trắng. làm hải tặc coi trọng đồ vật đương nhiên là muốn đi đoạn. Ta dâu trắng cướp được đồ vật, cho dù là nhi tử loại này tồn tại, tại thành vì con ta tử một khắc này, vậy thì không phải là con của hắn, chỉ là ta con trai của dâu trắng. A sơ xưng sở, bờ môi ngập đừng nói, vẫn là nước mắt chảy ròng. cảm tạ lao cha, chỉ có tại lao cha nơi này, ta mới cảm giác được, không phải là một cái tội nhân chi tử, mà chính là một cái phụ thân hải tử âm áp. lao cha, không thể nghi ngờ. Đây là ngươi thời đại, thời đại này gọi là dâu trắng. Ta vì thân là con của ngươi mà tự hào. Dâu trắng nhìn lấy cản trước người sĩ quyền, vừa nhìn về phía hạ sơ, chậm rãi nói: Ta cái này lão cha, cho tới nay, làm có thể tính xứng trước. Hạ sơ gầm lên: đương nhiên. Cô lạp là a, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dâu trắng nắm chặt mũ giả cụ mọ gì gì, đồng tử thiết chặt, một cỗ chớ đại khí thế từ hắn trên người phát ra, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn thân thể lại là chấn động, không tự chủ được hướng bên cạnh lão đảo một chút. Thân thể, nhịn không được, hành hình. Không phải vậy, Liệu gạt liền muốn nổi điên. Sen Gỗ Củ nhìn ra Dâu Trắng cử động, nói ra. Cỡ lão nhìn lấy ạ sở thở dài, nói, loại tình huống này, ngươi trừ phi biến thành ánh sáng tài năng chạy thoát, nhưng coi như đem Dâu Trắng xương cốt mang ra đi ra nấu thành canh, ngươi cũng không thể thành ánh sáng. Tuy nhiên các ngươi tên mở dạng, há, đúng, ta cũng cho rằng ngươi có phải hay không do dơ hải tử, tội gì ác huyết mạch cái gì, nghe một chút liền tốt. Thiên Long Nhân còn thần chi huyết mạch đâu, không phải là cái kia buồn nôn bộ dáng. Cho nên a, cái gì huyết mạch sinh ra cái dạng gì người đó là lời nói vô căn cứ ạ sợ cười nói, có đúng không? Vệ Đút bổ cản sụ, con ngươi thân là hải quân còn an ủi ta, thật đúng là cảm ơn. Bất quá ngươi này kỳ quái ngôn luận, ta có thể nghe không hiểu a, ta thế nhưng là hỏa, đương nhiên không thể thành ánh sáng. Lúc này, hai bên binh lính lưỡi laser lê lên. Hắn thở sâu, thẳng tắp tự mình cong xuống lưng, đối dâu trắng lớn tiếng nói, cho tới nay, nhận được ngài chiếu cố. Hắn đối phía trước, tại Đông đảo Hải quân cùng hải tặc trong mắt lộ ra rực rỡ nhất nụ cười, ta à, thật muốn chết. Suy, hai thanh lưỡi lê từ hắn thân thể xuyên qua xuống dưới. Máu tươi từ hắn thân thể chảy xuống, tại hắn phía dưới choáng nhẫm mở, vẽ thành một cái vòng tròn. A Sở không có một chút động tĩnh, cho dù là chết, hắn đã là thẳng tắp lấy thân thể, mang theo đủ cười. Thấy để người tê cả da đầu, sinh lòng rung động. Cố lão cũng không nhìn hắn, vẫn như cũ xếp bằng ở tử hình trước sân khấu phương, nhìn hướng lên bầu trời, yên lặng phun ra điếu thuốc sương mù. Chương 191, ta là cựu thời đại tàn đảng. Hắn sẽ không giết gã Sở, bởi vì không muốn đắc tội gạp, cũng không muốn bị Mũ Rơm cái này gây sự ra hỏa nhớ thương bên trên, càng không muốn bị dâu trắng đện. Húm hổ Hải Tặc chạy trốn rơi bị Hải quân đuổi kịp mới giết chết rơi, quá mất mặt. Chết tại chỗ trên hình dài, đó là chết tử tế nhất pháp. À sờ. Lúc này, Miễn Cưỡng mới dừng lại dâu trắng ánh mắt lộ ra bị thương. Hắn hỏi câu nói kia là cho là hắn cũng biết, à sờ rất có thể chứ không, nhưng không nghĩ tới là mình vừa định muốn liều mạng, thân thể lại không có thể chịu được lấy. Phía dưới gầm, sắc mặt Tôm đang sợ. Hắn vừa mới nhìn đến, à sờ hướng phía bên mình nhìn một chút, loại kia cảm kích ánh mắt, để hắn có trong nháy mắt kia công phu muốn đem hắn cứu ra. Từ nhỏ, hắn cũng là cái hiểu lễ phép hải tử đến sau cùng cũng không cho người ta thêm phiền phức. Một cái là hải quân, một cái là hải tặc, loại tình huống này có mấy lời là không thể nói ra miệng. Nhưng mà chính là bởi vì dạng này, chính là bởi vì là như thế này. Gặp nắm chặt quyền đầu, thân thể có hơi run rẩy, cho nên tại sao phải khi hải tặc đầu, Ạch sờ. Bên trên xử lý băng hải tặc dâu trắng. Sĩ Quyền hạ lệnh gào thét, đi đầu hướng dâu trắng tiến lên. Á á á á. Đột nhiên một cái lớn tiếng truyền khắp quảng trường, chỉ gặp nhóc mũ dơm quỷ dạp xuống này, nửa mặt lên trời dài giống, con mắt bên trong đã là mất đi ý thức. Lão cha, ạ sợ hắn. Một tên đội trưởng bôi đen nước mắt, vi thương nhìn lấy dâu trắng. Dâu trắng trầm mặc một trận, mắt nhìn cái kia mất đi ý thức phi, nói, đem mũ rơm mang đi. Hắn hai tay nắm ở mũ rạ cũ mọ gì gì, đột nhiên vung hướng đánh tới Xích Huyền. Roeng! Khắp nơi đánh nát, chấn động càng thêm mãnh liệt, Tử Hình Đài lần này không thể may mắn thoát khỏi, tại một trận chấn động kịch liệt sau đổ sụp rơi. gỗ cũ từ phế tích bên trong đi ra, sau lưng hải quân áo choàng tùy phong phất phới. Nương trọng nhìn lấy dấu trắng. Cớ lão nổi giữa không trung, chép miệng một cái, thật mẹ nó đáng sợ một kích này lại để cho không ít truy kích đến hải quân ngã trên mặt đất. Si Quyền bị một chiêu này chấn động lui về sau mấy bước, đồng dạng lấy một cái dung nham quyền nện ở dâu trắng sâu trên thân, để hắn thân thể lần nữa nhiều một vết thương. Không muốn thả chạy bọn họ, Si Quyền lớn tiếng nói, hoàn toàn tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng, còn có hắn lui phương vị, vừa vận cách nhóc mũ rơm gần một điểm. Cái này con trai của Long cũng là tội ác người, tuyệt không thể tha. Cánh tay hắn nổi lên dung nham, liền muốn nhất quyền đỡ tới. Đột nhiên hắn cảm giác phía sau có lực phong nâng lên, vô ý thức nhất quyền đánh đánh tới ẩm. Dâu trắng tràn ngập chấn động quyền đầu, cùng hắn dung nham quyền đầu giao tiếp, lực chấn động đem xích quyền dung nham đánh tàng ra, song chấn động bao trùm đến xích quyển thân thể, để khoẹt miệng của hắn tràn ra máu tươi tới. Ở trước mặt ta giết người, ngươi thế nhưng là làm không được. Dâu trắng thái dương nổi gần xanh, căm tức nhìn xích quyển, nhất quyền đánh thôi, hắn lần nữa nắm chặt quyền đầu, đung nhiên đối những hải tặc đó nói, đều đi thôi, ta liền không cùng ngươi cùng đi. Lao cha, chúng ta có thể cùng một chỗ chạy khỏi nơi này, chúng ta ngăn chặn hắn, ngươi rút lui trước. Vinh sợ tạ hai tay cầm đao, chuẩn bị đón lấy xích quyển dâu trắng lắc đầu, này nắm chặt cánh tay đột nhiên căng rồng lên, ta là cựu thời đại tàn đảng, tân thời đại không có làm cho ta ngồi lên thuyền. Minh chó. Đồng thời, xích quyền cũng không ý kỹ tí nào vánh kích đi lên, dung nham chi quyền đột nhiên kéo dài mở, trở thành móng vuốt, nhất kích chụp vào dâu trắng. ầm, một kích này, đem dâu trắng nửa gương mặt đều cho đánh dụ. mà lúc này, dâu trắng quay đầu cũng đập tới, nhất quyền hung hăng đánh trúng xích quyền thân thể, một quyền này, đem xích quyền ném xuống đất, mà gì nệ phỏ tiếng anh minh bên thay không dứt, cả tòa đảo đều tại vỡ vụn, tại hắn dưới nắm tay. Mặt đất vỡ ra một đạo cự đại khe hở, đem xích huyền trơ đánh xuống. Mà đồng thời, cái này khe nước cũng đem dâu trắng cùng đám kia hải tặc chia cắt ra. Lao cha chủ động cùng chúng ta làm chặt đứt. Lúc này Marco đã để người giải khai hải lâu thạch, nhìn lấy dâu trắng chống thế đao đứng ở nơi đó, trong mắt chứa nhiệt lệ, hắn thở sâu, băng hải tặc dâu trắng rút lui đi, không muốn cô phụ lao cha một phen tâm ý. Theo hắn nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên cũng biết, lao cha thân thể nhịn không được, muốn ở chỗ này làm kết, như vậy nhóm người mình, liền không nên trở thành lao cha chói buộc, ghi nhớ hắn nhắc nhở mới là chính yếu nhất. Vậy cũng không có thể để các ngươi trốn đây. Tí xuất hiện tại vết nước đối diện, một phát kia lạ giờ nổ lật một đám hải tặc, lại quay đầu mắt nhìn cái kia một khe lớn, kinh ngạc nói, thật đáng sợ đâu, dâu trắng liền xạ cả rủ kỳ đều cho đánh xuống. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn là thật không được, không cần đến đối phó hắn, sau một chốc, hắn liền sẽ tự mình tử vong. Như vậy hiện tại chiến quả, đương nhiên là muốn truy kích và tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Tí bắt đầu càn quét hải tặc, mà Aogiri cũng xuất hiện tại một bên khác, đối phó băng hải tặc dâu trắng. Tuy nhiên theo cơ lão, hai người này thấy thế nào làm sao tại vậy nước đương nhiên hắn cũng không có tư cách nói người ta hắn hiện tại cũng trên bầu trời xem kì đây lao ra hỏa này càng đến điểm tới hạn khí tức liền càng nguy hiểm muốn ôm lấy nhặt đầu người ý nghĩ quá khứ lời nói chí ít cỡ là không thể thừa nhận xích khiển vừa rồi tiếp nhận một cái kia nhìn đó là cái gì đột nhiên đang đuổi đánh hải tặc đám hải quân một đám người nhìn về phía bản bộ hậu phương này lớn nhất kiến trúc cao lớn về sau có một cái so với hắn còn muốn đại thân thể lúc này chính dò xét lấy đầu chú ý đến phía trước này cái cự đại thân thể chí ít trăm mét Tiếp cận 200, ăn mặc quần áo tủ, đầu cũng là cực lớn vô cùng, lúc này bị phát hiện, gãi gãi đầu, à, bị phát hiện, không đúng, còn có người, tại chỗ trên hình dài, bị phá hủy tử hình bãi đất cao cơ bên trên, nhiều vài bóng người. Sen gỗ củ đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, tại sao là các người, dâu đen, dâu trắng nhìn sang, tiếp, thật ha, ha ha ha ha dâu đen hai tay mở to, đối dâu trắng lớn tiếng cười nói, đã lâu không gặp à, lao cha, có thể đuổi tại ngươi trước khi chết gặp ngươi một mặt, vậy thì thật là quá tốt. uy, những người kia chuyện gì xảy ra đều là tầng thứ 6 tuyệt đại trọng hình phạm một cái cũng không thể thả trên thế gian tồn tại Mọ mỏng gã trung tướng chạy xuống mồ hôi lạnh nhìn về phía dâu đen người bên cạnh này cái bóng người to lớn là chiến hạm khổng lồ sản dù ăn hoang trên đầu có lưu giác trang trí là ác chính vương ạ vạ lộ ti giờ rồ có thô to mũi dài một mặt say tướng là tiểu hào bác sư cờ sọt tổ cùng đông dạng có mảnh mũi dài mang theo nở nụ cười là như tháng tạ săn cả tạ gì nã để vòn tất cả đều là tuyệt không có khả năng phong xuất thực lực siêu cường trọng hình phạm trong truyền thuyết tồn tại có thậm chí đều bị chính phủ thế giới tận lực bôi ra tồn tại bởi vì nguy hại quá lớn. Silie, sì ngươi. Sèn gỗ cụ cũng nhìn thấy cái kia ăn mặc yểm kẹo đao chế phục, cắn sĩ gà bên hông phối đao nam nhân. Mà yểm làn làm sao, yểm kẹo đao làm sao? Nha, các ngươi đợi sẽ tự mình qua yểm kẹo đao xác nhận đi, Sèn gỗ cụ tiên sinh. Silie sì nói ra khói bụi, cười nói, tóm lại, ta băng hải tặc dâu đen, chương 192, hoan tỷ hệ sơ, là chân thật tồn tại. Silie sì cơn mưa. Cốc Cơ lớp từ không trung nhìn sang, đúng lúc gặp cũng nhìn thấy Silie sì nhìn mình chỉ liếc một chút, song phương liền minh bạch đối phương loại hình, là cùng một chủng loại hình, cư hợp cao thủ, xì lị nhẹ kinh ngạc nói, chưa thấy qua hải quân, mới sao? không nên xem thường hắn, xì lị nhẹ, người giúp ta coi chừng hắn, nam nhân kia không thể khinh thường à? Tiếp nhìn hướng lên bầu trời cơ lão, trong mắt lóe lên một kia khát vọng, lầm bẩm, cái năng lực kia cũng không tệ tới, với anh, hắn vừa rút lời, chỗ tử hình đài vị trí liền bị đánh nát, Tiếp, chỉ có ngươi không xứng thành vì con ta tử dâu trắng nhất quyền đem tử hình đài chấn động thực sự, để kịp rơi xuống cùng hắn bằng nhau mặt đất, nắm chặt quyền đầu nói, chỉ có ngươi, ta muốn tự tay làm đoạn, vì sao ạ tỷ tỷ báo thủ? Tiếng nghe vậy, trầm mặc một lát, bỗng nhiên lớn tiếng cười rộ lên, ngươi lão, thậm chí cứu không một cái sắp bị hành hình đồng bạn, thiệt thòi ta trước đó còn không có giết hắn. Ta 12 tuổi liền ngươi hải tập đoàn, từ đấy lòng tôn kính ngươi, sùng bái ngươi, thậm chí nghĩ đến, nếu như tìm không thấy ta muốn độ vận, đi theo ngươi cả một đời cũng không có gì không tốt, thế nhưng là lão cha. Tức mỡ trừng hai mắt, lớn tiếng nói, người mộng tưởng là sẽ không kết thúc. Ta cũng có thuộc về ta mộng tưởng, muốn trách thì trách xả ạ tỷ y đi. Dựa theo trong thuyền quy củ, người nào tìm được trước các ma quả thực là thuộc về người nào. Ta cũng không muốn, nhưng là hắn cản ta mộng tưởng, ta chỉ có thể làm như vậy. Tịch duỗi ra một cái tay, năm ngón tay bên trên tràn đầy nồng đậm hắc ám. Lão cha, xem một chút đi. Ta năng lực này, có chút phiền phức. Sen gỗ cụ tiên sinh. Cỡ lão bay đến sen gỗ cụ phụ cận, nhìn về phía bên kia, không cần phải để ý đến sao. Sen gỗ cụ trầm mặc một trận, sau đó nói, trước vây quét băng hải tặc dâu trắng. Cỡ lão. Ngươi cũng đừng tại đây đứng đấy, đuổi bắt hải tặc." Nói, hắn lại mắt nhìn Zhou đen, cái kia tổ hợp, chuyện gì xảy ra? Một đám gần như truyền thuyết đại hải tặc, có thể không có dễ dàng đối phó như vậy, lại phân ra tinh lực tới đối phó đám người này, sợ rằng sẽ được trả bằng mất. Mục tiêu chiến lược không trên người bọn hắn, hơn nữa nhìn tư thế, bọn họ muốn muốn đối phó Zhou trắng, vậy thì do bọn họ qua, vừa vặn chia sẻ một số áp lực. Chờ kết thúc về sau, lại tới bắt những này vượt ngục tội phạm." Sengoku nói ra. "Nhà." Cấp lão núm núm đi về phía trước, chuẩn bị tìm một chỗ về nước đột nhiên một vòng hàn quang xuất hiện tại cỡ lão quen người cong cỡ lão trong nháy mắt rút đao, cùng một thanh hạ củ đao tiếp xúc bên trên đó là xì lịẹt -e. ồ hắc đao hạ đây chính là vật hí hữu xì lịẹt -e nắm lôi vũ đối cỡ là phun ra một điếu thuốc sương ngủ bất quá thanh này hắc đao là xì đi không phải chính ngươi luyện thành loại người như ngươi là loại kia không có khí khái nam nhân sao uy tự quyết định lên liền đánh sau đó hỏi người ta đao thế nào có phải hay không cỡ lão -e thân hình dập dờn rơi phúc chốc xuất hiện sau lưng xì -e, nhất dao vỗ tới quá mức tùy hứng. Con, Sili e không chút do dự trở lại nhất đao ngăn trở, thân hình thối lui nửa bước, cười nói, không có cách nào à? Tiết để cho ta coi chừng ngươi, hắn cho rằng ngươi là cái duy nhất đây. Cậu quét mắt bên kia đang cùng dâu trắng giao chiến tiếp, nói, ta có thể đối với các ngươi không có ý tưởng gì. Dâu trắng là hẳn phải chết, hạ sở cũng tự hình, hải quân thương vong cũng không có trong dự đoán lớn như vậy, cái này liền đầy đủ. Tóm lại, đến chém giết một phen đi. Sili e trở tay đem lôi vũ vào vỏ, một cái dây lát chạm chặt tới. Con cơ lão nhất đao ngăn tại lôi vũ bên trên, đem bức lui mở, một cái tay khác giương lên, độc xà. nhất thời hắn trước mặt mặt đất nhấc lên một đạo thạch sóng, hướng phía xì lì ẹt e đè tới. suy suy. thạch sóng bị nhẹ nhõm mở ra, xì lì ẹt e từ thạch đầu lỗ hổng bên trong lói ra, mà ở lúc này, hắn phía trên xuất hiện một đạo hắc sắc đa mang. Ẩm. cường hắn lực đạo, ép xì lì ẹt e hướng mặt đất một hồi, hai chân tại mặt đất giấm ra cái dấu. hắn ngẩng đầu, lôi vũ cản trở xì, đối trên không cờ lực cười gần nói, ngươi máu, tỏa ra nhất định nhìn rất đẹp. không về không. cơ lão miệng một cái một cái tay khác xuề nắm ngón tay, xì lì ẹt dưới chân khắp nơi tự động lõm xuống dưới, mất đi điểm chống đỡ, xì lì ẹt thân thể liền hướng hạ xuống qua. hắn đang chuẩn bị nhất đao hạ lạc, đúng lúc này, hắn lòng có cảm giác, ngón tay nhất động, ổ ủ tủ cùng cổ gạ dạ xì trong nháy mắt bay ra, cản ở bên cạnh. cong. một viên đạn đâm vào hai thanh kiếm giao nhau phòng ngự bên trên, đem kiếm thân thể đều run run. xoát. dưới, xì lì ẹt không thèm để ý chút nào hướng phía cỡ lão vung ra nhấc dao, tư thế kia là muốn lấy thương đổi thương. cỡ thể bay thẳng, phụ ở trên không chánh thoát xí lì em một đao kia, sau đó nhìn về phía cách đó không xa, nơi đó, một cái mang theo đan diện trọng kính lạnh lùng nam tử cầm trường thương, nhắm chuẩn chính mình, cái này phương vị. Phanh phanh phanh. Văn ổ trùng nắm chuẩn lấy cơ lão, không ngừng tiến hành xạ kích, viên đạn đột phá không khí, phát ra cùng loại âm khiếu một dạng thanh âm. Cong. Cơ lư tránh mấy cái phát, thuận thế bổ ra nhất đao, đem một khỏa tới gần hắn viên đạn cho bổ ra, bên trong lực đạo, để cánh tay hắn đều rung động rung động. Thêm ba khi ạ. Hắn đồng tử lộ ra một tia ngưng trạo.